Chương 1118, Bói toán biện hung. Chương 1118, Bói toán biện hung. Nôn Cửu, Nôn Cửu. Táng hoàng tăng một cái từ trên chỗ ngồi nhảy lên, đẩy ra mọi người đi tới quỷ thánh trước mặt, ôm lấy lệ Nôn Cửu thi thể khóc giống lên. "Con của ta, con của ta a." Thi thể băng lãnh, không hề sinh cơ. Táng hoàng tiếng khóc vang vọng, làm cho người đau buồn nghe thấy đột nhiên xuất hiện biến cố, có thể toàn bộ hiện trường một mảnh kinh ngạc. Nưu Yêu cùng Bạch Tí Mỹ nhân lập tức tiến lên, đem cổ sát bảo vệ. Ai cũng không nghĩ tới, Táng hoàng chi tử lệ Nôn Cửu sẽ ở hội minh đế đấu trong lúc bị người tản nhận giết chết. Người nào là ai hại chết con của ta? Táng Hoàng một tiếng gào thét, tức giận chất vấn. Quỷ Thánh lúc này quỳ xuống. Bệ hạ, ta không biết rõ hung thủ là người nào, là ở Cửu Linh Quốc Phi Châu lên đã tìm được ngũ hoàng tử điện hạ thi thể. Linh Hoàng, Táng Hoàng hồn lực cây đâm, quay đầu nhìn hàm hằm Linh Hoàng. Ngươi vì sao giết ta như tử? Vì cái gì? Không cho ta một cái công đạo, ta cùng với ngươi không chết không thôi. Linh Hoàng lông mày sâu nhăn trước mắt kinh ngạc, lúc này phủ nhận nói, Táng Hoàng, ngươi đừng vội vu ham ta, ta không từng sát hại con của ngươi. Vậy tại sao con của ta thi thể tại các ngươi Cửu Linh Quốc Phi Châu lên? Táng Hoàng nghiêm nghị hỏi lại. Quỷ Thánh lập tức bổ sung, có Táng Quốc binh giáp cùng Cựu Linh Quốc buồn quốc binh giáp đều tái sinh chứng nhận, bọn hắn tận mắt nhìn thấy ta từ khoang thuyền nơi hẻo lánh tìm ra ngũ hoàng tử lệ nuôn cựu thi thể. Ta, Linh Hoàng trong lúc nhất thời hết đường trối cãi, phù phù một tiếng, Táng Hoàng ôm thi thể, quay người hướng cổ sát quỳ xuống. Thiên Tiên Đại Nhân, xin ngài thay ta làm chủ. Nhất định là Linh Hoàng biết được con ta Tiên tiên Cốt Hồn bí mật, vì tranh đoạt trí tôn quốc phòng dừng lại con ta tại Tiên Thiên Thần Hồn lĩnh vực thủ thắng, lúc này mới trong bóng tối hạ sát thủ hại chết con ta. Khẩn cầu Thiên Tiên thay ta mà làm chủ, thay Táng Quốc làm chủ cổ sát hai con mắt hiếp lại, có chút ngoài ý muốn. cũng là không nghĩ tới, sẽ ở hội minh đế đấu lúc phát sinh án mạng, chết hay vẫn là hoàng tử. mắt thấy tình huống không ổn, linh hoàng cũng là phủ phủ quỳ xuống. khởi bẩm cổ sát thiên tiên, lệ nôn kiệu chết cùng chúng ta kiệu linh quốc không hề quan hệ, mời thiên tiên minh xét còn kiệu linh quốc trong sạch. hai hoàng lần lượt quỳ xuống, hội minh đế đấu biến thành thẩm án hiện trường. tử thanh lưu giấu ở đám người về sau, khoe miệng ép không được dơ lên. náo đi, song vương náo càng ác càng tốt. tốt nhất hai nước sau đó đại chiến một trận, đấu cái lưỡng bại cầu thương. thì ra là thế. xem náo nhiệt dạ tinh hàn. Cuối cùng đã minh bạch từ thanh đũi tâm tư, cái này ác độc nữ nhân thật sự là có gan đại. Ngay trước mặt thiên tiên, cố ý vén lên tá quốc cùng cựu linh quốc mâu thuẫn đừng nhìn cái này, mưu kế hắn ngu xuẩn, tựa hồ hắn có thể bị nhìn lấu. Nhưng mà lựa chọn nơi cùng thời cơ rất tốt, chỉ cần thanh hai nước tâm tình dẫn tới vị, nguyễn hai nước vốn là tranh chấp mâu thuẫn, có thể hai nước mâu thuẫn thăng cấp không thể điều hòa thậm chí dẫn phát chiến tranh, nào đến không thể chỉnh đốn tình trạng về sau, ban sơ lệ nôn cựu tử vong chân tướng cũng liền không hề trọng yếu như vậy. Tất cả mọi người đang chờ đợi cổ sát, tựa hồ cổ sát bình phán chính là sự kiện chân tướng. Nhưng mà lúc này cổ sát nhưng là có chút khó khăn bởi vì hắn hoàn toàn nhìn không ra chân tướng sự tình, tự nhiên vô pháp đi đánh giá cái gì. Linh Hoàng, ngươi nói cho ta biết vì cái gì lệ ngôn cựu thi thể sẽ ở cựu Linh Quốc Phi Châu lên. Nếu giải thích không rõ điểm này, thế nhưng là rất khó dựa sạch hiểm nghi. Cổ sát cuối cùng mở miệng, đem nan để vứt cho Linh Hoàng. Dù sao cho tới bây giờ, Linh Hoàng là cực kỳ có hiểm nghi. Ta. Linh Hoàng nhất thời nhẹ lời, vốn cũng không giỏi về miệng trùng hợp hắn, hoàn toàn không biết giải thích thế nào. Táng Hoàng nhưng là Linh Giang lì miệng, lúc này nắm lấy cơ hội tru tâm. Thiên Tiên Đại Nhân, hắn nói không ra lời, chính là hắn hại chết con của ta. Ta muốn phát động cả nước chi lực cùng cựu linh quốc khai chiến, thế muốn thay con của ta lấy lại công đạo. Tại táng hoàng tạo áp lực xuống, linh hoàng càng mất định hướng. Nếu nếu không nói lời nói làm sáng tỏ, chỉ sợ một trận chiến tranh đem khó mà tránh khỏi ở nơi này thời khắc mấu chốt. Linh hoàng trong ý thức đông nhiên xuất hiện một giọng nói. Linh hoàng bệ hạ, có thể khẩn cầu cổ sát thiên tiên đơn chuẩn, lại để cho chiêm bóc sư lĩnh vực đế đấu năm vị chiêm bóc sư hiện trường bòi toán giết chết lệ ngôn cựu hung thủ. Kể từ đó hung phạm hiện, nguy cơ phân giải. Tuy rằng không biết hai vậy thanh âm, linh hoàng nhưng là đại hỷ. Không kịp nghĩ nhiều, hắn vội vàng lễ bái cũng hướng cựu sát nói. Khởi bẩm Cổ Sát Thiên tiên, ta có biện pháp có thể còn Cựu Linh Quốc một cái trong sạch. Biện pháp gì? Cổ Sát hỏi. Linh Hoàng tiếp tục nói, lập tức sẽ phải tiến hành chiêm bóc sư lĩnh vực hội mình để đấu. Chiêm bóc sư có tham dò thiên cơ bói chân tướng năng lực. Tại sao không tại đế đấu lúc lấy giết chết lệ nuôn Cựu Hung Phạm là để, lại để cho năm vị chiêm bóc sư hiện trường bói toán. Thứ nhất có thể phân ra thắng bại, thứ hai cũng có thể tìm ra giết chết lệ nuôn Cựu Hung Phạm còn Cựu Linh Quốc một cái trong sạch. Nghe vậy, Cổ Sát nhãn tình sáng lên. Biện pháp ta, thật là một cái biện pháp tốt. Mọi người ở đây một hồi nghị luận, cũng đều đối với Linh Hoàng đề nghị nhao nhao tán thưởng đúng là tốt biện pháp một mũi tên chúng hai con nhạn nan để tự giải, cổ sát đã có quyết định, lại biểu tượng ý nghĩa hướng táng hoàng hỏi, ta cảm thấy được linh hoàng đề nghị phi thường tốt, không biết táng hoàng còn có ý kiến không có không có, cổ sát như thế ngữ khí, táng hoàng đâu còn dám nói cái chữ không nói lại nữa, hắn cũng muốn biết chân tướng chim bóc sư hiện trường bói toán, có thể chứng cứ vô cùng xác thực biết được thúng phạm, tử thanh lưu a tử thanh lưu, ta xem ngươi lần này làm sao bây giờ, xem náo nhiệt dạ tinh hàn khẽ miệng giơ lên, hiểu ý cười cười, vừa rồi là hắn lại để cho linh quất truyền âm cho linh hoàng đây chính là hắn đối với tử thanh lưu tính toán một khi bói toán ra trận tướng, hiện trường nhiều như vậy thánh cảnh cường giả tại, tử thanh lũ chấp cánh tránh khỏi đến lúc đó, chỉ sợ tử thanh lũ cũng bị táng hoàng tháo thành táng cối. trong ý thức, linh quất cười nói, tinh hàn à, không thể không nói ngươi thật sự là âm hiểm. lúc trước cô ý không có giết lệ ngôn kiệu để lại cho tử thanh lũ, nguyên lai là cất giấu như vậy một tay. dạ tinh hàn nhìn về nơi xa tử thanh lũ, tử thanh lũ thần sắc có chút bối rối. lúc trước sở dĩ không có bản thân động thủ sát lệ ngôn kiệu, quả thật có cứ như vậy tính toán. chỉ bất quá vốn là nghĩ đến chờ thi thể bại lộ về sau truyền âm cho táng hoàng, lại để cho táng hoàng mời cổ sát lấy bói toán phương pháp biến hung nhưng mà đi qua Tử Thanh Lũ áng hại, Linh Hoàng bây giờ là người bị hại, lại để cho Linh Hoàng đưa ra bồi toán biện hung càng thêm phù hợp đương nhiên. bất kể là Táng Hoàng đưa ra bồi toán biện hung, cũng hoặc là Linh Hoàng đưa ra bồi toán biện hung, đều cùng hắn không có quan hệ. một hồi Tử Thanh Lũ rơi vào hiểm cảnh, như thế nào quái dị cũng lạ không đến trên đầu của hắn đến. Tử Thanh Lũ mấy phần bối rối, lặng lẽ lui về sau, có thể mới vừa lui một bước, lại nghe cổ sát cao giọng kia nói, Lưu Ma Vương, khống chế toàn bộ trận pháp bí cảnh không gian, không cho bất cứ người nào lộn xộn chạy trốn hiện trường. giết chết lệ ngôn cựu hung thủ, vô cùng có khả năng ngay tại hiện trường. tuân mệnh. Niu Ma Vương, uục mụn bỏ họ, một tiếng Niu Đeo phóng xuất ra một đạo khổng lồ Niu hình ảnh, kinh khủng hồn khí bao phủ toàn trường ở đây tất cả mọi người đều bị kinh hãi, phát hiện không gian pháp tắc chi lực hoàn toàn mất đi hiệu lực, tức thì bị một cỗ lực lượng thần bí dám thị lấy. Đáng chết! Thâm mắng một tiếng, Tử Thanh Nú không dám lui nữa, vốn là muốn lấy tranh thủ thời gian chạy trốn, lần này hoàn toàn không có biện pháp đào tẩu. Cổ sát lại khi nói, Sương Linh, một hồi bói toán ra hư phạm, ngươi lập tức khóa người này đem bắt lại. Tuân mệnh. Cổ sát bên cạnh bạch tỷ mỹ nhân linh mệnh, nguyên thân có kinh khủng bạch xương chi khí chất động. đệ tam lĩnh vực, trên Boxu lĩnh vực đế đấu bắt đầu năm vị chiêm bóc sư lên đài hiển lộ tất cả thần thông bói toán ra giết chết lệ nôn cửu hung phẩm giả chính là người thắng trận cổ sát ba khí vung tay lên tự mình chủ trì hội mình để đấu trương 1119, hung thủ là người nào trương 1119, hung thủ là người nào năm vị chiêm bóc sư toàn bộ lên đài tại cổ sát ra mệnh lệnh táng hoàng đem lệ nôn cửu thi thể tiễn đưa đến ngọc bàn giao cho mấy vị chiêm bóc sư chất lọc tử khí lấy cầu bói toán đông phương thần châu chiêm bóc sư thân phận quả thực kỳ lạ năm người đều là thấp tiểu nhân người lùn trong đó ba người là lao bà bà trên đầu đeo hắc sắt đội mũ mà năm người này ở trong danh khí lớn nhất chiêm bóc sư đúng là cựu linh quốc tứ thủy bà bà ô đấy quan quắc chú ngữ niệm động ngũ khỏa thủy tinh cầu toàn bộ tung bay chấp động lên riêng phần mình hào quang mà tại năm vị chiêm bóc sư thủ đoạn xuống có tất cả một kia tử khí từ lệ ngôn cựu trên thi thể bay ra bay vào riêng phần mình thủy tinh cầu vạn chúng nhìn chăm chú thủy tinh cầu đều là ánh sáng phát ra rực rỡ bắt đầu thăm dò thiên cơ bói toán hung thủ thử thanh lưu hoảng loạn càng là không biết làm sao trốn trốn không thoát dừng lại ở tại chỗ mà nói một khi thật sự có chiêm bóc sư đem nàng bói tỏ ra đến lúc đó cũng chết cảnh tự nhận là thông minh tuyệt đỉnh nàng Lúc này đây thật sự là đem mình cho đùa chơi chết rồi. Chẳng lẽ, Từ Thanh Du Đông Nhân nghĩ đến cái gì, lập tức quay đầu nhìn phía cổ Hoang Quốc cung điện tiền bạch chi đồ, cũng chính là Dạ Tinh Hàn. Nàng lập tức hồn thức truyền âm qua, chất vấn, "Dạ Tinh Hàn, có phải hay không ngươi sử tính hại ta?" Tổng cảm giác sự tình có điểm lạ. Lúc trước Dạ Tinh Hàn rõ ràng bản thân có thể giết chết lệ ngôn cửu, lại cố ý ẩn thân làm cho nàng đi giết, nếu như cùng tình hình bây giờ liên hệ cùng một chỗ, nói không chừng lúc ấy Dạ Tinh Hàn chính là tự cấp nàng đào cả bẫy. Đáng giận nữ nhân. Dạ Tinh Hàn nghe được truyền âm, nhịn không được trong lòng thầm mắng, không thể không nói Từ Thanh Vũ sắc thực rất thông minh, nhưng hắn hy tinh phụ thể, lập tức vẻ mặt vô tội hướng về phía Tử Thanh Vũ lắc đầu. Không có chứng cứ, chất vấn cái giám. chẳng lẽ không phải? Từ Thanh Vũ lâm vào trầm tư, lần nữa phục bản sự kiện. Bói toán biến hung là linh hoàng tạm thời nảy lòng tham, linh hoàng trước hoàn toàn không có cái này chuẩn bị tư tưởng. Phi Chu lên đối với Dạ Tinh Hàn hồn thức truyền âm lúc, Dạ Tinh Hàn lộ ra hắn làm cản, hiển nhiên không hiểu hồn thức truyền âm, cũng liền vô pháp trong bóng tối nhắc nhở linh hoàng. Vì vậy có vẻ như, cùng Dạ Tinh Hàn không có quan hệ. Nghĩ tới đây nàng càng bực bội, cam tức lần nữa hướng Dạ Tinh Hàn hồn thức truyền âm. Ta không quản cùng ngươi có quan hệ hay không, lúc trước ta sát lệ nguồn cựu cũng là ngươi làm hại, một hồi ta nếu như bị bắt được đến ngươi phải nghĩ biện pháp giúp ta, bằng không ta liền kéo ngươi xuống nước, nói với cổ sát thiên tiên giết chết thiên ngư lão tổ người không chết. Cái này ti tiện nữ nhân." Dạ Tinh Hàn tức giận phát nổi nói tục. "Sẽ không hồn thức truyền âm, muốn cãi lại cũng không có biện pháp cãi lại." Trong ý thức, Linh Quốc cười nói, "Ngươi cái này tê là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, giở lên thạch đầu đánh chân của mình. Bị tử thanh u nắm bắt lớn như vậy nhược điểm, còn dám trêu chồng nàng." một khi tử thanh nú rơi vào hẳn phải chết cục diện vậy còn không điên cầu loạn cắn đem ngươi vừa cắn đi ra không quan hệ dạ tinh hàn nhưng là cười cười nếu nàng không lung tung liên quan vu cáo cũng liền mà thôi ta cũng liền không hề bỏ đá xuống giếng nếu một hồi nàng thực có can đảm bại lộ ta ta có biện pháp làm cho nàng chết thảm hại hơn i a a a, -a. linh quất một chút ngoài ý muốn trách không được nguyên lai dạ tinh hàn còn có hậu chiêu trên đại ngọc bói toán hiện trường đã có tình huống phanh sở quốc cùng cổ hoang quốc chiêm bóc thủy tinh cầu hầu như đồng thời phát sinh bạo tạc nổ tung thủy tinh cầu bão hỏng bước lên khói đen Phù Dung Tiên Nữ lúc này tuyên bố, Sở Quốc, cổ hoang quốc đảo thải. Hiện trường một mảnh thổn thức thanh âm, đã có. Đúng lúc này, Thiên Tần Quốc chiếm bóc sư thủy tinh cầu hình ảnh nhất định xuất hiện bói toán kết quả. Phù Dung Tiên Nữ lập tức đi tới, chỉ thấy thủy tinh cầu lên là bắt đầu khởi động đại dương. Thiên Tần Quốc bói toán kết quả, đại dương. Phù Dung Tiên Nữ tuyên cáo hoàn tất, lúc này gây nên một phen thảo luận thanh âm. Bói toán hung thủ như thế nào xuất hiện đại dương? Đại dương cùng hung thủ có quan hệ gì? Mọi người không thể giải thích, chỉ có Dạ Tinh Hàn cùng Tử Thanh Lưu biết rõ nguyên nhân đó là ám chỉ hung thủ xuất từ loạn tinh hải cái gì rách dưới chiêm bóc sư, cái này trình độ còn không bằng lạc bắt cầm, dạ tinh hàn thập phần im lặng. mà thấy như vậy bói toán kết quả, tử thanh u ngược lại là buông lòng một ít đại dương, quỷ tài có thể liên tưởng đến hung thủ là nàng, chỉ cần đến tiếp sau bói toán cũng là như thế mơ hồ, cũng liền không có gì phải sợ. ta cũng có bói toán kết quả, tăng quốc khôi lỗi sư thủy tinh cầu hình ảnh cũng là định dạng, phù dung tiên nữ rời bước đi tới, đã thấy thủy tinh cầu lên một mảnh tử quang, nàng hoàn toàn sợ không được ý nghĩ, tuyên cáo nói, tăng quốc bói toán kết quả, một mảnh tử quang, một mảnh tử quang, mọi người càng bối rối lại là đại dương lại là tử quang quả thực làm cho người ta sở không được ý nghĩ cái gọi là thuật bói toán thật sự quá không đáng tin cậy tử thanh lưu triệt để trầm tĩnh lại lông mày triển khai mị tiếu tái hiện phế vật chiêm bóc sư căn bản bói toán không đi ra dạ tinh hàn nóng này xem chừng kế hoạch muốn ngâm nước nóng trong ý thức linh quốc nói bói toán chính là thăm dò thiên cơ chi thuật có làm trái thiên đạo phát tác tự nhiên không phải chuyện đơn giản như vậy có thể bói toán ra những cái kia ám chỉ tử thanh lưu thân phận manh mối đã coi như là không tệ dạ tinh hàn nhưng là không cam lòng nại sinh ác độc nói, nếu cuối cùng một vị chiêm bóc sư vẫn không thể bói toán ra tử thanh du đến, ngươi giúp ta linh thức truyền âm linh hoàng, nói cho hắn biết đại dương cùng tử sát chỉ chính là tử thanh du, ta không nên thanh nàng bắt được đến. Được rồi, linh quốc không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung tại tứ thủy bà bà trên mình, thân là mạnh nhất chiêm bóc sư, hiện tại cũng chỉ có nàng tạm thời còn không có kết quả, cũng là hy vọng cuối cùng. Linh hoàng cảm thấy sốt ruột, cao giọng đối với tứ thủy bà bà nói, tứ thủy bà bà, cửu linh quốc phải dựa vào ngươi rồi, vì để tránh cho hai nước khai chiến sinh linh đồ thán, ngươi nhất định phải bói toán ra kết quả đến. Nghe được Linh Hoàng mà nói, Tứ Thủy bà bà cắn răng một cái. Nàng cười lẩm bẩm nói, chim bóc sư vốn là cái hao tổn dương thọ chức nghiệp, chết sớm chết muộn đều đồng dạng, vậy hãy để cho lão Thái bà ta hợp lại lên này mạng già, thủ hộ ta mạnh nhất chim bóc sư danh hiệu đồng thời, vừa cùng một chỗ thủ hộ cựu Linh Quốc đi." Trong lúc đó, Tứ Thủy bà bà hồn lực đại thịnh, trong miệng niệm động tối nghĩa chú ngữ, trước người di động thủy tinh cầu, mơ hồ kịch liệt đong đưa đứng lên. Mà theo chú ngữ niệm động, Tứ Thủy bà bà thân thể cũng ở đây phát sinh kỳ quái biến hóa. Chỉ thấy nàng tóc trắng càng khô bạch, làn da nếp nhăn thân thể còng xuống. Toàn bộ người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cực nhanh giả yếu lấy. Đó là mệnh bốc chi thuật. Có chiêm bốc sư nhận ra Tứ thủy bà bà thủ pháp, đó là lấy bản thân tuổi thọ là đại giới bói toán pháp. Tiêu hao tuổi thọ càng nhiều, bói toán kết quả càng là chính xác. Tứ thủy bà bà. Linh Hoàng một hồi cảm động, Tứ thủy bà bà cơ hồ là đánh bạc tính mạng của mình thủ hộ cựu linh quốc OONJ. Đem Tứ thủy bà bà sắp khô kiệt thời điểm, thủy tinh cầu rốt cuộc dừng lại. Hình ảnh định dạng, kết quả xuất hiện. Tất cả mọi người đều là nín hơi tập trung tư tưởng, Phù Dung Tiên nữ lập tức đi vào thủy tinh cầu trước, kinh ngạc hồi báo nói, mời cổ sát thiên tiên minh dám đã có rõ ràng kết quả, giết chết lệ nôn cựu chính là lệ nôn cựu vị hôn thê tử thanh u, hình ảnh rất rõ ràng, đúng là tử thanh u giết chết lệ nôn cựu định dạng hình ảnh, tử thanh u. Hiện trường hiện lên vẻ kinh sợ, ánh mắt mọi người lập tức rơi vào tử thanh u trên mình. Trư 1120. cứu. Trư 1120. cứu. Là người giết con của ta. Táng hoàng quay đầu lại nhìn hầm hầm tử thanh u, hoàn toàn không thể tin được tử thanh u là hung thủ. Không chỉ là hắn, hầu như hiện trường tất cả nhân, đều ngoại ý muốn khó có thể tin. Phải biết rằng tử thanh u là lệ nôn cựu vị hôn thê, hai người đã đính hôn càng là phổ biến phát thiệp cưới muốn tại tháng sau thành hôn. Thử Thanh U sát lệ nuốt cựu, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Nếu không phải bởi vì đang tại cổ sát thiên tiên cùng chư vị thánh cảnh cường giả bói toán kết quả, cũng làm cho người hoài nghi bói toán kết quả là có phải có giả. Hoàng thượng ăn. Việc đã đến nước này, Tử Thanh U dĩ nhiên không có lựa chọn nào khác. Phần phật triển khai cánh chim bay vô ích mà đi. Cùng lúc, hôn giới lóe lên, Huyền Hóa ra Huyền Thông Ngọc dẫn đến. Cái này vừa chạy, có thể nói là không đánh đã khai. Tăng Hoàng lập tức hạ lệnh. Quy Thánh, Thi Thánh, cho ta đem nàng bắt lại. Sương Linh, động thủ. Thánh điện trước. Cổ sát cũng là hạ lệnh. Trong lúc nhất thời, trận pháp bí cảnh bên trong nhiều phần khí tức kinh khủng bốc lên. Bầu trời hốt ám, bí cảnh run run. Quỷ khí, thi khí, hàn khí dẫn động thiên địa lực lượng, đồng thời hướng Tử Thanh Du đánh tới. Nhìn ngươi có chết hay không. Xem cuộc vui dạ tinh hàn lạnh lùng cười cười, như kế cuối cùng thực hiện được. Ba vị thánh cảnh cường giả ra tay, ai tới đều cứu không được Tử Thanh Du, mẹ, cứu ta. Tử Thanh Du tất cả năng lực, tại đối mặt thánh cảnh cường giả lúc cũng không có dụng đặc biệt là nàng thần vũ triệu hoán phương pháp, bởi vì nhu ma vương không gian phong tỏa cũng là vô pháp thi triển. Giờ phút này hy vọng duy nhất chỉ có Mẫu thân Hải Đế Vũ Cơ. Nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc. Phình một tiếng, Tử Thanh Du tự phá ngón tay cũng bóp nát Huyền Thông Ngọc Giản. Không gian vặn mèo, lúc biển lúc viên o o nở ra một tiếng. Hải Đế Vũ Cơ cực lớn tiếp thiên hư ảnh xuất hiện, đem Tử Thanh Du hoàn toàn bảo vệ. "Ven, ven, ven." Ba vị thánh cảnh cường giả hồn lực chung kích, liên tiếp xông vào hư ảnh phía trên, xông lên hư ảnh một hồi lắc lư thiếu chút nữa tan loạn. Nhưng mà thời khắc mấu chốt, một cỗ triều tịch chi lực tại hư ảnh dâng lên động, đại dương hóa cuồn náo, càng đem ba vị thánh cảnh cường giả công kích ngăn cản xuống. Hồ sôn sao? Hồn lực đối với sông lên dẫn phát hồn lãng, sông lên từng cái cung điện như diệp phiêu động, ngũ chiếc khổng lồ phi chu tức thì bị trùng kích đâm vào bí cảnh biên giới màn sáng phía trên. Cung điện tiền các quốc gia người, tại trùng kích ở trong chật vật không còn hình dáng. Một ít thực lực thấp giả bị hồn lãng sông lên bay, những cái kia chiến lực càng kém các quốc gia binh giáp, có rất nhiều trực tiếp bị đánh chết. Cái này là thánh cảnh cường giả chiến đấu, cấp thấp hồn tu giả chính là con sâu cái kiến, như vậy chiến đấu chính là tận thế, bọn hắn ngay cả xem cuộc chiến tư cách đều không có. Một lát sau, hồn lãng biến mất, không gian cuối cùng bình tĩnh trở lại cái này nhiều người khi dễ một cái hài tử, các ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Hải đế vũ cơ mở miệng, ngư khí cực lạnh. Thánh điện trước, cổ sát ngư khí lạnh hơn. Hải đế vũ cơ, gặp được bản tiên tiên còn không tham viếng. như thế nào? ngươi nghĩ khiêu chiến tiên cung quyền vì sao? Hải đế vũ cơ lúc này trầm mặc, một lát sau mới hư ảnh hạ thấp người, cung kính hành lễ nói, không biết tiên tiên ở đây, vũ cơ thất lễ, cung thỉnh tiên tiên đại nhân thành an. đối mặt thiên tiên, mặc dù nàng thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không dám cản đỡ. vũ cơ, táng hoàng hư không đạt bước dược lên, hướng về phía hải đế vũ cơ gầm lên. loạn tinh hải cùng táng quốc quan hệ thông gia. Con gái của ngươi tại sao phải giết ta như tử? Vì cái gì? Nếu như ngươi không cho ta một câu trả lời hợp lý, ta nhất định phải dẫn đầu táng quốc thi hải đại quân lật tung loạn tinh hải, làm cho cả loạn tinh hải chìm vào đáy biển. Cho đến giờ phút này, hắn hay vẫn là không rõ tử thanh lưu độc cơ. Rõ ràng tháng sau sẽ phải cùng nôn kiệu kết hôn, hai đại thế lực vừa đem cường cường liên hợp, tại sao phải giết nôn kiệu? Hải đế vũ cơ nhưng là tà nhãn bệ nghệ táng hoàng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có hay không làm rõ ràng? Nói nữ nhi của ta giết con của ngươi. Không có chứng cứ cũng không nên nói lung tung. Tay phải nơm cầm lên, cổ sát mở miệng nói, nói toán làm chứng. Chứng cứ vô cùng xác thực. Con gái của ngươi giết người hình ảnh, bây giờ còn đang thủy tinh cầu lên định dạng. Việc này ngươi không có bất kỳ nói xạo khả năng. Giết người chi tội lại dám can đảm nhiễu loạn ngũ đế hội mình, con gái của ngươi như thế cản rỡ ta giết người con gái, chắc hẳn ngươi không có ý kiến đi. Có cổ sát xuất đầu, nghẹn hỏa táng hoàng ngươi không nói gì. Nghe vậy Hải đế Vũ Cơ lông mày sâu nhăn, khó hơn nữa mở miệng. Sát Lệ nôn Cửu Trâm ngồi táng quốc cùng Cửu Linh quốc quan hệ chuyện này, nàng tự nhiên là biết rõ đấy. Chỉ là không nghĩ tới lấy nữ nhi thông mình sẽ bại lộ bị bắt. Trầm ngâm một lát sau, nàng mở miệng nói, "Thay dù phạm phải tự tội." nguyên bản tội không thể thứ cho, nhưng mà thân là mẫu thân, thật sự không muốn nhìn xem con gái bị xử tử, cho nên cả gan mời Tấu Thiên tiên Đại Nhân, Vũ cơ nguyện trả giá bất luận cái gì đại giới, khẩn cầu bỏ qua cho Thanh Du một mạng. Lúc này đây không chờ Cổ Sát mở miệng, Táng Hoàng đã kích động hô lên: Thiên tiên Đại Nhân, không có khả năng tha thứ tử Thanh Du, xin ngài nhất định thay ta thay Táng Quốc làm chủ. Yên Tâm, ta nhất định thay ngươi làm chủ. Cổ Sát nhẹ gật đầu, lúc này mới lạnh lùng đối với Hải Đế Vũ Cương nói: Vũ Cương, việc đã đến nước này, đã không còn gì để nói. Nếu là còn dám nhiều lời, chết có thể đã không phải tử Thanh Du một người. Đối mặt với hiệp, Hải Đế Vũ Cơ nhưng là cắn răng nói: "Thiên Tiên đại nhân, cho ta nói câu nói sau cùng. Ta biết do Cổ Đế bệ hạ một mực tại điều tra Thiên Lôi cùng dựng Lịch Thiên Chi tử sự tình, mà ta biết được một ít về Thiên Lôi cùng dựng chân tướng, chỉ cần Thiên Tiên đại nhân không bị thương nữ nhi của ta tính mạng, ta nguyện ý đem ta biết được chân tướng đối với Cổ Đế bệ hạ nói thẳng ra." Ách. Cổ Sát nghe vậy lúc này ngồi thẳng người, trong ánh mắt ánh mắt sáng ngời. Hắn hiển nhiên, Hải Đế Vũ Cơ mà nói lại để cho hắn đã có hứng thú thật lớn. Thiên Lôi cùng dựng chân tướng. Nơi xa Dạ Tinh Hàn nghe được lời ấy, cũng là lấp bắp kinh hãi. Hải Đế Vũ Cơ tuyệt đối không dám đối với Thiên Tiên nói dối, nói không chừng thật biết được về Thiên Lôi cùng dựng bí mật chân tướng. Thật sự là không nghĩ tới, hãm Hại Tử Thanh Đú lại ngoài ý muốn kéo ra khỏi Thiên Lôi cùng dựng sự tình. Thiên Tiên đại nhân, thấy Cổ Sát do dự, Táng Hoàng lúc này luống cuống. Hải Đế Vũ Cơ vì cứu mình con gái, bắt đầu ăn nói bậy bạ, người nhất quyết không thể tin vào loạn ngôn, Tử Thanh Đú tử tội khó thứ cho, xin ngài hạ lệnh giết Tử Thanh Đú. Người không cần phải nói. Cổ Sát đưa tay cắt đứt Táng Hoàng, cũng đứng dậy. Hắn nhớ tới trước đây Cổ Đế đã nói, có thể đả đảo Thiên Cung Thiên tộc giả, hẳn là Thiên Lôi cùng dựng nghịch thiên chi tử. Việc này liên quan đến Thiên Cung tồn vong đại sự, tuyệt đối không thể lãnh đạo. Nghĩ tới đây, hắn lúc này hạ lệnh, đem Tử Thanh Ngũ bắt lại, chờ Ngũ Đế hội mình sau khi kết thúc mang về Thiên Cung, sống hay chết giao từ Cổ Đế bệ hạ định đoạt. Thiên Tiên đại nhân, đối với kết quả như vậy, Táng hoàng hoàn toàn không thể tiếp nhận. Nhưng mà vừa định nói chuyện, lại bị cổ sát cắt đứt. "Hả? Ngươi đối với bản Thiên Tiên quyết định có ý nghĩa gì sao? Việc này giao từ Cổ Đế bệ hạ xử trí, ngươi cảm thấy không ổn?" "Không, không dám." Táng hoàng bị hù không dám nói nữa lời nói. Cổ Đế Đó là vung lên tay có thể nhẹ nhõm hủy diệt táng quốc đáng sợ tồn tại. Hải Đế Vũ Cơ nhẹ nhàng thở ra. "Đa Tạ thiên Tiên đại nhân, Vũ Cơ tùy thời chờ đợi Triệu Hoán, nhất định đem biết Thiên Lôi cùng dựng sự tình toàn bộ bẩm báo." "Ừ." Cổ Sát vung tay lên. Hải Đế Vũ Cơ hư ảnh lập tức biến mất. Thử Thanh Du không phản kháng nữa, bị Sương Linh bắt được trói chặt. Mệnh thực cứng rắn, cái này đều không chết. Dạ Tinh Hàn có chút thất vọng, nhưng mà nghĩ đến thiên Lôi cùng dựng trận tướng, lại là con mắt tỏa ánh sáng bắt đầu nưu tìm cái gì. Chương 1121. Ngoài ý muốn xa xa vượt lên đầu chưa 1121, ngoài ý muốn xa xa vượt lên đầu. Hội minh đei đấu, tiếp tục. Cổ sát một tiếng truyền bá khiến về sau, lần nữa ngồi xuống. Ngọc trên đài, rất nhanh đổi trận. Lệ luôn cửu bị giết sự tỉnh, giống như là không có phát sinh đồng dạng. Mặc dù tất cả không cam lòng, nhưng mà Táng hoàng chỉ có thể biệt cốt lui ra, không dám nhắc lại cùng thay nhi tử báo thủ sự tỉnh. Cho dù là thân là đế hoàng, tại đối mặt tiên tộc lúc hay vẫn là như là con sâu cái kiến bình thường hẹn bọn. Lên một trận, trên bóc sư lĩnh vực, Cửu Linh Quốc chiến thắng. Phù Dung tiên nữ đứng ở ngọc giữa đài, tuyên bố sau đó Cửu Linh Quốc cung điện tiền lúc này nên đón một mảnh tiếng hoan hô. Ba thứ hạng đầu đại lĩnh vực, cựu linh quốc đã hai vực nhất thắng. Theo tình này hình xuống dưới, cựu linh quốc vô cùng có khả năng trở thành trí tuấn quốc. Mà lúc trước tiếng hô cao nhất táng quốc, chẳng những đã chết hoàng tử càng là khó lấy nhất thắng, làm cho người ta rất cảm thấy ngoài ý muốn. Thế cho nên toàn bộ táng quốc cung điện tiền, không khí trầm lặng tràn đầy buồn bực bầu không khí. Tiếp theo lĩnh vực, khôi lỗi sư, mời các quốc gia khôi lỗi sư lên đài. Theo phủ dung tiên nữ lần nữa truyền bá lệnh, năm vị khôi lỗi sư theo thứ tự lên đài. Mà khôi lỗi sư lĩnh vực là táng quốc mạnh nhất lĩnh vực, mặt các quốc gia tuyệt đối khó có thể địch nổi để bảo đảm nhất thắng. Táng Hoàng trực tiếp phái ra thánh cảnh cường giả quỷ thánh. Vì vậy, thứ tư trận đề đấu, toàn bộ hành trình không hề lo lắng. Quỷ Thánh đại biểu Táng Quốc, rốt cuộc lấy được nhất thắng. Toàn bộ Táng quốc bầu không khí áp lực, cuối cùng hóa giải một ít. Đệ ngũ trận, ngự thú sư mời các quốc gia ngự thú sư lên đài, đổi lại hải vượng chủ trì, các vị ngự thú sư theo thứ tự lên đài. Dạ Tinh Hàn con mắt sáng ngời, thấy được thú bà tử lên đài, trong lòng của hắn thầm nghĩ, nói không chừng có thể thấy pha pha long. Ngự thú sư linh vực cũng không có cái gì lo lắng, Tiểu Linh Quốc công nhận mạnh nhất đem thú bà tử bày ra cường đại ngự thú thủ đoạn cũng triệu hồi ra hung thú lúc so tài thắng bại triệt để xác định cái đó là hắc ám di trùng thật đáng sợ thật thật đáng sợ ta còn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế hung thú thú bà tử triệu hắn đi ra hung thú so với các quốc gia hoàng tộc phi chư còn lớn hơn mà cái kia hung thú cùng tinh huyền đại lục truyền thống trên ý nghĩa hung thú hắn không giống nhau giống như long không phải long cánh chim dài khắp gai ngược như là cánh rơi cái đuôi dài lớn lên kéo lấy kỳ quái tiêm thứ đỉnh đầu mọc ra hai cái kỳ quái xử nhọn kỳ lạ nhất đem thủa hung thú làm ra như là da bị nẹt nhám thạch bình thường ca khúc kéo dài lấy rất nhiều tràn đầy nhám tương khé hở mỗi một lần huy xí đều đưa tới vòi rồng, mỗi một lần hô hấp đều có đậm đặc khói trắng từ lỗ mũi ra bên ngoài bốc lên, trên thân thể nhám tương khe danh cản là co giật lại co giật lại làm rung động lấy, hung thú con mắt huyết hồng, đồng tử nhưng là lục sắc, hơi hơi ha hốc mồm, dày đặc sắc nhọn hai hàng hàm răng làm cho người ta sợ hết cả gai úc, phao phao long, dạ tinh hàn một hồi kích động đó là phao phao long, thật là phao phao long, hơn 10 năm không thấy, phao phao long trưởng thành quá nhiều, đã có u lan động bên trong viêm ma long khí thế cùng hình thể, trong ý thức linh quất vừa hết sức kích động nói, bách thú môn không hổ là bách thú môn. Vẹn vẹn 11 năm mà thôi, để Phao Phao Long trưởng thành đã đến thất giai. Bây giờ Phao Phao Long mới hoàn toàn phóng ra bản tính, đã có hắc cám di chủng vô địch chi tư thế. Thất giai? Dạ Tinh Hàn luôn phần mừng rỡ. Năm đó quyết định có lẽ là chính xác, cùng theo ta tuyệt đối sẽ không trưởng thành nhanh như vậy. Có trời mới biết. Phao Phao Long còn nhớ rõ ta sao? Năm đó cùng thú bà tử lập nhiều 11 năm ước hẹn, thời gian đã đến, là thời điểm phải về Phao Phao Long cùng Phao Phao Long đoàn viên rồi. Ngự thú lĩnh vực, cựu Linh Quốc chiến thắng. Không hề lo lắng, theo Hải Vương thanh âm rơi xuống, Cửu Linh Quốc lần nữa thủ thắng. Năm vị trí đầu lĩnh vực đắc thắng Tam vực, đối với trí tôn quốc cửu linh quốc tựa hồ dĩ nhiên nhất định phải có. Thú bà Tử Thu phao phao lòng, rút lui mà đi. Dạ Tinh Hàn nhưng là thật lâu nó nhìn, tạm thời vẫn không thể cùng phao phao lòng quen biết nhau, lại để cho hắn một chút thất lạc. Đệ lục trận, luyện dược sư, mời các quốc gia luyện dược sư lên ngai. Lại đổi lại phụ dung tiên nữ chủ trì, Tăng quốc cung điện tiền, Táng hoàng đối với Âu Đức Nghiệp nói, "Âu hội trưởng, Táng quốc có thể hay không giữ lại tranh đoạt trí tôn quốc cơ hội, tất cả đều kính ngờ rồi." Âu Đức Nghiệp thập phần tự tin trả lời, Táng hoàng bệ hạ yên tâm, đối với luyện dược Đông vương thần châu tuyệt sẽ không có người là đối thủ của ta, ta nhất định thay táng quốc bắt lại thứ hai thắng. Sau khi nói xong, Âu Đức Nghiệp tiêu sái bay về phía ngọc bàn. Mà tại cổ hoàng quốc cung điện tiền, cổ hoàng mấy phần mong đợi đối với xuất thần dạ tinh hàn nói, bạch tiên sinh, làm phiên liền rồi. Bệ hạ yên tâm. Dạ tinh hàn rồi mới từ phào phào long thất lạc ở trong hoàn hồn, hai mắt một lần nữa kiên nghị đứng lên, thưa không đạp bước rơi thẳng ngọc bàn mà đi. Trên đài ngọc, nam vị luyện dược sư toàn bộ vào chỗ Âu Đức Niệm ánh mắt lại lạc tại trên người dạ tinh hàn, mấy phần kinh bỉ âm thanh lạnh lùng nói, nghe nói ngươi cũng là thất phẩm luyện dược sư ta thấy thế nào lấy không giống đâu rồi, đừng một hồi cướp có đốt bản thân. Đối với Âu Đức Nghiệp khiêu khích cùng Trào Phúng, Dạ Tinh Hàn Thở thật là một cái không biết sống chết đại bạch si. Phù Dung Tiên Nữ hướng cổ sát túi đầu, mời Thiên Tiên Đại Nhân ra để mục. Cổ sát sớm có chuẩn bị, hồn rời lóe lên. Một cái tử sắc cái hộp, bay thấp Phù Dung Tiên Nữ trong tay. Phù Dung Tiên Nữ tiếp nhận cái hộp mở ra, bên trong nằm ngũ khỏa không ánh sáng trạch kỳ quái đan dược. Cổ sát cao giọng nói, luận dược tỷ thí, sau cùng lãng phí thời gian, vì tiết kiệm thời gian trong vòng một ngày chấm dứt hội minh để đấu. Ta riêng chuẩn bị ngũ quả sắp hoàn thành chim non đan, chỉ cần cuối cùng đoán tạo là được thành đan. Này đan tiên là Phục Long đan, phẩm giai thất phẩm. Mặc dù nhanh muốn thành đan, nhưng mà không phải luyện dược đại sư không thể thành đan, cực kỳ khảo nghiệm hỏa lực cùng luyện dược kỹ thuật. Một cách giờ, thành đan giả chiến thắng. Hiện trường lập tức một mảnh kinh hô. Dĩ nhiên là thất phẩm Phục Long đan, thiên tộc quả nhiên ngang tàng đây chính là có thể đạt được long chi hồn lực cường đại đang được chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết vật báu vô giá, tại Đông Phương thần châu chỉ xuất hiện qua hai quả thần đan. Mặc dù chỉ là chim long đan, nhưng mà một lần xuất ra ngũ quả Phục Long đan chim long đan cũng là ngang tàng làm cho người tật lưỡi. Mới chư vị xuất ra riêng phần mình Đan Lô, chuẩn bị bắt đầu. Phù Dung tiên nữ bắt đầu phân phát chim non đan. Năm vị luyện dược sư bắt được chim non đan đồng thời, đều là huyền hóa ra thuộc về mình Đan Lô. Dương Thiên Lô. Dạ Tinh Hàn thân thể không gian lóe lên, một cái cao lớn hắc sắc bảy miệng đan lô xuất hiện. Cái vị này đan lô là cổ hoàng tặng cho, nghe nói hao tốn gần nghìn vạn kim tệ. Người đan lô, thật sự là bình thường. Âu Đức Nghiệp hừ lạnh một tiếng, huyền hóa ra bản thân đan đến đem cái kia tôn bạch sắc đan xuất hiện một khắc này, hiện trường lại là hiện lên vẻ kinh sợ. Thân văn lô Đông Phương Thần Châu ba đại lô đỉnh chí nhất. Bách Hỏa khẩu đan lô, nghe nói dụng thần vân lô luyện đan, thành đan dẫn đầu đem đề cao thật lớn, chỗ luyện đan dược phẩm chất cũng sẽ tăng nhiều. Trong hội trường tiếng nghị luận, lại để cho Âu Đức Nghiệp càng thêm tự hào. Cái này là Đông Phương Thần Châu thứ nhất luyện dược sư thực lực. Dạ Tinh Hàn trầm giọng nói, khí cụ có là được, ỷ lại ngoại vật khí cụ giả chỉ có thể là kẻ yếu. Đơn giản một câu, đội Âu Đức Nghiệp vô cùng tức giận lại á khẩu không trả lời được. Một canh giờ làm hạn định, bắt đầu. Mấy tính giờ xuất hiện lần nữa, bắt đầu một canh giờ đến ngược thời gian. Năm vị luyện dược sư đồng thời khởi động, đem chim non đang đặt riêng phần mình trong lò đan sau đó thuốc dục hỏa chủng bắt đầu cuối cùng luyện chế. chương 1122 hai so với tam chương 1122 hai so với tam các loại thần kỳ hỏa chủng, bị năm vị luyện dược sư biến ảo mà ra. toàn bộ hội trưởng tựa hồ trong nháy mắt ấm áp rất nhiều kim long viêm mà khi âu đức nghiệp triệu hồi ra bản thân hỏa chủ lúc lần nữa dẫn tới toàn bộ hội trưởng kinh hổ kia viêm như long tràn đầy kim mang đem kim long viêm tiến vào thần vân lô toàn bộ đan lô o n l một cái trong nháy mắt dấy lên chấn động sóng lửa mọi nơi mở miệng đan lô trung cảnh lập tức ngưng tụ ra một đoàn lại một đoàn kim vân thật mạnh thuật chế thuốc Mọi người tiếng kinh hô không dứt, bị Âu Đức Nghiệp cường đại luyện dược năng lực thuyết phục. Tựa hồ cái này nhất lĩnh vực dĩ nhiên đã không có lo lắng, hẳn là Âu Đức Nghiệp chiến thắng. Trước hết để cho ngươi kiêu ngạo một hồi. Dạ Tinh Hàn không nhanh không chậm, huyển hóa ra một đoàn ngọn lửa màu tím đến. Cái kia đoàn ngọn lửa màu tím đúng là giết chết Tô Liệt về sau, tại Tô Liệt hồn giới trong lấy được. Tử Hỏa tự nhiên không bằng Âu Đức Nghiệp Kim Long Viêm, nhưng mà Dạ Tinh Hàn lại khẽ miệng dương nhẹ, hết sức tự tin. Bởi vì hắn đã dụng xảo diệu phương pháp, đem nghiệp hỏa lặng lẽ giấu ở tự hỏa phía dưới. Đốt. Một tiếng khất nhẹ, Dạ Tinh Hàn đem hỏa diễm rốt vào dưỡng thiên lộ OON rề một tiếng. Dưỡng Thiên Lô cũng là trong ngay mắt giấy lên. Năm vị luyện dược sư bận bịu chết đi được. Thời gian dần qua đã có mùi thuốc chi khí tại toàn bộ hội trường phiêu đảng Nghe thấy chi thấm vào ruột gan, hội trường vắng vẻ, yên tĩnh chờ đợi. Thời gian chuyển rời, lập tức nhanh đến một canh giờ. Mau nhìn, đan lôi xuất hiện. Đột nhiên, có người kinh hô mà ra. Nặng nghề hội trường lập tức sáo động. Năm vị luyện dược sư ở bên trong, ba vị luyện dược sư trong lò đàn chim non đan như trước không có biến hóa, nhưng mà có hai người trong lò đàn chim non đan dĩ nhiên có đan lôi tại chất động. La Âu Đức Niệm cùng Dạ Tinh Hàn, rất là trùng hợp hai người chim non đàn cơ hội là đồng thời lõe ra đan lôi, hơn nữa đan lôi màu sắc cũng là trùng hợp đồng dạng, đều là từ sắc đan lôi xuất hiện, nói rõ sắp thành đan. Nói cách khác, người thắng sau cùng đem tại dạ tinh hàn cùng âu đức nghiệp ở trong sinh ra, Táng hoàng cùng cổ hoàng đều khẩn trương lên đan lôi xuất hiện thời gian cùng đan lôi màu sắc đều đồng dạng, đến cùng ai có thể thủ thắng hoàn toàn vô pháp dự đoán, quả thực để cho bọn họ khẩn trương tới cực điểm đối với hai nước mà nói, chỉ có ván này thủ thắng mới có thể bảo trì cùng cựu linh quốc tranh đoạt trí tôn quốc lo lắng. Không sai à, có thể cùng ta lực lượng ngang nhau, coi như ngươi có chút buồn sự, nhưng mà ngại quá cuối cùng chiến thắng chỉ có thể là ta. Âu Đức Nghiệp liếc qua Dạ Tinh Hàn, như trước thập phần tự tin, chỉ thấy hắn chán nổi gân xanh lên, tăng lớn hồn lực chất dẫn cháy kim long viêm, trong chốc lát trong lò đàn chuyển đến tiếng long ngâm. Hỏa diễm càng vượng, thiêu cái kia miếng chim non đàn đàn lôi càng thêm nhấp nháy. Như thế thao tác, trong nháy mắt vượt lên đầu Dạ Tinh Hàn. Âu hội trưởng Ngư Vũ, Táng Hoàng đột nhiên nắm tay, kích động hô một tiếng. Táng Quốc người càng là hoan hô lên, tựa hồ dĩ nhiên năm chắc thắng lợi trong tay. Đại Bác Si, thầm mắng một tiếng, Dạ Tinh Hàn tà nhãn nhìn về phía thần Brollo, Lạc Lễ Hồ, diệt cho ta Nguyên bản vẫn còn kịch liệt thiêu đốt Kim Long viêm, đột nhiên một cái run run, tựa hồ đang sợ cái gì, hô một cái dập tát. Kim Long không có ở đây, hỏa diễm biến mất. Lóng lánh đan lôi mắt thấy sẽ phải thành đan chim non đan, tại thời khắc cuối cùng mất đi hỏa diễm lực lượng gia trì, đan lôi bắt đầu phai nhạt biến mất. Cái này, đây là có chuyện gì? Âu Đức Nghiệp lúc này há hốc mồm, luyện cả đời đan dược, còn chưa bao giờ xuất hiện qua như thế tả môn sự tình. Hỏa vậy mà đã diệt. Hoan hô tam quốc mọi người, tiếng hoan hô đột nhiên ngừng đột nhiên dập tắt hỏa diễm, thiếu chút nữa chấn kinh cẩm của bọn hắn. Hỏa như thế nào đã diệt? Tăng hoàng kinh hãi từ trên chỗ ngồi bật lên, khó có thể tin nhìn qua trước mắt không thể tưởng tượng một màn, trái tim nguội lạnh một màn lớn. Không có lửa, tuyệt đối không có khả năng thành đan đều đến cuối cùng một bước, lại có thể phát sinh như thế ly kỳ ngoài ý muốn, quả thực lại để cho hắn vô pháp tiếp nhận. Dạ Tinh Hàn một bên tăng lớn hỏa diễm, một bên cười nói, quá dụng lực đại tướng hỏa cho ngẹn đã diệt, liền ngươi cái này trình độ, cũng được ý tứ tự xưng Đông Phương Thần Châu mạnh nhất luyện dược sư, về sau ngươi gọi tắt lửa luyện dược sư đi. Vừa mới nói xong, từ dưỡng tiên lô ở trong phun ra một đạo trùng tia sáng, bay thẳng đến chân trời mà đi. Bầu trời lấy chùm tia sáng làm trung tâm, nương ra cực lớn bạch sắc vân cơn xoáy. Bùm bùm, vân cơn xoáy trong mơ hồ có chớp động tử sắc lôi quang. Một cỗ nồng đậm mùi thuốc mỡ mịt lấy tứ tán ra, tràn đầy toàn bộ trong hội trường. Vô từ sắc lôi quang rơi xuống, cùng dưỡng thiên lôi nội đan dược phía ngoài đan lôi lẫn nhau giao thoa. Chỉ thấy cái kia chim non đan đột nhiên co rụt lại, triệt để đan thành. Một lát sau, vân cơn xoáy biến mất, tử lôi không có ở đây. Giá Tinh Hàn lấy ra đan dược, tại tất cả mọi người khiếp sợ nhìn chăm chú đem đan dược giao cho phụ dung tiên nữ. Đan thành, mời thiên sứ đại nhân nghiệm đan. Sở Dĩ Giám cùng cổ hoàng đánh cực, nói nhất định tại luyện dược sư lĩnh vực thủ thắng, không phải là bởi vì hắn luyện dược chi thuật rất mạnh, mà là bởi vì hắn có nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa là vạn hỏa chi tổ, hiệu lệnh vạn hỏa. Bất kể là kim long viêm cũng tốt, hoặc là mặt khác hỏa chủng cũng được, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng ai dám mất diện. Không còn hỏa diễm, chính là cường thịnh trở lại luyện dược sư, vừa không có khả năng luyện thành đan dược câu đức nghiệp cũng không ngoại lệ. Vì vậy, tại luyện dược sư lĩnh vực hắn tất thắng. Phu Dung tiên nữ nghiệm xem sau đó, lập tức tuyên bố, luyện dược sư lĩnh vực người thắng trận, cổ Hoang Quốc. Trong chốc lát, cổ Hoang Quốc cung điện truyền đến hải khiếu giống như tiếng hoan hô thắng, lại thắng. Cổ Hoang quốc lấy được 2 thắng, gần so với Cựu Linh quốc thiếu đi nhất thắng mà thôi. Chí tôn quốc Hoa đông nhà ai, Cổ Hoang quốc còn có cơ hội. Tuy rằng không cam lòng, nhưng mà Âu Đức Nghiệp chỉ có thể sám xịt xuống đài. Khi hắn trở lại Táng quốc cung điện thì lúc, nên đón hắn chỉ có Táng hoàng vô cùng u uất tức giận ánh mắt, mà hầu như tất cả mọi người thật không ngờ, lục đại chức nghiệp lĩnh vực so với song, sẽ là kết quả như vậy. Nguyên bản tiếng hô cao nhất Táng quốc chỉ có nhất thắng, mà hoàn toàn không được coi trọng Cổ Hoang quốc, lại đã thành Cựu Linh quốc lớn nhất đối thủ. Tuy rằng lúc này xem cựu linh quốc 32 vượt lên đầu tại cổ hoàng quốc, nhưng mà người biết chuyện cũng biết, kỳ thực cựu linh quốc cùng cổ hoàng quốc là tam so với tam thế hỏa không phân thắng bại. Bởi vì mỹ nhân hiến nghệ lĩnh vực chỉ cần một linh nu đăng trạng, đây tuyệt đối là không nhất lo lắng một trận tỷ thí. Đến lúc đó cổ hoàng quốc sẽ xuống lần nữa nhất thành. Nói cách khác, tiếp theo lĩnh vực tiên thiên thần hồn lĩnh vực thắng bại đem quyết định cuối cùng trí tôn quốc thuộc sở hữu. Lục đại chức nghiệp lĩnh vực đế đấu chấm dứt, cửu linh quốc tam thắng, cổ hoàng quốc hai thắng, thắng quốc nhất thắng. Kế tiếp mời ngũ đại đế quốc tham gia tiên thiên thần hồn lĩnh vực người lênải. Theo hải vượng cao giọng truyền bá hướng. Tiên Tiên thần hồn dạ nhau nhau đang tràng. bí ẩn làm người ta phát bực diệp vương luôn cùng dạ tinh hàn liếc nhau, lập tức hư không đạp bước rơi thẳng ngọc bàn mà đi. Đáng giận. Táng hoàng năm năm đấm, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Nhi tử lệ ngôn cựu vốn là hắn đòn sát thủ, lấy tiên tiên quốc hồn tất nhiên tại đây nhất lĩnh vực thủ thắng. Nhưng mà hiện tại, nhi tử đã chết. Tiên Tiên thần hồn lĩnh vực có thể nói, một tia cơ hội cũng không có đến tận đây, vừa đại biểu cho Táng quốc tối lui ra khỏi chí tôn quốc tranh đoạt, triệt để biến thành con chúng. Táng quốc, bỏ quyền. Năm năm đấm đưa, Táng hoàng làm ra khó khăn quyết định buông tha để đấu. Không có ý nghĩa rồi. Để cổ Hoang Quốc cùng Cựu Linh Quốc đi đấu đi. Mời tiên tiên thần hồn độ giám, bốn vị tiên tiên thần hồn giả theo thứ tự biểu hiện ra thiên phú. Theo phủ dung tiên nữ truyền bá lệnh, Diệp Vung nôn bốn người bắt đầu tỉ thí đã không có lệ ngôn cựu vị này tiên tiên quốc hồn giả, Diệp Vung nôn tiên tiên huyết hồn hầu như có thể nói tất thắng. Chương 1123, Chí Tôn Quốc. Chương 1123, Chí Tôn Quốc. Thiên Tần Quốc, tiên tiên kích hồn, binh hồn. Theo Thiên Tần Quốc tuyển thủ lộ ra bản thân tiên tiên thần hồn, toàn bộ hội trường tức khắc một mảnh hử thanh. Hội minh đế đấu hạng gì nơi? đó là ngũ đại đế quốc một lần va chạm đại biểu cho đông phương thần châu cao nhất thiên phú mỗi nhất đế quốc con dân triệu điểm thống lĩnh hơn 10 vương quốc vô số chư hầu quốc lại như thế nào cũng có thể tìm ra một ít hi hữu tiên thiên thần hồn đến có thể đường đường đế quốc tiên thần quốc tại tiên thiên thần hồn lĩnh vực vậy mà chỉ phái ra tiên thiên binh hồn tham gia đối đấu quả thực chết cười cá nhân đang cười nhạo âm thanh tần hoàng lại chậm rãi đi về hướng phía trước nên đón trên đài ngọc chói mắt hắc sắc chiến kích hô to nói vai hùng thiên thần cộng phó quốc nạp binh hồn vi tôn đàn ông huyết chiến thiên thần quốc mọi người lập tức cùng theo tần hoàng cùng một chỗ nên đón tiếng cười nhạo hô lớn binh hồn vi tôn Đàn ông huyết chiến, thanh âm như sóng bay thẳng đến chân trời, thanh thế to lớn, rung động nhân tâm. Cho đến giờ phút này, người ta mới đình chỉ cười nạo thanh âm. Có lẽ, Thiên Tần quốc cũng không phải tìm không ra càng hi hữu tiên tiên thần hồn giả, chỉ là tại Thiên Tần quốc như vậy chiến đấu cường quốc, binh hồn khi bọn hắn trong suy nghĩ mới là mạnh nhất tiên tiên thần hồn. Bất luận thắng thua, chỉ cầu có lòng, có chút ý tứ, dù sao không thắng được, như thế thao tác phía dưới ngược lại là hướng đế quốc Khát Phô bảy thiên Tần quốc cường đại chiến ý, ngược lại thắng được tôn trọng. Đối với Tần Hoàng thao tác, Dạ Tinh Hàn cũng là bội phục. So sánh với chỉ biết trách trách vụ vụ bông tha đế đấu tán hoàng, cảnh giới cùng tần hoàng còn kém rất nhiều đế đấu tiếp tục. Sở Quốc, Thiên Tiên Tâm Hồn, Đạo Hồn. Theo Hải vượng truyền bá hướng, hiện trường lại là một mảnh kinh hô đạo hồn xuất hiện, hơn nữa là cường đại tiên tiên tâm hồn. Sở Quốc biểu hiện, cuối cùng phù hợp đế quốc tôn sư, Cựu Linh Quốc, Thiên Tiên Long Hồn, Thú Hồn. Một cái ba khí kim long hư ảnh, tại Cựu Linh Quốc tuyển thủ trên mình xoay quanh. Cường đại thú chi khí phách, rung động nhân tâm. Đó là Cựu Linh Quốc chín đại tiên linh đứng đấu, Thánh Kim Long. Có người hô lên. Có thể thấy Cựu Linh Quốc chín đại tiên linh đứng đấu. Thật là làm cho người kích động vô cùng. Nay long quả thực ba khí, so với hoàng kim ngạc khí thế mạnh quá nhiều, không hổ là thú hồn đứng đầu. Chỉ tiếc thú hồn chính là thú hồn, vĩnh viễn xếp hạng đạo hồn phía dưới. Dạ Tinh Hàn tuy rằng sợ hãi thán phục, thực sự mừng thầm. Linh Hoàng ngược lại là cùng tần hoàng có chút tâm hồn tin tưởng tích. Xem chừng trước đây biết được Táng Quốc lệ ngôn cựu Tiên Tiên cốt hồn tham gia đế đấu tin tức, cho rằng Tiên Tiên thần hồn lĩnh vực thua không nghi ngờ, cho nên cũng lười lại đi tranh đấu, không bằng lại để cho Tiên Tiên thần hồn thánh kim long xuất chiến, dùng cái này hiển lộ rõ ràng Cửu Linh quốc chín đại tiên linh chi thần uy. Chỉ là không nghĩ tới Lệnh nôn cửu lại đột nhiên tử vong. Kể từ đó, thật ra khiến Cổ Hoang Quốc Ngư ông đã lợi. Cổ Hoang Quốc, Tiên Tiên huyết hồn, Đạo hồn. Đem Diệp Vông nôn sau lưng huyết lãng xuất hiện một khắc này, thắng bại đã định. Cổ Hoang Quốc cung điện tiền, lần nữa truyền đến tiếng hoan hô. Thắng, lại thắng. Tiên Tiên thần hồn đồ dám ngay tại không trung, Đạo hồn lĩnh vực bài danh ở bên trong, theo thứ tự là Tiên Tiên hồn hồn, Tiên Tiên cốt hồn, Tiên Tiên tế hồn, Tiên Tiên huyết hồn, Tiên Tiên nước mắt hồn, Tiên Tiên tâm hồn đợi đã nào. Diệp Vông luôn Tiên Tiên huyết hồn, xếp hạng thứ tư. Mà Sở Quốc tuyển thủ Tiên Tiên tâm hồn, xếp hạng đệ lục. Kết quả vừa xem hiểu ngay đại biểu cổ Hoang quốc Diệp Vô môn thắng Thiên tiên thần hồn lĩnh vực cổ Hoang quốc thắng Theo hải vượng hết thảy đều kết thúc tuyên bố cổ Hoang quốc cung điện tiền tiếng hoan hô càng thêm nóng máy liệt Tam so với Tam đuổi theo cuối cùng một ván chỉ cần Đông phương thần châu thứ nhất mỹ nhân hoàng mẹ kế mẹ một linh nu xuất chiến trí tôn quốc tất nhiên hòa bóng cổ Hoang mặt khác các quốc gia cung điện tiền một mảnh yên lặng ai cũng không nghĩ tới lần này hội minh đế đấu cổ Hoang quốc sẽ đi đến một bước này một khi cổ Hoang quốc trở thành trí tôn quốc chẳng phải là nói từ nay về sau một năm đế quốc khác thậm chí toàn bộ Đông phương thần châu đều muốn lấy cổ Hoang quốc vi tôn. Cổ Hoàng vô cùng kích động, cũng tại trước tiên quay đầu lại nhìn về phía Dạ Tinh Hàn. Chờ ngại thân phận nguyên nhân, hắn vô pháp nói chuyện, thế nhưng song cảm kích con mắt thật sâu biểu đạt lấy đối với Dạ Tinh Hàn lòng biết ơn. Dạ Tinh Hàn nhẹ nhàng gật đầu, lấy bảy giai đáp lại. Bây giờ nghĩ lại, đáp ứng Tử Thanh Ngũ Sát Lệ luôn Cửu, thật sự là thập phần sáng suốt. Sở quốc tại trận pháp sư lĩnh vực nhường Cửu Linh Quốc, cái này hoàn toàn tại hắn ngoài ý liệu. Nếu là không có giết chết Lệ luôn Cửu, lấy Lệ luôn Cửu tiên tiên cốt hồn có thể đã thắng diệt Vong Nôn, Cổ Hoàng quốc cũng liền lấy không được cửa này kiện một vạn thắng lợi. Khi đó mặc dù Mộc Linh Lưu ra tay, vừa nhiều lắm là cùng Cửu Linh Quốc đánh ngang cuối cùng ai có thể giành được trí tôn quốc tôn vị liền khó cũng biết nhưng mà hiện tại trí tôn quốc tất nhiên thuộc cổ hoàng cuối cùng tỷ thí mỹ nhân hiến nghệ mời các quốc gia tuyển thủ bước lên ngọc bàn các quốc gia mỹ nhân lần lượt lên đài mỗi một vị đều cốt sắc thiên hương xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành chỉ là đem cổ hoàng tự mình đem một linh nu tiễn đưa đến ngọc bàn về sau bốn vị khác mỹ nhân ở một linh nu không gì sánh kịp mỹ mạo xuống trở nên ảm đạm biến sắc nhất hoa đua nở bách hoa suy minh nguyệt chi nghiêng tinh trần cắt đuổi nhân gian đến mặt thiên cũng đi tiên nữ xấu hổ động phàm thai bốn vị khác đế hoàng ánh mắt xí ngốc hồi tưởng năm đó ngũ đại đế quốc cuộc chiến không có chút nào hối hận ý tứ. Nếu lại đến một lần lời nói, bọn hắn hay vẫn là nguyện ý vì một Linh Nu mà chiến, nếm thử ôm mỹ nhân thủ về. Cổ sát lúc này kích động nhất, tưởng tượng đến tối nay có thể cùng một Linh Nu lại liên tiếp tiền duyên một đêm buốt ve an ủi, thật muốn thúc giục thời gian đi nhanh tranh thủ thời gian vào đêm. Hiến nghệ bắt đầu, mắt khác tứ quốc mỹ nhân, hoặc là đánh ca khúc hoặc là vũ đạo. Mặc dù mới nghệ tuyệt tuyệt, nhưng mà tất cả mọi người chờ mong cũng tại áp chụp một Linh Nu trên mình. Rốt cuộc mắt khắc tứ quốc mỹ nhân hiến nghệ hoàn tất, một thân áo tím một Linh Nu dáng vẻ nhẹ nhàng, chậm rãi đi đến ngọc giữa đài, cổ hoàng sủng vật đại loé lên thả ra diễn tấu linh trùng hòa thuận vui vẻ khí âm nhạc mở tấu mục linh Nhu theo khúc nhạc bắt đầu nhảy múa dáng người thướt tha đầu ngón tay quyến rợn tuyết trừng di chuyển chuyển cả khúc hình lưu hình Nồng đậm đưa tình mắt linh lung mịn lên tỵ nhu vòng ánh phấn môi ý é e lệ yên chi hồng ngửa cổ như tuyết lững nhẹ lên ngược linh điệp quay đầu ngoái đầu nhìn lại thiếu tình lang dạng tình sóng lúc này hiện trường tất cả nam nhân đã sớm na không ra ánh mắt tại trong tưởng tượng trở thành mục linh nu tình lang nếu như mỹ mạo cũng là một loại chiến lực lúc này mục linh nu tuyệt đối thiên hạ vô địch mỹ nhân lâm quốc cung lắm cũng chỉ như thế này thôi bảo trì thanh tỉnh dạ tinh hàn thì tháo lắc đầu mục linh nu mỹ mạo thật sự là đáng sợ toàn bộ hội trường đều bị mê thần hồn điên đảo tất cả nam nhân là như vậy không chịu nổi một kích âm nhạc đình chỉ mục linh nu ngừng kỹ thuật nghệ nhưng mà hiện trường hay vẫn là một mảnh yên tĩnh tất cả mọi người như trước đắm chìm tại tinh thần trong sự vui sướng vô pháp tự kiềm chế khùng cục phù dung tiên nữ lung túng ho khan một tiếng cao giọng nói thiên tiên đại nhân năm vị mỹ nhân hiến nghệ hoàn tất xin ngài làm ra bình phán cổ sắt lúc này mới hoàn hồn đứng dậy hắn nóng nhìn mục linh nu cười tuyên bố mỹ nhân hiến nghệ lĩnh vực ta nghĩ mọi người cùng ta cách nhìn hoàn toàn nhất trí, không có chút nào lo lắng. người thắng trận cổ hoàng quốc một linh lu tức khắc toàn bộ cổ hoàng quốc cung điện tiền núi thở hải kiếu thắng, thật thắng cổ hoàng quốc thắng toàn bộ hội minh để đấu, đem trở thành trí tôn vô thượng trí tôn quốc cổ sát tiếp tục truyền bá khí nói, dựa theo quyết định cổ hoàng quốc trở thành trí tôn quốc cổ hoàng tiến giai trí tôn hoàng nay khoảng kéo dài 100 năm thiên tộc nhận định, bất luận kẻ nào không nỡ đánh phá về phần trí tôn hoàng vị trí trong một năm có thể thừa kế vong thế phía sau hoàng kế thừa trước một nghìn kế Trước 1.124, chúng kế, cổ sát tự mình làm cổ hoàng lên ngôi, đem cổ hoàng đeo lên biểu tượng chí tôn hoàng hắc kim mũ mỹ lúc, toàn bộ đông phương thần châu thần phục tại kia dưới chân, chí tôn hoàng, chí tôn hoàng, vạn tuế, vạn tuế, cổ hoàng quốc cung điện tiền trên quảng trường, tất cả mọi người bộ quỳ lại, bọn hắn núi thở vạn tuế, vô cùng vinh quang. Nguyên bản xếp hạng ngũ đại đế quốc cuối cùng, hiện tại nhảy lên trở thành chí tôn quốc, từ nay về sau cổ hoàng quốc chính là đông phương thần châu duy nhất chỗ thể, bái kiến chí tôn hoàng mặt khác tứ quốc đế hoàng, tuy rằng tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng là vô pháp vi phạm sự thật, chỉ có thể ở biệt khuất ở trong vừa hướng cổ hoàng hành lễ. cổ hoàng bá khí vung tay áo bảo, hưởng thụ lấy cái này trí cao vô thượng vinh quang thời khắc. vĩnh hạ một linh nhu thì là ở mất hốc mắt, trong mắt nhu tình đang nhìn mình âu yếm nam tử bước lên đỉnh phong. cổ sát kế tiếp, nhưng là phải bắt ngươi đầu người hướng thiên cung thiên tộc thử đao. trong đám người dạ tinh hàn ánh mắt lạnh lẽo, lóe ra cực hạn sát khí đến. kế tiếp thời gian trở thành lễ mừng, tăng hoàng chuẩn bị rất nhiều mỹ rượu, vốn là vì chính mình bước lên trí tôn hoàng chuẩn bị, nhưng bây giờ chỉ có thể thay cổ hoàng làm mai mối mỹ rượu đúng nhau, tiếng hoan hô tin tưởng ngu, lễ mừng từ hoàng hôn tà dương, một mực tổ chức đến hạ nguyệt đương không. cổ hoàng đại hỉ, cho nên uống nhiều nhất, uống được cuối cùng triệt để bất tỉnh nhân sự, đã ngủ. ta cũng nên đi tốt đẹp người hẹn bối, gặp thời cơ chín buổi, cổ sát bỏ qua một bên hộ vệ lặng lẽ rời khỏi. ra trận pháp bí cảnh, cấp bất khả nại hướng Âu Dương Thành bay đi đã đến Âu Dương Thành Âu Dương gia phía sau núi, đúng lúc là ước định lúc nửa đêm, chỉ thấy cái kia thác nước trôi giữa, đột nhiên loé ra một đạo vết nước không gian. Linh Nu, ta đến rồi. cổ sát không cần nghĩ ngợi, lúc này bay vào, xuyên qua không gian thông đạo cuối cùng tiến vào âm tuyệt giới. Thiên tiên đại nhân, một thân áo tím một linh nu đã sớm đợi chờ đã lâu, thấy bay vào cổ sát, lúc này kích động la lên. Linh nu, ta tới cũng. Cổ sát bay thấp một linh nu bên cạnh, tiết hầu khô khốc ánh mắt lửa nóng đã sớm không kìm nén được hắn, một chút nắm ở một linh nu mảnh khảnh vòng eo, không thể chờ đợi được hướng phía dưới từng hôn mà đi. Nhìn ngươi hầu nhanh chóng, thật sự là không có tình thú. Một linh nu nhưng là tay trái ngăn trở cổ sát miệng, bị nhãn cháy cháy này nói, tối nay ta đều là ngươi, còn nóng lòng cái này nhất thời hay sao? Thân là nữ nhân, ưa thích là lãng mạn. Như thế nào lãng mạn? Cổ Sắt trong mắt lựa nóng không lùi, sắp mất đi lý trí đi cùng. Mộc Linh Nu tránh ra cổ sát tay, nói ra, ngay tại phía trước cách đó không xa, có một chỗ duy mỹ tự hải, ở đằng kia bên bờ biển cùng quân ôm nhau, nghe tự hải vô bờ thanh âm, đó mới kêu tư tưởng cùng lãng mạn. "Tốt, chúng ta đi." Cổ Sắt bá đạo ôm lấy Mộc Linh Nu, hư không đạp bước hướng phía trước mà đi. Vô Hạ dọc theo đường cảnh đẹp, cực nhanh lực phong. Bất quá một hồi, tiểu đi tới hư vô tự hải bên cạnh. Là một cái nơi tốt. Cổ Sắt bay thấp bên cạnh bờ, rốt cuộc chẳng quan tâm mặc khác, đem Mộc Linh Nu hướng phía dưới áp đi. Mộc Linh Nu một cái lắc mình, tự tuyệt cổ sát dưới thân tránh đi. Dũng hỏa cuốn thân cổ sát triệt để mất đi kiên nhẫn, bực bội mà nói, "Mộc Linh nu, ngươi không muốn giàu vào ta hào hứng." Mộc Linh nu khuôn mặt tươi cười dịu dàng, một chút lui hướng tự Hải. "Thiên Tiên đại nhân, ngươi nghĩ không muốn xem xem mỹ nhân mình nước." "Mỹ nhân mình nước?" Cổ sát ánh mắt sáng ngời, trong nháy mắt lại đổi lại vẻ mặt chờ mong bộ dạng. "Tốt lắm, ngươi mau mau nghịch nước cho ta xem, ta muốn xem ngươi áo tím dính vào người thủy trạch xâm phạt bộ dạng, tuyệt đối rất đẹp rất đẹp." "Dâng bảo ngạo." Mộc Linh Nhu rốt cuộc tiến vào Tử Hải. Một khắc này, nàng ánh mắt mãnh liệt biến đổi, không tiếp tục nhu tình tràn đầy lạnh lùng. Ông nội ngươi chứ, thật sự là buồn nôn chết ta, Cổ Sát, ngươi nhìn ta là ai? Mộc Linh Nu đột nhiên đổi lại nam nhân thanh âm, lập tức một cái biến hóa. Mỹ nhân không hề, lại biến thành một cái thô giáp hán tử. Trước Mộc Linh Nu, tất cả đều là dạ tinh hàn biến thành. Vì sát Cổ Sát, hắn đem đời này đáng ghét nhất sự tình đều làm xong, nhớ tới trước đây cùng Cổ Sát ôm chầm thân mật, trong nháy mắt cả người nổi ra gà. Ngươi không phải một Linh Nu. Cổ Sát quá sợ hãi, từ trong mộng đẹp giật mình tỉnh lại, tất cả lựa nóng tâm tình toàn bộ tản đi. Đương nhiên không phải, ta là Táng Quốc cường giả thần bí, chuyên môn dụ dỗ giết ngươi. Dạ tinh Hàn Biến Hóa bộ dáng cũng không phải là bản thân tướng mạo sẵn có, mà là một vị ai cũng chưa thấy qua người xa lạ. Vì để người vạn nhất xuất hiện sai lầm, đang giết chết Cổ Sát trước, trước làm giả Táng Quốc người nghe nhìn lẫn lộn. Ngươi quả thực to gan lớn mật. Cổ Sát bạo nộ phi thân lên, mi tâm tiên ấn xuất hiện, quanh thân hồn lực vận chuyển, dẫn động tiên địa lực lượng. Ta là Thiên Tiên, ngươi một cái tiểu tiểu nhân thái hư cảnh phàm nhân, cũng dám không biết tự lượng sức mình xếp đặt thiết kế giết ta, ta xem ngươi tên ngu ngốc này cùng cả cái Táng Quốc thậm chí nghĩ hủy diệt, vậy hay để cho bản tiên tiên thành toàn ngươi. Cổ Sát tay phải mở ra, bầu trời tức khắc xuất hiện một cái bạch sắc hư tay. Hư Tay che khuất bầu trời, một kích hướng tự hải ở trong dạ tinh hàn ẩm. Tới tốt lắm, dạ tinh hàn không chút nào hoảng, ngược lại khỏe miệng biểu lộ thiếu. Mắt thấy hư tay sẽ phải rơi vào trên người mình lúc, hắn lặng yên nhỏ giọng hô, hoàng tố nhiễm. Vừa mới đọc lên, tự hải bên trong tất cả chữ toàn bộ sáng lên. Hầu như trong thời gian ngắn, quần quần lấy đem dạ tinh hàn cuốn lên. Trong lúc đó, tự hải ánh sáng phát ra rực rỡ, đáng sợ hào quang trực tiếp đem kéo tới hư tay toàn bộ nuốt hết. Làm sao có thể? Cổ sát sắc mặt kinh biến. Khi hắn đưa tay che chỉ là lúc, một cỗ lực lượng thần bí vào tới, trực tiếp đưa hắn từ không trung đánh bay đi ra ngoài. Cổ sát rơi vào bên cạnh bờ, liên tục cuồn cuộn nhiều vòng. Dừng lại sau đó, chỉ cảm thấy hồn hải tán loạn, hồn lực biến mất dần. Xảy ra chuyện gì vậy? Cảnh giới của ta như thế nào ngã xuống đã đến thái hư cảnh thất trọng. Cổ sát như gặp phải phích lịch, kinh ngạc hồi than thở. Vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, lại càng giật mình phát hiện tóc mình biến trưởng lục thân kỳ diệu biến hóa. Hắn bận biểu là ảo hóa xuất kính người nhìn qua, mình trong gương mắt thường có thể thấy được trẻ tuổi rất nhiều. Thời gian pháp tắc. Vừa rồi có lực lượng tiên là thời gian pháp tắc. Cổ sắt khiếp sợ khó có thể bình an, vạn vạn không nghĩ tới bản thân lại bị thời gian pháp tắc đánh trúng thế cho nên thời gian rút lui cảnh giới rất xuống rất nhiều hoàng mất tựa hồ nghĩ tới điều gì cổ sát triệt để luồn cuống. vì vụng trộm có hẹn hắn bất luận cái gì hộ vệ cũng không có mang hoàng kim Biên Bước, lưu ma vương cùng Sương linh đều tại yên dị thành mà hắn hiện tại cảnh giới rất xuống rất nhiều vừa rồi tiểu tử kiên nếu lại chui ra chẳng phải là sẽ uy hiếp hắn sinh mệnh an toàn nghĩ tới đây cổ sát chịu đựng thương thế vội vàng phi thân lên hướng cửa ra vào bay đi bất quá một lát cuối cùng trở lại cửa ra vào chỗ nhưng lúc này cửa ra vào vết nứt không gian biến mất không thấy gì nữa hoàn toàn ra không được đáng giận cổ sát triệt để luồn cuốn thế ra hồn lực sử dụng ra các loại hồn kỹ đánh qua, hồn lực kích động, chân toàn bộ không gian kịch liệt run run. nhưng mà dù vậy, không gian còn không có tổn thương, căn bản vô pháp đi ra ngoài. Đế cảnh cường giả sáng tạo không gian, ra ra không được. cho đến giờ phút này, cổ sát mới hiểu được, cái này là một lần nhắm vào hắn liên hoàn kế, vì chính là giết hắn tại bên trong âm tuyệt giới. mà hắn, chúng kế, chương 1125, sắt cổ sát, chương 1125, sắt cổ sát, tâm mắt chuyển đổi, giả tinh hàn xuất hiện ở hư vô sáng lờ không gian trong. phía trước cách đó không xa, có ba cái vòng. Thực hiện được rồi, phải nhanh lên một lần nữa trở lại âm tuyển giới đi. Dạ Tinh Hàn vọt tới, trực tiếp đạp vào cái thứ ba hoàng sắc đế, chữa khe hở. Trong nháy mắt truyền tống, trở lại đại diễn môn tế đàn. Hắn biến thành doanh sơn bộ dáng, hư không đạp bước dựng lên xuyên qua xương mù dày đặc hô to. Lệnh hộ hạp ở đâu? Mang ta đi truyền tống pháp trận. Cái này, chính là hắn sát cổ sát nguyên vẹn kế hoạch. Cổ sát có thánh cảnh mạnh, lại có rất nhiều cường đại hộ vệ, nếu muốn giết cổ sát quả thực khó như lên trời. Càng nghĩ, hắn nghĩ tới lúc trước sát Âu Dương Tụ Đức phương pháp xử lý Âu Dương Tụ Đức cũng là thánh cảnh cường giả lại bởi vì bị Hư Vô Tự Hải thời gian pháp tắc công kích mà cảnh giới ngã xuống, cuối cùng bị hắn giết chết đã như vậy, vậy có thể hoàn toàn trông mèo vẽ hổ đem cổ sát dẫn tới Hư Vô Tự Hải, lợi dụng không gian pháp tắc công kích cổ sát, chỉ cần cổ sát cảnh giới ngã xuống đến thánh cảnh phía dưới, vậy hắn hoàn toàn thì có năng lực đánh chết cổ sát. Có này ý tưởng sau đó, hắn liền nghĩ đã đến lợi dụng một Linh Nhu đến mỹ nhân kế. Cũng chỉ có mỹ nhân kế có thể đem cổ sát đưa tới, cũng chỉ có mỹ nhân kế có thể làm cho cổ sát lẻ loi một mình đến đây không mang theo hộ vệ. Rốt cuộc, tại hắn hy sinh một ít nhan sắc về sau, cuối cùng triệt để thực hiện được. Cổ sát hoàn toàn chứng kế hiện tại phải hợp lại thời gian, bằng tốc độ nhanh chạy về âm tuyển giới giết chết cổ sát, để tránh phát sinh ngoài ý muốn xuất hiện sai lầm đây cũng là hắn lại để cho lệnh hồi hạp tu kiến truyền tống pháp trận nguyên nhân. Chính là vì rút ngắn trở lại âm tuyển giới thời gian. trong ý thức, linh quất muôn phần kính để nói, tinh hàn a tinh hàn, ta thật sự là bội phục ngươi chết bẩm, cũng chỉ có ngươi có thể nghĩ ra như thế tinh diệu phương pháp xử lý, lấy yếu bắt mạnh chém giết thánh cảnh cường giả. thiên tiên vẫn lạc, xem chừng muốn khiếp sợ toàn bộ đại lục. đối với linh quất tán dương, dạ tinh hàn không phản ứng chút nào, vẫn chưa hoàn toàn chém giết cổ sát, bây giờ còn không phải cao hứng thời điểm. Truyền tống pháp trận đã xây xong, ở bên cạnh. Lệnh Hồ Hạp đã sớm đợi chờ đã lâu, trước tiên nên tiếp Dạ Tinh Hàn dẫn đường. Hai người rất nhanh đi vào nhất khối cực lớn trên núi đá, truyền tống pháp trận liền kiến tạo không sai. Khổ cực rồi, ta có việc gấp cái này truyền đi. Dạ Tinh Hàn nhảy lên truyền tống bàn, Lệnh Hồ Hạp lập tức dẫn động trận pháp. Không gian thải chạy ra hiện, Dạ Tinh Hàn tới cũng đội vàng đi càng đội vàng, trực tiếp bị truyền tống đi. Nháy mắt đã tới đến Sở Quốc đô thành Đan Dương thành. Dạ Tinh Hàn ngựa không dừng vó, lại đây đến Đan Dương thành truyền tống giật trạm, lập tức truyền tống đến Yên Di thành. Giang qua một vòng lớn, cuối cùng trở lại Táng Quốc thật sự là đủ phiền toái, sở dĩ như thế dày vỏ, cũng là chuyện không có cách nào khác. muốn dẫn động thời gian pháp tắc chi lực cũng chỉ có thể tại cổ sát công kích lúc niệm hoàng tố nhiễm tiên tiến vào ba cái khe hở chuyển tống chi địa đến lúc đó liền vô pháp trực tiếp hồi âm biển giới, mà ba cái khe hở cũng chỉ có hoàng sắc đế chữ khe hở có thể đi ra ngoài sẽ trở lại đại diễn môn. vì vậy hắn mới chịu lượn quanh một vòng lớn từ đại diễn môn hồi âu dương thành, cổ sát chờ ta. lúc này đêm đen, dạ tinh hàn không hề cố kỵ sử dụng ra tất cả phi hành thủ đoạn, trung cực thần viêm trả thái, dạ vương dực hư không đạt bước pháp tam trọng thủ đoạn gia chỉ phía dưới. Tốc độ nhanh mắt thường khó tìm. Nguyên bản mấy cái canh giờ mới có thể đến Âu Dương Thành. Cuối cùng Dạ Tinh Hàn chỉ dùng một canh giờ, liền lại trở về Âu Dương gia vứt đi phía sau núi âm truyền bảo kiếm biến ảo mà ra. Hiu, u, u một tiếng chém xuống. Trên thang nước, vết nước không gian xuất hiện lần nữa. Cổ sát, chuẩn bị đi chết đi. Dạ Tinh Hàn thân thể du lên. Tiểu Huyễn, Tiểu Ám cùng Tiểu Kim xuất hiện. Hắn lúc này hạ lệnh, ba người các ngươi thủ tại chỗ này. Nếu là có người đi ra, giết chết bất lọt tội, đảm bảo để đạt được mục đích. Hay vẫn là giấu thì tốt hơn. Đúng, chủ nhân. Ba người lĩnh mệnh sau đó, Dạ Tinh Hàn một cái biến hóa. Lúc này mới bay vào vết nước không gian. Tại không gian đường hầm bên trong đi về phía trước, còn không đợi tiến vào âm tuyền giới, đã thấy cổ sắt trước mặt bay tới. Là ngươi đã trở về. Chết cho ta. Nhìn thấy Dạ Tinh Hàn, cổ sắt vừa vui vừa giận. Vừa rồi xuất hiện ở lối vào Dạ Bước, vết nước không gian xuất hiện lần nữa, vì vậy hắn lập tức chui đi vào. Suy đoán gặp được Dạ Tinh Hàn, thật đúng gặp được. Chỉ thấy hắn hồn lực kích động, tay phải vung lên. Một đạo bạch sắc hư tay, lần nữa hướng Dạ Tinh Hàn ầm. Lấy đạo trả đạo hoàn lại kia thân. Dạ Tinh Hàn hừ lạnh một tiếng, tay trái quán trượng hắc động xuất hiện ở hát động tham lam mút vào, trong ngay mắt đem cực lớn bạch sắt hư tay nuốt cái sạch sẽ. Hả. cổ sát chấn động, vội vàng dừng thân. Thái hư cảnh thất trọng, dạ tinh hàn cười lạnh một tiếng. Ngươi bây giờ ở trước mặt ta không chịu nổi một kích, tay phải hắn mở ra, trực tiếp đem bạch sắt hư tay trả trở về. Thất giai hồn kỹ mà thôi, nhẹ nhàng phun ra nuốt vào. Ngưng bạch, chỉ thấy dạ tinh hàn quanh thân phát lạnh, một đạo bạch sắt hàn khí theo sát bạch sắt hư ảnh, cùng một chỗ đánh út về phía cổ sát. Đáng giận, cổ sát lại quanh ra một đạo bạch sắt hư tay, hai cái bạch sắt hư tay tại chính giữa trùng kích cùng một chỗ. Dẫn tới không gian đường hầm một mảnh chấn động. Đây là, còn không đợi cổ sát phản ứng, hàn khí trong nháy mắt tập kích thân. Mắt thấy sẽ bị đóng băng, hắn hoảng thúc dục một đạo hỏa diễm. Nghiệp hỏa, giúp ta. Cái kia đoàn hỏa diễm phấn hắc 2 màu dây dưa, vậy mà chống đỡ hàn giác hàn khí. Cái đó là, Nghiệp hỏa. Dạ tinh hàn chấn động. Trong ý thức, linh cốt lập tức nói ra, không sai, là đệ tam đối với nghiệp hỏa, yêu viêm cùng lửa hận dây dưa cảm tình hỏa diễm vạn hỏa chi tổ. Đệ tam đối với nghiệp hỏa vậy mà tại trên người cổ sát. Hơi giận mình, dạ tinh hàn lại là đại hỉ. Quả thực thiên tứ cơ duyên. Trước tu luyện hỏa linh thể cảnh giới trì trệ không tiến, chính là cắn nuốt dựng viêm cùng táng hỏa thứ 2 đối với nghiệp hỏa sinh mệnh hỏa diễm chi tổ mới thành công tiến giai thần viêm trạng thái. Hiện tại hỏa linh thể tu luyện lại lâm vào bình cảnh, nếu như có thể thôn vệ đệ tam đối với nghiệp hỏa, nói không chừng có thể trợ giúp hắn tiến giai cao hơn giai thánh diễm trạng thái. Cổ sát, đi chết đi, nguyên nghiệp hỏa ta đã muốn. Dạ tinh hàn vô cùng kích động, huyễn hóa ra dạ vương kiếm, tay trái dẫn động hắc bạch hai cái điểm, điểm tại dạ vương trên thân kiếm, phân tiên đạo diện, nhắm trúng cổ sát, dạ tinh hàn chém xuống một kiếm, kiếm khí tập kích ra, bẻ gãy nguyền át. Một đen một trắng hai cái lô nhỏ cực hạn tại kiếm khí xuống giao thoa, dẫn tới toàn bộ không gian đường hầm thác loạn bành trướng cùng co rút lại. Không, cổ sát tuyệt vọng một tiếng hô, bị kiếm khí chém trúng. Trong ngay mắt, hai cố giao thoa năng lượng đem chỗ đó hết thảy giật ra. Ngay cả cổ sát toàn bộ nhân đều bị giật ra thành hai nửa. Cổ sát, chết, thân tử hồn diệt. Hừ, dạ tinh hàn hừ lạnh một tiếng, bay thẳng cổ sát thi thể mà đi. Hắn không thể chờ đợi được gỡ xuống cổ sát hồn giới, sau đó đem thi thể thu nhập thân thể không gian. đệ tam đối với nghiệp hỏa là của ta. Dạ tinh hàn lòng bàn tay nghiệp hỏa thiêu đốt, đi ngoại trừ hồn giới hồn lực cẩn ký. Phần vật, một đống lớn đồ vật xuất hiện. Dạ Tinh Hàn vội vàng tìm kiếm, nhưng mà tìm một hồi, lúc này thất lạc không thôi. Sẽ ra chuyện gì vậy? Vì cái gì không có? Tìm lần tất cả vật phẩm, căn bản không có nghiệp hỏa. Trong ý thức, Linh cũng nói, ta hiểu được, cổ sắt cũng không có nghiệp hỏa, mà là đã nhận được một ít nghiệp hỏa năng lượng với tư cách thủ đoạn, chuẩn bị thời khắc mấu chốt sử dụng. Nếu ta không có đoán sai, đệ tam đối với nghiệp hỏa có lẽ tại Thiên Cung. Dạ Tinh Hàn không khỏi nhũ mày, cao hứng hụt một trận. Bất quá vẫn là tốt, tối thiểu nhất đã biết đệ tam đối với nghiệp hỏa ở đâu. Nếu như tại Thiên Cung, vậy đi một chuyến Thiên Cung. Vì hỏa linh thể tiến giai, nhất định phải đến đệ tam đối với nghiệp hỏa. Trư 1.126, Vạn Lý Giang Sơn xã Tắc Đổ. Trư 1.126, Vạn Lý Giang Sơn xã Tắc Đổ. Dạ Tinh Hàn trở lại âm tuyệt giới bên ngoài, thu Tiểu Kim cùng Tiểu Huyễn, mang theo Tiểu Ám cùng một chỗ, hướng phía dưới độn thổ mấy trăm trượng. Biện pháp cũ ở phía dưới không mở ra động, với tư cách tạm thời thôn vệ địa phương. Tiểu Ám, trước tiên đem cổ sát thi thể vứt. Dạ Tinh Hàn nói qua thân thể không gian lóe lên, đã bị chém thành hai nửa thi thể xuất hiện. Vâng. Tiểu Ám linh mệnh biến ảo thành tinh không ngỏ toan một tiếng, đem thi thể nuốt vào. Tượng Diêu Cầu, có cái gì không thứ tốt? Dạ Tinh Hàn xếp bằng ở đấy, ý thức tiến nhập thân thể không gian hỏi. Vừa rồi đã đem cổ sát hồn giới bên trong đồ vật toàn bộ thu đi vào, lúc này tượng điều Cầu đang tại phân lấy. Tượng Diêu Cầu cái mũi hất lên, nói ra, thứ tốt đặc biệt nhiều, ta đều có điểm phân không đến, đến rồi. Các loại cực phẩm đan dược, phụ triện, khí bảo, để cho ta hoa mắt. Đúng rồi, bên trong còn có mấy quyển Liên Hoàn Thư. Liên Hoàn Thư? Dạ Tinh Hàn chưa từng nghe nói qua về ấy. Tượng điều Cầu xuất ra trong đó một quyển, vừa cười vừa nói, chính là chỗ này cái, lấy hồn lực thúc dục sau đó, liên họa thư có thể liên tục lật giấy, đem bên trong tranh vẽ phong đến không trung, biến thành hình ảnh. bất quá mấy bản này liên họa thư, nội dung đều có chút ốm hế không chịu nổi. thiên dâm tặc này, dạ tinh hàn tò mò, đem tượng điều cầu trong tay liên họa thư biến ảo mà ra? ta ngược lại là muốn nhìn bên trong là cái gì nội dung. hồn lực rót vào liên họa thư, sách thật dày bản bắt đầu tự động lật giấy, đem hình ảnh phóng đã đến giữa không trung. hình ảnh thập phần rõ ràng, còn có hình ảnh xương linh. từ nay về sau ngươi chính là ta cận vệ, cũng là nô lệ của ta, muốn giống như cầu đồng dạng hầu hạ ta, hiểu không? đúng vậy, chủ nhân. Hình ảnh xác thực khó coi, dạ tinh hàn đều theo bản năng quay đầu đi chỗ khác. Vị kia lạnh lùng như băng bạch y mỹ nhân, cường đại thánh cảnh cư giả, lúc này lại chút nào không có quần áo bị cổ sát dùng dây thừng trói chặt. Cổ sát phát tiết dục vọng đồng thời, càng là làm ra rất nhiều vũ nhục động tác. Hết thảy tất cả, xương linh đều tại yên lặng thừa nhận. Sau một hồi, xương linh cuối cùng bị vũ nhục xong. Cổ sát chân phải giẫm phải xương linh đầu, cười nói, ngươi thật là một cái hảo tỷ tỉ a, về sau so đều muốn như hôm nay như vậy nghe lời, nếu không thì đệ đệ của ngươi trên mình chủ quán cũng sẽ bị dẫn động, bạo huyết chết thảm. Đúng, chủ nhân sương linh thật sâu hạ đất, tay phải năm ngón tay lại hung hăng mà cầm một chút mặt đất. liên họa thư tự động là xong, hình ảnh cũng là chấm dứt. tốt một cái xúc sinh cổ sát, tốt một cái nữ nhân rất đáng thương. dạ tinh hàn thu hồi liên họa thư, trong lòng âm thầm suy nghĩ. giết cổ sát sau đó, tất nhiên có một chút phiền phức. nếu có thể nói động xương linh giúp đỡ một chút, nói không chừng có thể đem phiền phức xuống đến thấp nhất. đang lúc nghĩ đến, tượng điều cầu đột nhiên nói ra, chủ nhân, tìm được một kiện bắt giai thiên địa thần bảo. vạn lý giang sơn xả thác đổ. bát giai, cho ta xem xem. dạ tinh hàn hoàn hồn, ý thức lập tức tiến nhập thân thể không gian tượng yêu cầu đem một bức họa cuốn triển hai bảo vật này thập phần cường đại hàm ẩn thiên đạo sáng thế lực lượng lợi dụng bảo vật này có thể tại cái gì địa phương sáng tạo bất luận cái gì tự nhiên cảnh tượng ví dụ như ở trên đất bằng sáng tạo một ngọn núi một cái hả chỉ cần hồn lực đủ cường chính là lăng không sáng tạo nhất khối lục địa cũng là cũng được xấu như vậy dạ tinh hàn đại hỉ kích động không thôi chẳng phải là nói về sau toàn bộ thế giới mặc kệ hắn phát hoạ muốn cho ở đâu có cái gì tự nhiên cảnh quan đều có thể làm được trong ý thức linh quất lập tức bắt nước lạnh Đừng như vậy kích động, vạn lý giang sơn sá tác đồ sát thực lợi hại, nhưng mà muốn vẽ bề ngoài bất luận cái gì tự nhiên cảnh tượng, phải tiêu hao tương ứng hồn lực. Đem ngươi toàn bộ hồn hải hồn lực toàn bộ dùng ra, chỉ sợ nhiều lắm là sáng tạo một mảnh tháp sơn, đối với cái thế giới này ảnh hưởng không lớn. Yếu như vậy. Dạ Tinh Hàn lúc này mất mát. Bất quá sao? Linh Cốt lại là giọng nói vừa chuyện. Có thể sử dụng hồn tinh thạch với tư cách hồn lực nơi phát ra, chỉ cần có chừng số lượng hồn tinh thạch, ngược lại là cũng có thể sáng tạo ra quy mô hùng vĩ nhất phương tiểu thế giới. Vậy cũng đi. Dạ Tinh Hàn đem vạn lý giang sơn sá tác đồ biến ảo mà ra chuẩn bị chờ tiểu ám thôn đã xong cổ sát thi thể về sau thanh vạn lý giang sơn xã tác đồ vừa nốt chọn một lát sau thi thể thôn phệ hoàn tất dạ tinh hàn hồn hải lại trầm trọng một ít nhưng đối với cổ sát hồn kỹ cùng công pháp hắn cũng không giữ lại toàn bộ quên tuy rằng trong đó không thiếu đẳng cấp cao công pháp hồn kỹ bất quá đối với có được hàn giác chi lực cũng lĩnh ngộ đại diễn thần hồn quyết hắn mà nói tác dụng không lớn lại qua một hồi tiểu ám hoàn thành đối với vạn dặm giang sơn đồ thôn vệ dạ tinh hàn cuối cùng đã nhận được phát hỏa thế giới năng lượng tâm hắn thỏa mãn trưởng thu tiểu ám rời khỏi lỗ nhỏ hướng yên diện thành bay đi lại là hơn một canh giờ trở lại yên dị thành khoảng cách tương đông còn có một chút thời gian dạ tinh hàn lợi dụng ngọc bài chìa khóa trở lại trận pháp bí cảnh bên trong biến thành một cái tiểu phi trùng bộ dáng lặng lẽ trở lại cổ hoàng quốc cung điện cổ hoàng trong tập cung nguyên bản có lẽ say rượu cổ hoàng lúc này lại thập phần thanh tỉnh lo sợ bất an đi qua đi lại một linh nu cùng tại cổ hoàng bên cạnh cũng là vẻ mặt lo lắng có trời mới biết dạ tiên sinh có thể thành công hay không Dạ tin tưởng dạ thiên sinh cổ hoàng bước chân dừng lại ánh mắt kiên nghị dạ thiên sinh không phải phàm nhân nhất định có thể nói được làm được đa tạ cổ hoàng bệ hạ tín nhiệm trong phòng một cái tiểu phi trùng, đột nhiên biến thành dạ tinh hàn bộ dáng. Dạ tiên sinh, Cổ Hoàng một hồi kích động, đang nhìn đến dạ tinh hàn giờ khắc này, quả thực tất cả mừng rỡ. Tâm hắn nhảy nhanh hơn, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, sự kiện kia đã thành sao? Dạ tinh hàn mỉm cười gật đầu, lập tức thúc dục thân thể không gian. Phần phần, bị chém thành hai nửa cổ sát, vắt ngang trên mặt đất, đã chết. Cổ Hoàng vốn là một hồi không thể tin được hò hốt, ngay sau đó có chút khuôn mặt vận bẹo nở nụ cười. Chết tốt lắm, chết tốt lắm. Cái kia chữ tốt, nói rất đúng như vậy nghiến răng nghiến lợi. Bên cạnh Mộc Linh Nhu Không đành lòng nhìn thẳng quay đầu đi chỗ khác, khóe mắt chảy xuống hai hàng nước mắt đến. Một cái tiếu, một cái khóc. Dạ Tinh Hàn một tiếng than nhẹ, cuối cùng hoàn thành huyết minh khế ước. Một lát sau, Cổ Hoàng cùng một Linh nu tâm tình sơ qua ổn định một ít về sau, Cổ Hoàng muốn đi cọ sát thi thể. Hắn muốn đem Cổ Sát vùi tại hắn dưới giường, hàng đêm phỉ nổ đối với cái này, Dạ Tinh Hàn cũng lười quản. Cảm giác, cảm thấy cựu Hận đã lại để cho Cổ Sát có chút biến thái. Biến? Dạ Tinh Hàn thân thể một cái biến hóa, biến thành Cổ Sát bộ dáng. Sau đó từ thân thể không gian trong huyền hóa ra một quả hư cảnh đan, nuốt xuống. Cổ sát tử vong tin tức truyền đi, chỉ sợ Thiên cung Thiên tộc sẽ giận dữ, thế tất đưa tới một trận đáng sợ phong bạo. Vì giảm bất hiền nghi, ta đi giả trang cổ sát, tối thiểu nhất tại cổ sát người bên cạnh trước mặt đi lang thang một phen, tạo thành cổ sát còn sống biểu hiện giả dối. Dạ Tinh Hàn ánh mắt núng tụ, dặn dò, "Hai vị, biết được cổ sát tử vong chân tướng chỉ có chúng ta ba người, một khi có cái gì ngoài ý muốn, tính xin hai vị cần phải bảo thủ bí mật." Yên tâm. Cổ Hoàng nhìn một Linh Nu một cái, gặp một Linh Nu gật đầu, lúc này mới nói, "Một khi bị hoài nghi, chúng ta chính là chết, cũng sẽ không nói ra Dạ Tiên sinh tên." Tốt lắm. Ta đây liền đi thánh điện, ngày mai chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh." Gật đầu sau đó, Dã Tinh Hàn một cái biến hóa, lại biến thành tiểu côn trùng. Giả Trang cổ sát, ngược lại là có thể cùng Sương Linh tiếp xúc một chút. Xem Trừng Sương Linh nữ nhân này, cũng đúng cổ sát tràn đầy hận ý địch nhân địch nhân, có lẽ chính là bằng hưu. Chương 1127. Sương Linh. Chương 1127. Sương Linh. Dã Tinh Hàn biến thành tiểu phi trùng, trực tiếp bay vào trong thánh điện. Mất công đã bay một vòng, đem bên trong hoàn cảnh tìm hiểu một phen, sau đó trở về cổ sát phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Sương Linh quả thực đáng thương. Quần áo đơn bạc quỳ gối bên giường, đập vào ngủ gật đợi chờ Cổ Sát trở về. Sắp đông đông, nói rõ Sương Linh hầu như quỷ một đêm. Ai? Tiểu côn trùng dạ tinh hàn bay ra ngoài cửa, ở ngoài cửa một cái biến hóa, biến thành Cổ Sát bộ dáng. Quạt kẹt t t t t t. Đại môn đẩy ra, ngủ gà ngủ gật Sương Linh lập tức tỉnh lại, sau đó nằm ở trên mặt đất. Hoang nên chủ nhân trở về, cần phải ngâm chân, tắm rửa, mát xa hay không? Sương Linh lập tức hầu hạ. Dạ tinh hàn đóng cửa lại, chỉ cảm thấy thật đáng buồn đường đường thánh cảnh cường giả. Nếu đặt ở Đông Phương Thần Châu, đây tuyệt đối là bị người tôn sùng trí cao vô thượng tồn tại thân phận địa vị gần với ngũ đại đế hoàng, có thể tại thiên tộc tiên tiên trước mặt, lại hèn mọn lưu lạc như nô. hắn đi đến bên giường trầm ngâm một lát, đột nhiên mở miệng hỏi: ta biết rõ, ngươi ở sâu trong nội tâm kỳ thực đối với cổ sát vô cùng tâm hận, đúng không? xương linh đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc mà lại khiếp sợ nhìn về phía dạ tinh hàn. xương linh đối với chủ nhân tuyệt không bất luận cái gì căm hận chi ý, xin chủ nhân tin tưởng xương linh. tưởng rằng cổ sát thăm dò, xương linh bị hù lần nữa hạ đất mà đi. dạ tinh hàn chuẩn bị mạo hiểm, dứt khoát biến thành doanh sơn bộ dáng, nguyên ngẩng đầu lên xem ta, ta cũng không phải cỗ sát. Nghe được dạ tinh hàn thanh âm thay đổi, Sương Linh một tia hoài nghi, nhưng mà cuối cùng vẫn còn tiếp tục hạ đất không nổi, đầu cũng không dám đưa nói, xin chủ nhân không muốn dò xét Sương Linh rồi, Sương Linh nhất định đối với chủ nhân khăng khăng một mực không dám có một tia ngỗ nghịch chi tâm. Nàng không dám đánh bạc, không thể ngẩng đầu. Tại trên người nàng không có vạn nhất, một khi là cổ sát tham dò, nàng đem gặp cực hạn thống khổ không thuộc mình trả tấn. Có lẽ, còn có thể liên lụy đệ đệ. Ngẩng đầu lên, đây là mệnh lệnh. Dạ Tinh Hàn quát lạnh một tiếng, mang theo cực hạn uy nghiêm. Sương Linh toàn thân run lên, lúc này mới ngẩng đầu lên. Khi thấy Doanh Sơn bộ dáng Dạ Tinh Hàn lúc rất cảm thấy giận mình. Cổ sát đã chết, là ta sát. Dạ Tinh Hàn đi thẳng vào vấn đề, lại viện hóa ra cổ sát hồn giới cùng cái kia bạn khó coi Liên Hoa Thư, nhét vào xương linh trước mặt nói, "Thu hồi ngươi cảnh giác, cũng không có người khi nhục ngươi, đệ đệ của ngươi vừa an toàn." Xương Linh thân thể cùng linh hồn đồng thời run lên. Cổ sát đã chết. Nàng không thể tin được, lại tốt muốn tin tưởng. Toàn bộ ở gồi hồi ở trong thống khổ giữ tận đứng lên, cầm lấy hồn giới lại cầm lấy Liên Hoa Thư. Khi thì hắc hắc cười quái dị, khi thì ngửa đầu rơi lệ. Ai? Nhìn xem Xương Linh bộ dạng, Dạ Tinh Hàn rất cảm thấy đồng tình. Phải bị như thế nào tra tấn? Tại biết do cổ sát sau khi chết mới có như thế phản ứng, sớm biết rằng sẽ đem cổ sát thi thể lấy tới, tỉnh Sương linh như thế xoan xui. Người thật giết cổ sát. Sương Linh cưỡng ép bình phục lấy tâm tình của mình, câu hỏi lúc nhưng vẫn là nhịn không được thanh em run rẩy. Nàng lấy hồn thức hướng Dạ Tinh Hàn quét xem mà đi, lúc này mới ngoài ý muốn phát hiện Dạ Tinh Hàn cảnh giới làm giả, chỉ có Thái Hư cảnh tự trọng. Lấy ngươi thực lực, có vẻ như sát không hết cổ sát đi. Sương Linh hoài nghi, ngươi hãy lợi ta. Dạ Tinh Hàn thật sự yểu lặng, lập tức một cái biến hóa, biến thành tiểu trùng bay trở về cổ hoàng quốc cung điện, hướng cổ hoàng nguyễn tới cổ sát thi thể về sau. Hắn một lần nữa trở lại thánh điện Tầm Cung. Sương Linh một mực quỳ ở nơi đó, không chút nào động. Dạ Tinh Hàn lại để cho Linh Quốc cảnh giới, lúc này mới đem hai nửa thi thể nhét vào Sương Linh trước mặt. Hiện tại đã tin tưởng đi, thật sự là phiền toái nhanh. Cổ sát thật đã chết rồi. Giờ khắc này, Sương Linh rốt cuộc không hoài nghi nữa. Tâm tình nếu như vỡ đê treo hả, một phát không thể chỉnh đốn che miệng bà khóc lớn lên. Khóc trọn vẹn một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ về sau, nàng hướng Dạ Tinh Hàn trùng trùng điệp điệp giập đầu, kích động nói: "Người giết cổ sát chính là Sương Linh ân nhân, nhân." Lớn như thế ngữ, chọn đời khó báo. "Ngươi mau dậy đi." Đừng có lại làm ti tiện bản thân, về sau không muốn dễ dàng hướng người quỳ xuống." Dạ Tinh Hàn trầm giọng nói. Sương Linh một hồi hoảng hốt, chậm rãi đứng dậy. "Cái này cùng một chỗ, đỉnh lật ra nguyên bản đặt ở trên người nàng đại sơn." Dạ Tinh Hàn nói, "Sát cổ sát là vì của chính ta nguyên nhân, cũng không phải là vì ngươi, vì vậy ngươi cũng không cần cảm kích ta cái gì. Chỉ là nếu như giúp ngươi, hy vọng ngươi cũng có thể giúp ta mấy cái chuyện nhỏ." "Ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì?" Sương Linh hỏi. Dạ Tinh Hàn ánh mắt ngưng tụ, "Ngày mai ta đem dạ trang cổ sát hiền thần, dùng cái này nghe nhìn lẫn lộn ẩn dấu cổ sát bị giết thời gian." Ta hy vọng ngươi đến lúc đó giúp ta đánh nhiểm trợ, để tránh ta xuất hiện chỗ sơ suất, giả trang cổ sát sự tình bị người phát hiện. Có thể, việc này không khó. Sương Linh lập tức gật đầu. Cổ sát mang đến thủ vệ ở bên trong, ngoại trừ ta cũng liền Như Ma Vương cùng Hoàng Kim Biên bức thực lực cường đại. Hoàng Kim Biên bức là hung thú từ không cần phải nói, căn bản không có bao nhiêu trí tuệ, tuyệt đối sẽ không phát hiện ngươi giả trang cổ sát. Về phần cái kia Như Ma Vương, cũng là đầu gốc ngu si man hóa, chỉ cần ta giúp ngươi đánh nhiểm trợ, Như Ma Vương cũng khó có thể nhìn ra sơ hở đến. Tuyệt. Dạ Tinh Hàn đại hỉ. Xem ra mạo hiểm cùng Sương Linh à bài, là hết sức chính xác lựa chọn. Sương Linh lại nói, ta sẽ hồn thức truyền âm, đến lúc đó mặc kệ có chuyện gì, cũng có thể trước tiên nói rõ với ngươi. Hồn thức truyền âm. Dạ Tinh Hàn triệt để an tâm. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn, Sương Linh cũng sẽ hồn thức truyền âm. Có phương pháp này tại, có thể lặng yên không một tiếng động cùng Sương Linh câu thông, càng thêm sẽ không lộ ra trợ tướng. Cái kia ngày mai liền làm phiền ngươi rồi." Dạ Tinh Hàn khẽ cười nói. Chờ dấu giếm được tất cả mọi người, ta sẽ giả ý hạ lệnh một mình rời khỏi, đến lúc đó cổ sát bị reset sự tình cho hấp thụ ánh sáng, cũng liền cùng ngươi đã không có quan hệ đa tạ Sương linh thập phần cảm kích kỳ thật chỉ cần cổ sát chết rồi thân là hộ vệ nàng lưu ma vương cùng hoàng kim biên bức đều gặp thiên tộc trừng phạt dù là cổ sát chết cũng không phải là bọn hắn bảo hộ bất lực nhưng mà nàng cũng không đem việc này nói ra một ít ra thịt nỗi khổ mà thôi cổ sát ác ma này chết chính là trả giá bất luận cái gì đại giới đều đáng giá đúng rồi dạ tinh hắn hỏi có vài cái sự tình muốn hỏi thăm ngươi một chút chuyện thứ nhất đâu rồi sát cổ sát lúc cổ sát sử dụng ra nghiệp hỏa nhưng ta tại hắn hồn giới trong lại không phát hiện nghiệp hỏa ngươi cũng đã biết cổ sát nghiệp hỏa năng lượng là ở đâu ra Sương Linh lập tức trở về nói, Nghiệp Hỏa là đầu xuất cung luyện đan hỏa trùng, cổ đế lợi dụng đặc thủ thủ đoạn ngừng tụ ra nghiệp hỏa năng lượng, phân cho cổ tộc mỗi vị thiên tiên xua a đổi dụng. Đầu xuất cung. Dạ Tinh Hàn lặng lẽ ghi nhớ chỗ này địa phương. Quả nhiên cùng đoán đồng dạng, Nghiệp Hỏa ngay tại thiên cung. Lần sau nếu đi thiên cung, nhất định nghĩ biện pháp đi đâu xuất cung trộm nghiệp hỏa. Dạ Tinh Hàn thoáng trầm ngâm một hồi, trên mặt đột nhiên đã có mấy phần thông trầm. Ngươi có biết hay không cung quảng? Biết rõ. Sương Linh gật đầu nói, cung quảng là thiên cung nơi cực hàn, chuyên môn giam giữ đặc thủ phạm nhân địa phương. Nghe nói hiện gia tại đó đầu giam giữ lấy một người Cụ thể là người nào không biết, chỉ nghe đã nói giống như là vị nào từ tiên tộc thiên tiên. Mẹ, Dạ Tinh Hàn trong lòng phát ra một tiếng kêu gọi. Hai nhi nhất định cứu người đi ra, tin tưởng ngày hôm nay đêm sẽ không quá lâu. Chương 1128. Mượn ngươi trên cổ đầu người. Chương 1128. Mượn ngươi trên cổ đầu người. Dạ Tinh Hàn lại hỏi một ít về thiên cung sự tình, nhưng mà Sương Linh biết rõ đấy kỳ thật cũng không nhiều. Sương Linh tại thiên cung thân phận chỉ là hộ vệ, thực lực rất cường đại, nhưng là hắn hèn mọn tồn tại mà thôi. Hơn một canh giờ sau đó, mặt trời mới lên ở hướng đông cuối cùng hướng đông. Tại Sương Linh giúp đỡ xuống, Dạ tinh hàn lấy cổ sát tư thái hoàn thành cổ sát bình thường rời giường sớm thiệp. ngọc tuyên là thủy quyến sợi là cân toàn bộ rửa mặt quá trình hoàn toàn không cần dạ tinh hàn tự mình đi động toàn bộ hành trình có bốn vị thiên nữ cẩn thận cống hiến sức lực trong đó hạng nhất là mỹ nhân vu đem vị kia khuôn mặt cực đẹp thiên nữ quỳ gối dạ tinh hàn trước mặt hét miệng lúc quả thực phá vỡ dạ tinh hàn nhận thức bởi vì hồn thức truyền âm xương linh nói với dạ tinh hàn đó là đem người cho rằng ống nổ chuyên môn cung cấp cổ sắt nhà đảm chi dụng thiên tộc sa hoa lãng phí đã hoàn toàn đã không có điểm mấu chốt. Số tiệp đồ ăn tổng cộng 909 đạo, mỗi một đạo đều là cực kỳ chân quý chi vật, nhân gian khan hiếm ít có. Chuyên môn có thiên nữ thay Dạ Tinh Hàn chấp vá, một đạo đồ ăn chỉ ăn một cái. Quá trình ăn cơm ở bên trong vẫn luôn có khúc nhạc ca múa, hết sức hưởng thụ. Dây vò nấu đã xong buổi sáng, Dạ Tinh Hàn vẫn còn muốn sắp xếp đi. Bởi vì trở về thiên cung muốn tới buổi tối nguyệt lượng xuất hiện lúc, khi đó thông suốt thiên cung hoàng kim bộ đạo mới có thể một lần nữa xuất hiện. Vì ẩn giấu cổ sát chết, chỉ có thể tiếp tục giả vờ. Không thể không nói, cổ sát cách sống thật sự không giống bình thường, người bình thường tuyệt đối khó có thể bắt chước nếu là không có xương linh giúp đỡ, hắn tuyệt đối sẽ làm lộ điều này cũng lại một lần nữa chứng minh. Đêm qua mạo hiểm lôi kéo xương linh là hết sức sáng suốt. nấu no, an nấu, no, chính giữa còn cố ý tại ngũ đại đế hoàng trước mặt hiển thân. Rốt cuộc nhìn đến hạ nguyệt đương không, cung kính cổ sát thiên tiên, hoàng kim bộ đạo tái hiện, dạ tinh hàn dẫm ở hoàng kim biên bức trên đầu, mang theo xương linh, lưu ma vương cùng hoàng kim thiên minh trở về thiên cung. ngũ đại cung điện tiện, chí tôn hoàng cùng tứ đại đế hoàng dẫn đầu đuổi quốc người, đồng thời hướng dạ tinh hàn lê bái đưa tiễn. ngũ đế hội minh, triệt để chống dứt. các ngươi trước tạm trở về, ta muốn đi loạn tinh hải thấy kia hải đế vũ cơ đi. Bị Hoàng Kim Biên bức trở đi Dạ Tinh Hàn, đột nhiên hướng Như Ma Vương đám người hạ lệnh. Tìm cái đường hoàng lý do, từ Hoàng Kim Bộ đạo lên bày khỏi. Trận pháp bí cảnh bên trong, đem Hoàng Kim Bộ đạo biến mất, mọi người lúc này mới nhao nhao đứng dậy. Thân là chí tôn Hoàng cổ hoàng, hồn lực kích tâm nói, "Chư vị, từ nay về sau, Cổ Hoang quốc là chí tôn quốc, thống lĩnh tứ đại đế quốc cùng cả cái Đông phương thần châu. Năm năm một lần cung phụng, mời tứ đại đế hoàng ghi nhớ. Năm năm phía sau tháng 8 15 ngày, ta tại Thánh Hoang thành đợi chờ bốn vị triều bái. Tứ đại đế hoàng được kêu là một cái khống phục, tất cả đều trợ phỉ phỉ đặc biệt là linh hoàng, tán hoàng." Sở Hoàng Tam Đại Đế Hoàng rõ ràng buồn Quốc quốc lực mạnh hơn cổ Hoang Quốc lại muốn hèn mọi phía dưới bãi lên. Nhưng mà cổ Hoang Quốc hiện tại nhận Thiên tộc che chở, mặc dù trong nội tâm cỡ nào khương phục cũng không dám phản kháng, cuối cùng chỉ có thể nhịn khí thôn âm thanh cùng tiêu lên đáp lại. Cẩn thận tuân trí tôn hoàng pháp chỉ. Phi Chu mở đi hồi Thánh Hoang Thành. Cổ Hoàng hài lòng nhẹ gật đầu, ba khí vung tay lên. Xuất lính cổ Hoang quốc mọi người bắt đầu lên thuyền. Mặt khác các quốc gia cũng không dám động, chỉ có thể trước chờ cổ Hoang quốc sau khi rời khỏi mới có thể theo thứ tự rời khỏi. Táng Hoàng thật sự nhịn không được, thầm mắng một tiếng. Dựa vào nữ nhân thượng vị mặt hàng cho ngươi kiêu ngạo, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Vừa mới mang xong, chỉ thấy bầu trời xuất hiện một đoàn quái dị vân. Quái dị vân bàn chuyện, từ bên trong chui ra một đám hắc ý nhân. Ngươi cầm đầu đeo hắc sắc khốc khốc diện cụ, đứng ở cổ hoàng quốc phi chu phía trên. Chí tôn hoàng bệ hạ, ngại quá, ngươi đi không được nữa. Toàn bộ hội trường đều là cả kinh, đối với mặt nạ nam xuất hiện rất cảm thấy ngoài ý muốn. Mà cổ hoàng thì là một cái nhận ra đối phương thân phận. Ngươi là thánh hồn cung người. Lần trước thay dạ tinh hàng điều tra thiên triều bí cảnh, cầm hai vị thánh hồn cung hồn ô, thánh hồn cung người chính là chỗ này ta hắc ý nhân trang phục. Chúc mừng chí tôn hoàng bệ hạ đáp đúng. Mặt nạ nam hai tay sau lưng, toàn bộ người lộ ra một cỗ tà khí. Thánh Hồn Cung. Mặt khác nhiều hoàng quân phần kinh ngạc đối với thần bí Thánh Hồn Cung, đều có nghe nói, nhưng mà không rõ bạch Thánh Hồn Cung xâm nhập trận pháp bí cảnh ngăn trở cổ hoàng có mục đích gì. Phải biết rằng hiện trường thế nhưng là có mấy vị thánh cảnh cường giả, tứ đại đế hoàng cũng ở đây, như thế trắng trận khiêu khích cổ hoàng quả thực như là muốn chết. Bất quá dù vậy, mặt khác tứ đại đế hoàng tuy nhiên cũng ăn ý giữ im lặng. Chính nẹn lấy một cỗ đối với cổ hoàng không phục tinh phong, có người thay bọn hắn xuất đầu khiêu khích cổ hoàng quyền uy vậy đơn giản không thể tốt hơn cái gì đều không cần làm chỉ cần xem cuộc vui là được cổ hoàng thật sâu như mày âm thanh lạnh lùng nói ngươi thân là thánh hồn cùng cung trụ không vui ở thiên triều bí cảnh bên trong cớ gì cả gan làm loạn đến ngũ đế hội minh chi địa càn dỡ càng là nói năng lô mạng đối với buồn hoàng mất kính chẳng lẽ muốn tìm cái chết hay sao muốn chết mặt nạ nam cười lắc đầu ta không là tới muốn chết mà là tới giết người đúng rồi ta muốn giết người chính là ngươi ngợi trí tôn hoàng bệ hạ mượn trên cổ đầu người cho ta dùng một lát nói qua mặt nạ nam tiêu ngạo vươn tay phải đến ở đây mà khác nhiều hoàng đều là trong lòng kinh hãi Mặt nạ nam lại là tới giết cổ hoàng. Cổ hoàng thế nhưng là mới tiến cấp chí tôn hoàng, nhận tiên cung thiên tộc che chở, toàn bộ Đông Phương Thần Châu một người vi tôn. Nhưng mà kinh hãi ngoài, tiếp theo nhưng là đại hỉ. Bốn vị đế hoàng đều tại trong lòng hy vọng, hy vọng cổ hoàng thật mặt chăn cụ nam giết chết. Cản dỡ. Cổ hoàng bạo nộ dựng lên, ra lệnh, người tới, giết cho ta bọn này cuồng vọng đồ. Tử Vương tiểu lực hư không đạp bước dựng lên, quanh thân linh hồn hư khí tăng vọt. Phi chu phía trên thanh lân long gào thét mở ra miệt động, vũ cánh hướng mặt nạ nam bay đi. Thân giới linh thú hộ vệ đội, phi chu trên bong thuyền hơn ngàn binh giáp. Hộ vệ cổ hoàng đồng thời cùng một chỗ bày ra chiến đấu đội hình, quân vọng tiểu tử để mạng lại. Tử vương gầm lên một tiếng, sau lưng giải ra một đôi cánh rơi. Tử vương lại xưng tử dược bất vương, vậy đối với tử sắc cánh là hắn tiên tiên thú hồn bản thể biểu tượng. Hống. gào rú thanh lân long đã bay đi, như là ăn côn trùng đồng dạng dùng miệng cắn hướng mặt nạ nam. Hắc hắc, mặt nạ nam một tiếng cười lạnh, điểm tĩnh tay phải hai ngón tay cùng nhau, chỉ thấy không gian thay đổi, một cái quái vật khổng lồ o, -O -N -N một tiếng xuất hiện. Nguyên bản còn hình thể cực lớn Thanh Lân Long, tại đối lập xuống trong nháy mắt nhỏ bé rất nhiều, bị một cái tràn đầy hắc giáp cái đuôi đánh bay đi ra ngoài. Cái đó là, Thử Vương sắc mặt kinh biến, vội vàng dừng thân, mà bị đánh bay Thanh Lân Long trùng trùng điệp điệp đâm vào phi chu trên, trực tiếp nện mặc hư tầng, nện toàn bộ phi chu kịch liệt chấn động nghiêng. Phi chu người trên một mảnh hỗn loạn, tử thương rất nhiều đứng ở cung điện quảng trường cổ hoàng, lúc này há hốc mồm. Cái đó là, bắt giai thượng cổ hung thú Hắc thủy minh xà. Có người phát ra tiếng kinh hô, toàn bộ hội trường một mảnh sợ hãi tiếng mình. Chỉ thấy tại mặt nạ nam sau lưng Một cái cực kỳ khủng bố hắc lân đại xà nhẹ nhẹ thổ tiến bản thân dựng lên, mang theo kinh khủng cảm giác áp bách làm cho người hít thở không thông. Cái kia co lại thân thể đại không hợp thói thường, chấn nhiếp toàn trường uy áp hết thảy. Mặt nạ nam rơi vào hắc thủy minh xà trên đỉnh đầu, quan sát trong mắt sợ hãi của hoàng, âm thanh lạnh lùng nói, "Chí tôn hoàng bệ hạ, ngươi nói xem, ta hiện tại có hay không tư cách mượn ngươi trên cổ đầu người đâu?" Chương 1129, Hồi vụ phong hồn. Chương 1129, Hồi vụ phong hồn. Cổ hoàng quốc cung điện tiền cổ hoàng, triệt để hoàng hồn đối phương có thể triệu hoán bắt giai hung thú, đủ để hoàn toàn nghiền ép hiện trường toàn bộ cổ hoàng quốc chiến lực. Táng Hoàng, Linh Hoàng, Sở Hoàng, ta lấy trí tôn hoàng thân phận ra lệnh các ngươi, lập tức phái ra bốn quốc thánh cảnh cường giả đánh chết này kẻ trộm tiêu diệt hung thú. Hoàng xử lý phía dưới, cổ hoàng chỉ có thể hướng có được thánh cảnh cường giả đế quốc khác hạ lệnh, bởi vì chỉ có thánh cảnh cường giả mới có thể địch nổi bát giai hung thú. Nhưng mà đối mặt cổ hoàng ra lệnh, ba vị đế hoàng đều là mắt lạnh thờ ơ Táng Hoàng càng là châm trọng khiêu khích nói, khởi bẩm trí tôn hoàng bệ hạ, chúng ta mấy đại đế quốc tuy rằng tôn của hoàng quốc là trí tôn quốc, vừa nguyện ý mỗi năm năm nhà giàu lên cống, nhưng mà có vẻ như không có lý do gì nghe theo ngươi điều khiển đi, thiết lập trí tôn quốc lúc có nói qua thay trí tôn quốc chiến đấu sao? giống như không có. nói lại nữa, người thế nhưng là trí cao vô thượng trí tôn hoàng, thống lĩnh lấy trí cao vô thượng trí tôn quốc, chẳng lẽ còn không có biện pháp đánh chết địch nhân sao? chúng ta nếu ra tay, chẳng phải là lộ ra trí tôn quốc vô năng? một câu, đối cổ hoàng á khẩu không trả lời được. các ngươi liền xem náo nhiệt đi. mặc dù ta chết rồi, cũng là ta hoàng tử kế thừa trí tôn hoàng vị trí, tuyệt đối không tới phiên các ngươi. còn xuống những lời này, cổ hoàng bảo vệ tại một linh nu trước người, ra lệnh, cổ hoàng quốc tất cả mọi người nghe lệnh, giết cho ta, dùng hết hết thể giết chết địch nhân nếu tại thánh hoang thành còn có bảo vệ hoang thánh trận chờ thủ đoạn giết chết hung thú nhưng mà hiện tại chỉ có ra sức đánh cược một lần tuân mệnh cổ hoang quốc mọi người lập tức chiến ý ngang nhiên đối mặt hung thú hoàn toàn không sợ đã làm xong tử chiến chuẩn bị mà mặt khác tứ đại đế quốc toàn bộ lạnh lùng đang xem cuộc chiến không có một quốc gia tương trợ hắc hắc hôm nay nhưng là phải chơi cái lớn luôn sao đứng ở hắc thủy minh xà đỉnh đầu mặt nạ nam hồn giới lóe lên trong tay xuất hiện một cái kỳ quái hồ lô hồ lô lên khảm nạm một vòng các ngòi bạc thạch phía trên càng là có một cái quỷ dị con mắt hắn mở ra hồ lô mặc niệm trúng ngữ hồ lô lên cái kia con mắt một hồi nháy Lúc này có một cố kỳ quái màu xám xương ngủ phiêu đi ra. Xương ngủ rất nhanh quyết tán, trong nháy mắt chẩn lập. Xương ngủ mới vừa tiếp xúc đến cổ hoàng quốc phi tru, cái kia chiếc cực lớn phi tru bỗng nhiên mất đi sức nổi, trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Oeng. Phi tru rơi vỡ hủy, trùng trùng điệp điệp nện ở trên mặt đất. Ca một tiếng, trực tiếp từ trung gian đổi ra hai nửa. Phi tru lên binh giáp đám người, chật vật hỗn loạn một mảnh, nhiều người tử thương trong đó. Xảy ra chuyện gì vậy? Cổ hoàng quá sợ hãi. Còn không đợi hắn làm ra ứng đối, hôi vụ đã rơi vào cổ hoàng quốc cung điện trên. Chỗ này đặc thù tài liệu kiến tạo phù không cung điện cũng là trong nháy mắt mất đi động lực, hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Mọi người cẩn thận. Cổ hoàng nhanh chóng hô to một tiếng, lập tức ôm lấy một linh nu đang muốn hư không đạp bước dựng lên, nhưng cũng là tiếp xúc đến tràn ngập mà đến hôi vụ. Làm sao lại như vậy? Vừa mới tiếp xúc hôi vụ, cổ hoàng chỉ cảm thấy hồn hải biến mất hồn lực không có ở đây, thân thể như là đống điều bình thường mất đi trọng lực, theo sát cung điện cùng một chỗ hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Linh nu, rơi xuống ở giữa hắn ôm chặt lấy một linh nu, đem thân thể của mình trở thành cái đệm, hung hăng mà quăng xuống đất. Bệ hạ, một linh nu bởi vì cổ hoàng bảo hộ. Hơn nữa mình cũng có chút đơn giản tu luyện nội tình, cũng không bị thương. Trái lại cổ hoàng vị này thái hư cảnh cường giả, lại rơi vỡ bờ mông đau. Đây là có chuyện gì? Cổ hoàng lúc này cũng tới không kịp cảm giác đau đớn, kinh ngạc đứng dậy nhìn chằm chằm vào bầu trời. Từ Vương, Diệp Vong luôn một đám cổ hoàng quốc hồn tu giả, toàn bộ giống như hắn nhao nhao rơi xuống. Hắc hắc, thú vị. Nhìn qua một màn này, tá hoàng được kêu là một cái sảng khoái. Thoải mái hung hăng vỗ một chút đùi. Còn không đợi hắn vui vẻ bao lâu, nhưng cũng là sắc mặt đã biến. Chỉ thấy mặt nạ nam một tiếng quát nhẹ, tản ra. Nguyên bản đầu khuyết tán đến cổ Hoang Quốc cung điện hôi vụ, cơ hội là trong né mắt, lập tức tràn đầy toàn bộ không gian. Xem náo nhiệt tứ Đại Đế quốc vừa tiếp xúc đến hôi vụ, nên đón cổ Hoang quốc đồng dạng tao nộ, phi chu cung điện rơi xuống, hồn tu giả mất đi hồn hải. Cái kia hôi vụ là cái gì? Trong không gian một mảnh khủng hoảng hô to, ngay cả mấy vị kia thánh cảnh cường giả cũng đều mất đi hồn hải biến thành phàm nhân. Tứ Đại Đế quốc cộng thêm mười tiến cấp trí tôn quốc cường đại cỡ nào thế lực cùng chiến lược hội tụ, lúc này lại toàn bộ biến thành dây đợi làm thị tẩm ẩm. Hát thủy minh xả vừa từ trên trời giáng xuống, dẫn tới đại địa một mảnh chấn động. Mặt nạ nam đứng ở đầu rắn phía trên. Cười hắc hắc nói, các vị cao cao tại thượng đế hoàng trí tôn hoàng, các vị cường đại thánh cảnh cường giả thái hư cảnh cường giả, biến thành phàm nhân cảm giác như thế nào đây? Mau mau nhanh, bảo hộ bị hạ. Hộ vệ đội tập hợp, triển khai chiến đấu đội hình. Các quốc gia trong lúc hỗn loạn, bắt đầu tập kết binh lực. Vốn chỉ là vì cường tráng thanh thế binh giáp, lúc này lại đã thành tất cả hoàng lớn nhất dựa vào. Bị buồn quốc binh giáp bảo vệ táng hoàng, tức giận tiếng quát nói, ngươi nếu là tới giết cổ hoàng, cớ gì? Đối với chúng ta mặt khác đế hoàng độc thủ. Lúc này tình hình đối với bọn họ mấy đại đế hoàng mà nói, Quả tư quốc thức Đông Phương Thần Châu lịch sử vạn năm trên, vừa chưa bao giờ thấy qua như thế nghịch thiên thủ đoạn, kỳ quái hôi vụ vậy mà có thể làm cho nhân hồn cấm biển cố hồn lực biến mất. Mấy đại thánh cảnh cường giả biến thành phế nhân, vậy còn đánh cái giám. Mặt nạ nam không cho là đúng mà nói, chỉnh đốn các ngươi, chỉ là nhân tiện sự tình mà thôi. Ngươi, rất cảm thấy vũ nhục, Táng Hoàng Uy hiên nói, triển khai chúng ta, cần phải nhớ tới hậu quả. Chúng ta là Đông Phương Thần Châu chúa tể, càng là có thiên tộc bảo hộ, đến lúc đó chỉ sợ ngươi cũng sẽ không có cái gì tốt kết cục. Lại dám uy hiếp ta? Mặt nạ nam ngữ khí lạnh lẽo, phất phất tay. Cổ hoàng cùng cổ hoang quốc người giao cho ta, mặt khác người các ngươi nhìn xem làm, ngoại trừ tứ đại đế hoàng bên ngoài, toàn bộ giết chết một tên cũng không để lại. Vừa mới nói xong, cái tiêu kỷ quái quái hổ lô lại là phát tác của bọn to to liên tục phun ra một cái lại một chỉ có thể sợ hung thú đến. Thần linh lang, cổ mã tên ưu, thôn tiên con nhạn vân. Vân. Mỗi một cái đều lớn như núi, tổng cộng có 11 đầu, toàn bộ đều là đáng sợ thất giai thượng cổ hung thú. Đúng, tuân mệnh. Mặt nạ nam thủ hạ chính là 11 vị HE nhân linh động nhảy lên, giẫm phần mình nhảy lên một cái hung thú đỉnh đầu bọn hắn ngao ngao xuất ra một cái khéo léo vòng tròn nhạc khí, bắt đầu riêng phần mình thôi. Những cái kia hung thú nghe được thanh âm, lập tức bắt đầu riêng phần mình hành động, mở ra sát lục hành trình. Trừ lần đó ra, còn có 22 vị thể phách kinh người hắc y nhân, hai người một tổ xông lên hung thú đỉnh đầu đứng ở một trái một phải, đối với thổi nhạc khí hắc y nhân tiến hành bảo hộ. Sát lục, bắt đầu. Mặt nạ nam dưới chân dớm mạnh, hắc thủy minh xà lập tức bắt đầu chuyển động, thân thể cao lớn vận chuyển lấy, hướng cổ hoàng đán người du lùi mà đi. Một cái chạy nút rút, xông lên đã bay rất nhiều bình giáp, đè ép rất nhiều bình giáp. Tại Hát Thủy Minh xà trước mặt, cổ hoang quốc binh giáp là như vậy không chịu nổi một kích. Thì ra là thế. Quy Vân Tử nghĩ tới điều gì, lúc này hô to. Hát Thủy Minh xà cũng không cách nào sử dụng hồn lực thú pháo, chính là một cái khổng lồ xuất sinh mà thôi. Binh giáp bay trận, một đội bảo hộ cổ hoàng cùng hoàng hậu nương nương, một đội dơ lên binh khí đi theo lão phu sùng phong liều chết. Chương 1130, cứu trận. Chương 1130, cứu trận. Không biết tự lượng sức mình. Mặt nạ nam dưới chân rất mạnh, Hát Thủy Minh Sả lúc này dâng lên thân thể. Cái kia quái vật khổng lồ miệng lớn dính máu mở ra. Quân về Quy Vân Tử cùng cổ hoàng quốc binh giáp như vậy khẽ cắn. Một cái xuống dưới, một mảng lớn bóng người ngay tiếp theo trên mặt đất một ít thổ thạch, cùng một chỗ bị tôn đi. Chỉ thấy Hắc Thủy Minh Sả trong miệng ngữ xe nhíu mướt, đem Quy Vân Tử trở thần cận hơn 10 ảnh hình người là ăn hạt đậu đồng dạng, toàn bộ cắn nuốt vào. Quốc sư, cổ hoàng nện nào hô to, đau lòng không thôi. Quy Vân Tử là cổ hoàng quốc quốc sư, là hắn tín nhiệm nhất người đa miu tộc trí. Nhưng mà vì bảo hộ hắn, lại đã thành Hắc Thủy Minh Sả khẩu phần lương thực. Hắn đem một linh nu giao cho bên cạnh binh giáp, quát to, cho ta binh khí, cho ta binh khí, ta muốn làm thịt tên xúc sinh kia bệ hạ tỉnh táo a Thử vương bảo vệ cổ hoàng vội vàng hạ lệnh mấy người các ngươi đem cổ hoàng bệ hạ mang đi hướng cửa ra bên kia xông lên những cái kêu binh giáp rút cuộc chẳng quan tâm tôn thi cưỡng ép mang lấy cổ hoàng hai tay đem cổ hoàng cùng một linh lu mang đi Cùng thử vương đồng dạng ý tưởng còn có rất nhiều người tất cả mọi người cho rằng chỉ cần chạy trốn tới cửa ra vào rời khỏi trận pháp bí cảnh có thể an toàn nhưng mà hiện thực hắn tàng cốc nguy rồi ra không được a ngọc bài vô dụng nhóm đầu tiên chạy trốn tới cửa ra vào chỗ nhân cầm chìa khóa ngọc bài nhưng bởi vì không có hồn lực thúc giục ngọc bài có thể bọn hắn căn bản vô pháp tiến vào cửa ra vào đám người trên trước, bế tắc khó đi. Hướng, chi, ngay sau đó, tuyệt hơn nhìn qua sự tình phát sinh, chỉ thấy cổ mã tên như cùng thôn thiên con nhặng hai cái quái vật khổng lồ, một nơi không còn đánh út về phía cửa ra vào. cổ mã tên như sừng châu điên cuồng đỉnh, bốn đầu thối như là tứ căn cây cột đồng dạng, ầm ầm cùng thải. bầu trời thôn thiên con nhặng miệng phun dịch chua, lại để cho cái kia một mảng lớn trực tiếp xuống lên ăn mòn mưa axit. a, chi á, tiếng tiêu diên bị mưa axit hòa tan ra thị thanh âm, liên tiếp truyền đến vẹn vẹn một kích mà đi, trong nháy mắt tử thương bảy tám trăm người, mặt khác các nơi đồng dạng thế thảm. Các quốc gia binh giáp tuy rằng tinh anh, nhưng ở thất giai hung thú tập sát xuống, hay vẫn là như vậy không chịu nổi một kích. Trận kia trước mặt hoàn toàn một trận đơn phương đồ sát, trong đó sau cùng đáng tiếc đem thuộc năm vị thánh cảnh cường giả, bọn họ là nhân gian mạnh nhất chiến lực, nhưng bởi vì hồn lực bị phong, lúc này bất thức ngay cả một tia phản kháng chối chống đều không có. Tại hung thú nghiền ép xuống, bán thánh cùng kỳ thánh trước sau bỏ mình. Sau khi chết, ngay cả linh hồn cũng không thể xuất thể, triệt để thân tử hồn diện. Ngay sau đó, nhiều hoàng rơi vào tay giặc. Linh Hoàng cùng Tần Hoàng trước sau bị bắt, thân thể trọng thương phía dưới bị H Y nhân dụng đặc thù dây thừng trói chặt, áp tại hùng thú trên đỉnh đầu. Bên kia, Cổ Hoàng đã đến bước đường cùng, bảo hộ hắn và một Linh Nu chỉ còn lại có 5-6 danh binh giáp. Ngay tại vừa rồi, Thử Vương bị H Thủy Minh xả giết chết. Cổ Hoàng gắt gao đem một Linh Nu bảo vệ tại sau lưng, ngẩng đầu nhìn qua đứng ở H Thủy Minh xả trên đầu mặt nạ nam, không hiểu hỏi, ngươi rút cuộc là người nào? Tại sao phải giết ta? Đối với mặt khác tứ hoàng không giết, chỉ cần đối với hắn xuống sát lệnh đó có thể thấy được, mặt nạ nam là hướng hắn mà đến. Nhưng mà càng nghĩ cũng liền lần trước thay dạng tinh hàn điều tra thiên triệu bí cảnh cùng thánh hồn cũng từng có xung đột cũng không có mặt khác tư đoán mà cái kia một lần xung đột tuyệt không về phần mặt nạ nam hôm nay như thế đại thủ bút trả thủ vì vậy hắn không rõ mặt nạ nam đến cùng tại sao phải giết hắn ngại quá ta không có hướng ngươi giải thích cần phải hiện tại cho ngươi một cái cơ hội ngươi cùng hoàng hậu nương nương hai người chỉ có thể sống một cái người nào sống chính ngươi lựa chọn đi mặt nạ nam đột nhiên sửa lại vừa rồi ra lệnh cho cổ hoàng lưu lại một sợi sinh cơ nhưng nghe mặt nạ nam lời nói cổ hoàng lại không chút lựa chọn quay đầu nhìn về phía một linh nu lớn tiếng nói linh nu nghe ta sống sót. Hắn hầu như không hề nghĩ ngợi, lập tức đem sống cơ hội cho mình yêu nhất nữ nhân. "Không, Bệ hạ, cổ Hoang quốc không thể không có người, lại để cho Linh Nhu thay người đi chết đi, văn người bệ hạ." Một Linh Nhu nước mắt mưa lê hoa, dốc sức liều mạng lập đầu. "Linh Nhu." Cổ Hoang đột nhiên mở ra hai tay, tha thiết đem một Linh Nhu ôm lấy. Giờ khắc này, hắn triệt để thoải mái, lại mang theo mỉm cười tại một Linh Nhu bên tai nói, "Đời này có thể cùng ngươi yêu nhau, đã đăng giá, lại báo thủ, càng là đã không có tiếc nuối. I love you, hi vọng ngươi còn sống. Đáp ứng ta, còn sống trở lại cổ Hoang quốc, truyền ta hoàng lệnh." đem chí tôn hoàng vị trí truyền cho con của chúng ta khiến tỉnh. Sau khi nói xong, hắn bung ra một linh nu tản nhẫn lực đẩy đem một Linh Nu giao cho binh giáp đồng thời lớn tiếng hạ lệnh: "Mang hoàng hậu nương nương đi, đi mau, đây là bổn hoàng gia lệnh." "Không!" Một Linh Nu khàn cả giọng la lên, nhưng vẫn là bị vài tên binh giáp cưỡng ép mang đi. Cổ Hoàng không tiếp tục gánh nặng, càng không tiến tới. Hắn mở ra hai tay, cười hô to: "Đến đây đi, bổn hoàng chịu chết." "Tốt, tiễn đưa cổ hoàng bệ hạ." Mặt nạ nam đối với cổ hoàng thật sâu cúi đầu, lập tức dưới chân giẫm mạnh. Hạ Thủy Minh sả nhận được mệnh lệnh, mở ra miệng rộng gào thét hướng cổ hoàng tất tới. Hẹn gặp lại Linh Nu, hẹn gặp lại Khiến Tỉnh, hẹn gặp lại Dạ Tiên Sinh. Cổ Hoàng nhắm mắt lại, nên đón tử vong. Có thể mắt thấy Hắc Thủy Minh Sả sẽ phải cắn được Cổ Hoàng một khắc này đột nhiên. Một đạo lửa đỏ thân ảnh như là giống như sao băng cấp tốc mà đến, từ Hắc Thủy Minh Sả dưới miệng, cực hạn cứu đi Cổ Hoàng. Cái gì cái tình huống, chỉ là một hồi không có ở, nơi đây như thế nào biến thành nhân gian địa ngục. Dạ, Bạch Tiên Sinh. Được cứu trợ Cổ Hoàng, khó có thể tin nhìn qua trước mắt hỏa nhân đó là Bạch Chi Đồ, cũng chính là Dạ Tinh Hàn. Cắn vô ích Hắc Thủy Minh Sả tức giận quay đầu lại, gầm rú lấy ngưng mắt nhìn Dạ Tinh Hàn. Mặt nạ nam càng là vô cùng ngoại ý muốn nói, nguyên lai là người, có ý tứ, có ý tứ a, ngươi vậy mà có thể sử dụng hồn lực. Chúng ta cùng ngươi gặp mặt giờ khắc này, chờ thật lâu. Dạ Tinh Hàn ánh mắt cực lạnh. Trước đây theo hoàng Kim Bộ đạo rời khỏi, sẽ chờ tại Phi Chu hồi cổ hoang quốc phải qua trên đường, chuẩn bị ở nửa đường lên thuyền hồi cổ hoang. Thế nhưng là đợi trái đợi phải, đợi một hồi lâu còn không thấy Phi Chu bay tới. Càng nghĩ, hắn rồi mới trở về nhìn xem. Không nghĩ tới vừa mới đi vào trận pháp bí cảnh, trước mắt nhưng là một mảnh hôi vụ tràn ngập, bản thân càng là trong nháy mắt đã mất đi hộ lực. Hắn kinh hoàng phía dưới lập tức phát hiện, những cái kia hôi vụ đúng là lúc trước tiến vào ma giới không gian lúc gặp phải hôi vụ. Bị hôi vụ bao trùm, nơi đây đã thành hồn lực giam cầm thứ hai tiểu ma giới không gian. Không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức mở ra trung cực thần viêm trạng thái, trùng hợp lúc này Hạ Thủy Minh xạ đối với cổ hoàng ta tới. Lúc này mới cực hạn phía dưới, cứu được cổ hoàng. Lao có đầu, cái này đến cùng sẽ ra chuyện gì vậy? Ma giới không gian hôi vụ tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Dạ Tinh Hàn để trong lòng nhận thức trong, hướng Linh Quốc hỏi. Linh Quốc thực sự mờ mịt. Ngươi tạm thời ngăn chặn hắn một chút, chờ ta xem thật kỹ xem chuyện gì xảy ra. Dạ Tinh Hàn tức khắc im lặng, cái này lao có đầu, dù sao vẫn là thời khắc ngấu chốt như xe bị tô xích. Nhưng mà đã có linh cốt mà nói, hắn lúc này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghĩ đến chỗ này tiền cùng thánh hồn cung đủ loại, rứt khoát trước tiên có thể cùng mặt nạ nam tâm sự. Mặt nạ lấy xuống đi, ta đã đã biết ngươi là ai." Dạ Tinh Hàn trầm giọng nói. "A?" Mặt nạ nam cười hỏi. "Vậy ngươi nói một chút, ta là ai?" Dạ Tinh Hàn ánh mắt ngưng tụ. "Cổ Thương Minh, đừng cất giấu rồi. Ta cũng là không nghĩ tới, ngươi làm này này nhiều chuyện, dĩ nhiên là vì chờ Ngũ Đế hội minh ngày hôm nay." Chương 1131 Lưu lạc nhân gian thiên tiên. Trưa 1131, Lưu lạc nhân gian thiên tiên. Thương Minh, cổ hoàng khó có thể tin, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mặt nạ nam, toàn bộ người như gặp phải phích lịch, tựa hồ đã mất đi tính giác đối với xung quanh chiến đấu mắt điếc hay ngơ. Không, không có khả năng, con của ta tại. Cổ hoàng liên tục lắc đầu, trở lại đi tìm cổ Thương Minh. Lúc này mới phát hiện, từ khi mặt nạ nam sau khi xuất hiện, có vẻ như rất lâu vừa không có gặp cổ Thương Minh. Nơi xa một linh nu, một hồi hoảng hốt, mấy phần mờ mịt, lập tức một cái kình phong lắc đầu. Giả tiên sinh, ngươi lầm, đây không phải là Thương Minh. Thương Minh làm sao có thể muốn giết mình phụ thân? Dạ Tinh Hàn ánh mắt nặng nề, bốn phía chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Ngoại trừ Cổ Hoang Quốc một số người bên ngoài, mặt khác tứ đại đế quốc ngoại trừ bốn vị đế hoàng bên ngoài, cơ hội bị đổ sát đã hết. Mười một đầu hung thú du lùi mà đến, vắt ngang hắc thủy minh xả sau đó. Tứ đại đế hoàng đô bị trói phược áp tại hung thú đỉnh đầu. Cổ Hoang bệ hạng, việc đã đến nước này, đối ngoại cũng không có cái gì tốt giấu giếm được rồi. Dạ Tinh Hàn cao giọng nói, Nguyên Kỵ thật vừa đã sớm biết, cổ Thương Minh cũng không phải con của ngươi. Nhiều năm trước ngũ đại đế quốc đại chiến. Hoàng hậu Nương Nương bị cổ sát vũ nhủ, càng về sau Hoàng hậu Nương Nương cùng ngươi kết hôn sinh hạ Cổ Thương Minh, nhưng là phát hiện Cổ Thương Minh cũng không phải là người thân sinh, Cổ Thương Minh là Cổ sát Hải tử, đừng nói nữa. Cổ hoàng dữ tợn hét lớn một tiếng, không đành lòng nghe nữa. Một tiếng này giống, lại tựa hồ như thừa nhận dạ tinh hàn mà nói. Mục Linh Nu triệt để tâm tình tan vỡ, nửa đầu không giống, mà bốn vị bị áp lấy đế hoảng, tại trật vật ở trong đồng dạng khiếp sợ. Cổ Thương Minh dĩ nhiên là Cổ sát Hải tử, đây chẳng phải là nói là thiên tiên, cũng bởi vì ta không là thân sinh, vì vậy mặc kệ ta cỡ nào ưu tú. Dù là ta là cường đại tiên thiên hồn, hồn giả, phụ hoàng đều không yêu thích ta mà chỉ thích lệnh tình. Mặt nạ nam chậm rãi gỡ xuống mặt nạ lộ ra chân dung đến. Lệnh tình là phụ hoàng cùng mẫu hậu tình yêu chân tránh kết tinh, sát thực tự nhiên bị cương triệu. Ta đây cái ngoại ý muốn mà đến loại, sát thực tự nhiên bị trắng ghét. Giờ khắc này không tiếp tục lo lắng. Mặt nạ nam đúng là cổ thương minh. Cổ hoàng chuẩn bị nhận đả kích một hồi hư mềm, lão đạo hướng lui về phía sau đi. Nơi xa một linh nu khóc càng thêm thế lương. Tại sao là ngươi? Cổ hoàng khó có thể tiếp nhận chuyện như vậy thực. Thống khổ nói, tuy rằng ta vô pháp tiếp nhận ngươi không phải con của ta nhưng bởi vì ngươi là linh nu hài tử, ta cũng không tổn thương ngươi vứt bỏ ngươi, càng là bảo vệ ngươi hoàng tử thân phận đem ngươi nuôi lớn, ngươi có thể nào tám tận thiên lương giết ta cùng mẹ của ngươi? Cổ Thương Minh âm thanh lạnh lùng nói, ta không có thương hại mẫu thân, ta chỉ là muốn giết ngươi mà thôi. Cổ Hoàng trong lòng tê rần, nói không ra lời đem cổ Thương Minh nuôi lớn, lại dưỡng ra cái kinh bị. Sắt cổ Hoàng là vì kế thừa trí tôn hoàng vị trí đi. Dạ Tinh Hàn hỏi lại, có tầng này nguyên nhân, nhưng là không hoàn toàn là. Cổ Thương Minh mắt lạnh lẹo chầm xuống, chờ phụ hoàng sau khi chết, lấy lệnh tình năng lực căn bản vô pháp cùng ta tranh đoạt mới cổ hoàng vị trí. Đến lúc đó ta kế thừa cổ hoàng vị trí cũng liền kế thừa trí tôn hoàng vị trí, đó là là chuyện phải làm sự tình. Trong ánh mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, Cổ Thương Minh buồn bực hỏi, "Dạ Tinh Hàn, ngươi là lúc nào biết được ta thân phận?" Ta lấy thánh hồn cung cung chủ mặt nạ hình tượng, có vẻ như không có cùng ngươi đánh qua đối mặt. Hắn biết rõ Dạ Tinh Hàn con mắt có đặc thù năng lực. Mặc dù mình có nhiều loại đặc thù thủ đoạn có thể ẩn giấu thân phận, nhưng chỉ cần gặp mặt vẫn có lấy bại lộ mạo hiểm. Nhưng mà trước đây cũng chưa gặp qua trước mặt, nhưng vẫn là bị Dạ Tinh Hàn nhận ra. Có thể nhìn ra, Dạ Tinh Hàn hẳn là đã sớm biết hắn thân phận, tiền một đoạn thời gian ở trùng có vẻ như đều tại ổn nhẫn. Dạ Tinh Hàn, bị trói lấy xem náo nhiệt tứ đại đế hoàng, nghe tới cái tên này lúc đều bị quá sợ hãi. Dạ Tinh Hàn không phải là bị bảo vệ hoang thánh trận đánh chết sao? Vì cái gì Cổ Thương Minh kêu cái kêu Bạch Chi đổ là Dạ Tinh Hàn? Đáng giận. Dạ Tinh Hàn trong lòng thầm mắng không thôi. Chó chết, hoàn toàn đưa hắn bại lộ đi ra ngoài. Trong lòng của hắn này sinh áp độc, một hồi thu thập Cổ Thương Minh, chỉ được tính cả bốn vị này đế hoàng cùng một chỗ đã diệt. Dạ Tinh Hàn nói ra, ngươi lần thứ nhất đang tràng tại Ngạo Tuyết quốc thiên kính này, chỉ tiết lúc ấy ta bởi vì cùng Vương Chi viện đáng người đại chiến hôn mê bất tỉnh, không thể chính thức trên ý nghĩa cùng ngươi gặp mặt. Nhưng mà sau đó đi qua điều tra cũng suy đoán ra, ngươi có lẽ đến từ Mộ Đế quốc, hơn nữa truy cầu qua Lãnh Khuynh Hàn. Hoàn Nguyên Tông trọn rể lúc lần thứ nhất gặp ngươi, chợt nghe nói ngươi là Lãnh Khuynh Hàn người theo đuổi, lúc ấy thì có qua hoài nghi. Cổ Thương Minh yên lặng gật đầu, "Dạ Tinh Hàn quả nhiên thông minh." Dạ Tinh Hàn tiếp tục nói, "Sau đó ta nhiều phiên điều tra, cũng không có thực chất tính manh mối, bất quá có một lần, ta sẽ nói một vị chiêm bóc sư bằng hữu lấy cường đại bói toán phương pháp bói toán qua ngươi thân phận, đạt được một ít manh mối." Lúc ấy bói toán kết quả đạt được bốn chữ, "Thiên tộc cổ thị." Hiện tại xem ra bói toán kết quả rất đúng bởi vì ngươi là cổ sát chi tử, đúng là thiên tộc cổ thị. nhưng mà lúc ấy lại đối với ta mê hoặc tính rất lớn, một lần để cho ta cho rằng ngươi là thiên cung người, hơn nữa là một vị chủ tiên tộc thiên tiên, để cho ta đã đoán sai phương hướng. ngay lúc đó ngươi chỉ là cổ hoang quốc hoàng tử, cùng chủ tiên tộc thiên tiên cũng không có quan hệ. bây giờ nghĩ lại, lạc bác cơ bói toán sát thực cường, bói toán kết quả hoàn toàn ứng đối rồi cổ thương minh thân phận, lợi hại chiêm bắc sư. cổ thương minh gật đầu tán dương, dạ tinh hoàn lại nói cuối cùng để cho ta xác định ngươi thân phận là vì tại đại hội triều thân nhiều lần lúc chiến đấu. Ngươi sử dụng gia Phật giáo cương pháp, Diệu pháp Liên Hoa Kinh. Nguyên bản ta không cho giảng ý, nhưng mà làm như ta đi một chuyến Bắc Phương Tuyết Vực, lúc này mới triệt để mở ra diện mục thật của ngươi. Cổ Thương Minh nhẹ nhàng níu mày. Dạ Tinh hàn tiếp tục nói, ta tại Bạch Tuyết tự biết được, Diệu pháp Liên Hoa Kinh cũng không truyền ra bên ngoài, chỉ có Bạch Tuyết tự cao tăng có thể luyện. Lúc ấy ta cũng rất buồn bực, ban đầu ở giải Liên Hoàn Dan phòng ngươi thay ta ngăn trở giải Liên Hoàn lúc, rõ ràng dụng đúng là Diệu pháp Liên Hoa Kinh, ngươi cũng không phải Bạch Tuyết tự hòa thượng, làm sao lại sẽ dụng? Về sau ta ngoại ý muốn xâm nhập thánh bạch bí cảnh, cũng chính là thánh hồn cung thứ hai châu bí cảnh căn cứ gặp được lãnh quynh hàn. Lãnh quynh hàn bị ngươi uy hiếp cũng không báo cho biết ta người thân phận, nhưng sử dụng diệu pháp liên hoa kinh cũng nói cho ta biết là ngươi truyền thụ một khắc này, ta trong nháy mắt đem đều diệu pháp liên hoa kinh, cổ thương minh cùng thánh hồn cung cung chủ liên hệ tới. Cổ thương minh không nói gì, lại mày nhíu lại càng sâu. Hắn tính toán không bỏ sót, nhưng đối với lãnh quynh hàn yêu, có lẽ là hắn lớn nhất uy hiếp cùng lỗ thủng. Dạ tinh hàn tiếp tục nói, đúng rồi, ngay tại trước đây không lâu, ta cũng đi hẳn lăng cốc di tích, cũng đạt tới vô cầu cung. Ngươi vừa tiến nhập Vô Cấu Cung. Đối với cái này một chút, Cổ Thương Minh quả thực ngoài ý muốn. Dạ Tinh Hàn vừa cười vừa nói, ngươi cùng giải liên hoàn giao dịch phía sau đạt được Hàn Lăng Cốc Di Tích tin tức, bản thân dẫn người đi Hàn Lăng Cốc Di Tích, tiến nhập Vô Cấu Cung. Vô Cấu Cung ba cái trong hộ, cất dấu, Diệu Pháp Liên Hoa kinh, cùng Thánh Xá Lợi, cái này là ngươi sẽ, Diệu Pháp Liên Hoa kinh, nguyên nhân. Đến tận đây, ta hoàn toàn đem ngươi cùng Thánh Hồn Cung cung chủ liên hệ cùng một chỗ, hầu như nhận định ngươi cùng Thánh Hồn Cung cung chủ đều là một người. Vì vậy quay trở lại muốn cái kia triệt tộc, Cổ thị bối toán kết quả, cuối cùng đã nhận được đáp án. Kết hợp cổ hoàng cho ta giảng thuật qua chuyện cũ, cùng với cổ hoàng đối với cổ lệnh tình cương triệu đối với ngươi làm bất hòa, ta triệt để suy nghĩ minh bạch chuyện gì xảy ra. Dạ Tinh Hàn ánh mắt ngưng tụ, "Ngươi không phải cổ hoàng chi tử, ngươi là cổ sát năm đó khi nhục một linh lưu chỗ sinh, ngươi là lưu lạc nhân gian thiên tiên tiên." Chương 1132, Lưỡng dụng hồ lô. Chương 1132, Lưỡng dụng hồ lô đùng đùng. Dạ Tinh Hàn nói sau đó, Cổ Thương Minh một cái kỉnh phong vô tay. Cổ Thương Minh trong mắt thượng tức nhìn qua Dạ Tinh Hàn, nhịn không được tán dương, đặc sắc, thật sự là đặc sắc. Dạ Tinh Hàn, a Dạ Tinh Hàn. Ngươi thật sự là một cái hắn thông minh thậm chí có điểm người đáng sợ sao? Sử dụng diệu pháp liên hoa kinh là hắn sơ hở lớn nhất, cuối cùng trở thành bản thân bại lộ nô chốt. Nhưng mà không thể không nói, Dạ Tinh Hàn suy luận năng lực rất mạnh, có thể cẩn thận thăm dò đem hắn tìm ra, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Ngươi đã đã đã biết ta thân phận, làm sao nguyên do không có vạch trừ ta, vẫn cùng ta lấy bằng hữu thân phận ở chung? Cổ Thương Minh không hiểu hỏi, Dạ Tinh Hàn trả lời, bởi vì ta muốn nhìn một chút, ngươi thành lập Thánh Hồn Cung mục đích cuối cùng rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi thiết lập ba đại bí cảnh căn cứ, trọng giới bí cảnh, thiên triều bí cảnh, thánh bạch bí cảnh. Trọng giới bí cảnh là Tàn hồn phục sinh thí nghiệm sân bãi. Thiên triều bí cảnh bên trong nuôi dưỡng rất nhiều phách tu giả. Thánh Bạch bí cảnh chuyên môn chịu trách nhiệm đảo móc thượng cổ hung thú thi thể giúp cho phục sinh. Lại từ ngươi hôm nay không chế cái này ma giới không gian hôi vụ đến xem, giá tâm của ngươi quả thực không nhỏ, các loại thủ đoạn một khi thi triển quả thực vô địch, thậm chí có thể thống ngự toàn bộ thế giới. Ma giới không gian hôi vụ, tứ đại đế hoàng đều là cả kinh. Giờ khắc này bọn hắn cuối cùng minh bạch, vì cái gì tất cả mọi người đã mất đi hồn lực. Cổ Thương Minh cũng lạ lắp bắp kinh hãi. Ngươi thật sự là kiến văn rộng rãi, vậy mà nhìn ra đây là ma giới không gian hôi vụ. Dạ Tinh Hàn hừ một tiếng. Bởi vì ta đi qua ma giới không gian, mới vừa gia nhập ma giới không gian sẽ đi vào một mảnh mê vụ xâm lâm, bên trong chính là bao phủ cái này loại hôi vụ. Còn có một sự kiện ngươi khả năng không biết, thủ hạ của ngươi Thố Lao cùng Kim Liên Nương Nương đều là ta sát, ngay tại ma giới không gian bên trong sát. Chắc không được nói Thố Lao cùng Kim Liên Nương Nương chưa có trở về phục mệnh, nguyên lai là đã bị chết ở tại trên tay của ngươi. Cổ Thương Minh trên mặt lóe ra một vòng tức giận khó lệ. Dạ Tinh Hàn hỏi, dựa theo ta lúc ấy tại Thánh Bạch Bí cảnh dò xét, những năm này ngươi từ vạn trượng sông băng xuống đào đi phục sinh hung thú, tối thiểu nhất cũng có mấy trăm đầu không chỉ đi. Ngươi hôm nay vì sao chỉ dẫn theo hơn 10 đầu hung thú, những thứ khác hung thú đâu? Có hôi vụ tại, sát những thứ này lưu lạc phạm nhân côn trùng cũng không cần quá nhiều hung thú. Cổ thương minh ánh mắt lệ lệ, sát khí lập lòe. Ta tuy rằng không biết ngươi vì sao tại hôi vụ ở trong có thể sử dụng hồn lực, nhưng mà đối mặt ta hung thú đại quân, ngươi hôm nay cũng khó có thể đào thoát. Nói qua hắn triệt để mất đi kiên nhẫn, dưới chân giỡn mạnh. Hắc thủy minh xả gầm rú một tiếng, nửa đầu kéo tới. Đáng giận. Dạ tinh hàn thâm mắng một tiếng, cái này chó chết vẫn còn cất giấu cái gì? Bị ẩn nút đi hung thú, nhất định còn có cách dùng khác. Cho ta đốt dưới chân quyền lửa chốc động, đầu phía sau hỏa văn ánh chói lọi, dạ tinh hàn một tiếng hét to, quanh thân thiêu đốt càng thêm hung liệt, tay phải hắn mở ra, dạ vương kiếm xuất hiện, trốn, ngươi hại chết biểu mộ ta, làm hại thê tử của ta bị giải liên hoàn bắt đi, còn có mặt khác đủ loại cựu hận, ta hôm nay muốn sống đổ ngươi, như thế nào trốn? dạ vương dược xuất hiện, dạ tinh hàn cầm kiếm bay vô ích đúng lúc này, trong ý thức linh cốt hô to, ta đã biết, là bầu trời cái kia hồ lô, phía trên khảm nạm tử linh đại nhân cửu linh giới, hồ lô là tinh huyền đại lục bảo vật linh nhãn ma hồ lô, cửu linh giới là ma huyễn lục địa bảo vật, hai loại bảo vật hợp lại với nhau đã đã có hồn lực phương pháp cũng có linh lực chi năng lúc này mới có thể đem ma giới không gian hôi vụ vũ đến đem nơi đây biến thành tiểu ma giới không gian thì ra là thế dạ tinh hàn giật mình lập tức cầm kiếm một chạm chính chính bổ về phía hắc thủy minh xà mặt kiếm khí vắt ngang chi rồi một tiếng Cương đại kiếm khí tại hắc thủy minh xà trên mặt chém ra một đạo miệng máu càng là chém xuống vài miếng hắc lân chàng hắc thủy minh xà đầu sau này chấn động nhưng mà cũng không đối với hắc thủy minh xà tạo thành thực chất tính tổn thương không song hỏa linh thể chỉ có trung cực thần viêm trạng thái địch nổi tạo hóa cảnh cùng lục giai hung thú cái này hắc thủy minh xà là bát giai hung thú tuy rằng không thể sử dụng hồn lực cùng thu pháo, kia thể phách lại mạnh khó có thể dung chuyển. dạ tinh hàn đang lúc nghĩ đến, trang kiện đuôi rắn hướng hắn quét tới, hắn vô cánh sau đó, cực hạn né tránh. Mặt khác mười một đầu thất giai thượng cổ hung thú, lập tức từ từng cái phương hướng hướng quanh hắn sát mà đến. dạ tinh hàn mệt mỏi ứng đối, lúc này lâm vào trận vật. thần sơn áp đỉnh, thương hoàng sợ chi tế, dạ tinh hàn tay phải một lần hành động, bầu trời không gian lõi lên, cực lớn nguyên tử thần sơn đánh tới hướng thôn thiên lưu manh. thôn thiên lưu manh bị nện một cái lảo đảo, trung trung điệp điệp rơi vỡ tại mà thương hoàng sợ mà chạy, thoát ly chiến đấu không hề vây giết dạ tinh hàn. Thế như vậy một màn, Dạ Tinh Hàn nhưng là nhãn tỉnh sáng lên. Vừa rồi Nguyên Tử Thần Sơn không có đập chết thôn tiên lưu manh, lại ngoài ý muốn đập chết thôn tiên lưu manh đỉnh đầu ba hắc y nhân. Hắn giật mình minh bạch, tất cả hung thú kỳ thực là bị hắc y nhân nhạc khí điều khiển đối phó những thứ này hung thú rất khó, cần phải là đúng trả giá những hắc y nhân kia, với hắn mà nói lại hết sức đơn giản. Ngưng bạch, suy nghĩ cẩn thận điểm này, Dạ Tinh Hàn lập tức sử dụng ra Hàn rắc chi lực. Một đạo hàn sóng tứ tán mà đi, đến mức đều là đóng băng. Xung quanh hung thú bị đông lại, tạm thời vô pháp núc. Mà hung thú đỉnh đầu hắc y nhân cùng với bốn vị đế hoàng vừa đồng thời bị đóng băng trụ. Không xong. Cổ thương minh cảm thấy không ổn, chân đạp hát thủy minh xả liên tiếp lui về phía sau. Hàn giác mạnh, lại để cho hắn bất ngờ. Không nghĩ tới dạ tinh hàn vậy mà có được cường đại như thế thần bảo. Nhưng mà rất nhanh, những cái kia hung thú trước sau tránh ra đóng băng. Tuy rằng hàn giác là cựu dai thiên địa thần bảo, nhưng mà dạ tinh hàn lúc này thực lực không đủ, không thể hoàn toàn sử dụng ra hàn giác uy lực. Thế nhưng là hung thú dây rua thổi nhạc khí hất y nhân nhưng không có hung thú năng lực như trước bị đóng băng lấy đã không có nhạc khí khống chế những cái kia hung thú cũng không có thay nhân loại chiến đấu dục vọng nao nao hướng ra phía ngoài vi chạy tứ tán mà đi trong đó mấy cái hướng chi đem đỉnh đầu đóng băng người đánh xuống đến sau đó một cái nuốt xuống dưới đáng thương sở hoàng đặc biệt không may đã thành trận chiến này vị thứ nhất bị giết đế hoàng hơn nữa là bị hung thú giết chết những thứ này còn xuất sinh chết tiệt cổ thương minh thầm mắng một tiếng hắc thủy minh xả là hắn dụng đại thủ đoạn cùng bản thân sinh mệnh tương liên cho nên thập phần nghe theo mệnh lệnh của hắn nhưng hắn hung thú nếu là không có ngự thú sư nhạc khí căn bản vô pháp khống chế Mười một đầu thất giai hung thú chạy tán loạn, đối chiến dạ tinh hàn đã không còn ưu thế, mà hắn vừa nhận hôi vụ ước chế lúc này không có năng lực chiến đấu, gây chuyện không tốt sẽ bị dạ tinh hàn giết lại. Nghĩ đến đây, dưới chân hắn rất mạnh, Hắc Thủy Minh xả cao cao nhô lên, đưa hắn tiễn đưa hướng bầu trời hồ lô đã như vậy, vậy thu hôi vụ, khôi phục hồn lực sau đó sẽ cùng dạ tinh hàn một trận chiến, có thể mắt thấy sẽ phải chạm đến hồ lô, đã thấy một đạo lửa đỏ thân ảnh cấp tốc mà đến, trước hắn một bước cấp đi hồ lô, tốt như vậy bà bối, rơi vào tay ngươi quả thực đáng tiếc, bắt được hồ lô giả tinh hàn, một hồi đắc ý tốt như vậy bà bối, hay vẫn là hồn lực linh lực song la lụn. Bạo vật này, chỉ có hắn có tư cách xua đuổi dụng. Chương 1133. Mạnh nhất hai vị thái hư cảnh. Chương 1133. Mạnh nhất hai vị thái hư cảnh. Người cao hơn quá sớm. Cổ Thương Minh hai ngón tay cùng nhau. Miệng hồ lô hô loạt một tiếng, có cái gì phun tới? Hả? Dạ Tinh Hàn nhướng mày, không biết phun ra đến là vật gì, sợ hãi gặp nguy hiểm, dưới tình thế cấp bách vội vàng đem hồ lô nhất đâu. Hắn thân thể hồng mang chấn động, hướng một bên tránh đi. Chỉ thấy phun ra đến độ vật kiếm phá không ở giữa trong nháy mắt biến lớn, lại là một cái khủng lô thất giai hung thú, hắc trừ miệng giọng ngư cái kia hung thú miệng đại có thể thôn thiên, hô một cái đi tới, trực tiếp đem dạ tinh hàn thôn đi. thừa cơ hội này, cổ thương minh dưới chân dám mạnh, thừa lúc hắc thủy minh xả dựng lên một phát bắt được hồ lô. vĩ đại cựu linh giới, ứng với ta chi mệnh thu hồi hôi vụ. cổ thương minh vội vàng niệm động chú ngữ, hồ lô lên chín cái giới chỉ, lập tức giao thoa sáng lên. hồ lô nháy mắt một cái, lúc này có một cố cường đại hấp lực xuất hiện ở miệng hồ lô. trận pháp trong không gian hôi vụ, vụ vụ bị đi đến bên trong hút. hưu, uu, hưu, uu, phanh, phanh, nuốt vào dạ tinh hàn hất trường miệng giọng ngư còn chưa kịp nuốt xuống, cũng rất khoái ý biết đến nuốt cái không nên thôn đồ chơi. Chỉ thấy ánh mắt nó trừng, trong mồm liên tục không ngừng mà bị kiếm khí vang tạc, thật sự không chịu nổi, hắt trừng miệng rộng ngư vội vàng mở ra miệng rộng, phốc một cái đem dạ tinh hàn ngay tiếp theo thịt nhao máu loãng cùng một chỗ phun ra. Xì sao? bị đau kêu to vài tiếng, hắt trừng miệng rộng ngư vung hai cái cây cột đồng dạng hất tối, vội vàng chạy xa mà đi được tự do dạ tinh hàn ngẩng đầu nhìn lên, thẩm nghĩ không xong, hố lô đã bị cổ thương minh khống chế, hôi vụ đã bị hút bảy tám phần. Trong không gian hồn hải giải cấm, hồn lực tái hiện, cổ thương minh bao thân linh hồn hư khí đại chấn khôi phục thái hư cảnh cửu trọng tu vi, thập phần bá đạo cầm lấy hổ lô nổi hất thủy minh xà trên đỉnh đầu. tốt dạ tinh hàn, dựa theo bói toán kết quả, ta nguyên bản còn không muốn cùng ngươi đấu thủ, nhưng mà hôm nay đến nơi này cái phân thượng, ta ngược lại là muốn cùng ngươi so với cái cao thấp, nhìn xem ai hơn lợi hại. chỉ thấy bên hông hắn súng vật đại lói lên, toàn bộ không gian một hồi kịch liệt run run, lại có hai cái quái vật khổng lồ chui ra, một cái mọc ra cánh cá lớn, che khuất bầu trời, một cái thân thể màu sắc liên tục biến hóa lân giáp tích dịch, kéo dài như đồi nằm dạp trên mặt đất, cái kia đều là bị hắn dùng đặc thù thủ đoạn thuần hóa hung thú, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Trong ý thức, Linh Quốc Cả kinh nói, "Tinh Hàn, phải cẩn thận rồi, cái kia hai cái đều là bắt giai thượng cổ hung thú, côn bằng cùng ấn tích, thật lớn thủ đô ta." Dạ Tinh Hàn cũng là kinh hãi. Còn không đợi hắn khiếp sợ xong, lại thấy một đạo thân ảnh quen thuộc bay thấp hạ thủy minh xà đỉnh đầu, đứng ở cổ thương minh bên cạnh đó là Hàn Đồng Hộ. Chỉ thấy Hàn Đồng Hộ thân thể một cái biến hóa, biến thành khéo léo hải nhi bộ dáng. Cái kia hải nhi thân hình giống như một đoàn hư khí, trên cổ đỡ đòn như là hỏa diễm bình thường linh hồn đoạn. "Cái đó là hồn anh." Dạ Tinh Hàn cả kinh nói. Hắn triệt để dần mình chắc không được hàn đồng hộ luyện khí trình độ cao như thế, nguyên lai like là cổ thương minh tiên tiên hồn hồn hồn anh. Lúc trước đã cảm thấy hàn đồng hộ có chút kỳ quái, nhưng mà đáng tiếc không có phát hiện sơ hở. Cổ Thương Minh trầm giọng nói, biến hóa của ngươi phương pháp, hẳn là thử yêu thất thập nhị biến châu đi. Ta đây cũng có cùng loại bảo vật, tam thập lục biến châu. Thất thập nhị biến châu là địa sát chi bảo, có thể hoàn mỹ biến hóa bản thân. Tam thập lục biến châu là thiên cương chi bảo, có thể hoàn mỹ biến hóa người khác. Ta dụng tam thập lục biến châu đem hồn anh biến hóa sau đó, mặc dù ngươi có cường đại cảm giác năng lực, vừa rất khó phát hiện sơ hở trong đó. Ngươi bảo vật như thế nào nhiều như vậy? Dạ Tinh Hàn phát ra linh hồn vừa hỏi: "Ngươi bảo vật vừa không ý ta?" Cổ Thương Minh cười cười, lập tức mấy phần tự hào nói: "Nói thiệt cho ngươi biết, ta phụ thân Cổ Sát tại ta cực kỳ lúc nhỏ liền mang ta đi thiên cung. Vì vậy ta cực kỳ lúc nhỏ đã biết rõ thân thế của mình, cũng gặp qua Cổ Đế Bệ Hạ. Cổ Đế Bệ Hạ chẳng những giúp ta giác tỉnh đồng tiến giai ta tiên thiên hồn hồn, càng làm cho người truyền thụ ta luyện khí chi pháp, sau đó hầu như hàng năm ta đều đi đến tiên cung một đoạn thời gian, dừng lại ở một chỗ gọi là Chiến Ngân Địa Phương, giúp luyện khí chi pháp phòng chế bên trong Cường Đại Thần Giới Thiên Điệu thần bảo." Chiến Ân. Dạ Tinh Hàn trong lòng thầm nghĩ nhớ kỹ trước đây linh quất tại ma giới không gian đã từng nói qua ma huyễn lục địa xâm lớn lúc đem tinh huyền đại lục các đại vực đỉnh cấp tài nguyên tiến hành vơ vét lấy được bảo vật công pháp hồn kỹ tài liệu các loại toàn bộ thu nhập chiến ngân chiến ngân tổng cộng có 4 cái lần trước hắn ở đây trên biển nhìn thấy là thuộc về nam phương thất quốc cũng chính là nam vực chiến ngân mà cổ thương minh tại thiên cung luyện khí chiến ngân xem chừng hẳn là đông phương thần châu chiến ngân chiến ngân bên trong bảo vật đều là thiên địa thần bảo hơn nữa đều là thần giai cũng chính là thất giai bát giai cửu giai lấy cổ thương minh luyện khí thực lực thật sự vô pháp tưởng tượng với cái gia hỏa này phòng chế ra bao nhiêu bảo vật Ngươi cũng biết đủ nhiều rồi để ta tự tay bóp chết ngươi cổ thương minh cười hắc hắc, sát khí đột nhiên hiện ba con bát giai hung thú từng trận gào rú cũng là đẳng đẳng sát khí bóp chết ta e rằng không có buồn sự này dạ tinh hàn ánh mắt ngưng tụ thân thể lói lên tiểu ám tiểu huyễn tiểu kim cùng với tiên linh kiếm toàn bộ xuất hiện tiểu kim một cái biến hóa trực tiếp biến thành cực lớn hoàng kim ngã đem dạ tinh hàn thân thể đá lên hầu như cùng cổ thương minh đồng thời cao thật nhiều hơn anh còn có hồn hư linh có ý tứ a Dạ Tinh Hàn cường đại lại để cho Cổ Thương Minh thập phần hưng phấn. Chỉ có người đối thủ như vậy mới xứng đánh với ta một trận, một trận chiến này thế nào cũng gia nhập sử sách, có thể nói mạnh nhất thái hư cảnh cuộc chiến. Dạ Tinh Hàn thần sắc ngưng trọng, lúc này hạ lệnh, "Tiểu Huệ̃n, khiến ngươi bảo hộ Cổ Hoàng cùng Hoàng hậu một Linh Du, dẫn bọn hắn cùng còn lại cổ hoàng quốc người rời khỏi đi chỗ an toàn." Cổ Thương Minh có thể điều khiển ba con bát gai hung thú, thật sự quá mạnh mẽ, đây chính là bát gai, tương đương với thánh cảnh cường giả, với hắn mà nói đánh một cái đều tổn sức, huống chi ba con. Một trận chiến này chỉ sợ thập phần gian nguy, tình huống là thật không thể lạc quan. "Đúng, chủ nhân." Tiểu Huyết lập tức hành động, hộ tống cổ hoàng cùng một linh nhu đoàn tụ cùng một chỗ hướng cửa ra chạy đi. Lúc này, có người từ nơi hẻo lánh nhất khối dưới tảng đá lớn bỏ lên. Trong nháy mắt hư không đã bước, hướng Dạ Tinh Hàn bay tới. Tinh Hàn, ta tới giúp ngươi. Đó là Diệp Vô Nôn, may mắn không có chết. Diệp Vô Nôn, Dạ Tinh Hàn đại hỉ, nhưng mà lập tức sắc mặt lạnh lẽo, quát to, quên chúng ta trước khi đến nước định sao? Nhanh rời khỏi, đừng vội kéo ta chân sau. Diệp Vô Nôn không chết, lại để cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Cũng được cổ Thương Minh nhất bắt đầu cũng không đối với cổ hoàng quốc người hạ tự thủ, mới cho Diệp Vô Nôn may mắn sống tạm bỡ cơ hội nhưng mà nếu như không chết thì càng có lẽ còn sống Diệp Vô Nôn thân thể dừng lại do dự khó hơn nữa tiến lên đang lúc do dự ở giữa Diệp Vô Nôn trong ý thức xuất hiện Linh Quát thanh âm Dạ Tinh Hàn để cho ta nói cho ngươi biết giúp hắn một cái chuyện nhỏ tại phế tích ở trong đi tìm thú bà tử thi thể đem thú bà tử sùng vật đại lấy tới nhớ kỹ cần phải là bảo vệ bản thân an toàn dưới tình huống đi tìm hiểu chưa nghe nói như thế Diệp Vô Nôn lập tức bay thấp mặt đất mà đi tìm cựu Linh Quốc cung điện rơi tan phân hướng lặng lẽ ẩn nấp tới vừa rồi truyền âm tự nhiên là Dạ Tinh Hàn lại để cho Linh Quát hỗ trợ truyền Trận chiến này đối chiến hung thú, nếu có thể có phao phao long trợ chiến một chút, có lẽ có thể giúp đỡ hắn giảm bớt một ít áp lực. Chương 1134. Hỗn loạn chiến đấu. Chương 1134, hỗn loạn chiến đấu đại chiến, hết sức căng thẳng. Nhất Phương Hiệu lệnh ba con bắt giai thượng cổ hung thú, lấy tiên thiên hồn hồn được vô tận bảo vật gần thân, có thể nói bảo vương. Một phương khác tiên sinh đế hồn, hiệu lệnh ba con hồn anh một cái hồn hư linh, có được thôn phệ mà đến nhiều loại hồn kỹ công pháp, có thể nói ký vương. Có lẽ đây là vận mệnh ăn bài. Hai người đều là thái hư cảnh cửu trọng cảnh giới. Cuộc chiến đấu này chắc chắn quyết ra tinh huyền đại lục mạnh nhất Thái Hư cảnh cửa giả. Bầu trời trì trệ, vạn vật ngưng tức, cơ hội là đồng thời, dạ tinh hàn cùng cổ thương minh cùng một chỗ khởi sướng tiến công. Ngao, bầu trời cân bằng, phát ra một tiếng tiếng hi hi hi, hi hi hi âm thanh, kinh khủng sóng âm năng lượng, tựa hồ muốn chấn vãi toàn bộ không gian. Mà cái kia tích, thân thể bỗng nhiên trong suốt biến mất không thấy gì nữa. Trong ngay mắt, quỷ dị xuất hiện ở dạ tinh hàn phía bên phải, phun tràn đầy chất nhầy lưỡi dài, hướng hoàng kim ngạo cầu dẫn. Cùng lúc đó, Hát Thủy Minh xà mở ra miệng rộng, nâng ra một phát thu pháo. Vang một tiếng, hướng dạ tinh hàn ầm đáng giận, dạ tinh hàn rất cảm thấy áp lực, cổ thương minh nhất phương công kích thực sự quá khủng bố, quả thực hủy thiên diệt địa, chỉ thấy hắn hồn lực đại chấn, thúc dục, diệu pháp liên hoa kinh, O, -o N N Z một tiếng, kim quang sáng rõ đó là hắn lĩnh nội tâm kinh phương pháp, phật quang hộ thể, lóe sáng kim quang bảo vệ tại hắn cùng hoàng kim ngạc trên mình, lại để cho hoàng kim ngạc càng thêm vàng óng ánh. Cùng lúc đó, hoàng kim ngạc vừa ngưng ra một kích thu pháo, cùng hắc thủy minh xả đối vây mà đi, tiểu ám thì là lập tức hóa thành một mảnh tinh không, lấy đáng sợ ám dạ chi lực thôi phát một đạo sa băng, hướng côn bằng đập tới. Tiên linh kiếm vừa không kịp nhiều lại để cho lấy cường đại phá đạo kiếm chém về phía ấn tích đầu lưỡi, song phương hiển lộ tất cả thần thông, hoàn toàn hỗn chiến. cảm giác đến phá đạo kiếm đốt kích, ấn tích đầu lưỡi phản ứng cực nhanh, đầu lưỡi nửa đường một cuốn, vậy mà cuốn lấy tiên linh kiếm phá đạo kiếm. chất nhầy tí tách, chi rồi một tiếng đầu lưỡi không có bị kiếm phong cắt làm bị thương, ngược lại tại ăn mòn lấy phá đạo kiếm. trên bầu trời, tiểu ám sao băng màu đen đập trúng côn bằng, nền côn bằng một cái là đảo, ngao nhát cũng họng, nhưng cũng không có thể đối với kia tạo thành thương tổn quá lớn. với hắc thủy minh xả thú pháo cùng hoàng kim ngạ thú pháo đối vanh cùng một chỗ, kinh khủng năng lượng đối với xông lên trong nháy mắt dẫn bạo không gian, chấn pháp không gian từng khối từng khối vỡ vụn, mất đi màn sáng, lộ ra nguyên bản thế giới. Nhưng mà hắn hiển nhiên, Hắc thủy minh xạ thú pháo càng mạnh hơn nữa. Tiên diệt hoàng kim ngạc thú pháo đồng thời, còn có còn lại năng lượng sóng phóng tới Dạ Tinh Hàn. Thật mạnh. Dạ Tinh Hàn vội vàng tế ra linh hồn hư khí, tầng tầng bảo hộ. Oen, oen. Thú pháo ảnh hưởng liên tục trùng kích. Chấn linh hư hư khí cùng kim quang đều kém một ít tán loạn. Dạ Tinh Hàn ngay tiếp theo hoàng kim ngạc cùng với tiên linh kiếm cùng một chỗ, bị đẩy lui hơn 10 trượng viễn. Cái này, sau khi dừng lại, Dạ Tinh Hàn trên mặt ngưng trọng đến cực điểm. Cường, quá mạnh mẽ. Vừa rồi toàn lực đuổi binh, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Nhất cảnh một thế giới, địch nổi thánh cảnh cường giả hung thú, lại để cho hắn thật sự khó có thể ứng đối. Miễn cưỡng ngăn cản một hiệp tiến công còn có thể, nếu tiếp tục chiến đấu xuống dưới, hắn chỉ sợ tất nhiên bị thua, không hề phần thắng. Hắc hắc. Đối diện truyền đến Cổ Thương Minh đắc ý tiếng cười to. Cổ Thương Minh cười nói, dạ tinh hàn a dạ tinh hàn, ngươi cũng không quá đáng như thế, thiên thiên đế hồn thì sao? Chỉ có Thái Hư cảnh ngươi, như thế nào cùng ta ba con bát giai hung thú hợp lại? Đang lúc cười, lại nghe phịch một tiếng nơi xa nhất khối khối băng nổ tung, táng hoàng từ khối băng trong chui ra, cuối cùng đi ra, cuối cùng đi ra, Táng hoàng vô cùng kích động, nhiều tiếng hò hét. trước đây hồn hải phong cấm bị hung thú đánh chính là trọng thương, thật vất vả hôi vụ biến mất hồn hải trở về, hắn lại bị dạ tinh hàn đóng băng trụ. nếu không có bị thương, lấy hắn thánh cảnh mạnh, đã sớm phá vỡ khối băng. thương hại hắn lấy bị thương chi thể vùng vây cả buổi, nhưng vẫn là không thể dễ dùa. cũng được vừa rồi song phương chiến đấu, năng lượng sóng làm vỡ nát khối băng, cuối cùng lại để cho hắn có thể phá vỡ khối băng trọng sinh. cổ thương minh, ngươi cái này hỗn đản. tăng hoàng hư không đạt bước dược lên rất nhanh đem mục tiêu khóa tại trên người cổ thư minh, ngươi tuột buộc bổn hoàng hủy ta trận pháp không gian, giết chết ta táng quốc hai vị thánh cảnh cường giả vô số binh giáp thần dân, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. táng hoàng dẫn động hùng lực, mặt đất đung nhiên một hồi làm rung động, vô số người hình bạch cốt từ địa hạ chui ra, ngay sau đó lại có nhiều đầu khổng lồ hung thú hải cốt theo thứ tự chui từ dưới đất lên mà ra. hải cốt đại quân nghe lệnh, công kích, táng hoàng rơi vào một cái khổng lồ điều hải cốt phía trên, hiệu lệnh hải cốt đại quân đánh cổ thư minh. tuy rằng thân thể của hắn có thương tích, thực lực lớn suy giảm, nhưng mà lạc đà gậy còn lớn hơn ngựa đéo. Thanh cảnh cường giả như trước có thể dẫn động thiên địa lực lượng, mà dưới mặt đất trôn lấy vô tận hải cốt, liên tục không ngừng từ địa hạ trôi ra, mang đến cho hắn vô tận chiến lực trợ giúp. Thật sự là đáng giận, táng hoàng đột nhiên tham chiến, lại để cho cổ thương minh bất ngờ. Dạ tinh hàn nhưng là đại hỉ, có táng hoàng tại, tối thiểu nhất có thể cho hắn chia sẻ ra một cái bát dài hung thú áp lực. Tinh hàn, đúng lúc này lại có tin tức tốt, chỉ thấy Diệp vông nôn bay tới, tới gần Dạ tinh hàn lúc, đem một cái sủng vật đại ném đi tới đây. Quá tốt rồi, Dạ tinh hàn tiếp được sủng vật đại, kích động không thôi. Tuy rằng phao phao long chỉ có thất giai nhưng mà dù sao cũng là kinh khủng hắc ám di chủng, không dám nói có thể đánh bại bát giai hung thú, tối thiểu nhất có thể giắt trụ một cái. kể từ đó, hắn liền cứ cần phải đối phó một cái bát giai hung thú. huynh đệ, cảm ơn ngươi rồi, ta tiễn đưa ngươi rời khỏi. dạ tinh hàn hoàn toàn không cho diệp vông nôn nói nhiều cơ hội, sử dụng gia truyền tống động. tinh, diệp vông nôn vừa định nói cái gì đó, lại thân thể một cái thay đổi, bị dạ tinh hàn truyền tống rời khỏi. lần này, dạ tinh hàn hoàn toàn đã không có cái nặng. tay phải nghiệp hoàng lưỡng gia đi ngoại trừ sủng vật đại hồn lượng cẩn ký, phần vật, không gian nhất chuyển. sáu đầu hung thú theo thứ tự xuất hiện trong đó lớn nhất cái kia đúng là phao phao long Ồ phao phao long đều là vương bá chi khí kinh bị quét xem hết thảy phao phao long đã sớm bại lộ thân phận dạ tinh hàn lúc này vừa không cần phải giấu giếm nữa hắn một cái biến hóa biến trở về bản thân nguyên bản bộ dáng một khắc này phao phao long vừa vặn quay đầu lại khi thấy dạ tinh hàn một khắc này phao phao long trong mắt vương giả miệt thị trong nháy mắt biến mất như là một cái nhận hết ủy khuất hải tử phịch cánh bay về phía dạ tinh hàn phụ thân ta hảo hải tử dạ tinh hàn cũng là vui đến phát khóc ôm lấy hoàn toàn ôm không ngừng lão đại ấy nấy vút ve phụ thân Tao tao Long rất nhớ người. phụ thân cũng tốt nhớ người. 11 năm, trọn vẹn qua 11 năm. Cái này một đôi người cùng thú phụ tử, cuối cùng lần nữa đoàn tụ. Hắc ám di chủng là dạ tinh hàn hải tử. Cổ Thương Minh xem chính là trợn mắt há hốc mồm. Phát sinh ở dạ tinh hàn trên mình vô cùng nhiều chuyện, dù sao vẫn là như vậy làm cho người không thể tưởng tượng. Mà bây giờ tình hình chiến đấu, với hắn mà nói càng ngày càng là bất lợi. Lúc này nghĩ đến, vừa rồi lại là xúc động rồi. Trước kia bói toán kết quả đã sớm nói rõ, cái kia thời cơ không đến, sẽ không nghi cùng dạ tinh hàn chiến đấu, hoàn toàn không có chiến thắng khả năng. Chỉ sợ Muốn ấn chứng bói toán kết quả. Chương 1135. Thiên đạo càn khôn kính. Chương 1135. Thiên đạo càn khôn kính. Phụ thân, có phải hay không cái kia đen tối tiểu cá trạch khi dễ ngươi? Xem phao phao long thay phụ thân đánh nó. Phao phao long liếc hướng Hát thủy Minh xà, trong nháy mắt khôi phục vừa rồi cường đại vương giả khí tràng. Dạ tinh hàn trong nội tâm cái kia rung động, kinh khủng bắt giai thượng cổ hung thú Hát thủy Minh xà, lại có thể bị phao phao long xưng là tiểu cá trạch. Phần này đối với địch nhân miệt thị khí thế, quả thực bá khí, dám mang ta là tiểu cá trạch. Tiểu Phi Long, ngươi là gan thực phi a. Cổ Thương Minh dưới chân Hát Thủy Minh Sả, vậy mà vừa mở miệng nói chuyện. Cái này mới mở miệng, đem dạ tinh hàn kinh ngạc cánh đốc. Tuy rằng bát giai hung thú quả thật có một chút trí tuệ, có cũng có thể nói chuyện, nhưng mà đã nửa ngày mới nói lời nói, lại để cho hắn vẫn cho là Hát Thủy Minh Sả là một cái không nói gì. Xỉu. Phi. Phao Phao Long trực tiếp nổi giận, mở ra miệng rộng ngưng ra một viên cực lớn nham tương pháo. Ta sẽ nói ngươi mắng ta. Wen. Người lời nói tản nhẫn không nhiều lắm, trực tiếp văng ra thu pháo. Thủy Minh pháo. Hát Thủy Minh Sả thấy thế ngưng ra một quả thủy hình thu pháo, lập tức đối văng tới. Wen. Hai quả cực lớn thú pháo tại không trung đối với xông lên, nham tương văng khắp nơi, sóng nước như nước thủy triều, kinh khủng hủy diện lực, như là tận thế bình thường. Hai cỗ lực lượng rất nhanh tại đối với xông lên ở trong tiêu hao đại hết. Lúc này đây, phao phao long thú pháo cũng không bị Hắc thủy minh xạ thú pháo yến diệt, hai cái hung thú đấu lực lượng ngang nhau. Phao phao long tại trùng kích ở trong thoáng bị đẩy lui đi một tí. Không nên nói lời, coi như là phao phao long sơ qua rơi xuống một chút hạ phòng. Nhưng mà cùng đều là thất giai hung thú hoàng kim ngạc so sánh với, có thể hầu như cùng bắt giai Hắc thủy minh xạ đánh ngang tay, đã thập phần cường đại. Phao phao long Dạ Tinh Hàn kích động công thôi, giúp linh hồn hư khí tiếp được bị đẩy lui phao phao long, lấy thất giai cứng rắn bắt giai, phao phao long thật quá mạnh mẽ, không hổ là hắc ám di trùng. Đáng giận, Cổ Thương Minh sắc mặt khó coi đến cực điểm, chỉ cảm thấy dưới chân Hắc Thủy Minh xà phế vật, ngay cả một cái thất giai hung thú cũng làm không hết đang lúc nghĩ đến, Táng Hoàng xuất lính Hải Cốt đại quân từ phía sau hàn kéo tới. Dạ Tinh Hàn, ta và ngươi tạm thời liên thủ đối địch, trận pháp không gian đã phá, tận lực không muốn thanh chiến đấu dẫn vào yên diệt thành ở bên trong, chỗ đó thế nhưng là ta táng quốc đô thành. Táng Hoàng chân đạp bay thú Hải Cốt, xuất lính Hải Cốt đại quân dậm dặm chẳng trị vô cùng vô tận. Cương đại cảm giác cát bách, tiêu đầu người bị run lên. Chân pháp không gian kỳ thật ngay tại yên diệt thành vùng ngoại ô, hiện nay không gian tán vụn, tất cả công kích đều đối với yên diệt thành tạo thành hủy diệt tính đả kích. Tăng quốc đã tổn thất vô cùng nghiêm trọng, hắn không hy vọng tăng quốc đô thành tại lần này trong chiến đấu bị hủy thành phế tích. Có thể, ngươi giúp ta kiềm chế cổ thương minh bắt giai hung thú, ta đến chém giết hắn. Dạ tinh hàn dưới chân dám mạnh, khoác tiên linh kiếm hư không đạp bước dựng lên. Lần này ta chợt nghe ngươi chỉ huy một lần, tăng hoàng lập tức hiệu lệnh hải quốc đại quân, thương ấn tích vây giết mà đi. Cái loại cảm giác này, như là con mối vi tượng, mà chính hắn thì là thừa lúc cưỡi bay thú hải cốt, lại dẫn mấy cố cực lớn hung thú hải cốt liên hợp tiểu ám hướng côn bằng công kích mà đi. Sở Dĩ đáp ứng Dạ Tinh Hàn tác chiến phương án, chủ yếu vẫn là thương thế của mình, bị thương rất nặng, chiến lực tổn hao nhiều. Vạn nhất chết tại trên tay Cổ Thương Minh, cái kia liền biến thành thánh cảnh cường giả, che cười đối phó những cái kia không có trí tuệ hung thú, tối thiểu nhất không có sinh mệnh chi ưu sầu. Phao Phao Long, Hắc Thủy Minh xả giao cho ngươi, hung hăng đập nó. Dạ Tinh Hàn lần nữa hạ lệnh. Tốt phụ thân, ta muốn ăn cá trai thịt. Phao Phao Long vu cánh bay đi, móng nhọn manh liệt chuột vào Hắc Thủy Minh xả, trào lực phía dưới, không gian vỡ vụn. Cổ Thương Minh dưới chân dẫm mạnh, mang theo hồn anh hướng Dạ Tinh Hàn đuổi theo. Dưới chân Hát Thủy Minh xà một tiếng hống, dụng sóng âm cứng rắn đỉnh phao phao long chảo lực. Bay vô ích Dạ Tinh Hàn lại nói, Tiểu Kim, từ ngươi phối hợp táng Hoàng Hải Cốt Đại Quân cùng một chỗ đối phó cái kia sẽ biến sát tích dịch. Hoàng Kim ngạc gầm rú một tiếng, ầm ầm chạy về phía ấn tích, phân phối xong nhiệm vụ sau đó, Dạ Tinh Hàn cực nhanh rời xa yên dị thành. Cổ Thương Minh ở phía sau đuổi theo, theo đuổi không bỏ. Hai người tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn đã bay ra trăm dặm xa, đến một mảnh không người khu. Chính là trong chỗ này, không tiếp tục mặt khác quấy rầy, Dạ Tinh Hàn mãnh liệt dừng lại xoay người nên đón truy kích cổ thương minh chính là lén lén chỉ thấy tay phải hắn rơi lên cao hô to một tiếng từ sơn áp đỉnh o, -o n g một tiếng cổ thương minh trên đỉnh đầu nguyên tử thần sơn xuất hiện hung hăng mà đập xuống thử xem ta hỗn độn đỉnh cổ thương minh hồn giới lóe lên một tấm hắc sắc đại đỉnh xoay tròn lấy bay lên đỉnh này thật sự là đỉnh quang một tiếng đơn giản chỉ cần thanh nguyên tử thần sơn cho ngăn trở trong ý thức linh quất đối với dạ tinh hẳn nói đó là bát giai thiên địa thần bảo hỗn độn đỉnh phòng chế phẩm hồn luyện thần bảo thực sự có bát giai cái này cổ thương minh thật là một cái luyện khí thiên tài đánh lén không chúng, Dạ Tinh Hàn cũng không cho rằng ý ánh mắt của hắn ngưng tụ sát khí lâm liệt. Thái hư cảnh ở trong, luận thực lực tuyệt không có người là đối thủ của ta. Bá khí một câu tuyên ngôn, tay phải hắn huyền hóa ra Dạ Vương Kiếm, tay trái dẫn động Hắc Bạch hai điểm trở lên một chút, thân kiếm khẽ động, phong mang duyên địch. Toàn bộ không gian bị Hắc Bạch điểm khẽ động, lúc viên lúc biện. Một kích mà định ra, để ta dụng cái này cựu giai hồn kỹ tiễn đưa ngươi quy tiên. Dạ Tinh Hàn rơi lên cao Dạ Vương Kiếm, một kích chém xuống. Thừa dịp cổ thương minh còn không có quá lớn phòng bị, phải một kích toàn lực đem đánh chết. Xem chừng Cổ Thương Minh còn có rất nhiều nghịch thiên hồn luyện thần bảo, nếu để cho hắn sử dụng ra thủ đoạn đến, chỉ sợ sẽ đêm dài lắm mộng ngoại ý muốn nổi lên. Một chiêu này phân tiên đạo diệt xuống dưới, Cổ Thương Minh tuyệt đối khó có thể ngăn cản. Kiếm khí rơi xuống, vắt ngang thiên địa ở trên hắc bạch hai điểm biến thành hắc bạch giao thoa hai cái động, mang đến một cỗ xé rách hết thảy khủng bố hủy diệt chi lực. Quá mạnh mẽ. Cổ Thương Minh tất cả rung động, trong mắt hiện lên một tia thương hỏa sợ. Sinh tử chi thế, hắn vội vàng hồn giới lóe lên, tế ra bản thân cường đại nhất thần bảo đến. Thiên đạo càn quân tính, một mặt gương đồng bay lên, biến lớn ngăn tại Cổ Thương Minh trước người. Kiếm khí rơi vào trên gương đồng, xuyên qua kính mà qua, chỉ thấy xa xa một mảnh khu vực hắc bạch xê dịch, không gian ngay tiếp theo chỗ đó hết thảy đều bị xé rách kéo thành hai nửa. Cái này, dạ tinh hàn vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Cái kia cái gương, vậy mà đưa hắn phân tiên đạo diệt rời đi. Cổ Thương Minh bình yên vô sự, căn bản không có đã bị bất luận cái gì công kích. Trong ý thức, Linh Quyết vội nói, đó là cửu giai thiên địa thần bảo thiên đạo càn khôn kính phòng chế phẩm. Cổ Thương Minh thật sự là thiên tài trong thiên tài, mặc dù là phòng chế đi ra hồn luyện thần bảo, lại có thể cũng đạt tới cửu giai. Bảo vật này được thiên đạo chi lực, có thể di hình hóa ảnh. Quái vị không gian chuyện gì, là một kiện thập phần lịch thiên bảo vật. Dạ Tinh hàn vô cùng tức giận, đối phương có bảo vật này tại, chẳng phải là nói, ta hầu như không có cách nào đem chém giết. Trên lý luận là loại này, Linh Quất cũng không có biện pháp. Dạ Tinh hàn lúc này lông mày sâu nhăn, rất cảm thấy không ổn. Lúc này mới phát hiện, Cổ Thương Minh là Lương Đeo Chiến Ngân đang cùng hắn chiến đấu. Hắn muốn đối phó, là Chiến Ngân trong vô số thần giai thần bảo. Cổ Thương Minh thu Thiên Đạo Càn Cốt kính, muốn phần dung động nói, Dạ Tinh Hán á Dạ Tinh Hán, ngươi thật sự là mạnh không, coi như lòng cường đại như thế hồn kỹ đều có thể xử đi ra. Nếu không có Thiên Đạo Càn Cốt Tính. Ta nghĩ vừa rồi vô cùng có khả năng bị ngươi chém giết. Đáng tiếc, quả thực đáng tiếc. Nếu ngươi gặp được mặt khác Thái Hư cảnh cường giả, tuyệt đối không ai là đối thủ của ngươi. Nhưng mà ngươi hết lần này tới lần khác gặp ta. Trư 1.136 khó khăn. Trư 1.136 khó khăn. Ngươi rất tự tin a? Đối với Cổ Thương Minh Tiêu ngạo mà nói, dạ tinh hẳn thập phần khó chịu. Nhưng mà khó chịu thuộc về khó chịu, hắn cũng đã nhấc lên 12 phần tinh thần, bởi vì đối thủ thật sự quá mạnh mẽ, không thể khinh thường, không thể tự ngạo, phải toàn lực ứng phó. Cái này có thể là hắn trưởng thành đến bây giờ gặp phải mạnh nhất đồng cảnh giới đối thủ là tự tin bởi vì có thực lực. Cổ Thương Minh Tay phải hồn giới lói lên, lại tế ra một kiện bảo vật đó là một cái kỳ quái tử sắc hồ lô. Thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, lại mơ hồ chớp động lên làm cho người khiếp sợ phong mang. Cái đó là Linh Quất đột nhiên luồn uống, nhanh chóng hô to, tinh hàn, chạy mau đi, nhanh. Dạ tinh hàn trái tim run lên, không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng thu tiên linh kiếm, lập tức tặc cận mà đi. Rất ít gặp Linh Quất như thế bối rối, chỉ sợ cái kia hồ lô không phải chuyện đùa. Ân thân, Cổ Thương Minh trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng hồn giới lóe lên, nhấc khói sáng lên thạch đầu bay vối, hiện chỉ là thạch. cái kia thạch đầu phát ra long quang, đột nhiên sáng ngời ẩn thân dạ tinh hàn bị lam quang chiếu trụ, lập tức không chỗ nào che giấu hiện ra. nguy rồi, quay đầu lại dạ tinh hàn trái tim xiết chặt, thẩm nghĩ không tốt, chỉ thấy cổ thương minh hét to một tiếng, chạm tiên phi đao, chạm. màu tím kia trong hồ lô, không biết phun ra cái gì. hiểu, ú u một tiếng, bay thẳng dạ tinh hàn mà đi. dạ tinh hàn hầu như đều không có phản ứng gì, chỉ cảm thấy cái cổ te dần, toàn bộ người lập tức đã mất đi ý thức. hất <cười> hất, thực hiện được cổ thương minh, đắc ý cười to. Sasa bầu trời dạ tinh hàn đầu bị chém dụng, thân thể cùng đầu cùng một chỗ hướng phía dưới rơi xuống. Phí một tiếng, vừa dứt trên mặt đất, thi thể kia lại đột nhiên biến đổi, biến thành một cái tuyết trùng hung thú. Một tay từ hung thú đụng dỗi ra, ngay sau đó dạ tinh hàn toàn bộ người bò lên đi ra, một lần nữa hư không đạp bước bay lên. Thật là lợi hại bảo vật. Dạ tinh hàn một trận hoảng sợ, ra đầu run lên. Nếu không phải bởi vì có đầu thứ hai mệnh, vừa rồi hắn phải chết không thể nghi ngờ. Vật kia thật sự quá nhanh, thẳng đến hiện tại hắn cũng không biết là bị cái gì chém đầu thứ nhất mệnh. Trong ý thức, linh cốt vội nói, đó là chạm tiên phi đao, lại danh cắt đầu đao. Mặc dù là phòng chế hồn luyện tân bảo, thực sự có thất dai, đừng nhìn nó phẩm giai không cao, nhưng mà thập phần khủng bố. Ngươi linh hồn hư khí cùng kim quang đều phòng không ngừng, không nghĩ qua là cũng sẽ bị kia chém giết. Dạ Tinh Hàn chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, vội hỏi, vậy phải làm thế nào? Nếu hắn lại đến một đao, ta chẳng phải là hận phải chết không thể nghi ngờ. Đó là vật dụng thực tế lừa đao, cũng không phải là hồn khí công kích. Hơn nữa tốc độ quá nhanh, thất thập nhị biến châu biến hóa trong nháy mắt cũng không có thể phòng ngự. Người trước hết nghĩ biện pháp chuyển di hắn tập trung chú ý, tạm thời đừng cho hắn sử dụng ra thứ hai đao, ta có biện pháp dạy ngươi phòng ngự chiêu này. Linh Cốt nói: "Nghe xong Linh Cốt mà nói, Dạ Tinh Hàn kiên trì giả bộ như không cho là đúng bộ dạng, cố ý nói chuyện với cổ thương minh tranh thủ thời gian. Ngươi sát thực lợi hại, ngay cả Trảm Tiên Phi Đao đều có. Nếu ta không có thế thân phương pháp, chỉ sợ cũng chết ở trên tay ngươi rồi. Nhưng ta còn có mấy cái thế thân, ngược lại là còn có thể chịu lên vài cái. Trước đó, ta có cái vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Ngươi đem Lênh Khuynh Hàn Hải Tử làm cho đi đâu rồi?" Câu hỏi đồng thời, Linh Cốt để trong lòng nhận thức trong nói với Dạ Tinh Hàn, Trảm Tiên Phi Đao tuy rằng lợi hại, nhưng là có chỗ thiếu hụt. Nó không thể công kích mặt khác bộ vị, chỉ có thể công kích người cái cổ vì vậy chỉ cần bảo vệ cái cổ liền có thể sợ bị chém giết ngươi lần trước nuốt lệ ngon kiều được tiên thiên cốt hồn tuy rằng còn chưa tới kịp đem tiên thiên cốt hồn tu luyện đến hồn anh trạng thái nhưng cũng có thể đem ra sử dụng tiên thiên cốt hồn năng lực ngươi bây giờ lập tức lấy tiên thiên cốt hồn năng lực sinh trưởng bạch cốt bảo vệ cái cổ ta trong bóng tối đem ta cốt chi lực dung nhập xương cốt của ngươi trong giúp ngươi phòng ngự chạm tiên phi đao nghe xong linh cốt giản thuật dạ giả tinh hàn lặng lẽ thu hút cốt hồn chi lực mà cổ thương minh rơi hồ lô lại tự phụ không có lần thứ hai phát động mà là hồi đáp ngươi thật đúng là đem mình là lãnh quynh hàn hại tự phụ thân sao Đó là thiên lôi cùng dựng chỗ sinh lịch thiên chi tử, sớm đáng chết rồi. Ngươi đem đứa bé kia giết. Dạ Tinh Hàn kinh hỏi, trong lòng càng là lạ bực, bực Lãnh Khuynh Hàn thiên lôi cùng dựng sự tình ngoại trừ chính Lãnh Khuynh Hàn, chỉ có hắn biết rõ. Chẳng lẽ, là Lãnh Khuynh Hàn bại lộ bí mật này? Trong khi đang suy nghĩ, hắn vừa không ngừng lấy, thôi phát một vòng lại một vòng bạch cốt, đã đem cái cổ bảo vệ. Còn lần này vì Dạ Tinh Hàn, linh cốt đưa hắn còn thừa không nhiều dám lực lượng, vừa rót vào bạch cốt bên trong. Hôn lực bạch cốt phía trên, bọc một tầng linh lực. Một người chết, không cần hỏi nhiều. Cố Thương minh mắt kiên nhẫn, lần nữa thúc dục Trảm Tiên Phi Đao mặc kệ ngươi có bao nhiêu thế thân, ta đều đem ngươi chém giết. Hiu, Ú úu một tiếng. Hô lô lần nữa đem chạm tiên phi đao phun ra, không nhìn dạ tinh hàn linh hồn hư khí, cực nhanh chém về phía dạ tinh hàn cái cổ. Dạ tinh hàn lại càng hoảng sợ, lại nghe phịch một tiếng. Chạm tiên phi đao chạm tại cái cổ ở giữa bạch cốt phía trên, chém ra tia lửa đến, lại không thể phá vỡ bạch cốt phòng ngự. Làm sao lại như vậy? Nhìn qua thất bại mà về chạm tiên phi đao, cổ thương minh lúc này biến sắc, quả thực khó có thể tin đây chính là chạm tiên phi đao, không có tương ứng khắc chế phương pháp, căn bản vô pháp phòng ngự. Dạ tinh hàn trước căn bản không biết hắn có chạm tiên phi đao. Đệ nhất đao đã thành công chém xuống dạ tinh hàn đầu, như thế nào lần thứ hai liền không hiểu thấu đã thất bại. Ngươi chẳng tiên phi đao vô dụng. Dạ tinh hàn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhẹ lấy nội giận trong bụng nguyễn hóa ra dạ vương kiếm, lập tức mở ra trung cực thần viêm trạng thái để thăng sức bật, hưu. U u một cái phi thân mà đi, lựa chọn cùng cổ thương minh cận thân đối chiến đối phương có thiên đạo cản không thính, các loại hồn kỵ phương pháp khó có thể hữu hiệu đã như vậy, vậy đụng một cái cận chiến vật lộn, dùng minh khí chém giết cổ thương minh. Ngươi thật là một cái buồn cười gia hỏa. Cổ thương minh linh hồn hư khí chấn động, đem bản thân bảo vệ cái cực kỳ chặt chẽ, lập tức hồn giới lói lên lại lóe ra một kiện bảo vật đến đó là nhất khối hắc sắc quy giáp dọc tại chỗ đó như là tấm thuẫn đồng dạng phanh phanh dạ tinh hàn liên tục vung kiếm còn không đợi đi phá vỡ cổ thương minh linh hồn hư khí cái kia quy giáp đã có linh tính bình thường chuẩn xác ngăn trở kiếm chạm mà cái kia quy giáp càng là vô cùng cứng rắn mặc dù là dạ vương kiếm vậy mà vừa chạm không ra chỉ để lại một ít vết cắt đó là huy giáp kèm theo phòng ngự binh khí công kích thần bảo linh quất giải thích đều mang theo một chút bất đắc dĩ cái này hỗn đản thần bảo cũng quá nhiều rồi dạ tinh hàn nhịn không được thầm mắng một tiếng Cổ Thương Minh Thần Bảo nhiều đã có điểm làm cho người tức lộn ruột đã từng thôn bảo vô số hắn. Lần thứ nhất so với Thần Bảo đã thua bởi đối thủ. Khó khẽ đang lúc Dạ Tinh Hàn cam tức chi tế, Cổ Thương Minh Hồn Anh đột nhiên chạy tới. Hắn vội vàng lấy linh hồn hư khí phòng thủ, đã thấy cái kia hồn anh không nhìn linh hồn hư khí, xuyên qua linh hồn hư tức giận đồng thời từ trên thân thể của hắn mặc đi tới. Hả? Dạ Tinh Hàn sợ hãi kêu lên một cái, nhưng mà phát hiện thân thể của hắn cũng không gặp cái gì tổn thương, còn không đợi hắn trầm tĩnh lại, lại chỉ biết hồn hải chấn động, hồn hải hồn lực trong nháy mắt thiếu đi ba bốn thành. Đáng giận! Dạ Tinh Hàn giờ mới hiểu được. Thiên thiên hồn hồn hồn anh có thể ăn cắp hắn nhân hồn lực. Hắc hắc. Hồn anh trở lại cổ Thương Minh bên người, Cổ Thương Minh lần nữa đáp ý hắn vừa cười vừa nói, hồn anh từ ngươi cái kia đoạt đến hồn lực, còn có thể đến tràn đầy ta hồn hải sao? Theo thời gian trôi qua, ngươi hồn hải đem vơi, mà ta hồn lực lại liên tục không ngừng vĩnh không khô kiệt. Chương 1137. Ngoài ý muốn người tới. Chương 1137, ngoài ý muốn người tới. Hôm nay, ngươi thất bại. Rút ra dạ tinh hàn hồn lực sau đó, Cổ Thương Minh thừa thắng xông lên, hoàn toàn không cho dạ tinh hàn thở dốc cơ hội. Chỉ thấy hắn thúc dục hồn lực, quanh thân Phật quang đại thịnh đó là Diệu pháp liên hoa kinh, kinh văn ở trong chữ toàn bộ biến ảo mà ra, vòng quanh thân thể của hắn phiêu động. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ, Diệu pháp liên hoa kinh, sao? Dạ tinh hàn lấy tâm kinh kim quang hộ thể, giống như khoác kim sắc áo cả sa. Lập tức niệm động kinh văn, chữ kinh thôi phát. Một cái kim sắc chữ từ hắn niệm động trong mồm trôi ra, cũng tha cho lấy thân thể quay xung quanh. Diệu pháp liên hoa kinh, là pháp, bản thân cảm ngộ ra hồn kỹ là thuật. Tại chữ kinh cái này một phương diện, hai người ngược lại là trăm sông đổ về một biển, đã luyện thành tương tự chính là thuật chi hồn kỹ. Vậy nhìn xem người nào, Diệu pháp liên hoa kinh, lợi hại. Cổ Thương Minh quát lạnh một tiếng, toàn thân Phật quang đại thịnh. Những cái kia chớp động chữ, một người tiếp một người linh tính phóng tới Dạ Tinh Hàn. Tại vọt tới Dạ Tinh Hàn linh hồn hư khí lúc, mãnh liệt lóe lên, chữ ầm ầm nổ tung. Nổ linh hồn hư khí kịch liệt chấn động, tán loạn một ít. "Tốt, liền so với ngươi thử một phen." Dạ Tinh Hàn trên mình quay chung quanh chữ, đồng thời vừa bay về phía Cổ Thương Minh. Cùng Cổ Thương Minh kỹ pháp đồng dạng, cái kia chữ hướng về phía Cổ Thương Minh linh hồn hư tức điên mở, đánh thẳng vào đối phương phòng ngự. Thì cứ như vậy, Song Vương liên tục không ngừng mà lấy Kinh Văn chi chữ đánh tạc đối phương linh hồn hư khí, so với sức chịu đựng, lẫn nhau tiêu hao xem ai rất càng lâu, cổ thương minh trong lòng cười lạnh, chỉ cảm thấy sánh. vừa rồi hồn anh rút dạ tinh hàn hồn lực, so với hồn lực hắn tuyệt đối so với dạ tinh hàn sung túc, như thế đối với lâu dài, tuyệt đối là dạ tinh hàn trước chịu không nổi đến lúc đó không còn hồn lực, có thể nhẹ nhõm bóp chết dạ tinh hàn. với anh, hai người cứ như vậy liên tục kinh chữ đối với nổ, trọn vẹn đối anh hơn nửa canh giờ. nổ là thiên hôn địa ám, trung quanh không gian tán vụn không chịu nổi. ồ, xảy ra chuyện gì vậy? cổ thương minh đột nhiên cảm thấy sự tình không đúng, giang có thời gian dài như vậy đối với anh. Hắn hồn hại đều nhanh muốn không chịu nổi, như thế nào Dạ Tinh Hàn Thoạt nhìn không có chút nào hồn lực khô kiệt cảm giác. Đáng giận. Cố hết sức phía dưới, Cổ Thương Minh lần nữa tế ra Thiên Đạo Càn Khôn Kính. Rời đi Dạ Tinh Hàn nhiều kinh chữ công kích về sau, thân thể lóe lên lập tức thoát ly chiến đấu. Dạ Tinh Hàn lập tức vừa ngừng tiến công, chào phúng quát, như thế nào chạy thoát? Có năng lực tiếp tục liều a? Từ khi nuốt hồn liên tử, sẽ thấy vừa không có lo lắng qua hồn lực tiêu thốn, chiến đấu đồng thời, hồn lực tự động khôi phục. Tuy rằng khôi phục không có tiêu hao nhanh, nhưng mà Cổ Thương Minh nhanh gánh không được rồi, mà hắn còn có 3 thành trái phải hồn lực. Cùng hắn đánh đánh lâu dài, Cổ Thương Minh gọi lộn số bản tính, nhìn xem đây là cái gì. Dạ Tinh Hàn Tay phải hai ngón tay cùng nhau, một cái chữ vạn bay đến đỉnh đầu của hắn, hô một cái, rơi xuống vô tận mở miệng hồn chỉ là, hắn hồn hải chấn động, hồn lực trong nháy mắt từ ba thành tăng lên tới sáu thành. Cái này, Cổ Thương Minh sắc mặt kinh biến, quả thực ngoài ý muốn. Dạ Tinh Hàn lại có thể tự, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh ở trong lĩnh ngộ ra trong nháy mắt khôi phục hồn lực hồn kỹ. Dạ Tinh Hàn cười lạnh nói, ngươi tuy rằng vừa học xong Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, nhưng mà cũng không lĩnh ngộ đến tuyệt hạng. Ta chỗ lĩnh ngộ hồn kinh phương pháp, thế nhưng là có thể vô cùng tiểu nhân hộ lực, lại để cho hồn hải rất nhanh tràn đầy khôi phục. Cùng ta so với lực bên bị, ngươi còn kém viễn. Lúc trước luyện thành, Diệu pháp liên hoa kinh, diễn sinh ra ba loại năng lực. Chữ kinh, công kích phương pháp. Thâm kinh, phòng ngự phương pháp. Hồn kinh, phục hồn phương pháp. Tam pháp diệu dụng, chiến lực vô cùng. Tốt dạ tinh hàn. Cổ Thương Minh tức giận nghiến răng nghiến lợi. Ngươi tại sao phải xuất hiện ở trên cái thế giới này, vì cái gì khắp nơi muốn bày ra áp ta một đầu, đáng hận. Ngay cả ta thích nữ nhân, vừa bởi vì ngươi xuất hiện, tự tuyệt ta ở ngoài ngàn dặm. Dạ Tinh Hàn, ngươi biết ngươi cỡ nào đáng hận sao? Dạ Tinh Hàn lại phản bác, chớ tự cho là, sự xuất hiện của ta cũng không phải vì áp ngươi một đầu, ngươi đang ở đây ta trong mắt cái gì đều không là. Về phần Lãnh Cô Nương, có vẻ như người ta cho tới bây giờ đều không thích ngươi, cùng ta xuất hiện không có quan hệ. Đưa thích một người là tôn trọng. Ngươi yêu mà không được, lỗ mãng dùng sức mạnh, lại lấy Lãnh Cô Nương con gái tin tưởng áp chế, ngươi cái này gọi là cái gì yêu? Ngươi đây là dị dạng tham muốn giữ lấy mà thôi. Câm miệng. Cố Thương Minh triệt để nổi giận, khuôn mặt mang theo vài phần dữ tợn. Ta chính là Thiên Tiên, Có cái gì không xứng với nàng hay sao? Dạ Tinh Hàn nhịn không được mắng, ngươi tính cho cái giám Thiên Tiên, ngươi chỉ là cổ sát tiên xúc sinh kia làm ác sau đó lưu ác loại. Thiên tộc có quy tắc, Thiên Tiên không thể bên ngoài thông, ngươi càng là không bị nhận thức con hoang. Dạ Tinh Hàn, ngươi khinh người quá đáng. Cổ Thương Minh bắt đầu gầm hét lên, chỗ Mi tâm vậy mà xuất hiện tiến ấn. Nhìn xem đây là cái gì? Ta là cổ đế bệ hạ nhận thức Thiên Tiên, ta là Thiên Tiên. Ở trước mặt ta, ngươi chỉ là đê tiện tồn tại, dám mắng ta con hoang. Ta muốn với ngươi, lại để cho Lãnh Khuynh Hàn không tiếp tục tưởng tượng. Gào thét ở giữa, hắn hồn rời lóe lên. Một chuỗi ngũ sắc hạt châu bay lên, sau lưng hắn bản thành một vòng tròn. Trong chốc lát, trung quanh tụ mục, thổ thạch, nước sông những vật này, một kia ý thức bay vào cái kia trong vòng. Theo vật phẩm bay vào, cái kia vòng tích lũy ra đáng sợ năng lượng đến. Trong ý thức, linh cốt cả kinh nói, đó là thiên địa ngũ hành châu, có thể nuốt vào xung quanh thế giới hết thảy tự nhiên ngũ hành chi lực, nương ra hủy thiên diệt địa công kích, chỉ sợ một kích này người rất khó ngăn cản. Dạ tinh hàn thần sắc nghiêm trọng, lại là thần bảo, cổ thương minh thần bảo không dữ. Xung quanh hết thảy cũng bị hút vô ích, mắt thấy thiên địa ngũ hành châu tụ tập lực lượng đã vô pháp đánh giá vậy nhìn xem người nào công kích cường, dạ tinh hàn nắm dạ vương kiếm dơ lên cao, tay trái lần nữa dẫn động hắc bạch hai cái điểm, nếu như vô pháp phòng ngự, vậy không để phòng rồi, lấy công đối công, linh quất vội vàng khuyên nhủ, đối phương có thiên đạo cản không tính, phân tiên đạo diệt tuy rằng lợi hại, nhưng là vô dụng à, Hả? có người, đang lúc nói qua, linh quất đột nhiên phát giác được xa xa có một đạo khí tức rất nhanh tiếp cận đạo kia khí tức rất nhanh, cũng không có chế lấp. cổ thương minh cùng dạ tinh hàn lập tức vừa cảm giác đến, nho nhau, nhau hướng khí tức phương hướng nhìn lại, chỉ thấy xa xa một đạo thân ảnh màu trắng, thưa không đạp bước mà đến ngươi tới khí chất cao lãnh, tuyệt tuyệt xuất trận, giống như một đạo vốn thế hàn, như tiên giống như lăng lăng mà đến. Lãnh Khuynh Hàn. Lãnh Khuynh Hàn. Dạ Tinh Hàn cùng Cổ Thương Minh đều là lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới tại chiến đấu thời khắc mấu chốt, Lãnh Khuynh Hàn sẽ bỗng nhiên xuất hiện. Tới tốt lắm, cho ngươi xem thật kỹ xem ta như thế nào giết chết người ưa thích nam nhân. Cổ Thương Minh mang theo hưng phấn, giữ tận cười to. Dạ Tinh Hàn lại hết sức lo lắng hô to, "Lãnh cô đường, nhanh lên rời khỏi, nơi đây nguy hiểm." Lãnh Khuynh đầy mặt sầu khổ, lông mày sâu nhăn. Cổ Thương Minh giữ tợn làm cho nàng chán ghét, mà Dạ Tinh Hàn theo bản năng quan tâm, lại làm cho nàng nhiều năm qua thống khổ nội tâm chịu ấm áp. Trong lòng, tựa hồ vừa đã quyết định cái nào đó quyết định, nàng không có rời khỏi, ngược lại là thâm tình nóng nhìn Dạ Tinh Hàn. Đi chết đi, Dạ Tinh Hàn. Cổ Thương Minh lấy thiên đạo càn khôn tính ngăn tại trước người, lập tức thúc giục Thiên Địa Ngũ Hành Châu. Trong Thiên Địa Ngũ Hành Châu chuyển động trong vòng, hô phun ra một đạo bạch sắc hủy diệt chi quang. Lệnh Cố Dương. Tình thế tất cả khẩn trương, Dạ Tinh Hàn dưới tình thế cấp bách chỉ có thể vung kiếm đuổi binh. Nhưng mà cùng lúc đó, thúc giục một đạo Phật hiệu kim quang hướng Ánh Quyên Hàn bảo hộ mà đi thắng cùng thất bại, sống hay chết, liền xem lúc này đây đối công, trước 1.138, ba cái nhiệm vụ, trước 1.138, ba cái nhiệm vụ, Lăng khuynh Hàn cùng ngươi không có quan hệ, đứa bé kia cũng cùng ngươi không có quan hệ, ngươi đi hủy diệt đi. Bạch Quang Thiêu đốt chói lọi, vô hạn hủy diệt. Không, đứa bé kia họ Dạ, Tiêu Dạ Tiểu Tiểu, là của ta Hải Tử. Kiếm quang rơi xuống, Hắc Bạch giao thoa đem hai cố lực lượng sắp trùng kích thời điểm, đã thấy một gốc cây kim ngân ngọc lưu liêm mà thành bảo thụ bay đi. Thất bảo diệu thụ, Dạ Tinh Hàn cùng Cổ Thương Minh đều là cả kinh. Mà Cổ Thương Minh càng là sắc mặt kinh biến, biết vậy nên không ổn. Hoảng mất. Nơi xa Lênh khinh Hàn đã sớm nước mắt rơi như mưa, hô, con của ta kêu dạ tiểu tiểu, thu. Thất bảo rượu thụ kích xạ xuất thần bí trùng tia sáng, trực tiếp thanh cổ thương minh tiên đạo cản khôn kính lấy đi. Một khắc này, Dạ Tinh Hàn cảm xúc bành trướng, chiến ý ngút trời. Vì dạ tiểu tiểu, chạm. hồn lực kích động, kiếm khí càng thêm lấm liệt. Hưu, ú u một tiếng, kiếm khí lấy vũ diệt bẻ gãy nghiền nát chi tư thế, cuồn bạo chém ra bạc quang, kia hắc bạch chuyển động giao thoa chi lực trong nháy mắt rơi vào cổ thương minh trên mình. Cổ Thương Minh thống khổ kêu thảm thiết. Linh hồn hư khí bị giật ra, hộ thể chi quang bị giật ra. Cả người hầu như cũng bị xé nát. Tha cho hắn một mạng, tiểu tiểu còn tại trên tay hắn. Sẽ phải triệt để giết hết Cổ Thương Minh thời điểm, Lãnh Khuynh Hàn hô to một tiếng. Nghe được sau đó, Dạ Tinh Hàn vội vàng thu kiếm, đến tiếp sau lực lượng, hướng lên bầu trời tiết ra. Dù vậy, Cổ Thương Minh hay vẫn là phốc một cái phun ra tiên huyết, thân thể tàn pha trọng thương rơi xuống mà đi. Một lát sau, tàn phá thế giới rốt cuộc trở về yên tĩnh. Dạ Tinh Hàn cùng Lãnh Khuynh Hàn một trước một sau, rơi vào Cổ Thương Minh thân thể tiễn. Trong ý thức, Linh Quốc sợ hãi thản nói, thật có thể nói là là cờ trùng phải do người bổ trùng, ngươi cùng Cổ Thương Minh bởi vì lánh khuynh hàn mà đấu, cuối cùng thắng bại vừa bởi vì lánh khuynh hàn mà định ra. Có thể nói bảo Vương Cổ Thương Minh hầu như vô địch, nhưng đối với thần bảo ỷ lại cũng trở thành nhược điểm của hắn, thất bảo diệu thụ đạo soát thần bảo năng lực, quả thực chính là Cổ Thương Minh vết thương chí mệnh. Dạ Tinh Hàn không hiểu hỏi, ta nhớ được ngươi đã nói, thất bảo diệu thụ có thể trăm phần trăm soát đi lục giai cùng lục giai trở xuống thần bảo, cao hơn giai thần bảo, có thể hay không soát đi liền cần phải nhất định được xác suất, muốn đạo soát bảo vật phẩm giai càng cao xác suất càng thấp đã như vậy, cái kia lãnh khuynh hàn làm sao lại một lần soát rời đi thiên đạo cản khôn kính? phải biết rằng, đây chính là cựu giai thần bảo a. mấu chốt ở chỗ hồn luyện hai chữ. linh quốc giải thích nói, nếu thiên địa thần bảo, xác thực như lời người nói, soát đi cựu giai sát suất chưa tới một thành. nhưng mà đối mặt là hồn luyện thần bảo, mặc dù bị đạo soát thần bảo phẩm giai rất cao, soát đi sát suất vừa rất cao, thanh vừa hồn hồn, thất bại vừa hồn hồn. nói đến cùng thực coi như là mệnh số, cổ thương minh thất bại không chỉ có thua ở lãnh quynh hàn xuất hiện, vừa thua ở bản thân tiên thiên hồn hồn lên. dạ tinh hàn giật mình, quả nhiên là mệnh số. Bói toán kết quả là thật, đáng tiếc ta lại tự phụ không có nghe tử, cái này là báo ứng sao? Cổ Thương Minh vô cùng suy yếu, miệng khẽ nhúc nick phát ra suy yếu thanh âm. Thắng bại đã phân, ước đoán nên ngừng. Dạ Tinh hàn âm dương đồng hiện, mãnh liệt nhất chuyển. Suy yếu Cổ Thương Minh lập tức lâm vào huyễn thuật bên trong, thân xác hắn ngẩn ngơ, toàn bộ người đã ở vào một mảnh hư vô chi địa, đỉnh đầu một cái cực lớn trong mắt ngưng mắt nhìn, nhìn thoáng qua Lanh Quyên hàn, Dạ Tinh Hán không thể chờ đợi được thần vẫn hỏi, Cổ Thương Minh, ngươi đem Dạ Tiểu Tiểu lấy tới đi đâu rồi? Bây giờ là hay không an toàn? Vấn đề này là Lanh Quyên Hán quan tâm nhất, cũng là hắn quan tâm nhất. Cổ Thương Minh đỡ đần trả lời, tại Thiên Cung Giao Chỉ Điện, hắn an toàn, cũng không nguy hiểm tính mạng. Thiên Cung, Giao Chỉ Điện, Dạ Tinh Hàn muôn phần kinh ngạc. Cổ Thương Minh giấu Dạ Tiểu Tiểu nhân địa phương, thật là làm cho hắn hoàn toàn thật không ngờ. Nghiêm đầu nhìn thoáng qua Lãnh Quyên Hàn, gặp Lãnh Quyên Hàn ngoại trừ lo lắng cũng là vô cùng ngoài ý muốn. Dạ Tinh Hàn lại hỏi, ngươi vì sao phải đem Dạ Tiểu Tiểu đưa đến Thiên Cung đây? Cổ Thương Minh trả lời, Cổ Đế bệ hạ một mực tại điều tra Thiên Lôi Cung Dượng Lịch Thiên Chi Tử sự tình, cái đứa bé kia là Lịch Thiên Chi Tử, ta đem đưa đến Thiên Cung đến một lần lại để cho Cổ Đế bệ hạ điều tra, thứ hai lại để cho kia tại Thiên Cung tu luyện. Thiên cung. Lãnh Khuynh Hàn vô cùng tuyệt vọng. Coi hắn thực lực cùng thân phận, căn bản không có khả năng đi hướng Thiên cung. Nếu muốn cứu Hải Tử, vơi liền biến thành đầm rồng thá hổ. Dạ Tinh Hàn lập tức đối với Lãnh Khuynh Hàn trấn an nói, "Lãnh cô nương, ngươi trước không nên gấp gáp, ta có biện pháp đi hướng Thiên cung, nhất định nghĩ biện pháp thanh tiểu tiểu cứu trở về đến." Nguyên bản liền định lấy Ngũ Đế hội minh sau đó đi đến Thiên cung. Nếu như Dạ tiểu tiểu cũng ở đây Thiên cung, vậy nghĩ biện pháp đem Dạ tiểu tiểu cứu trở về đến. Tuy rằng khả năng có thật lớn mạo hiểm, nhưng mà đã cùng tiên tộc về mặt, thật cũng không cái gì tốt sợ. Tinh Hàn, nhờ cậy ngươi rồi. Lãnh Quyên Hàn không biết nên nói cái gì, chỉ có một đôi tràn đầy tình thương của mẹ con mắt khẩn cầu nhìn qua Dạ Tinh Hàn. Người yên tâm đi. Dạ Tinh Hàn thật sâu gật đầu. Tiểu Tiểu cũng là con của ta, bởi vì nàng kêu Dạ Tiểu Tiểu. Câu này hứa hẹn, trong ngay mắt phóng ra Lãnh Quyên Hàn nội tâm. Nàng một cái kình phong gật đầu cười, lệ lại ngăn không được từ khoe mắt chảy xuống đi. Dạ Tinh Hàn tiếp tục thần vấn, lại hỏi Cổ Thương Minh, Thánh Xá Lợi có phải hay không tại trên người ngươi? Ở đây lấy ra ta xem. Tại trên người ta. Bị nguyên thuật khống chế Cổ Thương Minh hồn giới lói lên, một quả yếu ớt tia chớp Xá Lợi tử xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Thánh Xá Lợi là tiến giai thánh cảnh một lần cơ duyên, chỉ cần luyện thành Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, lại tu luyện đến thánh cảnh Cựu Trọng Viên Mãn, liền có thể đạt được lần này cơ duyên. Ta được đến Thánh Xá Lợi lúc chỉ có Thái Hư Cảnh tứ Trọng, sau đó dốc sức liều mạng tu luyện, mấy tháng trước cuối cùng đột phá đến Thái Hư Cảnh Cựu Trọng. Nhưng mà khoảng cách Thái Hư Cảnh Cựu Trọng Viên Mãn còn có một chút khoảng cách, vì vậy ta ý định lợi dụng lần này Ngũ Đế Hội Minh giết chết thánh cảnh cường giả, sau đó dụng ta Thiên Thiên Hồn Hồn hấp thụ bọn họ linh hồn giúp ta viên mãn cảnh giới, như thế liền có thể lợi dụng Thánh Xá Lợi thuận lợi tiến giai thánh cảnh. Dạ Tinh Hàn hừ một tiếng, thật sự là đánh cho một tay tốt bản tính đáng tiếc, tay phải hắn mở ra, thánh xá lợi chậm rãi bay tới. lúc này đây tiến giai thánh cảnh cơ hội, là hắn được rồi. thu thánh xá lợi sau đó, dạ tinh hàn lại hỏi, ngươi tại sao phải tại lần này ngũ đế hội minh làm loạn sát người? trước đây thành lập ba đại bí cảnh căn cứ lại vì cái gì? đào lên hung thú bị ngươi phục sinh phía sau giấu ở ở đâu? những thứ này đều là vấn đề mấu chốt, rất nhiều lại để cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải. lúc này bắt lấy thần vẫn cơ hội, phải toàn bộ biết rõ ràng. cổ thương minh trả lời, lúc trước ta bị đưa đến thiên cung, cổ đế giúp ta giác tỉnh tiên thiên hồn hồn sau đó càng là cho phép ta hàng năm tại chiến ngân trong luyện khí một đoạn thời gian theo ta chậm rãi lớn lên đối với thiên tiên thân phận càng khát vọng nhiều năm trước ta gặp mặt cổ đế bệ hạ lúc đưa ra này nguyện cổ đế bệ hạ lại không thể tại chỗ đáp ứng mà là đưa cho ta ba cái nhiệm vụ chỉ có ta hoàn thành mới cân nhắc nhận thức ta thiên tiên thân phận Dạ tinh hàn bội hỏi tiêu tam cái nhiệm vụ cổ thương minh trả lời sắp nhất đế hoàng tiến giai thánh cảnh đào mốc cũng phục sinh bắc phương tuyết vượt sông băng phía dưới một đầu lục giai ở trên thượng cổ hung thú chương một nghìn năm mệnh duyên chương một nghìn năm mệnh duyên Sát Đế Hoàng, tiến Thánh Cảnh, phục sinh hung thú. Dạ Tinh Hàn âm thầm suy nghĩ, cổ đế đây là tùy ý cho nhiệm vụ khảo nghiệm cổ Thương Minh đâu rồi, vẫn có cái gì mặt khác mục đích. Thiên tiên huyết mạch không thể thông bên ngoài, đây là Thiên Cung quý củ. Năm đó Mẫu thân thân là từ Tiên tộc Thiên tiên, cũng là bởi vì phá hủy cái này quý củ, mới có thể bị ưu cấm tại Cung Quảng bên trong. Như thế nghiêm khắc, cổ đế làm sao lại có thể chứa chịu được cổ Thương Minh tồn tại? Cổ Thương Minh tiếp tục nói, đạt được nhiệm vụ sau đó, ta tại Đông Phương Thần Châu lặng lẽ xây dựng Thánh Hồn Cung, bởi vì ta Đế Hoàng chi tử cộng thêm Thiên Thiên thân phận, Thánh Hồn Cung thành lập vô cùng thuận lợi, cũng lấy được rất nhiều tài nguyên. Ba đại bí cảnh căn cứ đã là như thế. Ta dốc lòng nghiên cứu Tàn Hồn Phục Sinh phương pháp, tại chiến ngân ở trong luyện chế ra rất nhiều cùng Tàn Hồn Phục Sinh có quan hệ cộng minh thần bảo, cũng tại bên trong trọng giới bí cảnh làm Tàn Hồn Phục Sinh thí nghiệm, sau khi thành công, lại một lần lần cải tiến để cao hiệu suất. Ta đem Thánh Bạch bí cảnh kiến tạo tại Bắc Phương Tuyết vực Vạn Trượng sông băng phía dưới, bắt đầu đào móc cùng sử dụng thí nghiệm thành công Tàn Hồn Phục Sinh phương pháp phục sinh những cái kia bị đóng băng Tàn Hồn hung thú. Thiên triều bí cảnh bên trong có ta bồi dưỡng lôi kéo một đám ngự thú sư, chuyên môn chịu trách nhiệm đem phục sinh hung thú thao túng rời khỏi Thánh Bạch bí cảnh, mang đến chỉ định địa điểm, Thiên cung thiên tộc sẽ định kỳ lấy đi hung thú. Dạ Tinh Hàn vô cùng băn khoăn, thiên tộc muốn hung thú làm gì? Tuy nói đảo móc đi ra hung thú đều không giống người thường chiến lực khủng bố, vốn lấy thiên tộc chỉnh thể thực lực, có vẻ như không cần phải cần phải làm một đám hung thú chiến lực. Dạ Tinh Hàn hỏi, ngươi vậy cũng lấy phun ra nuốt và hôi vụ hổ lôn là chuyện gì xảy ra? Cổ Thương Minh trả lời, ta tại chiến ngân bên trong chỉ có thể luyện khí, không cho phép tiếp xúc mặt khác. Mặc dù chịu hạn chế, ta còn là nhịn không được nhìn trộm đến chiến ngân bên trong khắp nơi đều là ma văn ghi chép công pháp hồn khí. Đoạn thời gian đó, ta đối với ma văn cùng ma tộc sinh ra cực kỳ nồng hậu dày đặc hung thú vì vậy ta vụng trộm thu thập cũng phá giải ma văn trong bóng tối bồi dưỡng lên phách tu thế lực giúp ta tiến vào ma giới không gian tìm kiếm ma tộc chân tướng mà tại chiến ngân bên trong tôn phóng một kiện đặc thù bảo vật nghe nói là ma tộc lưu lại gọi là cựu linh giới ta luyện khí đồng thời nhiều lần nắm lấy bảo vật này đi qua vô số lần thí nghiệm còn có đối với trên mặt nhẫn ma văn phá giải rốt cuộc đạt được giới chỉ đơn giản chú ngựa xua đổi dùng pháp cũng tại một lần luyện khí lúc ngoài ý muốn đem cựu linh giới cùng linh nhãn ma hồ lô dung hợp cùng một chỗ thành cựu trong tay của ta hồ lô thần bảo thân bảo dung hợp tựa hồ cũng làm cho cựu linh giới cùng linh nhãn ma hồ lô năng lực dung hợp cùng một chỗ Vì vậy ta chuyên môn đem Hỗ Lô dẫn tới ma giới không gian bên trong, thí nghiệm Hỗ Lô năng lực. Quả nhiên, dung hợp ma tộc cựu linh giới Hỗ Lô cũng có thể tại bên trong ma giới không gian xua đuổi dụng. Nhiều phiên nghiên cứu sau đó, ta phát hiện ma giới không gian phong cấm hồn lực mấu chốt ngay tại kỳ quái hôi vụ, vì vậy ta dụng Hỗ Lô thu hôi vụ mang ra ma giới không gian, thí nghiệm sau đó xác nhận suy đoán của ta, cho dù là tại bên ngoài ma giới không gian, chỉ cần tiếp xúc hôi vụ có thể khiến hồn tu giả mất đi hồn lực. Được phương pháp này, lại vì mau chóng hoàn thành cổ đế bệ hạ nhiệm vụ, ta đây mới lựa chọn ngũ đế hội minh lúc lợi dụng Hỗ Lô năng lực đột thủ. Dạ Tinh Hàn yên lặng gật đầu, cuối cùng đã minh bạch sự tình chân tướng. Không thể không nói, chỉ bằng vào cổ thương minh làm những sự tình này, xương một tiếng thiên tài tuyệt không là quá. Trong ý thức, Linh Quyết cũng là tán dương, thật là một cái yêu nghiệt chi tài. Thanh Tinh Huyền Đại Lục Thần Bảo cùng Ma Huyễn Lục Địa Thần Bảo dung hợp, lấy dụng hôi vụ chế tạo tiểu ma giới không gian. Kẻ này tính toán sâu viễn thiên phú chi dị bẩm, thật sự là trên đời hiếm thấy. Nói khó nghe một chút, nếu không phải đụng phải ngươi, lại vận khí kém một ít, tuyệt không về phần thất bại. Đối với cái này Dạ Tinh Hàn hoàn toàn tiếp nhận, không có chút nào cảm thấy bị Linh Quyết làm thấp đi. Cổ Thương Minh kế hoạch hầu như hoàn thành, nếu không phải hắn có thể sử dụng linh lực, chỉ sợ cổ hoàng đã bị cổ thương minh giết chết, tứ đại đế hoàng cũng sẽ bị cổ thương minh chô bắt được. Ngồi trên trí tôn hoàng vị trí, lại có tứ đại đế hoàng làm con tin. Chỉ sợ tại cổ thương minh dưới sự dẫn dắt, cổ hoang quốc thật đúng có thể làm được trí tôn đông phương, thống lĩnh toàn bộ Đông phương thần châu. Nếu như không phải lãnh khinh Hàn ngoại ý muốn đã đến, sử dụng ra khắc chế cổ thương minh thất bảo diệu thụ, cùng cổ thương minh chiến đấu kết quả thực khó cũng biết. Chỉ có thể nói lúc vừa mới vậy. Cổ thương minh thời vận không tốt mà thôi." Dạ Tinh Hàn cuối cùng hỏi, "Cái cuối cùng vấn đề, ban đầu ở trại liên hoàn đan trong phòng Đoạt đan thời khắc cuối cùng, ngươi tại sao phải giúp ta ngăn cản giải liên hoàn? Mấy năm qua này, ngươi lại vì sao không mạch trần ta không có chết sự tình, dẫn tiên tộc tới giết ta đâu? Đối với cái này một chút, hắn quả thực không rõ đặc biệt là ban đầu ở giải liên hoàn đan trong phòng, hắn cùng với giải liên hoàn kịch đấu xuống còn, cổ thương minh chẳng những không có bỏ đá xuống giếng, càng là dốc sức liệu mạng thay hắn ngăn cản giải liên hoàn. Như thế cách làm, thật sự không có đạo lý. Cổ thương minh nói ra, lần thứ nhất tại thiên kính đài gặp ngươi, ngươi cùng hắn người đại chiến trọng thương hôn mê, khi đó ta vốn là muốn giết ngươi, tuy rằng ngươi vẫn không được thành cửu nhưng ta đã mơ hồ cảm giác được tương lai người có trở thành họa lớn tiềm chất, nhưng mà lúc ấy Lãnh Khuynh Hàn lấy tính mạng áp chế, ta rơi vào đường cùng, chỉ có thể tạm thời bỏ qua người tính mạng. Dạ Tinh Hàn theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía Lãnh Khuynh Hàn. Vì hắn, Lãnh Khuynh Hàn trả giá quá nhiều đối với cái này, trong lòng của hắn tràn đầy ấy nãy. Cổ Thương Minh tiếp tục nói, rất nhanh, ta lo lắng sự tình hay vẫn là phát sinh. Ngươi trưởng thành cực nhanh quả thực không thể tưởng tượng, càng là xâm nhập trọng giới bí cảnh, hủy diệt ta thí nghiệm sân bãi. Ta dưới sự phẫn nộ, chuẩn bị động thủ giết ngươi. Nhưng mà chẳng biết tại sao, dù sao vẫn là trong lòng Hoàng Lạc Vì vậy ta dụng thần bảo thiên vận bản hiến tế 100 người sống, mở màn 7740 ngày, mỗi ngày lấy đại lượng hồn tinh thạch cung cấp nuôi dưỡng, hấp thụ thiên đạo chi lực cưỡng ép mở quái, bói toán ra ngươi 10 năm bên trong sinh tử mệnh duyên. Nào có thể đoán được quẻ tượng biểu hiện ngươi mệnh duyên không tổn hại, không có chút nào vẫn lạc dấu hiệu, nhưng mà 9 năm phía sau cũng chính là năm nay, dựa theo thiên đạo vận chuyển sẽ gặp nhận kiếp nạn ám đậm chết. Quẻ tượng là thiên mệnh, Hoàn Nguyệt Tông chọn dè tại năm thứ 2, vì vậy ta không dám nghịch thiên độc thủ, chỉ sợ động thủ cũng giết không hết ngươi. Vì vậy ta ngược lại đi thiên đạo Dứt khoát cùng ngươi lấy lòng trong bóng tối bố cục, lấy cầu 9 năm phía sau cũng chính là năm nay đối với ngươi đối thủ. Dạ Tinh Hàn nghe khiếp sợ, sự tình quả thực phức tạp. Kỷ Thật cẩn thận nhớ tới, Cổ Thương Minh quẻ tượng là rất đúng, vừa bên cạnh nhìn ra Cổ Thương Minh đáng sợ. Lúc ấy cùng giải liên hoàn tranh đấu bây giờ là như thế hắn nhìn giống như nguy hiểm, nhưng Kỷ Thật không hề sinh mệnh nguy cơ, bởi vì Dạ Hàn Tinh giấu tại hắn trong thân thể, ai cũng không gây thương tổn được hắn. Cổ Thương Minh nhận nhận là chân chính xác thực lựa chọn, một khi khi đó hiện ra tướng mạo sẵn có động thủ với hắn, mất che giấu không nói còn có thể bị Dạ Hàn Tinh giết chết, cuối cùng đông cái hoàn toàn thất bại kết cục. Ngươi nói dựa theo quẻ tượng, năm nay ta sẽ chết." Dạ Tinh Hàn nhịn không được lại hỏi. Nghe được cái này quẻ tượng, lại để cho trong lòng của hắn vừa loạn có chút không nỡ. Cổ Thương Minh nói, "Đúng vậy, quẻ tượng là nói như vậy, hơn nữa hẳn là tại cuối năm. Trước đây không lâu ta nguyên bản hay vẫn là không muốn cùng ngươi động thủ, nhưng thấy ngươi hỏng mất đại sự của ta, khó thở phía dưới lại cảm thấy ngươi năm nay hẳn phải chết, lúc này mới lựa chọn động thủ thử một lần. Nhưng mà cuối cùng kết quả đến xem, quẻ tượng đại biểu thiên đạo, lấy năng lực của ta hay vẫn là vô pháp vi phạm." Chương 1140. Cuối năm tử kiếp. Chương 1140. Cuối năm tử kiếp. Lao có đầu, chẳng lẽ ta lập tức sẽ chết mất? Dạ Tinh Hàn có chút sợ hãi để trong lòng nhận thức trong hướng Linh Cốt hỏi. Hắn không hiểu cái gì thiên vận bản hiến tế thiên đạo đối toán phương pháp, nhưng mà hiểu rõ một chút, thiên đạo chính là chỗ này cái thế giới vận chuyển lớn nhất pháp tắc. Tiêu pháp tắc bao gồm tất cả mọi người sinh tử, bất luận cái gì đang ở trên cái thế giới này mọi người không thể vi phạm. Nếu như cổ thương minh quẻ tượng chuẩn xác, cái tiêu cuối năm nay hắn sẽ chết mất. Bây giờ là tháng 8, cũng chỉ còn lại không đến 4 tháng mà thôi đối mặt tử vong, không có người không sợ không hoảng hốt. Mặc dù là hắn, cũng không ngoại lệ. Linh Cốt thanh âm lộ ra cực hạn tuyệt vọng. Tinh Hàn a, nếu cổ thương Minh nói là sự thật, cái kia chỉ sợ người thật sẽ vỡ lạc. Bất kể là Ma Huyễn Lục địa cũng tốt, Tinh Huyền Đại Lục cũng được, Thiên Đạo là thế giới vận chuyển tuyệt đối pháp tắc, áp đảo Đại Lục ở bên trên hết thảy. Thiên Vận Bàn là bát giai thiên địa thần bảo, bởi vì cùng Thiên Đạo có một tia kết nối, cho nên có thể bói toán nhìn trộm thiên cơ. Nói cách khác, kia bói toán kết quả là sẽ không sai. Sau khi nói xong, Linh Cốt hai tháng liên tục. Muốn nói dạ Tinh Hàn sẽ chết, hắn thật sự là khó có thể tiếp nhận. Có thể nói dặn Tinh Hàn là hắn nhìn xem từng bước một lớn lên, tia thiên phú độ cao, tâm tư chi kỳ não, phản ứng chi linh mẫn, tâm cơ sâu trầm. Tu luyện thời khắc khổ đều là tuyệt vô cẩn hữu. Dạ Tinh Hàn có thành đế cảnh chi khả năng. Nguyên bản còn muốn lấy, chờ Dạ Tinh Hàn cảnh giới đại thành đứng ở tinh huyền đại lục đỉnh lúc, vạn nhất có khả năng giúp hắn trở lại ma huyễn lục địa phục sinh. Nếu Dạ Tinh Hàn chết rồi, hết thể cuối cùng đem thất bại. Chết. Nghe xong Linh Quất mà nói, Dạ Tinh Hàn tâm lộ bộ trầm một cái, luôn luôn không cam chịu số phận hắn, lúc này cũng có mấy phần bản hoàng. Linh Quất rồi hướng hắn nói, Yita suy đoán, có thể giết ngươi hẳn là thiên tộc, vô cùng có khả năng là ngươi sát cổ sát thất bại cổ thương mình, đưa tới thiên tộc trả thù. Không bằng như vậy, làm một lần rùa đen rút đầu từ hôm nay lập tức tìm một cái chỗ ẩn nấp chỗ trốn đứng lên bất quá năm không xuất quan xem có thể hay không tránh thoát kiếp nạn này dạ tinh hàn cười khổ một tiếng ngươi nói tất cả quẻ tượng kết quả sẽ không sai ta tránh lại thế nào khả năng lẫn mất hết đây chẳng qua là lừa mình dối người mà thôi dù sao tránh cũng hết không bằng đi đối mặt cuối năm trước có thể làm gì muốn làm gì vậy đi làm cái gì ta ngược lại là muốn nhìn đến lúc đó là ai sát ta đây bất kể là ai ta chết cũng sẽ không khiến kia sống dễ chịu thu vô dụng sợ hãi dạ tinh hàn một lần nữa dự vững tinh thần chết thì có làm sao một cái mạng mà thôi Hắn chính là chết, cũng muốn chết oanh oanh liệt liệt. Phân giải. Dạ Tinh Hàn ánh mắt ngưng tụ, tởi bỏ huyết thuật. Thật đáng sợ huyết thuật. Cổ Thương Minh khôi phục tự mình, đã minh bạch, trên người mình bí mật bị Dạ Tinh Hàn rút cái bảy tám phần. Người vô dụng rồi, đi chết đi. Dạ Tinh Hàn chẳng muốn nói nhảm nữa, huyền hóa ra Dạ Vương kiếm, một kiếm đâm về cổ Thương Minh tâm tạng. Nhưng lại tại Dạ Vương kiếm đâm đến từ lúc, Cổ Thương Minh lại đột nhiên buông lòng cười đem Dạ Vương kiếm đâm ở trong trái tim của hắn, không gian một cái thay đổi, nằm trên mặt đất Cổ Thương Minh đột nhiên biến mất không thấy. Hả? Dạ Tinh Hàn chấn động. Đội vàng mọi nơi tìm nhìn qua nhưng không thấy cổ thương minh tung tích xảy ra chuyện gì vậy dạ tinh hàn nguyên phần kinh ngạc hôn tức vừa hoàn toàn cảm giác không đến cổ thương minh tồn tại rõ ràng đã trọng thương hấp hối, làm sao có thể tại hắn dưới thân kiếm đào tẩu trong ý thức linh quất phiền muốn nói hỏng mất hỏng mất vừa rồi có lẽ trước thu hắn hồn rơi à nếu ta không có đoán sai người kia còn có một kiện bảo vệ tính mạng thần bảo cái kia chính là không gian sinh tử bộ gặp một kích chí mạng lúc sinh tử bộ sẽ tự động bồi phát sinh tử địch chuyển hư không chuyển di cổ thương minh bị chuyển rời đến địa ngục đi trên để an toàn nghe xong linh quất giải thích dạ tinh hàn một hồi ảo não Hắn chỉ muốn giết Cổ Thương Minh sau đó lấy thêm hồn giới, lại không nghĩ chính là chỗ này nhất sơ sẩy, lại để cho Cổ Thương Minh mượn kiếm của hắn sát lợi dụng sinh tử bộ đào tẩu. Thật sự là đáng giận đến cực điểm. Dạ Tinh Hàn ồ ồ hô hấp, tuy rằng vẫn còn náo náo, nhưng mà đã bắt đầu cưỡng ép bình phục tâm tình đã chuyện phát sinh vô pháp cải biến, hối hận vô tình ý hiện tại muốn làm, là như thế nào giải quyết tử kiếp. Một mực giữ yên lặng lênh khênh Hàn, đối với Dạ Tinh Hàn an đuổi nói, "Tinh Hàn, Cổ Thương Minh sinh tử không quan trọng, ta hiện tại lo lắng là ngươi, Cổ Thương Minh nói ngươi cuối năm sẽ chết, việc này là ở nguyên thuật ở trong theo như lời sẽ không lầm giả, cho nên không thể không đề phòng." cứu tiểu tiểu nhân sự tình tạm thời thả vừa để xuống đi ngươi chưa hết nghĩ biện pháp ứng đối kiếp nạn này vượt qua cửa hải khó rồi hay nói lãnh quynh hàn quan tâm lại để cho dạ tinh hàn cảm động hết sức vì không cho lãnh quynh hàn lo lắng hắn cố ý nói ra ngươi không cần quá lo lắng cổ thương minh cái gọi là bài toán cũng không phải là nhất định chuẩn xác ta sẽ không chết phao phao long tá hoàng bọn hắn vẫn còn cùng cổ thương minh hung thú chiến đấu chúng ta đi kết thúc công việc chấm dứt hết thảy cổ thương minh không chết đối với chúng ta mà nói hắn khó giải quyết phải đụng một cái thời gian ngay lập tức đi thiên cung cứu đi tiểu tiểu để tránh cổ thương minh chuyển di tiểu tiểu hoặc là làm phòng bị Thế nhưng, Lãnh Khuynh Hàn rốt cuộc vẫn là Dạ Tinh Hàn vô cùng lo lắng. Không có chuyện gì đâu." Dạ Tinh Hàn cười cắt đứt Lãnh Khuynh Hàn. Nhớ tới cổ thương minh bói toán kết quả, nói ta cuối năm sẽ chết, đây cũng là nói rõ hiện tại ta chắc chắn sẽ không chết. Nếu như chắc chắn sẽ không chết, vậy còn không thừa dịp cơ hội đi thiên cung chuyển nhất chuyển đi." Lãnh Khuynh Hàn mà nói triệt để ngẹn trụ, khó hơn nữa nói ra. Chỉ có trong lòng, vô tận lo lắng, cảm động cùng cảm kích. Hai người hư không đặt bước, rất nhanh trở lại chiến đấu sân bãi. Liếc nhìn lại, ngoại trừ phao phao lông bên ngoài, không có nữa mặt khác hung thú. Mà lúc này Cổ Hoàng chờ người sống sót tại Tiểu Huệ Hộ tông xuống, cũng trở về đã đến nguyên bản trận pháp không gian chi địa. Phao Phao Long, phụ thân. Thấy Dạ Tinh Hàn, Phao Phao Long kích động vỗ cánh bay đi. Dạ Tinh Hàn cũng vô cùng vui vẻ, bay thấp tại Phao Phao Long cực lớn trên đầu, nhẹ nhàng ôm ướt. 11 năm rồi, tròn vẹn qua 11 năm. Vô số ngày đêm tưởng niệm, cuối cùng gặp lại. Thú bà tử chết rồi, nguyên bản ước định kỳ hạn cũng là đã đến, rốt cuộc lại có thể cùng Phao Phao Long vĩnh viễn dừng lại ở cùng một chỗ. Hào hai tử, chịu khổ. Đó, có thể cùng phụ thân đoàn tụ, tuyệt không khổ. Tốt lắm, đi về nhà đi. Ta sẽ nói tượng điều cầu cho ngươi thiên tài địa bảo ăn, phụ thân thế nhưng là tích lũy xuống không ít sao. Ờ, về nhà lâu. Dạ Tinh Hàn thân thể không gian lóe lên, Phao Phao Long đã cách nhiều năm lần nữa trở lại Dạ Tinh Hàn thể nội rộng lớn không gian. Ta đi, Long ca. Đem Phao Phao Long xuất hiện một khắc này, tượng điều cầu bị hủ toàn thân khẽ run dậy. Dạ Tinh Hàn lập tức đối với tượng điều cầu nói, tượng điều cầu, mở ra ngươi phân lấy bảo vật tài liệu nhà kho, ngoại trừ một ít muốn dùng, những thứ khác lại để cho Phao Phao Long rộng mở bụng ăn. Ách. Là. Tượng điều cầu chỉ có thể lĩnh mệnh, nhưng mà trong lòng hay vẫn là phát ra cảm khái. Tuy rằng Dạ Tinh Hàn không gian bên trong tài liệu bảo vật hơn đều muốn trồng chất chẳng được, nhưng mà muốn cho Phao Phao Long cái này đại gia hỏa rộng mở bụng ăn, chỉ sợ không có vài ngày cũng sẽ bị ăn vô ích. Cổ Hoàng cùng Diệp Vô Nôn đám người ngóng nhìn bầu trời, Dạ Tinh Hàn lại một lần nữa cứu vớt bọn hắn chiến thắng hết thảy. Trước 1.141, Hoang Vu kết cục. Trước 1.141, Hoang Vu kết cục. Dạ Tinh Hàn bay thấp cổ Hoàng bên cạnh, đưa tầm mắt nhìn qua. Lúc đến hạng gì Phong Quang, 2.000 binh giáp Hoàng tộc phi tru trùng trùng địa địa. Nhưng bây giờ, Cổ Hoàng quốc cũng chỉ còn lại có năm người. Cổ Hoàng, Mục Linh Nu, Diệp Vô Nôn còn có một vị binh giáp cùng một vị tướng quân quốc sư quy vô tử tử vương Tiếu lực 2.000 binh giáp trên dưới 100 phi hành vệ đội đi theo thị nữ thậm chí là cái kia thanh lân lòng, toàn bộ đều chết hết phế tích phía trên đều là làm cho người thê lương thổn thức dạ tiên sinh ngươi lại cứu vào ta một lần ngắm nhìn dạ tinh hàn bi thống cổ hoàng trong ánh mắt tràn đầy cảm kích nếu không phải dạ tinh hàn kịp thời xuất hiện chỉ sợ đầu của hắn đã bị cái kia con bất hiếu cổ thương minh cầm lấy đi dạ tinh hàn thán âm thanh nói cổ hoàng bệ hạ đây là một trận bi thảm kiếp số nhưng mà cũng may kiếp số đã kết thúc mau trở lại thánh hoang thành đi trở lại chỗ đó mới có thể triệt để an toàn năm đó ta giả chết sự tình chỉ sợ rút cuộc giấu giếm không ngừng nếu là mai sau thiên tộc truy cứu ngươi chỉ nói không biết rõ tình hình thành sự tình hướng trên người ta đẩy mà ta cũng sẽ giải ta dụng thế thân lừa gạt đời chịu chết tin tức tận lực không cho việc này liên quan đến ngươi ta minh bạch cảm ơn ngươi rồi dạ tiên sinh cổ hoàng liên tục gật đầu không biết lại đi nói cái gì đó thiếu dạ tinh hàn ân tình càng ngày càng nhiều triệt để trả không được rồi chỉ là tại trong lòng khuyên bảo bản thân mai sau dù là là dạ tinh hàn phó mệnh đó cũng là là chuyện phải làm không hề câu ganh giận dạ tinh hàn đối với diệp vông muốn nói. Diệp Vung Nôn làm phiền ngươi hộ tống cổ hoàng bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương. Một khi Diệp Vung Nôn gặp chuyện không may, hắn thật không biết như thế nào đối mặt đào hoa ổ những người kia, cũng được lão thiên gia phù hộ, cũng là Diệp Vung Nôn mệnh cứng rắn, cuối cùng còn sống. Như thế, hắn cuối cùng có thể an tâm không ít. Ừ. Bí ẩn làm người ta phát bực Diệp Vung Nôn chỉ là gật đầu, không có lời nói thêm càng thừa thái. Nếu không phải Tiên Tiên huyết hồn thời khắc mấu chốt cứu hắn một mạng, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể tại bắt giai hung thú công kích đến chạy trốn, quả nhiên là cái kỳ tích. Mấy người sẽ phải rời khỏi, Mộc Linh Nhu đương nhiên quay đầu lại. Nàng nguơn phần xoắn xuýt, nhưng vẫn là hỏi lên: "Dạ tiên sinh, Thương Minh hắn đã chết rồi sao?" Vô luận nguyên do, vô luận đàn đoán, đoán, cuối cùng, đó là con của nàng. Chạy thoát. Dạ Tinh Hàn như mày, cũng không giấu giếm. Một khắc này, Mộc Linh Nhu thần sắc phức tạp. Nhiều loại tâm tình, dây dưa đã đến cực hạn. Mà nghe được cổ Thương Minh không có chết, cổ Hoàng trên mặt nhưng là hiện lên một vòng thuần túy lửa giận cùng hận ý đến. Cổ Thương Minh bất tử, hậu hoạn vô cùng đưa đến cổ Hoàng, Dạ Tinh Hàn trực diện tăng hoàng. Sau đó lấy nghiệp hỏa chi lực, cứu bị đóng băng linh hoàng cùng tần hoàng hai người trọng thương đóng băng nhưng mà cũng may cũng không có sinh mệnh chi yếu sầu lần này kiếp nạn chỉ có sở hoàng bất hạnh chết táng hoàng bệ hạ tân hoàng bệ hạ linh hoàng bệ hạ lần này sự kiện đã rõ ràng trong đó nhân quả cũng là như thế cổ thương minh chính là cổ sát thiên tiên con riêng tỉ mị xếp đặt thiết kế lần này ngũ đế hội minh sát cục chính là vì sát cổ hoàng tiếp nhận trí tôn hoàng vị trí tù binh bốn vị đế hoàng lấy cầu chính thức hiệu lệnh đông phương thần châu hiện tại cổ thương minh kế hoạch phá sản trọng thương trốn chết các ngươi tất cả thù hận chi khí có thể hướng cổ thương minh truy cứu chớ lung tung trả thủ trả thủ cổ hoàng quốc Cổ hoàng quốc hiện nay dù sao cũng là chí tôn quốc, lời nói thêm càng thừa thải ta không rồi hay nói, hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong những lời này, Dạ Tinh Hàn quay người mà đi. Linh Hoàng cùng Tần Hoàng không có dị nghị, có thể còn sống sót đã là cái kỳ tích, không hề yêu cầu xa vời mà khác, càng không có hướng cổ hoàng quốc trả thù ý tứ. Dù sao, chủ nưu là cổ sát chi tử cổ thương mình, chỉ có táng hoàng mười phần không cam lòng. Lần này Ngũ Đế hội minh tại táng quốc tổ chức, mà hắn tìm cách mấy năm, hầu như khóa chí tôn hoàng, cuối cùng lại bị cổ hoàng đoạt đi. Cái gì không được đến không nói còn đã chết nhi tử hủy trận pháp không gian để cho nhất hắn vô pháp tiếp nhận là Táng quốc tính cả hắn ở đây bên trong, cũng liền bốn gã thánh cảnh cường giả, nhưng này một trận chiến lại chết quỷ thánh cùng thi thánh đến tận đây, Táng quốc thực lực đại tổn đỉnh đấu không hiểu đè ép một tòa cổ hoàng quốc chỗ này trí tôn quốc đại sơn, thực lực cũng bị cựu linh quốc bỏ qua một đoạn. Lúc này đây Ngũ Đế hội minh đối với Táng quốc đã kích thật sự quá lớn. Chờ xem, mất đi, ta nhất định toàn bộ đoạt lại. Táng hoàng nghiến răng nghi lợi, âm trầm này sinh áp độc. Dạ tinh hàn trước tiên cũng không rời khỏi, mà là đi phế tích ở trong thu liễm thi thể. Lần trước thôn phệ hung thú tuy rằng đạt đến thái hư cảnh tiểu trọng nhưng mà khoảng cách viên mãn còn kém một chút. Hiện trường có thi thánh, quỷ thánh, hỏa thánh cùng mạng thánh ba vị thánh cảnh cường giả thi thể lấy vây nướt, không sai biệt lắm, có thể thái hư cảnh cựu trọng viên mãn. mà trước đó không lâu, từ cổ thương minh trong tay lấy được thánh xá lợi. học xong, diệu pháp liên hoa kinh, hắn thì có tiến giai thánh cảnh cơ hội, nhất cảnh một thế giới, tiến giai thánh cảnh sau đó, nói không chừng còn có ngăn cản tử kiếp cơ hội. mà hắn vốn là muốn làm lấy, giết cổ thương minh sau đó hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem ba vị này sống sót để hoàn toàn bộ diệt khẩu, lấy cầu hắn giả chết lừa gạt đời sự tình không bị tiết lộ đi ra ngoài nhưng mà cổ thương minh không chết thành hiện nay cổ thương minh không có nữa thay hắn giấu giếm lý do cho nên việc này là giấu giếm không ngừng nếu như giấu giếm không ngừng cũng liền không còn sát mấy vị đế hoàng cần phải lưu lại mấy người giảm bớt không ít phiền phức không nói cũng là có thể lưu lại mấy phần không có ý nghĩa ân tình dù sao là hắn đem mấy người cứu ba vị đế hoàng không biết tại đang nói gì đó đối với dạ tinh hàn lấy đi thánh cảnh cường giả thi thể sự tình cũng không làm bất kỳ ngăn trở nào tại tinh huyền đại lục có một cái quy củ người thắng có quyền chi phối hết thảy bao gồm thi thể hồn giới trở chiến lợi phẩm vừa rồi chiến đấu duy nhất người thắng chính là dạ tinh hàn Thu thi thể sau đó, Dạ Tinh Hàn cũng không dừng lại, mang theo lãnh Quyên Hàn cùng một chỗ hư không đạp bước mà đi. Chỗ mục đích, Phế Thành Âu Dương Thành. Lãnh Cô Dương, chúng ta lần đi Âu Dương Thành em tuyển giới, ta có biện pháp từ nơi ấy trực tiếp đi đến Thiên Cung. Đang tại bay lên, Dạ Tinh Hàn đối với lãnh Quyên Hàn nói, nhưng mà khả năng ngươi không thể đi, chỉ có thể ta một người đi. Thiên Cung thật sự nguy hiểm, có đế cảnh cường giả cựu gia hung thú, nếu là bại lộ chẳng những cứu không được tiểu tiểu, cũng có thể có thể đem chúng ta vừa ở lại nơi đó. Lấy hắn thất thập nhị biến châu biến hóa phương pháp, cũng không dám nói trăm có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Lần đi Thiên Cung quả thực không hiểm. Vì vậy, tuyệt đối không có khả năng mang theo Lãnh Khuynh Hàn. Lãnh Khuynh Hàn cũng không phải sĩ diện cái láo người, lập tức gật đầu nói, "Ta minh bạch, ngươi vừa không nên gấp gáp, Cổ Thương Minh nói cổ đế muốn tìm kiếm Lịch Thiên chi tử sự tình, cũng sẽ không tổn thương tiểu tiểu. Vì vậy ngươi nhất định phải cam đoan an toàn của mình sau đó, lại đi đến Thiên cung." Trong ý thức, Linh Quốc lập tức nói, "Lãnh Khuynh Hàn nói có lý, dạ tiểu tiểu tuy rằng bị tủ, nhưng mà tuyệt không nguy hiểm tính mạng. Ngươi bây giờ tự tiếp bên người, làm chuyện gì càng ứng với Chu Toản. Theo ta thấy, ngươi trước tiên ở Âm Tuyển giới tu luyện, nếm thử đột phá thánh cảnh, đã có thánh cảnh mạnh, mới có thể tốt hơn tại Thiên cung Ngụy Trang không bị người phát hiện, cũng mới có thể đi gặp ngươi mẫu thân Cũng cứu ra Dạ tiểu tiểu. Lấy Diệu Pháp Liên Hoa kinh, luyện hóa thánh xá lợi, coi như là nước chảy thành sông sự tình, không dùng được bao lâu. Nghe song Linh Cốt mà nói, Dạ Tinh Hàn cảm thấy cũng có đạo lý, vì vậy hắn hạ quyết tâm, đã đến âm truyền giới trước tu luyện. Vốn lấy 3 ngày thời hạn, nếu là 3 ngày vẫn không thể đột phá thánh cảnh, khi đó trước hết lên Thiên cung. Chương 1142, Luyện hóa thánh xá lợi. Chương 1142, Luyện hóa thánh xá lợi. Một hồi phi hành Hai người cuối cùng đi vào Âu Dương ra phía sau núi. Lần trước nghịch thôn phương pháp phun ra âm truyền bảo kiếm sau đó, Dạ Tinh Hàn còn chưa tới kịp một lần nữa đem dung nhập Dạ Vương kiếm. Cho nên Dạ Tinh Hàn một mình gọi ra âm truyền bảo kiếm, một kiếm chạm tại trên thác nước. Chỉ rồi một tiếng, trên thác nước xuất hiện vết nứt không gian. Đi. Dạ Tinh Hàn mang theo Lãnh Khuynh Hàn cùng một chỗ, bay vào trong cái khe. Xuyên qua không gian thông đạo, đi vào âm truyền giới bên trong. Một cái ở giữa, đi vào một cái khác thế giới. Mười cái thái dương, mặt băng băng ngư, hỏa sơn nham tường, thực vật tan tú vân. Vân. Áp tuyệt giới bên trong cảnh tượng kỳ dị, lại để cho lần đầu tiên tới lãnh khuynh hàn mở rộng tầm mắt. Hai người một đường đi về phía trước, cũng không có quá nhiều thưởng thức trên đường phong cảnh, trực tiếp đi vào chỗ mục đích hư vô tự hải. Giờ mặt hào, gió nhẹ nhẹ thổi, sóng nước lề ngạn. Lấy mễ làm đại tiểu nhân chữ xếp thành thủy, thủy tụ hợp thành hải, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy mênh mông bắn ngát, đẹp quá địa phương. Lãnh khuynh hàn đứng ở bên cạnh bờ, tay áo tung bay. Trong gió nhẹ, vạn vật thả lỏng. Những năm này áp lực cùng thống khổ, tại thời khắc này triệt để tan thành mây khói, chỉ có trong lòng đi theo hải vô cùng buồn vô cớ. Dạ tinh hàn nói. Nơi này là một vị đế cảnh tiền bối sáng tạo không gian, hàm ẩn âm dương chuyển hóa vạn vật quy vô chi lý, vừa bảo lưu lấy vị kia đế cảnh tiền bối lãng mạn tâm cảnh. Đúng rồi, vị kia tiền bối là vị nữ tử. Dạ Tinh Hàn lại bổ sung một câu. Chắc không được. Lãnh Khuynh Hàn cảm giác, cảm thấy bản thân có thể cảm nhận được cái gì, như là có thể cùng toàn bộ không gian tim đập loạn động trùng hợp. Cái loại cảm giác này hắn kỳ diệu, nàng cũng không nói lên được vì cái gì. Dạ Tinh Hàn mấy phần do dự, rốt cuộc vẫn là Lãnh Khuynh Hàn thẳng thắn nói, ta tử cổ thương minh chỗ đó lấy được thánh xá lợi, có tiến giai thánh cảnh cơ hội. Ở chỗ này tuyệt không ngoại nhân quấy rầy. Ta nghĩ trước nếm thử đột phá thánh cảnh, sau khi thành công lại đi thiên cung. Trong vòng 3 ngày nếu không thành công, ta sẽ trước tiên buông tha, trực tiếp đi thiên cung. Lãnh Khuynh Hàn minh bạch, Dạ Tinh Hàn là ở cố kỵ cảm thụ của mình, sợ hãi nàng hiểu lầm cứu tiểu tiểu không ra sức, lúc này mới làm giải thích. Nàng bận bịu là đúng Dạ Tinh Hàn nói, Tinh Hàn, ngươi ngàn vạn không cần có tâm lý gánh nặng, làm tốt vạn toàn chuẩn bị lại đi thiên cung, vốn là ý của ta. Ngươi cũng không cần không phải cho mình thiết lập 3 ngày kỳ hạn, theo ta thấy, phải tiến giai thánh cảnh sau đó lại đi thiên cung, như thế mới có thể đảm bảo hay vẫn là câu nói kia, tiểu tiểu tuy rằng bị tù nhưng không có nguy hiểm tính mạng, nếu là vì cứu tiểu tiểu mà cho ngươi dựng lên tính mạng, với ta mà nói mặc dù cứu được tiểu tiểu cũng không có ý nghĩa. Vì vậy không muốn nghĩ quá nhiều, ngươi hiểu chưa? Dạ tinh hàn trầm mặc khó tả, lãnh quynh hàn khéo hiểu lòng người, lại để cho hắn giải sầu vừa hổ thẹn. lãnh quynh hàn tựa hồ nhớ tới cái gì, đung nhiên rỗi ra tay trái mu bàn tay, tiêm bạch trên mu bàn tay có một cái hắc sắc, cấm, chữ. đây là cái gì? Dạ tinh hàn kinh hỏi. cái kia hắc sắc chữ, lại để cho hắn nhìn lấy hắn không thoải mái, lãnh quynh hàn lại cười nhạt một tiếng, tuy rằng tiêu ấm áp lại mang theo một tia đăm chát. Đây là cổ thương minh tại trên người ta thiết trí cấm kỵ phát ấn. cổ thương minh tùy thời có thể thông qua này ấn nghe lén thanh âm của ta, càng có thể theo dõi tung tích của ta, lấy bảo đảm ta không có cùng ngươi gặp mặt đưa hắn thân phận tiết lộ ra ngoài. Đáng chết này cổ thương minh. Dạ Tinh Hàn trong nháy mắt lại bốc lên một cỗ hỏa. Lúc ấy tại Thánh Bạch Bí cảnh cùng Lãnh Khuynh Hàn gặp lại, xem chừng cũng là bởi vì có này khắc ở, cho nên Lãnh Khuynh Hàn cố ý lạnh lùng với hắn. Cũng là bởi vì cổ thương minh theo dõi nghe lén, vì con gái an toàn, Lãnh Khuynh Hàn mới không dám đem cổ thương minh thân phận nói với hắn ra. Lãnh Khuynh Hàn lại nói Bất quá từ khi trước đem ngươi cổ thương minh trọng thương, này ấn năng lượng liền yếu đớt rất nhiều, hầu như mất hiệu dụng. Ta nghĩ, này ấn có lẽ cùng cổ thương minh thân thể tình huống có quan hệ. Mặc kệ yếu không kém. Dạ Tinh Hàn lập tức nói: "Ta đến nghĩ biện pháp, giúp ngươi đi trừ này ấn." Tạm thời không cần. Lãnh Khuynh Hàn nhưng là lắc đầu cự tuyệt. Nếu như này ấn cùng cổ thương minh thân thể trạng thái có quan hệ, nói cách khác, ta có thể thông qua này ấn trái lại suy đoán ra cổ thương minh có hay không trị liệu tốt rồi thương thế. Chỉ cần cổ thương minh bảo trì trọng thương trạng thái, ngươi cũng liền không cần phải gấp tới so đấu thời gian, có thể an tâm đột phá thiên cảnh nghe xong lãnh quynh hàn mà nói, dạ tinh hàn quả thực cảm động, vong một vòng lớn, lãnh quynh hàn kỳ thực là ở vì hắn giải sầu. nếu như ta phát hiện pháp ấn năng lượng khôi phục, ta sẽ trước tiên báo cho biết người, đến lúc đó cũng sẽ không chậm trễ quá nhiều, người giúp ta đi trừ này ấn cũng không muộn. lãnh quynh hàn lại nói, dạ tinh hàn lập tức hướng linh quốc hỏi thăm. lão có đầu, ngươi còn có biện pháp đi trừ này ấn? đơn giản, linh quốc thập phần tự tin. Tốt, ta đây mà bắt đầu bế quan, lập tức tu luyện. đã có cái này cam đoan, dạ tinh hàn không hề sĩ diện cái lão, vừa không hề lãng phí thời gian. ngay tại hư vô tự hải bên cạnh bờ sếp bằng ở đấy, gọi ra tiểu ám. Tiểu ám một cái biến hóa, biến thành tinh không hình dáng. Dạ Tinh Hàn lại thúc dục thân thể không gian, huyền hóa ra tứ cụ thánh cảnh cường giả thi thể. Tiểu ám ngựa không dừng vó, đem nuốt vào. Lãnh Khuynh Hàn tại bên cạnh bờ tàn bộ chúng gió, ngẫu nhiên liếc hướng nghiêm túc tu luyện Dạ Tinh Hàn, trong lòng lúc này mọc lên một cố không hiểu ấm áp. Cái loại đó ấm, bồi dưỡng lấy nàng linh hồn. Nói không ra là cái gì, có lẽ chính là cái gọi là hồi phục. Một lát sau, ngồi sếp bằng Dạ Tinh Hàn, mở choán mắt. Đã thành, thái hư cảnh cửu trọng viên mãn. Cùng hắn đoán trước đồng dạng, bốn vị thánh cảnh cường giả hợp lực lại để cho hắn triệt để viên mãn thái hư cảnh tất cả tu hành cắn nuốt hỏa thánh còn lại để cho hắn hỏa linh thể vừa tăng tiến không ít tiến giai thánh cảnh tất cả chuẩn bị toàn bộ thỏa đáng kế tiếp muốn làm chính là lấy diệu pháp liên hoa kinh luyện hóa thánh xá lợi dạ tinh hàn hồn rồi lóe lên thánh xá lợi xuất hiện tại hắn trước người di động lóe ra hơi yếu hào quang có thể hay không tiến giai thánh cảnh hãy nhìn người đó o, o n n g một tiếng dạ tinh hàn trong miệng mặc niệm kinh văn quanh thân phật quang đại thịnh một cái chữ vạn từ trên thân hắn bay ra chớp động lên kim sắc quan mang đứng ở thánh xá lợi phía trên ngay sau đó Chữ vạn quay xung quanh bổng huy đem chiếu sáng rơi vào thánh xá lợi lên một khắc này, thánh xá lợi bỗng nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ, đem chọn cái hư vô tự hải chói lọi một mảnh thần thánh sáng chói. Liên tục không ngừng năng lượng, thông qua chữ vạn kết nối, rót vào ngồi xếp bằng nghiệm kinh dạ tinh hàn thể nội. Cái kia cường đại Phật lực, dẫn đầu dạ tinh hàn lĩnh ngộ thiên địa lực lượng, bắt đầu trùng kích thánh cảnh. Cách đó không xa bên cạnh bờ lãnh khuynh hàn, con mắt thâm tình nóng nhìn dạ tinh hàn. Kim quang phía dưới, thành kính vô lượng. Nàng một cái hoảng hốt, giống thấy được một cái chính thất Phật. Thánh cảnh. Hồn hải mới quen tiên đạo, có thể tiếp thiên dẫn địa phương lấy thiên địa lực lượng dung nhập hồn lực bên trong, hồn lực biến chất, thiên pháp địa đạo một hơi vạn hủy, một kích phía dưới bẻ gây nghiền nát, tia xuống cảnh giới hồn lực, muôn vàn khó khăn ngăn cản. tiến dãi mâu chốt, ngay tại thiên đạo nhận thức, dẫn thiên địa lực lượng vào hồn hải. dạ tinh hàn vẫn không nút đích, như là định dạng. hồn hải mượn nhờ xá lợi năng lượng, dẫn động thiên địa lực lượng đồng thời, ngao du cảm giác thiên đạo. một ngày, hai ngày, ba ngày, chọn vẹn ba ngày, thơ vân không động, mà cái tia xá lợi năng lượng như trước liên tục không ngừng, thẳng đến ngày thứ tư, giữa trưa, toàn bộ không gian đột nhiên rung dậy, chấn hư vô tự hải sóng biển ngập trời. Lệnh Khuynh Hàn Hoàng Hồn, không biết xảy ra chuyện gì, vội vàng hướng Dạ Tinh Hàn chạy đi đúng lúc này. Bầu trời vỡ ra một đường vết rách, một đạo tử sắc lôi điện rơi xuống, trực tiếp bổ về phía Dạ Tinh Hàn. Chương 1143. Mẹ. Chương 1143. Mẹ. Mẹ anh. Tử lôi đan vào nổ vang, ánh chói lọi toàn bộ hư vô tự hại ở giữa nhất thô nhất cường tráng lôi trụ, công bằng rơi vào Dạ Tinh Hàn trên mình. Một khắc này, lôi trụ nếu như rơi xuống nước, lôi hoa vàng cất nơi, tóe lên lôi hoa vén thành tuyệt mỹ đồ án, tại Dạ Tinh Hàn trên mình nở rộ. Thiên địa đấu truyện, ngàn linh giác tỉnh. Tử sắc lôi huy một tầng lại một tầng hướng Dạ Tinh Hàn cuốn đi, tại Dạ Tinh Hàn mỗi một tốc ra thị phía trên đạo hóa, cảm giác thiên địa lực lượng dẫn động vạn vật chi luân hồi diễn hóa. Lúc này Dạ Tinh Hàn đắm chìm trong đó, giống một chỗ thiên đạo tiểu thế giới. Thử lôi hóa thánh. Lãnh Khuynh Hàn dừng bước lại, giật mình nhìn một màn này. Nàng trong nháy mắt minh bạch, Dạ Tinh Hàn muốn thành công rồi đó là thành thánh thiên cơ, Dạ Tinh Hàn sắp tiến giai thánh cảnh. Vâng, vâng. Ngay sau đó, lại có 48 đạo tử lôi trước sau rơi xuống, tổng cộng 7749 đạo tử lôi, đem cuối cùng một đạo tử lôi lôi huy bị Dạ Tinh Hàn hấp thu sau đó. Dạ Tinh Hàn đột nhiên mở hai mắt ra, thân thể chậm rãi phiêu vô vút mà đi. Hồn áp hóa phong, tự hải tuôn ra lay động. Toàn bộ thế giới hết thảy tự nhiên chi vật, tựa hồ cũng tại hướng hắn thần phục. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận hết thảy. Liên tục không ngừng thiên địa lực lượng hút vào hồn hải, thành tựu hàm ẩn thiên địa lực lượng mới hồn lực, hoàn toàn biến chất. Hồn thông thiên đạo tiếp dẫn thành thánh, thiên địa tạo hóa đều có thể ta dụng. Dạ Tinh Hàn bá khí mở ra hai tay. Bèn, 49 đạo tử lôi lần nữa rơi xuống, đem Dạ Tinh Hàn làm thành một vòng tròn. Những cái kia tử lôi như là Dạ Tinh Hàn bản tay đồ chơi, hắn giống thần minh, thánh gặp thiên hạ. Một lát sau, Thử lôi biến mất, bầu trời thuộc về gì? Dạ Tinh Hàn thu bá đạo, rơi vào Lãnh Khuynh Hàn trước người. "Chúc mừng ngươi rồi Tinh Hàn." Một câu chúc mừng, Lãnh Khuynh Hàn phát ra từ nội tâm mừng thay cho Dạ Tinh Hàn. Mà vào giai thánh cảnh Dạ Tinh Hàn, toàn bộ người khí chất cũng là sơ qua cải biến. Càng thêm tự tin nội liễm, càng thêm thành thủ cổ trọng. Hai đầu lông mày có bệ nghệ thiên hạ khí phách vương giả. Cuối cùng thành công, như thế có nắm chắc hơn cứu ra tiểu tiểu, ta lập tức đi ngày thiên cùng. Dạ Tinh Hàn cũng không có quá nhiều kích động, lộ ra hắn tự nhiên bình tĩnh. Hắn hiện tại sau cùng đội vàng, chỉ có lên thiên cùng. Tốt lắm, ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Lãnh Quyên Hàn thâm tình ngóng nhìn Dạ Tinh Hàn, đôi mắt bị Dạ Tinh Hàn bộ dạng nổi vào. Dạ Tinh Hàn có thể nhận thức Tiểu Tiểu là con gái, lại nguyện ý vì Tiểu Tiểu đi mạo hiểm. Như thế, chính là đối với nàng cảm tình tốt nhất viên mãn. Dù là cả đời này, không có cùng Dạ Tinh Hàn lấy tình yêu là kết cục hoàn mỹ, nàng không còn có yêu cầu xa vời, càng không có tiếc bối. Dạ Tinh Hàn đối với Lãnh Quyên Hàn nói, một cái nguyện thời hạn, không có ngoài ý muốn, ta tất nhiên sẽ trở về. Nếu như qua một tháng còn không thấy ta, ngươi liền không cần đợi nữa ngãy vào tự hải ở trong mặc niệm hoàng tố nhiễm cái tên này sẽ tiến vào có ba cái vòng hư vô chi địa nhớ lấy tiến vào cái thứ ba hoàng sắc đế chữ khé hở cũng sẽ bị chuyển tống đến sở quốc đại diễn môn ngươi chỉ cần nói với đại diễn môn người ngươi là thần diễn chi tử bằng hưu có chuyện gì tìm linh hoa phu nhân hỗ trợ có thể đạt được tự do ừ lãnh quynh hàn gật đầu ta nhớ kỹ dạ tinh hàn không cần phải nhiều lời nữa ngãy vào tự hải bên trong hai người đối mắt nhìn nhau lấy dạ tinh hàn mặt niệm hoàng tố nhiễm ba chữ tự hải xoé lên đem dạ tinh hàn bao bọc hôn một cái biến mất không thấy gì nữa Tinh Hàn, ngươi nhất định phải còn sống a, ta sẽ vĩnh viễn chờ ngươi." Lãnh Khuynh Hàn tại trong lòng yên lặng cầu nguyện. Dạ Tinh Hàn tiến vào hư vô không gian, đi vào ba cái khe hở tiền. Nhìn qua chính giữa bạch sắc khe hở, lại có ta Khẩn Trương lên. Trong ý thức, linh cốt cười nhạo nói, làm sao vậy? Sợ hãi? Tốt xấu ngươi bây giờ cũng là thánh cảnh cường giả, cũng đừng kinh sợ a. Không phải kinh sợ. Dạ Tinh Hàn nhìn qua bạch sắc khe hở bên trong cái kia, ra, chữ, nói ra, là Khẩn Trương, rốt cuộc có thể nhìn thấy mẫu thân. Chuyến này ngoại trừ cứu Dạ tiểu tiểu còn có một kiện chuyện trọng yếu, cái kia chính là đi gặp bị giam tại cung quảng mẫu thân, bốn tuổi năm đó xoay người một cái, lưu lại vô tận tưởng niệm. Mặc dù hắn thành tiểu thánh cảnh, nhưng là vĩnh viễn là một cái cô độc hải tử. Linh quốc đã không có cởi nhạo chi ý, hơn nhiều mấy phần tôn trọng, nhắc nhở, ngươi bây giờ lập tức biến thành phi trùng, dùng cái này hình thái tiến vào bạch sắc khe hở. Truyền tống đến thiên cung hoàng kim đại điện là thiên cung chân bảo cát, có một cái cựu giai hung thú trong giữ, vì vậy ta lần trước cho ngươi lập tức truyền tống về đến. Cựu giai hung thú, dạ tinh hàn trong lòng rung động. Thiên cung thiên tộc sát thực khủng bố, lấy cựu giai hung thú giữ nhà hậu viện, quả thực không hợp thói thường. Hắn không trần trứ nữa, lập tức biến đổi, biến thành một cái hắn tiểu nhân phi trùng, bay vào bạch sắc khe hở bên trong. Không gian thắc loạn, một hồi truyền thống, tâm mắt biến đổi, dạ tinh hàn lần nữa đi vào hoàng kim đại điện. Rốt cuộc, đi vào thiên cung, dạ tinh hàn quả thực kích động. Trước đó lần thứ nhất không tính, lúc này đây mới thật sự là trên ý nghĩa đi vào thiên cung. Mà hắn muốn hảo hảo tại thiên cung chuyện nhất chuyện, nhìn xem cái gọi là thiên tộc ở tại cái gì thần thánh địa phương. Trong ý thức, linh quất cũng có chút kích động nói, rất tốt, có lẽ không làm kinh động cái tiêu cự gia hung thú. Chân bảo các hầu như không có người đến mà truyền tống pháp trận khe hở đã cho rằng ngươi, không có người mặt khác người cũng không cách nào sử dụng khe hở, vì vậy ngươi chi bằng yên tâm đi thiên cung đi bộ. Minh Bạch ôm trong lòng tâm tình kích động, dạ tinh hàn bay ra hoàng kim đại điện. Vừa mới bay ra, tầm mắt triển khai cái kia nhất máy mắt, cả người hắn đều có chút lên người. Tiên khí hư vung ngưng lượng quanh, khắp nơi tiên cung lầu cát. Thân ở vũ trụ chi thương mịn mù, có thể thấy một tòa lam sắc tinh cầu. Linh Quốc nói, cái kia khỏa lam sắc tinh cầu chính là tinh huyền đại lục. Từ tinh huyền đại lục xem nguyên lượng, cũng không thể cảm nhận được vũ trụ chi vô cùng từ trên mặt trăng xem tinh huyền đại lục thân ở vô tận âm u mới phát giác vạn vật chi nhỏ bé dạ tinh hàn rất nhanh thu dung động chi tâm vội hỏi láo có đầu ngươi cũng biết cung quảng ở đâu biết rõ cung quảng tại thái âm điện ta cho ngươi chỉ đường tốt khổ cực rồi tại linh quốc dẫn dắt xuống dạ tinh hàn bay đi cung quảng ở giữa cuối cùng thấy được tiên cung một góc bị chấn động thương tích đầy mình kim quang vạn đạo lăn hồng nghe khí lành nhìn đầu phu nhân xương nụ tím bích trầm ngọc lưu ly thiên cung điện thanh sóng thiên hà lặng vân hơn hoa khoe màu đuôi sắc san hô thụ màu lông lăng không nguyên ngà sơn phàm nhân thiên cung trụ một ngày thân nhiễm thiên khí không nhân gian Thiên cung mẹ đẹp, hoàn toàn là một cái thế giới khác. Bất quá toàn bộ phi hành trong quá trình, nhưng lại không thấy bao nhiêu bóng người. Như thế tuyệt mỹ thánh địa, lại thiếu đi một tia nhân khí. Thiên cung thật sự quá lớn. Trọn vẹn đã bay 4-5 canh giờ, cuối cùng thấy một mảnh bạch sắt cung điện. Chỗ cung điện tại xa xôi nơi hẻo lánh, lại là bạch sắt hàn khí bao phủ, lộ ra một cốt không gì sánh kịp hoàng vu cảm giác. Dạ Tinh Hàn bay đến cửa lớn, nhìn về phía cửa biển. Rõ ràng là thái âm điện bà chưa to. Cửa điện không người trông coi, Dạ Tinh Hàn nhẹ nhõm bay vào. Vừa mới bay vào, toàn bộ người không hiểu lần nữa khẩn trương lên, bởi vì hắn biết rõ khoảng cách mâu thân càng ngày càng gần càng ngày càng gần. Bay a bay, bay a bay. Thái âm trong điện cũng là rất lớn. Xuyên qua một mảnh tuyết rơi cành là không khô cây quế, cuối cùng tại Thái âm điện nơi hẻo lánh thấy một tòa hang phế sân nhỏ. Toàn bộ sân nhỏ bị một đạo màn sáng ngăn cách, thế nhưng màn sáng là trong suốt, có thể thấy bên trong hết thảy. Một vị bạch y thanh lịch nữ tử ôm ấp một cái con thỏ, cô độc ngồi ở sân nhỏ trên mặt đá. Mẹ. Thấy nữ tử một khắc này, Dạ Tinh Hàn rút cuộc banh không ngừng tâm tình. Chương 1144. Cách mạc gặp nhau. Chương 1144. Cách mạc gặp nhau. Dạ tinh hàn thân như con mồi, mắt sáng rưng rưng, lạnh lẽo lạnh lẽo hô mẫu thân, tiếng lòng khó ốm nghe đang muốn huyễn hóa thành nhân. đã thấy mẫu thân vô nhẹ trong ngực con tỏ, lay động hát lên nhạc thiếu nhi. chỗ ấy ca khúc rất quen thuộc, rất quen thuộc, là hắn lúc nhỏ, mẫu thân dỗ dành hắn lúc ngủ sướng nhạc thiếu nhi. viên mưa sáng, leo cây sao, phía bên ngoài cửa sổ y mắng, phong nhi ngừng, côn trùng tê kêu, trong ngực bé cưng ngủ biết, hát hát, bạch vũ đống nhiên nhẹ nhàng cười cười. náo hải ở bên trong, lại xuất hiện cái kia khỏe mạnh khéo khỉnh tiểu gia hỏa. hai năm, tinh hàn cái kia tiểu đậu đinh, đã sớm trưởng thành rồi à? tưởng niệm nỗi khổ đáng chát nội tâm, tình thương của mẹ trong đó sống một ngày bằng ngủ năm, sau cùng làm cho người tiếc nuối thống khổ, không phải ngăn cách vạn dặm thiên sơn, mà là thời gian trôi qua lại không thể tại bên cạnh ngươi làm bạn. Bạch Vũ ngẩng đầu lên, dừng lại nước mắt, vừa dừng lại tưởng niệm đau khổ, sau đó rất xa nhìn xa này tòa lam sắc tinh cầu, nhẹ giọng la lên, Tinh Hàn, mẹ rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi. Giờ khắc này, Dạ Tinh Hàn rút cuộc chẳng quan tâm mặt khác, phân phật một cái biến hóa, biến trở về hình dạng của mình, hắn phù phù một tiếng, quỳ gối màn sáng trước, nước nở nhẹ ngào mà lại khàn khàn run rẩy hô, mẹ, mẹ. Con bất hiếu dạ tinh hàn. Đến xem ngài. Vì ngươi, lão cốt đầu ta liều mạng. Trong ý thức linh cốt vừa bất cứ giá nào rồi, vì không cho dạ tinh hàn bị người cảm giác đến, hắn rơi vào đường cùng lần nữa sử dụng ra bản thân số lượng không nhiều lắm linh lực, nâng ra một đạo bảo hộ ngăn cách hồn thức. Màn sáng bên trong, nghe được tên gọi Bạch Vũ, toàn bộ người vị trí nhất run rẩy. Nàng quả thực không thể tin được lỗ hổng thai của mình, còn tưởng rằng đối với nhi tử quá mức tưởng nghiệm, sinh ra hảo giác. Nhưng mà nàng hay vẫn là trầm dãi xoay đầu lại, đang nhìn đến dạ tinh hàn một khắc này, nước mắt trong nháy mắt vỡ đê. Tinh hàn, con của ta. Mặc kệ qua bao nhiêu năm, vừa mặc kệ Dạ Tinh Hàn biến hóa bao nhiêu đó là con của nàng, một cái chính là xác định. Bạch Vũ trên tay bưng lỏng, con thỏ bình đi. Nàng đứng dậy chạy nhanh mà đi, phịch một tiếng đâm vào trên màn sáng. "Mẹ, mẹ." Dạ Tinh Hàn đầu gối la bước, quỳ hoạt động đến màn sáng tiền. Lấy trước kia cái trầm ổn Dạ Tinh Hàn biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một khóc nỉ non hài đồng, ngăn không được dùng tay vỗ vào màn sáng. "Ai?" Linh cốt một tiếng thăng nhẹ. Đó là đế cảnh cường giả chế tạo màn sáng cái giới, không có biện pháp phá vỡ, ngươi chỉ có thể cùng ngươi mỗ thân cách màn sáng nhìn nhau. 25 tỷ giờ âm. Đối với Dạ Tinh Hàn mà nói, là cô độc, còn đối với mẫu Thân Bạch Vũ mà nói, đó là qua 25 cái thế kỷ. Một lát sau, Dạ Tinh Hàn cùng mẫu Thân Bạch Vũ tâm tỉnh, cuối cùng bình phục lại. Từ bắt đầu bi thương thống khóc, đổi lại vô tận niềm vui cùng vui sướng. Mặc dù cách màn sáng, Bạch Vũ thỉnh thoảng đi sờ Dạ Tinh Hàn mặt, như là xem không đủ tựa như một cái kính phong đánh giá Dạ Tinh Hàn. Ta Tinh Hàn trưởng thành, thật trưởng thành, hiện nay là chân chính nam tử hán, đội trời đạp đất nam tử hán. Dạ Tinh Hàn hít mũi một cái, đã không có ngày xưa trầm ổn, nói chuyện đều mang theo vài phần nghịch ngợm non nớt. "Mẹ, ta không nhưng mà trưởng thành." Hiện tại thế nhưng là thánh cảnh cường giả sao? Thánh cảnh? Bạch Vũ quả thực ngoài ý muốn. Nàng nhìn về phía Dạ Tinh Hàn ngực, phát hiện không có treo ngọc đội dây tửng. Xem ra, mẹ Phong ấn ngươi tiên tiên thần hồn đã bị ngươi tìm trở về rồi, có thể mặc dù ngươi khôi phục tiên tiên đế hồn, ngắn ngủn hơn 20 năm trưởng thành là thánh cảnh, vừa thật sự là quá là nhanh. Năm đó bất đắc dĩ lựa chọn rời khỏi, lại sợ Dạ Tinh Hàn tiên tiên đế hồn đưa tới hỏa sát thân, rơi vào đường cùng, lợi dụng bí pháp đem Dạ Tinh Hàn tiên tiên đế hồn phong ấn. Có trời mới biết năm đó cách làm, có hay không bảo hộ đến Dạ Tinh Hàn. Dạ Tinh Hàn cười cười, mấy phần nhỏ đến ý lúc trước đã phá vỡ ngọc bội phong ấn thế nhưng là đã xảy ra thật nhiều sự tình đâu rồi mẹ ta giảng cho ngươi nghe đi tốt mẹ cũng muốn biết của ngươi phát triển trải qua gia tinh hàn bắt đầu thao thao bất tuyệt sinh động như thật giản thuật nói về gia gia cùng ngọc gia gia bố cục lâm nhi giả ý hối hôn nói về thu phục linh quốc, nói về tinh nguyện cuộc chiến vân quốc trưởng thành thụ đạo hành trình nói về truyền tống đông phương thần châu thạch quốc phân biệt thạch nói về ngạo tuyết quốc thiên kính đại cuộc chiến nói về trọng giới bí cảnh phục sinh lâm nhi nói về bị diệt ly thiên cung độ diệt sát hoàng Toàn tộc nói về yêu vược cuộc chiến ma giới không gian hành trình nói về hoàng nguyệt tông đại hội chiêu thần, nói về bắc phương tuyết vượt hàn lăng cốc di tích, nói về ngũ đế hội mình chui sát cổ sát đánh bại thánh hồn cùng cung chủ cổ thương minh. bạch vũ nghe trợn mắt há hốc mồm, quả thực không thể tin được, tại trên người dạ tinh hàn đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, mà nghe được cuối cùng, càng là nghe nàng hãi hùng khiếp vía vô cùng lo lắng. bạch vũ nhẹ nhàng nhíu mày, nói ra, tinh hàn, những năm này thật vất vả ngươi rồi, cũng làm khó ngươi rồi, mẹ có thể cảm nhận được, ngươi đã gặp phải vô tận gặp trắc trở cùng thống khổ, lúc này mới trưởng thành đã đến thánh cảnh cường giả. hiện tại ngươi cùng thiên cung thiên tộc bắt đầu tranh đấu, có lẽ mới là gian hiểm nhất thời điểm đáp ứng mẹ vô luận như thế nào không muốn đi mạo hiểm nhất định phải còn sống đây là mẹ ra lệnh nhất định phải còn sống thiên cung thiên tộc cường đại nàng rõ ràng nhất bất quá tuy rằng dạ tinh hàn hiện tại trưởng thành là thánh cảnh nhưng mà muốn đối mặt thiên cung thiên tộc còn kém vô cùng viễn rất xa thiên cung chiến lược mạnh thì không cách nào diễn tả bằng ngôn từ chỉ bằng vào cổ đế một người có thể nghiền ép toàn bộ lục địa là tuyệt đối vô địch tồn tại nàng thật hắn lo lắng một khi cổ sát bị giết sự tình lại để cho thiên tộc biết rõ chỉ sợ không lâu sẽ tra được dạ tinh hàn trên mình khi đó đối với dạ tinh hàn mà nói thật sự là một trận cửu tử nhất sinh kết nạn. Dạ Tinh Hàn hung hăng gật đầu, lại vừa cười vừa nói, "Ta nhất định nghe lời của mẹ, nhưng mà mẹ ngươi cũng không cần muốn quá lo lắng, chờ ta nghĩ biện pháp, nhất định phá vỡ cái này màn sáng, cứu người đi ra. Không nên gấp gáp, vừa không muốn miễn cưỡng." Bạch Vũ đã không phải là lo lắng, mà là lo lắng. "Minh Bạch." Dạ Tinh Hàn vòng chủ đề. "Đúng rồi mẹ, có một số việc ta muốn hỏi người, là về thiên tộc." "Hai tử, ngươi nghĩ biết rõ cái gì, hỏi đi." Bạch Vũ gật đầu. Dạ Tinh Hàn lúc này mới hỏi, "Vạn năm trước, tổng cộng có tứ đại thiên tộc, Cổ tộc, Bạch tộc, Phong tộc cùng Mục tộc." Về sau cổ tộc nhất tộc lên mặt, bọn hắn vì cái gì không đổi tận giết tuyệt, giết hết mặt khác ba tộc. Ngược lại là cho mặt khác ba tộc thiết lập từ tiên tộc địa vị, mỗi nhất tộc lưu lại nhất hậu nhân. Chuyện này, hắn một mực không rõ. Bởi vì theo hắn, hoàn toàn không cần phải lưu lại mặt khác ba đại tiên tộc. Lưu lại chỉ là tai họa ngầm mà thôi. Bạch Vũ suy nghĩ một chút, mới nói, và năm trước ma tộc xâm lớn, tứ đại tiên tộc liên thủ đối kháng, nào có thể đoán được cổ tộc trong bóng tối đầu nhập vào ma tộc, lúc này mới khiến chống cự ma tộc thất bại, toàn bộ lục địa rơi vào ma tộc tàn sát. Về sau ma tộc không biết nguyên nhân gì rút lui khỏi, chúng ta ba đại tử tiền tộc thương vong vô cùng nghiêm trọng, mà cổ tộc lại hầu như bảo toàn bốn tộc chiến lực, hầu như lấy nghiền ép phương thức đối với chúng ta ba đại tử tiền tộc đã phát động ra tẩy trừ cuộc chiến. Ba đại tử tiền tộc cơ hồ bị xoắn giết sạch hết, nhưng bởi vì từ ma tộc chỗ đó đạt được một cái tin tức, này mới khiến cổ đế quyết định thay ba đại tử tiền tộc mỗi tộc lưu lại một cái hậu nhân. Chương 1145, bảy đạo băng chủy. Chương 1145, bảy đạo băng chủy. Cái gì tin tức? Dạ Tinh Hàn hiếu kỳ hỏi. Bạch Vũ nghi kỹ nghi kỹ, rồi mới lên tiếng. Cổ đế từ ma tộc người trong miệng biết được, đế cảnh cũng không phải là cuối cùng, thiên đạo cũng không phải là vĩnh hằng chi đạo. Đế cảnh cũng không phải là cuối cùng. Dạ Tinh Hàn muôn phần kiếp sợ. Hắn bắt đầu tu luyện thứ nhất tiết học, học đúng là cảnh giới cùng đối với thế giới nhận thức. Hỗn tu giả cuối cùng cực cảnh giới chính là đế cảnh, mà thiên đạo là vạn vật diễn biến căn bản, là cái thế giới này chúa tể lại đạo, không, có gì có thể bao trùm ở trên. Lời của Mẫu Thân, hoàn toàn phá vỡ hắn nhận thức. Bạch Vũ nhẹ gật đầu. Đế cảnh phía trên còn có cảnh giới, thiên đạo phía trên còn có càng mạnh hơn nữa pháp tắc thế giới. Nếu muốn chính thức vĩnh hằng phải đột phá đế cảnh phá vỡ thiên đạo. Cổ đế đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, lại không có thể tại ma tộc người trong miệng biết được đột phá đế cảnh phương pháp xử lý, vì vậy tại ma tộc sau khi rút lui, muốn lợi dụng thuật bòi toán tìm kiếm đột phá đế cảnh phương pháp. Lúc ấy mạnh nhất chiêm bóc sư tên là Hắc Liên, tại cổ đế bước bách xuống, huyết tế bản thân 1500 tuổi còn thừa sinh mệnh, lợi dụng mạnh nhất thuật bòi toán cuối cùng thấy được một tia đột phá đế cảnh bí mật. Cổ tộc, Phong tộc, Bạch tộc, một tộc tứ đại tiên tộc hậu bối người ở bên trong, có người là lĩnh ngộ đế cảnh đột phá mấu chốt. Đạt được kết quả này Cổ đế lúc này mới không dám đối với mặt khác ba đại thiên tộc đuổi tận giết tuyệt, nhưng mà vì phòng ngừa mặt khác ba đại thiên tộc lên mặt, cho nên tàn nhẫn lập từ thiên tộc chỉ trừ một vị thiên tiên quý cũ. Nguyên lai like là như vậy. Dạ Tinh Hàn giật mình gật đầu. Cổ đế cổ giác lâu dạ tâm cũng không nhỏ, chúa tể tinh huyền đại lục còn không hồi tâm, còn muốn lấy đột phá thiên đạo trói buộc tiến giai đế cảnh phía trên. Bất quá nói trở lại, nếu hắn là cổ đế, cũng sẽ có nảy dạ tâm. Nam nhân nhiệt huyết, phấn đấu không cực hạng. Mục tiêu cuối cùng nhất, là mình làm cái kia cuối cùng đỉnh đầu mặc kệ cái gì đệ nặng, đều phải xốc lên, cho dù là thiên đạo. Trong ý thức, Linh Quốc đối với Dạ Tinh Hàn nói: Cổ giác lâu lấy được tin tức là chuẩn xác, ma huyễn lục địa sở dĩ có thể trở thành cao cấp lục địa cũng là bởi vì có người đột phá ma huyễn lục địa thiên đạo phát tác, càng là đột phá linh đế cảnh giới, phi thăng đi cao hơn duy độ thế giới. Chúng ta cốt tộc thân là ma huyễn lục địa thứ hai đại trung tộc tổ tiên chính là một vị phi thăng giả. Nghe xong linh cốt mà nói, dạ tinh hàn không khỏi nhiệt huyết sôi trào lên. Nếu mai sau hắn có thể thành tiểu đế cảnh, nói không chừng cũng có cơ hội phi thăng cao hơn duy độ thế giới. Đúng rồi mẫu thân, dạ tinh hàn nhớ tới cổ nguyên, hỏi người cùng chủ tiên tộc cổ nguyên tiên tiên có phải hay không có cái gì thù hận năm đó ta tại ngư yêu dưới sự trợ giúp tìm được chiến ngân lại bị phá không mà đến cổ nguyên phát hiện lúc ấy nếu không phải dạ hàn tinh xuất hiện ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ cổ nguyên đề cập người lúc tựa hồ oán khí rất lớn trên miệng hắn không sạch sẽ nghe được dạ tinh hàn vấn đề bạch vũ nhẹ nhàng nhũ mẩy thở dài một tiếng vạn năm trước ma tộc rút lui khỏi chưa kịp mang đi tứ đại chiến ngân tại cổ tộc đuổi giết xuống chúng ta bạch tộc tiền bối dẫn đầu ba vị tiên thần sớm đem nam vực chiến ngân giấu kín đứng lên cũng lại để cho ba vị tiên thần mai danh nhận tích thủ hộ chiến ngân chiến ngân không phải chuyện đùa bên trong đều là tinh huyền đại lục đỉnh cấp tài nguyên Nếu như mai sau báo thủ đả đảo cổ tộc thống trị, phải dựa vào chiến ngân bên trong tài nguyên. Hơn 20 năm trước, một tộc hậu nhân thừa dịp cổ đế trăm năm bế quan trong bóng tối súc tích lực lượng, quan hệ song song hệ ta cùng với phong tộc hậu nhân, ý đồ tìm cơ hội đả đảo cổ tộc. Vì thế, ta chuẩn bị trở về đến nam vực tìm ra chiến ngân, lấy cầu lớn mạnh thế lực của chúng ta. Chỉ là không nghĩ tới Triệu Hoán Ba đại tiên thần hậu nhân lúc, Vũ gia hậu nhân không thấy tung tích, rơi vào đường cùng ta chỉ có thể tạm thời ở tại nhân gian, gia lệnh Diệp gia cùng Vương gia tìm kiếm Vũ gia. Không có Vũ gia chìa khóa, thì không cách nào mở ra chiến ngân. Cũng là không nghĩ tới cũng là bởi vì một đoạn này hạ phàm trải qua, để cho ta đã có ngươi. Nghe đoạn chuyện xưa này, Dạ Tinh Hàn cảm giác có điểm lạ. Nhưng mà nếu mẫu thân chẳng được phàm, khả năng thật sẽ không có bản thân. Về sau đâu?" Dạ Tinh Hàn tò mò. Bạch Vũ tiếp tục giảng thuật. "Ta thiên lôi cùng dựng sinh hạ ngươi về sau, cùng ngươi phụ thân chúng ta một nhà ba người, hạnh phúc trải qua thời gian. Cũng không đợi đến lúc Vũ ra tin tức, lại chờ đến phong tộc hậu nhân, một tộc hậu nhân trước sau bị bắt tin tức. Không chỉ có như thế, cổ tộc cũng hiểu biết vào ta kết hôn sinh tử sự tình." Mắt thấy đại sự không ổn, vì không cho ngươi cùng ngươi phụ thân Dạ Thiên cùng với toàn bộ Dạ gia nhận liên quan đến, ta chỉ có thể rời khỏi ngươi, lựa chọn hồi Thiên cung lĩnh tội. Nói đến đây, Bạch Vũ trong hốc mắt lại nổi lên óng ánh lệ quang. "Mẹ." Dạ Tinh Hàn một hồi đau lòng. "Mẫu thân vì mình cùng cả cái Dạ gia, chịu quá nhiều khổ." Bạch Vũ cưỡng ép bài trừ đi ra một cái mỉm cười, không muốn làm cho Dạ Tinh Hàn quá thêm nàng lo lắng. Trở lại Thiên cung lúc, Cổ Giác Lâu đã sớm xuất quang, tự mình hạ lệnh đem ta cùng một tộc hậu nhân, phong tộc hậu nhân giam giữ. "Ta đâu rồi? Đã bị giam giữ tại đây cung quảng. Bởi vì ta có hại tử sự tình đã bại lộ." Cổ Nguyên lập tức hướng Cổ Đế mời tấu, "Muốn hạ giới đi giết ngươi cũng hủy diệt cùng ta đón dâu giả ra. Vì bảo hộ ngươi cùng gia gia, ta chỉ có thể lấy cái chết áp chế, nếu như Cổ Đế thật đúng hạ lệnh giết ngươi, ta liền lập tức tự sát, lại để cho từ tiên tộc bạch tộc triệt để diệt tuyệt." Cổ Đế vì giữ lại đột phá đế cảnh bí mật, cuối cùng chỉ có thể làm thỏa hiệp. Sớm nhất thời điểm, Cổ Nguyên từng hướng Cổ Đế mời tấu, muốn kết hôn ta làm vợ, nhưng mà bị ta từ tuyệt, mà Cổ Đế lo lắng tứ đại tiên tộc thông hôn sẽ khiến đời sau huyết mạch chỉ một tính không thuần túy, cho nên cũng không có đáp ứng. Bởi vì ta ở nhân gian kết hôn sinh tử cho nên cậu nguyên ghi hận trong lòng mượn cơ hội phát tiết lửa giận, yêu cầu ta mỗi ngày tiếp nhận bảy đạo hàn trụ xuyên qua thân nội khổ. Bảy đạo hàn trụ xuyên qua thân nội khổ. Dạ tinh hàn trong nội tâm tê dần đúng lúc này. Cung quảng bên trong không trung phía trên, hàn xương lăng không ngưng kết, theo thứ tự ngưng ra bảy đạo nhọn hình hàn trụ. Tinh hàn, nghe lời nghe lời, nhắm mắt lại. Đối với sau lưng động tĩnh lại quen thuộc bất quá, bạch vũ sợ hãi dạ tinh hàn thấy bản thân chịu khổ bộ dạng, rũ tay đệ tại trên màn sáng đi ngăn cản dạ tinh hàn có mắt. Không muốn, không muốn. Dạ tinh hàn hoàng hồn, hai tay tại trên màn sáng chào, cái kia bảy đạo băng trụ kết đội bay tới phô suy vài tiếng, liên tục xuyên thấu Bạch Vũ bụng. Tiên huyết nhiễm Bạch đi đi, mở mịt như báo hoa. Mặc dù đã chịu vô số lần, nhưng mà Bạch Vũ hay vẫn là đau nằm rạp trên mặt đất, run rẩy khó có thể đứng dậy. "Mẹ, mẹ." Dạ Tinh Hàn nổi điên bình thường, nhiều tiếng gào rú. Hắn lập tức biến hóa ra Dạ vương kiếm, tay trái dẫn động hắc bạch hai cái điểm, hướng Dạ vương trên thân kiếm điểm đi. "Cố Nguyên, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn." Gia Tinh Hàn cuồng bạo không thôi, hai tay cầm kiếm sẽ phải chặt bỏ ở nơi này thời khắc nốt chốt. Linh Quốc bất đắc dĩ lấy linh lực khống chế được Gia Tinh Hàn hai tay, hô lớn, "Tinh Hàn, ngươi tỉnh táo một chút." Đó là đế cảnh cường giả bố trí xuống cấm chế màn sáng, ngươi phân tiên đạo diệt vừa trảm không ra. Trảm không ra không nói, còn có thể kinh động cổ rất lâu. Đến lúc đó cứu không xuất ra mẹ của ngươi không nói, còn có thể liên lụy mẹ của ngươi, không muốn làm một cái bị tâm tình chi phối mã phù. Dạ Tinh Hàn dần dần bình phục lại, trên mình cùng bạo chi khí cũng ở đây một chút tiêu tán. Linh Quốc lại nói, cái kia bảy đạo băng chủy xuyên qua thân cùng huyền thuật không khác, mặc dù sẽ cho ngươi mẫu thân gặp thống khổ, nhưng mà kỳ thực sẽ không làm thương tổn mẹ của ngươi tính mạng, ngươi xem cái kia miệng vết thương đã bắt đầu khép lại. Dạ Tinh Hàn hướng mẫu thân miệng vết thương nhìn lại, quả như Linh Quốc nói, miệng vết thương tại khép lại huyết hổng cũng đang lùi đi. Mà chịu đựng qua cái kia một lớp thống khổ Bạch Vũ vừa khôi phục một ít thần trí, tay giơ lên cố hết sức hô, "Tinh Hàn, mẹ không có việc gì, không nên vận động." Dạ Tinh Hàn một tiếng khóc giống, bay thấp tại màn sáng tiền. Hắn phủ phục quỳ xuống đất, thống khổ giật đầu, "Mẹ, Tinh Hàn vô năng, cho ngươi chịu khổ." Chương 1146, Thạch Hầu Vương. Chương 1146, Thạch Hầu Vương. Châm trí hoãn, Bạch Vũ cố hết sức bò dậy người mặc dù thân thể đau đớn cũng không tàn đi, nàng lại làm giả nhẹ nhõn cười nói, đứa nhỏ nốc, đừng quỳ rồi, mẹ thật không có việc gì, bất cứ chuyện gì thói quen đều chết lặng, đau đớn vừa đồng dạng, dạ tinh hàn tim như bị lao cắt, quỳ trên mặt đất thể, ta nhất định đem cổ nguyên bầm thây vạn đoạn, nhất định mau chóng cứu người đi ra, phin một tiếng, rất cảm thấy tự trách, hắn lần nữa trùng trùng điệp điệp gật đầu, tinh hàn, ngẩng đầu lên, bạch vũ thanh âm lại nghiêm túc lên, dạ tinh hàn lúc này mới ngẩng đầu lên, trên mặt bực tức tranh thái độ thật lâu khó có thể bình phục, ngươi muốn thật sự là mẹ hảo nhi tử, kế tiếp mà nói cần phải rất nghiêm túc nghe. Bạch Vũ sầu lo nói, ngươi đã gặp phải nhiều như vậy cơ khổ, tâm tính so với bạn cùng lứa tuổi cứng cỏi rất nhiều, vừa sớm cái minh bạch một cái đạo lý, cực đoan tâm tình sẽ cho người mất đi lý trí, bảo trì lý trí vùi lấp xúc động mới là thành đại sự giả cái có được phẩm chất. Hôm nay nếu là bởi vì nhìn thấy ta chịu khổ mà cho ngươi đã mất đi ngày xưa tỉnh táo, cô nương kia thật hán hối hận, tình nguyện ngươi chưa có tới qua. Mẹ, dạ tinh hàn lòng dạ ác độc tàn nhẫn mà đau một cái. Bạch Vũ tiếp tục nói, bất kể là sát khổ nguyên cũng tốt, cứu ta cũng được, đều không là ngươi bây giờ có thể làm được sự tình, ngươi cái nhận rõ sự thật này nếu là ngươi bởi vì cứu ta hoặc là sát cổ nguyên ngược lại đưa mình vào trong nguy hiểm mẹ cái hạng gì tự trách thương tâm nhiều năm cô độc cùng cha tấn lại có cái gì ý nghĩa dạ tinh hàn triệt để vương ngôn đã minh bạch mẫu thân dụng tâm lương khổ bạch vũ cuối cùng nói ra mẹ hy vọng ngươi có thể cùng trước kia đồng dạng gặp chuyện trầm ổn tỉnh táo không bị tâm tình trái phải suy nghĩ chu toàn chuẩn bị ổn định làm tiếp hành động không muốn bởi vì hôm nay cùng ta gặp lại mà hủy ngươi nhiều năm qua trưởng thành tâm trí ngươi muốn cùng cổ tộc đấu mẹ ủng hộ ngươi nhưng mà ngàn vạn không muốn bởi vì ta mà xuất ruột ta đã ở chỗ này chờ đợi hơn hai năm dù là lại chờ cái vài năm vài thập niên cũng không sao ta hảo hài tử mẹ hy vọng ngươi còn sống hiểu chưa dạ tinh hàn tâm triệt để bình phục lại hắn lần nữa gật đầu thu trước đây nôn nóng thái độ mẹ hài nhi đã minh bạch cảm ơn mẹ dạy bảo tốt bạch vũ trên mặt cuối cùng nổi lên vui mừng dáng tươi cười đến đi thôi hài tử đi bận điệu ngươi cái bận điệu sự tình hôm nay nhìn thấy ngươi đã lại để cho mẹ rất vui vẻ không tiếp tục lo lắng gặp nhau lúc khó đường càng khó bạch vũ không chế được tâm tình xoay người sang chỗ khác đi về hướng bạch sắt phòng lỗ Nàng hy vọng Dạ Tinh Hàn đối với nàng lo lắng là động lực, mà không phải trở vấp. Dạ Tinh Hàn quỳ ở nơi đó, thật lâu lắm nhìn. Làm mẹ thân ảnh triệt để đi vào phòng lúc, hắn thật sâu nhắm mắt lại, lập tức một cái biến hóa, lần nữa biến thành phi trùng. Lão cốt đầu, chúng ta đi. Dạ Tinh Hàn bay khỏi cung quảng, tại trong lòng âm thầm thể, nhất định phải đả đảo cổ tộc, đạp diệt thiên cung. Linh Quất một hồi cảm khái, Bạch Vũ là một cái tốt mẫu thân a. Vừa rồi cái kia một phen lời nói, đối với hiện tại Dạ Tinh Hàn mà nói quá mức trọng yếu chỉ hy vọng Dạ Tinh Hàn có thể sáng tạo kỳ tích sống qua cuối năm tự kiếp, chỉ cần vượt qua kiếp nạn này, liền vô cùng có khả năng mai sau tiến giai đế cảnh đả đảo cổ tộc. Thiên cung to lớn, quả thực không hợp thói thượng. Dạ Tinh Hàn mục tiêu kế tiếp địa điểm chính là giao chỉ điện. Có thể bay a bay, bay a bay. Trọn vẹn đã bay 6 7 canh giờ, hay vẫn là không có bay đến. Lao có đầu. Dạ Tinh Hàn thật sự nhịn không được, hỏi, ta có thể biến cá nhân, hư không đạp bước sao? Linh Quốc tức giận nói, mẹ ngươi vừa rồi giáo huấn ngươi mà nói đã quên. Ngươi ngại chậm ta còn ngại chậm đâu rồi, gấp làm gì? Tinh huyền đại lục diện tích là nguyệt lượng gấp 14 lần, ngươi suy nghĩ một chút tinh huyền đại lục bao nhiêu, đại khái đã biết hiểu nguyệt lượng bao nhiêu. Dạ Tinh Hàn rất cảm thấy giật mình, bị Linh Cốt vừa nói như vậy, mới có trực quan cảm thụ. Linh Cốt lại nói, bất quá cũng được, thiên cung cung điện nhóm tập trung ở cùng một chỗ, cũng liền hai cái yên diện thành lớn như vậy. Vì vậy bay lên, mới có thể cảm giác chậm. Nhưng mà muốn nói biến thành người hư không đạp bước, tạm thời hay vẫn là không muốn nếm thử, tối thiểu nhất muốn đi nhiều người địa phương mới tốt lựa gạt. Nghe xong Linh Cốt mà nói, Dạ Tinh Hàn cuối cùng nén được tính tình. Lại đã bay nửa canh giờ, cuối cùng lại thấy một mạng lớn kiến trúc chỗ đó mây mù lợn quanh, thiên hà đi ngang qua, thỉnh thoảng chuyên đến từng trận thú kia. Linh cũng nói, nếu ta nhớ không lầm, nơi đây hẳn là ngựa mã giám, là chuyên môn nuôi dưỡng phi mã linh sủng địa phương. Ngựa mã giám, dạ tinh hàn một hồi hiếu kỳ, bay qua từng đây, liếc nhìn lại, quả thực kinh ngạc, chỉ thấy ngàn vạn đầu phi mã tiếng hi hi hi hiiii hi ầm thanh, khi thì bay cao khi thì bỗng hạ, trùng trùng điệp điệp đạp phá thanh vân. Ngoại trừ phi mã, còn có mặt khác đủ loại linh sủng, không sai biệt lắm trăm ngàn đầu. Tại đó an linh thảo nghỉ ngơi, thật sự là ngang tàng. Dạ tinh hàn phát ra cảm khái đúng lúc này có một cái hầu yêu đột nhiên thoáng hiện, một gậy hướng dạ tinh hàn phi trùng vùng mạnh đi. Thái, người phương nào tự tiện xông vào ngựa mã dám? An ta một gậy, Dạ tinh hàn chấn động, biến hóa hồi thân người, huyễn hóa ra dạ vương kiếm, cực hạn vừa đỡ. Phí một tiếng, binh khí đụng nhau, khí tức như sóng, thổi ngựa mã dám loạn vần tung bay, phi mã linh sủng kinh động chạy loạn. Trong ý thức, linh quất gấp gáp nói, tinh hàn, ngàn vạn không thể cùng hắn đối bính. Này yêu tên là thạch hầu vương, đơn thuần vô cùng hoan hỉ nhất người khát định loạn tuổi phong, tranh thủ thời gian dùng trí nghe được linh cốt mà nói, dạ tinh hàn vội vàng thu binh khí đem thạch hầu vương lần nữa vung mạnh côn thời điểm, hắn vội vàng hành lễ nói, vạn bối thạch kiên trì vì sùng bái thạch hầu vương tiền bối, lúc này mới mạo hiểm đến đây, chỉ cầu thấy thạch hầu vương tiền bối phong thái, côn sẽ phải rơi vào dạ tinh hàn trên đầu, rốt cuộc dừng lại. thạch hầu vương hắt hắc, cười cười, nguyên lai là cái người sùng bái a, hiểu lầm hiểu lầm, ta trách oan ngươi rồi. dạ tinh hàn thở phào một hơi, thật đúng là như linh cốt nói, đủ đơn thuần. trong ý thức, linh cốt lập tức bổ sung, này yêu là vạn năm trước liền tồn tại hầu yêu, không nghĩ tới lâu như vậy, còn sống sao? thanh cảnh bắt trọng. Người đánh không lại, chỉ cần thỏa thích thổi phồng, cam đoan ngươi an toàn vượt qua cửa này. Mà nơi này linh sủng quá nhiều, trung quanh cũng không có mặt khác kinh khủng tồn tại, tạm thời ngược lại là có thể tránh né một chút. Nghe xong linh cốt mà nói, Dạ Tinh Hàn lập tức đối với Thạch Hầu Vương thổi phồng đứng lên. Ta đến tiên cung không lâu, đối với nơi này còn không quen thuộc. Bất quá ta tại Tinh Huyền đại lục thời điểm, có thể nghe qua Thạch Hầu Vương ngài uy danh đâu rồi, vậy thì thật là yêu giới bá chủ cùng tiên nội danh. Hôm nay nhìn thấy Thạch Hầu Vương ngài chân dung, ta thật sự là tam sinh hữu hạnh, chết cũng không hối tiếc rồi. Hắc hắc. Tốt văn đuối tốt văn đuối a. Thạch Hầu Vương tiếu không ngậm miệng được, lôi kéo Dạ Tinh Hàn liền hướng ngựa mã dám ở chỗ sâu trong mà đi. "Ta hôm nay thế nhưng là thật cao hứng, đi, chúng ta đi uống một chén. Quả đào còn đủ, ngọc dịch quỳnh tương còn đủ. Không say không về, không say không về a, hắc hắc." Bị lôi kéo Dạ Tinh Hàn quả thực im lặng. Có vẻ như thán dương có chút qua. Cái này muốn đi cũng không tốt đi, chỉ có thể kiên trì, cùng Thạch Hầu Vương cùng một chỗ ăn đào đi uống rượu. Chương 1147, cùng một chỗ náo thiên cung. Chương 1147, cùng một chỗ náo thiên cung. Cho như vậy ngựa dám, chỉ có 5 người quả sự ngoại trừ thạch hầu vương vị này lớn nhất giám sát đem, còn có bốn vị tạo hóa cảnh người chăn ngựa chịu trách nhiệm đăng ký tạo sách linh sủng một cái dạ tinh hàn vô cùng kiếp sợ thiên cung quả thực đáng sợ một cái tiểu tiểu nuôi dưỡng linh sủng người chăn ngựa đều đặt đến tạo hóa cảnh cảnh giới có trời mới biết thanh toàn bộ thiên cung chiến lực thế tụ sẽ là như thế nào khủng bố thạch kiên huynh đệ đến uống tại một chỗ lộ thiên trên bàn đá thạch hầu vương hào sảng nâng chén dạ tinh hàn nhìn qua đầu đại quả đào âm thầm lấy làm kỳ dơ lên chén rượu uống một hơi cạn sạch hắn to mõ thổi phồng nói tiền bối người thật sự là lợi hại a biến hóa của ta phương pháp mặc dù là đế cảnh cũng không nhất định có thể nhìn ra, nhưng vẫn là chạy không thoát con mắt của ngài a. Đối với định nọt nói như vậy, Thạch Hầu Vương rất là hưởng thụ. Hắn cười hắc hắc, không chút nào giấu giếm nói, "Biến hóa của ngươi phương pháp dựa vào thần bảo, nhưng mà ta thế, nhưng là học xong 72 biến thành công pháp, rất dễ dàng có thể cảm giác đến biến hóa chi vận. Trừ lần đó ra, năm đó có tôi đâu xuất cung nghiệp hỏa trong lò luyện đan, bị cái kia nghiệp hỏa luyện trọn vẹn nhất năm thời gian. Ta không có bị chết cháy, ngược lại đã luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh, biến hóa của ngươi phương pháp trốn không ra ta con mắt." Dạ Tinh Hàn âm thầm bội phục, Thạch Hầu Vương quả thực lợi hại. May mắn nghe Song Linh cốt mà nói, không có cùng Thạch Hầu Vương đánh nhau. Nếu như Thạch Hầu Vương đơn thuần lại yêu thích người khác định luận, vì lôi kéo Thạch Hầu Vương, hắn rồi hướng Thạch Hầu Vương một hồi thổi phồng. Tiên bối, người thế nhưng là vạn năm trước đại yêu, 72 biến hỏa nhãn kim tình hạng gì uy danh, đem người đặt ở cái này xa xôi ngựa mã dám trông giữ linh sủng, quả thực quá lớn vật liệu tiêu dụng. Cái này một câu thổi phồng, lại tựa hồ như đâm ở trong Thạch Hầu Vương tâm sự. Hắn khuôn mặt lông khỉ đều tại run rẩy ở trong run run, tức giận thử ra mấy viên răng nhanh, phịch một tiếng, bóc vỡ trong tay chén rượu. Cổ Đế Lão Nhân có mắt không trọng, thiên cung những cái kia có thể nói nhân loại, vừa dù sao vẫn là thành ta đem hầu đồn địch, không nói gần người, ta sớm đối với cái kia cổ Đế Lão Nhân bất mãn, thật muốn một gậy đâm cái kia cổ Đế Lão Nhân định nhăn đi. Thạch Hầu Vương muôn phần tức giận nói, i a a a, Dạ Tinh hàn một chút kinh ngạc, thổi phong Thạch Hầu Vương, thổi phong ra thu hoạch ngoài ý muốn. Lần thứ nhất cùng hắn nhận thức giống như này thẳng thắn thành khẩn, bộc lộ ra đối với cổ Đế bất mãn, Thạch Hầu Vương đơn thuần thật sự là đủ thuần túy địch nhân địch nhân, chính là bằng hữu. Nếu như Thạch Hầu Vương đối với cổ Đế lòng có oán hận, nói không chừng có thể lôi kéo một chút nghĩ tới đây, đúng một tiếng, hắn làm giả lòng đầy căm phẫn tàn nhẫn rơi vỡ chén rượu. Vạn năm đại yêu thánh cảnh cường giả, mặc dù tại đây thiên cung cũng nên là dưới một người trên vạn người, chính là làm tề thiên đại thánh, vừa là chuyện phải làm. Biết khuất bụi ở nơi này và linh sủng làm bạn, còn không bằng lật trời trở lại nhân gian, làm một cái tự do tự tại yêu vương. Chi kỷ a, thạch hầu vương kéo lại dạ tinh hàn tay, kích động nói, kỳ thật ta đã sớm có cái ý nghĩ này, thật muốn dụng ta cây gậy đem cái này thiên cung đâm mấy cái lỗ thủng nhãn, sau đó đi nhân gian tiêu sái đi. Dạ tinh hàn bận biểu nói là nói, người nếu náo thiên cung. Vạn Bối nhất định cùng người cùng một chỗ, điên cùng náo một chút. Quá tốt rồi." Thạch Hầu Vương hồn dới lóe lên, trong tay xuất hiện tam khỏa kỳ quái hạt châu. Ta sợ dĩ không dám làm ở Mỹ, cũng là bởi vì đánh không lại cổ đế, trước đây nhiều lần giao thủ đều bị cổ đế đánh qua. Nhưng mà gần nhất trong khoảng thời gian này, cổ đế đi cùng bảo bối của hắn tiểu nhi tử bế quan đi rồi. Không có cổ đế, thiên cung những cái kia xú hả nát ngừ không có mấy cái là của ta đối thủ, ngươi cùng ta náo hắn nhất náo, sau đó dùng cái này định giới Hạn Châu đi nhân gian tiêu xài đi." Dạ Tinh Hàn trái tim se chặt. "Tuy tiện nói một chút mà thôi, cái này Thạch Hầu Vương thật muốn đi náo thiên cung." bất quá cũng đã nhận được một cái tin tức tốt, cổ đế đang bế quan. kể từ đó mặc dù vạn nhất gặp phải chuyện gì, cũng không đến mức một chút phản kháng, chối chống đều không có. tiên bối, cái này định giới hạn châu là cái gì? dạ tinh hàn hiếu kỳ hỏi. thạch hầu vương không nói lời gì, trực tiếp đem bên trong một viên định giới hạn châu nhét vào dạ tinh hàn trong tay. thạch kiên huynh đệ, đây chính là thứ tốt. tại thiên cung giao trì điện bên trong, có tinh huyền đại lục vô ích mịt mù địa đồ, muốn đi tinh huyền đại lục địa phương nào, liền đem định giới hạn châu tăng tại vô ích mịn mù trên bản đồ, liền có thể phá vỡ hư không trực tiếp đạt đến chỗ mục đích. đây là ta thừa dịp cổ đế không có ở đây tại cổ đế trong phòng trộm đến bả bối đợi chúng ta cùng một chỗ náo xong thiên cung có thể dùng bảo vật này trốn ly thiên cung đi hướng tinh huyền đại lục là bất luận cái cái gì địa phương quá tốt rồi dạ tinh hàn đại hỉ nắm định giới hạn châu hỏi nếu như đi hướng tinh huyền đại lục nam vực mà nói cũng có thể trong nháy mắt tới sao đương nhiên thạch hầu vương thập phần khẳng định gật đầu toàn bộ tinh huyền đại lục là bất luận cái cái gì địa phương đều có thể định giới hạn tới đa tạ tiền bối ban thưởng bảo dạ tinh hàn vội vàng đem định giới hạn châu thu nhập thân thể không gian như là sợ thạch hầu vương đổi ý tự như giống như này thân bảo Mai sau có thể trong nháy mắt trở lại nam vực. Thạch Hầu Vương vẻ mặt không thể chờ đợi được, hỏi: "Thạch Kiến huynh đệ, lúc nào náo Thiên Cung? Ta đã đợi không nổi." Dạ Tinh Hàn trước mắt, âm thầm suy nghĩ. Thạch Hầu Vương không giống như là hay nói giỡn, hoàn toàn là đùa thật đã như vậy, không bằng phụng bội Thạch Hầu Vương nháo thượng nhất náo. Một khi Thạch Hầu Vương náo Thiên Cung đại loạn, là hắn có thể thừa dịp loạn mà động, đi làm rất nhiều sự tình. Ví dụ như, thừa dịp loạn đi cứu Dạ Tiểu Tiểu. Nghĩ tới đây, hắn vừa giả bộ như không thể chờ đợi được bộ dạng. Nếu như cổ đế không có ở đây, cái kia tùy thời cũng có thể, ngày mai như thế nào? Thạch Hầu Vương kích động một cái tắt đem bàn đá đập vỡ, chỉ cảm thấy cùng Dạ Tinh Hàn gặp nhau hận vãn. Dạ Tinh Hàn thật sự rất hợp tính tình của hắn. Dạ Tinh Hàn lại nói, thiên cung quá lớn, cũng không có thể đi mỗi cung điện não, không bằng chúng ta chọn lên một hai cái cung điện đại não một trận. Đầu xuất cung, Thạch Hầu Vương lập tức đã có mục tiêu, ván hận mà nói, lúc trước bị cổ đế bắt được ném vào đầu xuất cung nghiệp hỏa luyện đan Lô, lại để cho ta chịu nhiều đau khổ, ta phải đánh nát đầu xuất cung, đạp lật ra cái kia luyện Dan Lô đi. Thốt, đầu xuất cung tính một cái. Dạ Tinh Hàn muộn thầm, nghiệp hỏa ngay tại đầu xuất cung nếu có thể mượn thạch hầu vương náo đâu xuất cung thu nghiệp hỏa vậy quá hoàn mỹ trước mắt hắn lại nói náo một cái cung điện chưa đủ tận hứng tiền bối cũng biết chiến ân chỗ đó cất giấu rất nhiều bảo bối không bằng chúng ta một kia ý thức cho hắn hủy đi nhất định sẽ làm cho cổ đế đau lòng hảo hảo hảo náo chiến ngân. thạch hầu vương vỗ tay tán thưởng đối với dạ tinh hàn đề nghị hết sức hài lòng dạ tinh hàn kích động nói vậy ngày mai ta phụng bồi tiền bối náo thiên cung thật sự là vạn vạn không nghĩ tới a sẽ ở thiên cung gặp được đơn thuần như vậy một cái hậu yêu răm liền định ra rồi đại náo thiên cung kế hoạch đầu xuất cung đoạt nghiệp hỏa Chấn ngân tìm kiếm phân thân huyện âm quyết. Lúc trước luyện thành đại diện thần huấn quyết, có thể lợi dụng âm dương hồn lực để thăng cảnh giới, cần phải một cái thừa nhận âm hồn lực vật dẫn. Linh Quyết nói với hắn qua, Chấn ngân trong có công pháp phân thân huyện âm quyết, có thể cho bản thân phân ra một cái nữ phân thân đến, như thế là được giải quyết âm hồn lực vật dẫn vấn đề. Một khi giải quyết vấn đề này, có thể không hạn chế tại đồng cảnh nội để thăng trọng cấp, đạt tới để thăng chiến lược mục đích. Mặc dù là thánh cảnh nhất trọng, lợi dụng đại diện thần huấn quyết cũng có tăng lên tới thánh cảnh cựu trọng khả năng đoạt nghiệp hỏa tìm công pháp, cuối cùng đi giao chỉ điện cứu ra dạ tiểu tiểu. Một khi toàn bộ thành công, lần này thiên cung hành trình liền có thể nói hoàn mỹ. Trư 1.148 đầu xuất cung, Trư 1.148 đầu xuất cung. Một người nhất hậu uống được khiêu khoát. uống tam chín phần men say, càng là tại cuối cùng uống dối loạn bối phận. Đừng tiên bối tiền bối tiêu, tiêu ta đại ca, về sau ngươi chính là ta huynh đệ. Tốt đại ca, tiểu đệ lại mời ngươi một ly, cũng không biết uống bao lâu, hai người triệt để túy ngược lại. Cứ như vậy nằm trên mặt đất, trong sân thiết đi. mới vừa nằm ngủ không có mơ hồi, thạch hầu vương tiếng ngáy nổi lên bối phía, dạ tinh hàn lại mở cho mắt toàn bộ không người nào so với thanh tỉnh, không có chút nào men say. trong ý thức, linh quất cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi thật uống rượu say đâu rồi, xem ra không chỉ là thiên cung nhân, ngươi vừa coi thạch hầu vương là hầu đồ địch. dạ tinh hàn ngủ ở chỗ đó không hề động, mà là đối với linh quất nói, thạch hầu vương tính tình thật, nói thật, ta thập phần khâm phục hắn. không phải ta coi thạch hầu vương là hầu đồ địch, mà là đang ở thiên cung nguy cơ tứ phía, ấy, lại làm sao có thể thật tùy ngược lại tiếp đi? ngươi làm thực ngày mai cùng thạch hầu vương náo thiên cung đây. linh quất lo lắng hỏi, vì cái gì không đi? dạ tinh hàn không có chút nào dao động. Chỉ cần Thạch Hầu Vương ngày mai tỉnh lại nhớ kỹ đi náo Thiên Cung sự tình, ta liền tới tại Thiên Cung náo một chút. Linh Quốc im lặng thở dài. Náo đi, dù sao dựa theo cổ thương mình bói toán lời nói, ngươi đến cuối năm mới có tử kiếp, hiện tại như thế nào náo cũng chết không được. Sáng sớm ngày hôm sau, tiếng ấy đột nhiên ngừng, Thạch Hầu Vương hô trở mình dựng lên. Tâm tình của hắn lập tức đón đêm qua, hô to một tiếng. Thạch Kiên huynh đệ, ngày hôm sau rồi, náo Thiên Cung đi. Một đêm không ngủ dạ tinh hàn, làm giả mới vừa tỉnh ngủ bộ dạng cũng là trở mình dựng lên. Tốt đại ca, chúng ta đi. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, Thạch Hầu Vương thật là một cái quái dị hầu tử bất quá cũng được, không có quên náo thiên cung sự tình. Thạch Hầu Vương từ lỗ hai móc ra một cây gậy biến trưởng, lập tức hư không đạp bước dựng lên, chỉ vào phương xa nói, huynh đệ, mục tiêu đâu xuất cung. Dạ Tinh Hàn cũng là hư không đạp bước dựng lên, nhưng là một cái biến hóa, biến thành Thạch Hầu Vương bộ dáng. Ngươi vì cái gì biến thành ta bộ dáng? Thạch Hầu Vương buồn bực hỏi. Dạ Tinh Hàn vỗ vỗ bộ ngực, vẻ mặt tự hào nói, ta sùng bái nhất đại ca người, để ta lấy đại ca người bộ dáng, cùng ngươi cùng một chỗ cái nhau mà trở mặt cái này thiên cung. Nguyên bản còn có chút tức giận Thạch Hầu Vương, lúc này cười ha ha. Ta còn tưởng rằng ngươi sợ hãi bại lộ bản thân thân phận đâu rồi? Nếu là như vậy, vậy hãy để cho hai người chúng ta thạch hầu vương cùng một châu đại náo thiên cung. Dạ tinh hàn thở phào một hơi, cũng được thạch hầu vương đơn thuần bị lừa gạt tới. Kỳ thật, hắn chính là sợ bại lộ thân phận mà thôi. Đi, hai người cùng một chỗ hư không đạp bước. Thạch hầu vương dưới chân càng là giẫm phải một bàn vân, tốc độ bay nhanh, hôm qua biến thành côn trùng phi hành chậm rãi buồn khổ quét qua quét sạch. Dạ tinh hàn miễn cưỡng đuổi kịp thạch hầu vương, bất quá một khắc nhiều chung, liền thấy kiến tạo tại vân lên một mảnh rộng lớn cung điện ở trên thỉnh lính có đầu xuất cung ba chữ. Cái gì người? không được tự tiện xông vào đầu xuất cung cửa cung điện có bốn gã chăm sóc đạo sĩ cầm đầu đạo sĩ lập tức phát ra cảnh cáo dạ tinh hàn hồn tức cảm giác mà đi quả thực cả kinh bốn cái canh cổng mà thôi hai cái tạo hóa cảnh hai cái thái hư cảnh là ngươi hầu ra ra thạch hầu vương hét lớn một tiếng nhìn qua đến đâu xuất cung liền một bụng tức giận trong tay côn trong nháy mắt biến thành thô như thất tối dưới vay một cái hướng đại môn đập tới không tốt rồi yêu hầu nổi điên bốn gã chăm sóc không dám ngăn cản chu lên nhảy vào trong cung điện cung điện có phòng nữ trận pháp oonrj một tiếng màn sáng xuất hiện ngăn trở côn gặp tình hình này Dạ Tinh Hàn đồng tử nhất chuyện lặng lẽ sử dụng ra trọng đồng, nguyên bản tuyết tối dưới tráng kiện côn, trong nháy mắt thô gấp đôi, vang một tiếng, phá vỡ màn sáng đồng thời, nện sụp đâu xuất cung đại môn. Hắc hắc, huynh đệ hảo thủ đoạn. Mắt thấy đâu xuất cung đại môn bị hủy, Thạch Hầu Vương được kêu là một cái thông thái, mà hắn cũng biết mới vừa rồi là Dạ Tinh Hàn giúp hắn, đối với vị này chỉ có thánh cảnh nhất trọng tiểu huynh đệ, lập tức lao mắt mà nhìn. Ta là đại ca như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đối với Thạch Hầu Vương, Dạ Tinh Hàn không để ý mặt khác, chính là một cái định loạn. Tốt, chúng ta xông đi vào tại thạch Hầu vương dưới sự dẫn dắt hai người cùng một chỗ nhảy vào đầu xuất cung bên trong phân Phật, trong cung điện truy ra một đám người cầm đầu lao giả một thân đạo báo tay ôm vắt trận đúng là đầu xuất cung chủ nhân thái thanh thiên tôn thánh cảnh bắt trọng khủng bố cường giả thiên cung thậm chí toàn bộ tinh huyền đại lục mạnh nhất luyện dược sư kia đi theo phía sau một người trung niên đạo sĩ còn có một đầu mọc ra sừng châu thanh liễu yêu đạo sĩ cùng thanh niên yêu đều là thánh cảnh nhị trọng trừ lần đó ra còn có ba đạo nhân tại cuối cùng bảy trận đều là cảnh giới bất phàm dạ ông tê -E giờ ở y dạ tinh hàn kinh ngạc cảnh độc chỉ là một cái đầu xuất cung mà thôi Chiến lược mạnh đủ để nghiền ép Đông Phương Thần Châu bất kỳ cái gì một cái đế quốc. Hắn theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, nhìn một cái Thạch Hầu Vương, hoàn toàn không biết một trận chiến này phải đánh thế nào. Thái Thanh Thiên Tôn nhìn hầm hầm Thạch Hầu Vương, buồn bực nói: Như thế nào có hai cái Thạch Hầu Vương? Các ngươi có gì? Nội điên, nệ nhụy ta cửa cung. Thái, Thạch Hầu Vương bực tức chỉ Thái Thanh Thiên Tôn. Năm đó ta bị cổ đế lão nhân nuốt tại ngươi trong lò luyện đan, ngươi dụng nghiệp hỏa hành hạ ta nghiêm chỉnh năm. Hôm nay ta sẽ phải báo thù này. Ngươi cái này phong hầu tử, ta xem ngươi là thật không muốn sống chăng? Thái Thanh Thiên Tôn hất lên phát trận, hư không đạp bước dựng lên, tay phải quán trường đẩy, một đạo hắc bạch thái cực đồ án từ từ biến lớn ở trên hàm ẩn thiên địa lực lượng, hồn lực hùng hậu vô cùng, hướng thạch hầu vương cùng dạ tinh hàn ầm. Thanh cảnh nhị trọng đạo sĩ cùng thanh nhu yêu theo sát phía sau, vừa hướng thạch hầu vương cùng dạ tinh hàn đánh tới, dạ tinh hàn không dám lãnh đạo, lập tức sử dụng ra linh sát hồn tụ mang, quanh thân hồng mang hiện ra, cảnh giới trong nháy mắt để thăng đến thánh cảnh tứ trọng đang muốn động thủ, đã thấy cái kia thạch hầu vương một tiếng điên cuồng hét lên, toàn thân cuồng bạo tăng vọt, trong thời gian ngắn liền từ một cái bình thường đại tiểu nhân hậu tử, biến thành như là hung thú bình thường tiếp thiên mà đi tây vậy trong tay, vừa tùy theo biến thành tráng kiện như trụ. Ngoại trừ cổ đế lao nhân, các ngươi người nào ta vừa không để vào mắt. bá khí gầm rú một tiếng, thạch hầu vươn tay trái một cái tát xuống dưới, liền đem thái thanh thiên tôn quá cực gặp diện, Vung tráng kiện côn bẻ gãy nghiền nát đập xuống. chỉ là côn rơi xuống kích khởi liệt phong, thổi toàn bộ cung điện đều đã kinh lung lay sắp đổ. nếu như côn rơi xuống, đâu xuất cung tất nhiên biến thành phế tích. thật đáng sợ, nguyên bản muốn xuất thủ dạ tinh hàn, lúc này dừng lại. thạch hầu vương mạnh, vừa xa tưởng tượng của hắn. sau khi biến thân bộ dạng, thực sự quá khủng bố. trong ý thức linh quốc nói. Đây chính là súng một vạn năm yêu, nghe nói còn là cái kỳ quái huyết mạch, có được lấy đáng sợ lực lượng thần bí. Chỉ sợ thánh cảnh ở trong, rất khó có người là kia đối thủ. Dạ Tinh Hàn đại hỉ, cảm tình vừa rồi lo lắng đều là dư thừa. Mắt thấy côn rơi xuống, hắn lần nữa phụ trợ. Trọng đông sử dụng ra, lại để cho côn vừa thô cường tráng gấp đôi. Cái này, Thái Thanh Thiên tôn sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng hô to. Tất cả mọi người cùng ta cùng một chỗ ngăn cản, ngàn vạn không thể để cho Phong Hầu tử hủy đầu xuất cung. Một đạo lại một đạo thái cực đồ án mọc lên. Tâm tâm vén, ngăn cản côn cái kia thanh lưu yêu càng là ủng hộ bò ở một tiếng biến ảo thanh lưu, dùng bản thân giáp đỉnh hướng côn. với anh, song phương lực lượng va chạm kịch liệt cùng một chỗ, năng lượng sóng tứ phía gào thét như sóng quét sạch. đại ca, ngươi cùng bọn họ đánh, ta vụng trộm lẻn vào đi vào, đạp lật cái kia đan lô báo thủ cho người đi. mắt thấy song phương thế lực ngang nhau, dạ tinh hàn một cái biến hóa, biến thành phi trùng đi vào thạch hầu vương bên thai nhỏ giọng nói. thái thanh thiên tôn bọn người ở bên ngoài, luyện đan lô chỗ đó tất nhiên chống giống. lúc này lặng lẽ đi chỗ nghiệp hỏa, làm chơi ăn thật. chương một đệ tam đối với nghiệp hỏa. Trước 1.149, đệ tam đối với nghiệp hỏa. Hảo hảo hảo, ngươi nhanh đi, ta một người có thể đập vỡ bọn hắn. Thạch Hầu Vương cùng bạo hồn lực sông lên thể mà ra, lực lượng một người vậy mà chiếm cứ thượng phòng, áp chế Thái Thanh Thiên tôn đám người. Dạ Tinh hàn không trần trừ nữa, cầm lấy cơ hội này lặng lẽ từ hồn lực kích động biên giới, bay vào trong cung điện. Vừa mới bay vào đi, cảnh tượng trước mắt quả thực lại để cho hắn có chút rung động. Chỉ thấy toàn bộ dưới đất là một mảnh cực lớn 64 quái đồ, quái đồ chỗ lỗ hổng đều tại hướng lên dâng lên lên hỏa diễm. Mà tại cung điện trung ương nhất chỗ là một tòa cựu hỏa miệng lõm bát bái. Thân lô cao chừng hơn 10 trượng, như là thụ đồng dạng dưới đáy rắc rối phức tạp dài khắp căn, một mảnh dài hẹp đan xen vào mặt đất. Dĩ nhiên là một cái tiên sinh mà lớn lên tiên nhiên Dan lô. Ngay tại Dan lô bên cạnh có một nam một nữ hai cô thi thể, thi thể hình thái hết sức kỳ quái, dây dưa lại với nhau, như là dây thừng đồng dạng ôm theo. Hơn nữa vẫn còn quay xung quanh, quay xung quanh ở trong làm cho người ta sinh ra hảo giác, một hồi hình như có hận giết tới đau, một hồi lại có yêu chi hôn môi, yêu hận giao thoa truy đuổi, dây dưa không rõ. Ngay tại hai cô quỷ dị trên thi thể nhấp nô một đoàn hỏa diễm. Hỏa diễm hồng nhạt cùng hắc sắc lẫn nhau dây dưa, tản mát ra không gì sánh kịp cực nóng năng lượng đến. Nhanh quạt, nghe nói quạt đủ 1000 năm, có lẽ có thể luyện thành cái kia truyền thuyết cựu phẩm đan dược. Mất chết đi được, còn không bằng lại để cho cái kia phong hầu tử hủy đầu xuất cung sao. Ngay tại bên cạnh thi thể, hai cái đạo đồng dụng cây quạt liên tục không ngừng mà quạt gió đạo đồng một cái mũi là kim sắc, cái khác mũi là ngân sắc, tất cả cây quạt tựa hồ cũng là thần bảo, phần phật phần phật đem hỏa diễm tỏa ra hỏa lực quạt vào trong lò đan. Trong lò đan có một đoàn còn chưa thành hình dược dịch, tản mát ra thấm vào ruột gan mùi thuốc chi vị. Cái kia, La Nghiệp Hỏa nhìn qua phần hắc dây dưa hỏa diễm, dạ tinh hàn một hồi kích động, cuối cùng đã tìm được đệ tam đối với nghiệp hỏa. Linh Cốt cười nói, không sai, đã có đệ tam đối với nghiệp hỏa. Dựa theo kinh nghiệm lần trước, ngươi có thể tiến giai sơ cấp thánh diệm trạng thái, cốt giới thông linh quyển trục trong cuối cùng chiến đấu xin linh có thể thay ngươi tác chiến. Dạ tinh hàn đại hỉ, càng là muôn phần chờ mong. Lúc này đâu suất cung chiến lực đều đi bên ngoài đối phó thạch hầu vương, chỉ còn lại có hai cái quan lửa đại đồng, đúng là lấy nghiệp hỏa thời cơ tốt nhất đảm bảo để đạt được mục đích. Hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà là trước lấy hồn thức cảm giác mà đi kim mũi đạo đồng cũng có thánh cảnh nhất trọng thực lực, mà bạc mũi đạo đồng cảnh giới kém rất nhiều, chỉ có thái hư cảnh thất trọng. hai người chiến lực không mạnh, dạ tinh hàn chuẩn bị hiện thân cường công. nhưng đột nhiên đầu nhất chuyển, tạm thời cải biến ý tưởng, biến hóa thành thanh lưu yêu bộ dáng. hắn làm giả vội vã xuống tới, hướng về phía hai vị đạo đồng hô to. không tốt không tốt, thiên tôn ngăn không được thạch hầu vương, gọi các ngươi vừa cùng đi trợ chiến. trước lựa gạt một chút, nếu là có thể đem hai cái đạo đồng lựa gạt đi ra ngoài, vừa tỉnh chiến đấu phiền phức. thật vậy chăng? bạc mũi đạo đồng đại hỉ, sẽ phải vứt bỏ cây quạt đi ra ngoài. hắn tình nguyện chiến đấu vừa không muốn tại đây nhảm chán quạt gió kim mũi đạo đồng nhưng là chân chờ có thể quạt gió công tác không thể ngừng đừng sẽ ảnh hưởng cổ đế đại nhân gan dược dạ tinh hàn vẻ mặt vội vàng hô nếu thạch hầu vương đánh vào đạp lật ra đa lô còn có cái dám đăng dược mau theo ta cùng đi ra đối địch kim mũi đạo đồng tưởng tượng cũng đúng vứt bỏ cây quạt hư không đạp bước hướng ra phía ngoài phóng đi đi đi chỉnh đốn cái kia phong hầu tử đi đợi một chút ta bạc mũi đạo đồng theo sát phía sau gặp hai vị đạo đồng li mở dạ tinh hàn đại hỉ hai cái đại lỗ đần hắn cười mắng một tiếng một cái trong nháy mắt thân đi vào nghiệp hỏa tiền nghiệp hỏa ngươi là của ta." Không hề suy nghĩ nhiều, hắn bội vàng thúc dục thân thể không gian, một tia ý thức đem nghiệp hỏa cùng hai cỗ thi thể toàn bộ thu đi vào. Hoàng mất, bị lừa rồi. Sắp lao ra cung điện kim mũi đạo đồng đống nhiên quay đầu lại, gặp Dạ Tinh Hàn thu nghiệp hỏa, nhanh chóng một tiếng gầm lên, "Hỗn đản, ngươi không phải Thanh Lưu, ngươi là người phương nào dám trộm lấy nghiệp hỏa?" Dạ Tinh Hàn một cái biến hóa, biến thành Thạch Hầu Vương bộ dạng. Hắn học Thạch Hầu Vương khẩu khí, kêu gào nói, "Ta là người hầu gia gia, không đơn giản muốn lấy nghiệp hỏa, còn muốn quật ngã cái này phá bếp lò sao?" Nói qua phi thân lên, đi vào đan lô ở giữa chỗ nắm tay phải phía trên hồn lực tích lũy một quyền anh đi ra ngoài bạo tinh quyền rất lâu vô dụng một chiêu này dạ tinh hàn một quyền anh hướng Danlo lập tức liên tục nổ hồn nhất bạo hai bạo bảy bạo bảy lần nổ hồn chi lực lực đánh vào liên tục chồng lên không không muốn a kim mũi đạo đồng nhanh chóng cả lâm hô to nhưng đã quá muộn kinh cùng nổ hồn chi lực trực tiếp vỡ nát Danlo cũng đem trọn tòa Danlo cột ngã ầm ầm ầm Danlo mảnh vỡ rơi đất thiếu đốt hỏa diễm bay loạn trực tiếp đem trọn tòa cung điện đốt cần phải đi làm xong những thứ này dạ tinh hàn phá tan cung điện đỉnh bay ra ngoài Hắn xông lên cách đó không xa chiến đấu Thạch Hầu Vương hô to: "Đại ca, đàn lô đã sụt, cung điện vừa hủy, kế tiếp chỗ mục đích giao chỉ điện, chúng ta tiếp tục đánh đập tới." Có vẻ như thiên cung người cũng không thông minh đã như vậy, vậy đơn giản tới một cái dương đồng kích tây. Cố ý nói đi giao chỉ điện, kỳ thực đi chiến ngân tìm công pháp đi. Hảo huynh đệ, làm cho gọn gàng vào. Thạch Hầu Vương đã thấy cung điện dấy lên, cười lớn một gậy vung mạnh xuống dưới đẩy lui Thái Thanh Thiên Tôn đám người đồng thời, nhỏ đi giẫm phải Vân Phi đi ra ngoài. Trước khi đi, lưu lại mấy cái hầu tử hầu tôn cùng các ngươi đuổi nghịch đuổi nghịch. Sắp bay khỏi, Thạch Hầu Vương nội xuống mấy cây lông thì rồi. Long Khỉ biến thành một đoàn hầu tử, chi, chi kêu loạn tập sát Thái Thanh Thiên Tôn đám người mà đi. Đã xong, xong đời, Đan Lô bị hủy, luyện chế cựu phẩm Đan Dược Kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ. Cổ Đế bệ hạ tất nhiên muốn giáng tội, hỗn loạn đâu xuất cung, chuyển đến Thái Thanh Thiên Tôn ô hô ai thai thanh âm Thạch Hầu Vương thì là hắc hắc, cười cười, cùng Dạ Tinh Hàn cùng một chỗ chạy trốn. Hai người bay đi sau đó, lại làm một cái biến hóa, lấy biến hóa thái độ đã bay một đoạn tránh né theo dõi. Trên nửa đường, Thạch Hầu Vương không hiểu hỏi, huynh đệ, không phải đi trước chiến ngân cuối cùng đi giao trì điện sao? Như thế nào sửa lại trình tự? Dạ Tinh Hàn cười nói, đại ca, ta đó là lừa gạt bọn hắn sao? Nghe được ta mà nói, Thái Thanh Thiên Tôn nhất định hướng Thiên Cung truyền lời, nói chúng ta muốn đi Giao Chỉ Điện làm ẩm mỹ, Thiên Cung thế tất điều khiển nhân thủ đi Giao Chỉ Điện. Mà lúc này đây, chúng ta kỳ thật đi chiến ngân, chỗ đó tất nhiên phòng giữ chống giống, đợi đánh đập phá chiến ngân, canh giữ ở Giao Chỉ Điện chờ chúng ta người phát hiện bị lừa đi vào chiến ngân về sau, chúng ta lại đi Giao Chỉ Điện, khi đó Giao Chỉ Điện liền chống giống, rồi chúng ta lại có thể nhẹ nhõm đánh đệm một phen. Hư hư thật thật, chân thực hư hư, chúng ta hảo hảo dắt cái mũi của bọn hắn đi một hồi. Thạch Hầu Vương nghe đau đầu, lại cảm thấy thú vị. Hắn cười to nói: "Huynh đệ, đầu của ngươi hắn thông minh a. Hai người chúng ta cùng một chỗ, thật sự là xứng, ngươi chịu trách nhiệm dụng đầu đối phó bọn hắn, ta chịu trách nhiệm dụng côn đối phó bọn hắn, thừa dịp cổ đế lão nhân không có ở đây, nhất định hảo hảo thanh thiên cung đánh đệ một phen." Chương 1150. Bảo quan điện. Chương 1150, Bảo quan điện. Theo Thạch Hầu Vương theo như lời, tứ đại chiến ngân tại Bảo quan điện. Muốn đi Bảo quan điện cũng không giống như trước đây tại Thiên cung bên ngoài hoạt động, phải mặc qua toàn bộ Thiên cung phồn hoa nhất khu vực. Ngự hoa viên, Lăng Tiêu điện cùng Thiên binh doanh. Ngự hoa viên phong cảnh tú lệ, là thiên tiên nữ quyến thường chờ địa phương. Lăng Tiêu điện là cổ đế cung điện, cổ tộc thiên tiên cũng đều ở tại chỗ đó. Về phần thiên binh doanh, thường niên đóng quân thủ đoạn vạn kim giáp thiên binh, tùy tiện một vị thiên binh cảnh giới đều tại kiếp cảnh phía trên. Mà lúc này, Lăng Tiêu điện lại hoảng làm một đoàn. Cổ đế bệ hạ bế quan thạch hầu vương làm loạn, hiện tại từ ta tuyên bố hiệu lệnh, điều khiển 6 vị thánh cảnh hộ vệ, ba con bắt giai hung thú, 2000 thiên binh, từ cổ nguyên, cổ uy dẫn đầu đi đến giao chỉ điện. Mang theo hiện hình chi trận, nhìn thấy yêu hầu lập tức dắt khắp nơi lại để cho kia không chỗ nào chạy giấu. Như ngộ chống cự, hợp lực 추 sát, không cần lưu thủ. Một đạo rất có thanh âm nghiêm nghiêm tại toàn bộ lăng tiêu trên điện quân quân. Thiên binh tập kết hung thú lấy ra khỏi lồng hấp, hai vị thiên tiên dẫn đầu sáu vị thánh cảnh hộ vệ, trùng trùng điệp điệp hướng giao chỉ điện tập kết mà đi. Cùng lúc đó, có hai cái tiên hạc cùng đại quân gặp phân qua, thành thoi hướng hướng khác mà đi. Thật sự là quá nguy hiểm, kích thích. Trong đó một cái tiên hạc đúng là dạ tinh hàn biến hình, trước mắt trận thế xem hắn là hai hùng kết địa. Sáu vị thánh cảnh hộ vệ, cộng thêm hai vị thiên tiên cũng là thánh cảnh, tổng cộng tám vị thánh cảnh tương giả. Còn có ba con địch nổi thánh cảnh bắt giai hung thú, cùng với 2000 thiên binh. Cường đại như thế đội hình, thực sự quá khủng bố. Còn mang theo cái gì hiện hình chi trận, nếu là hoài nghi cái này hai cái tiên hạc hướng bọn họ bung ra, chắc chắn không chỗ nào che giấu lâm vào tuyệt cảnh. Bất quá ngoại trừ Khẩn Trương bên ngoài, Dạ Tinh Hàn trong lòng cũng là hiện lên một cỗ lửa giận. Bởi vì đã cách nhiều năm, hắn lần nữa gặp được Cổ Nguyên. Cướp đi hắn nam vượt tri ân, làm hại mẹ của hắn mỗi ngày bảy đạo băng chủy nỗi khổ thủ phạm. Nhưng mà mẫu thân dạy bảo vẫn còn tại bên thai quân quân, cho nên hắn nhịn được lửa giận xúc động đợi đến lúc cường đại trở lại một ít, đã có đủ thực lực sau đó, sẽ tìm Cổ Nguyên tính sổ. An toàn xuyên qua Lăng Tiêu bảo điện, khoảng cách đầy đủ viễn về sau, Dạ Tinh Hàn hướng bên cạnh tiên hạ hỏi: "Đại ca, vừa rồi ra lệnh người là người nào?" "Là cổ nguyên con lớn nhất cổ thuộc về triều." Thạch Hầu Vương như trước ở vào trong hư vấn, cười hắc hắc nói: "Thật sự là quá đã kích thích, chúng ta liền từ bên cạnh bọn họ bay qua, những cái kia ngu ngốc hoàn toàn không có phát hiện." Trước kia ta dù sao vẫn là bị những cái kia thiên tiên đem hầu đồng nghịch, đã có huynh đệ người, cuối cùng vừa đem những thiên tiên kia đuổi nghịch xoay quanh. Từ Thạch Hầu Vương kích động bộ dạng, Dạ Tinh Hàn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, cái này một vạn năm qua đã gặp phải như thế nào khi dễ đáng thương hầu tử. Lần này náo tiên cung nhìn như hoang đường, nhưng là vạn năm oán hận chất chứa phát hiện lại đã bay một hồi, cuối cùng thấy một tòa cung điện. nay tòa cung điện không biết cái gì duyên cớ, một mực tại sáng lên, hào quang bắn ra bốn phía bộ dạng thần thánh vô cùng. dạ tinh hàn tập trung nhìn vào, cung điện đại môn phía trên rõ ràng là bảo quang điện ba chữ to. huynh đệ, đã đến, đi theo ta đi vào đánh đệm một phen. thạch hầu vương một cái biến hóa, khôi phục vốn hình dạng, tay phải tại lỗ thay nhấc móc, móc ra côn đến, côn biến lớn, thạch hầu vương nhảy lên thật cao. người ở bên trong nghe, người hầu gia gia tới cũng, an ta nhất côn. sứ hầu tử, ngươi dám đệm ta xem bảo vệ bảo quang điện mắt thấy côn sẽ phải rơi xuống, đã có một đạo tử sắc bóng hình xinh đẹp bay ra, thở phì phì phóng tới thạch hầu vương. thấy người tới, thạch hầu vương vẻ mặt giật mình, trong mắt hiện lên một vòng chói dạng, vội vàng thu côn, quay đầu đã nghĩ chạy. cái gì quỷ? dạ tinh hàn giật mình chừng lớn tiên hạ con mắt, nhận thức thạch hầu vương đến bây giờ, hay vẫn là lần thứ nhất gặp thạch hầu vương nhận thức kinh sợ, mà lại để cho thạch hầu vương biến kinh sợ, còn là một vị áo tím tiên nữ. chạy chỗ nào? áo tím tiên nữ một phát bắt được muốn chạy thạch hầu vương, tay kia trực tiếp vặn chặt thạch hầu vương lỗ tai. Ta vừa rồi nghe được truyền âm nói ngươi đại náo đâu xuất cùng, còn đập phá Thái Thanh Thiên tôn Đan Lô, ngươi muốn giữ rồi à? Ngươi muốn tiếp tục tiếp tục như vậy, sẽ bị Cổ Đế bệ hạ đánh chết. Ta vừa không cần để ý ngươi rồi. Áo Tím Tiên Nữ tức giận hung hăng méo một cái thạch hầu vương lô thay. Thạch hầu vương vội vàng bồi tội. Tử Hà Tiên Nữ ngươi đừng xin khí, ta còn không phải bị cái kia Cổ Đế lao nhân khi dễ quá lâu. Lúc này mới khí bất quá đổ năm đó thiêu ta luyện Đan Lô. Ngươi trước kia vừa không có ở đây bảo quan điện người hầu à? Phải biết rằng ngươi đang ở đây bảo quan điện, ta mới không đến sao? Ngươi cũng được ý tứ nói. Tử Hà Tiên Nữ phiền muộn âm thanh đạo. Bảo quang điện bên trong là trấn ngân, đó là chỉ có thiên tiên đại nhân mới có thể tiến nhập thần thánh chi địa, ngươi muốn đánh nền bảo quang điện là muốn ngay cả ta cùng một chỗ hại chết sao? Không có không có." Thạch Hầu Vương lắc đầu liên tục. "Nói tất cả, biết rõ ngươi ở đây mà nói, ta mới không đến sao? Ngươi." Tử Hà tiên nữ tức giận ngược phập phồng, dậm chân nói, "Ngươi cho ta tại đây đợi, đợi chờ thiên tộc xử lý. Ngươi muốn là bị xử tử, ta cùng ngươi nhất khối chết, vô luận như thế nào, không được lại làm loạn rồi. Đừng nóng giận, ta nghe lời ngươi." Thạch Hầu Vương triệt để hiểu sự số dưới. Dạ Tinh Hàn xem chính là trợn mắt há hốc mồm không sợ hai thạch hầu vương thật sự là bị đánh đo gắt đao thật sự là ứng câu nói kia vạn vật đều có khắc tinh nhưng mà thạch hầu vương bị tử hà tiên nữ ngăn lại hắn cũng không thể một chuyến tay không một cái biến hóa biến thành phi trùng dạ tinh hàn lặng lẽ vượt qua cái lộn hai người bay vào bảo quang điện bên trong tại bên trong bảo quang điện thình lình có bốn đạo phong cách cổ xưa cửa đá cửa đá cao ba trượng hai chỗ rộng đường vân biến hóa kỳ lạ khí tức thần bí mỗi đạo cửa đá trên đỉnh đều có một cái mở ra cánh lão ứng ánh mắt lặng lẽ ác liệt vô cùng quả thật là chiến ân dạ tinh hàn đại hỉ ban đầu ở trong biển rộng phát hiện nam vực chiến ngân lúc này vừa trưng bày tại bên trong bảo quan điện mà tại mỗi tòa chiến ngân trước cửa đá đều có một cái kỳ quái linh sủng linh sủng cầm trong tay trường kích trên đầu theo thứ tự là đông nam tây bắc bốn chữ tiên tinh thủ hộ lấy mỗi một tòa chiến ngân lão có đầu lời ngươi nói bắt giai công pháp phân thân huyện âm quyết liền dấu ở đông chiến ngân đi dạ tinh hàn để trong lòng nhận thức trong hướng linh quốc cuối cùng xác nhận linh quốc nói không sai ta năm đó ở đông chiến ngân vật phẩm mục lục tròn gặp qua phân thân huyện âm quyết cái kia trên đầu có đông chữ kỳ quái linh sủng sau lưng phải là đông chiến ngân tử hà tiên nữ là bảo quan điện chăm sóc cái này mấy cái linh sủng tám phần nắm giữ lấy mở ra chiến ngân chìa khóa nghe song linh cốt mà nói dạ tinh hàn lập tức một cái biến hóa biến thành cổ sát bộ dáng vì không làm cho phiền phức không cần thiết biện pháp cũ lợi dụng biến hóa phương pháp lừa dối tử hà tiên nữ mới vừa nói chiến ngân chỉ có thiên tiên có thể tiến đã như vậy vậy biến thành thiên tiên thử nhìn một chút thạch hầu vương bị tử hà tiên nữ giày vò có trời mới biết có thể kiên trì bao lâu phải mau chóng tìm được phân thân huyền âm quyết rời khỏi ta là thiên tiên cổ sát muốn tiến đông chiến ngân dạ tinh hàn đi đến chăm sóc đông chiến ngân linh sủng trước mặt chỉ cao khí ngang mở miệng nói ra lấy hắn thất thập nhị biến châu biến hóa phương pháp, chắc có lẽ không bị nhìn thấu đông chữ linh sủng do xét dạ tinh hàn thật lâu, cảm giác, cảm thấy là lạ, nhưng không có nhìn ra sơ hở. Ta đây liền mở ra đại môn, lại để cho người đi vào. Đông chữ linh sủng mặc niệm kỳ quái trung ngữ, trên đầu kích xạ ra một đạo chùn tia sáng đánh vào cửa đá lao ương phía trên. Trên cửa đá xuất hiện một đạo màn sáng, hàm ẩn ngũ hành hình tròn pháp tấn đông chữ linh sủng điều khiển pháp tấn, ken két chuyển động vài cái, đông chiến ngân lại môn lập tức mở ra. Mở ra. Dạ tinh hàn mường thầm, nên ngang chạy đi vào. Chương 1151. Cổ Lam Phong. Chương 1151. Cổ Lam Phong, Dạ Tinh Hàn cuối cùng thành công tiến vào chiến ngân bên trong. Lần này tới thiên cung, nguy hiểm cũng không có gặp được bao nhiêu, so với hắn tưởng tượng muốn thuận lợi rất nhiều đương nhiên. Đây hết thảy hết thảy đều được cảm tạ Thạch Hầu Vương. Chiến ngân bên trong, một mảnh đen kịt, bầu không khí âm trầm, cái gì đều nhìn không thấy. Dạ nhãn, Dạ Tinh Hàn lúc này mở ra đầu lực, hết thảy tất cả thu hết vào mắt. Chiến ngân bên trong, cũng tỉnh không phải rất lớn, mọi nơi tìm nhìn qua một phen, thấy rất nhiều cái giá kéo dài mà đi. Có bày đặt tài liệu, có bày đặt bảo vật, có bày đặt ma văn, cái kia đều là vạn năm trước từ đông phương thần châu vơ vét đồ vật dù sao đồ vật không nhiều lắm không bằng toàn bộ thu nhập thân thể không gian mang đi trở lại nhân gian thời gian dần qua tìm cái kia công pháp thời gian cấp bách dạ tinh hàn lập tức thúc giục thân thể không gian có thể không gian chi lực thu cả buổi nhưng cái kia vật phẩm toàn bộ nằm ở tại chỗ vẫn không núp đích xảy ra chuyện gì vậy dạ tinh hàn kinh hỏi trong ý thức linh Quốc cười nói tất cả vật phẩm đều bị dấu hiệu động tay động chân không gian tích chữ ở trong bảo vật đều không thể đem lấy đi dấu ở trên mình mang đi cũng có mạo hiểm bởi vì thông qua vật phẩm lên dấu hiệu là có thể nghìn vạn giặc bên ngoài xác định vật phẩm vị trí truy tung tới đây. Dạ Tinh Hàn lúc này như mày, sự tình ngược lại là phiền phức đứng lên. hắn vội vã hỏi, mặc kệ mặt khác, tìm được trước công pháp đang nói. Ta không nhận ra Ma Văn, Trần Phong công pháp khu vực ở đâu? ở đằng kia, hàng thứ ba cái giá tất cả đều là công pháp. đối với luôn cúng Dạ Tinh Hàn, Linh Cốt một chút im lặng nói, tốt xấu theo ta đây bao lâu, còn không có học được Ma Văn. việc này sau khi kết thúc, ta phải hảo hảo cho ngươi giáo nhất giáo Ma Văn, tỉnh về sau về Ma Văn sự tình, ngươi chỉ biết dựa vào ta. đằng sau rồi hay nói. Dạ Tinh Hàn vọt tới hàng thứ ba cái giá trước, ánh mắt cực nhanh được từ mỗi bản ma văn lên đảo qua. Vất vả ngươi rồi lao cốt đầu, thời gian cấp bách, thấy phân thân huyện âm quyết nói cho ta biết. Không có vấn đề. Linh Quất mới vừa đáp ứng, lại cảm giác đến một cô khí tức. Hả? có người ở. Dạ Tinh Hàn lập tức dưới chân nhất định không dám tái cử động. Ngừng đầu ở giữa, vừa vặn thông qua cái giá thấy đối diện có một vị cô gái áo lam ngồi dưới đất, đang cầm một quyển ma văn đang nhìn đây là cái gì tình huống. Hắn và Linh Quất tiến vào lâu như vậy, trước tiên đều không có phát hiện cô gái áo lam tồn tại. Chẳng những như thế. Xem ma văn cô gái áo lam cũng không mượn dùng hồn tinh thạch chở sáng lên chi vật, cũng tại trong bóng tối xem ma văn xem mùi ngon. Ngươi là ai? Vì cái gì giả trang cổ sát thuốc thuốc bộ dạng? Cô gái áo lam ngẩng đầu lên, vừa phát hiện dạ tinh hàn, trong đôi mắt thật to, tràn đầy hiếu kỳ. Dạ tinh hàn lúc này mới thấy, cô gái áo lam đôi mắt cũng là lam sắc, có kỳ dị lam sắc ánh mắt. Tâm hắn xuống hoảng hốt, lại bị phát hiện biến hóa phương pháp đối phương lại có thể một cái nhìn ra hắn biến hóa cổ sát sự tình. Có thể khẳng định, cô gái áo lam lam sắc đồng tử có không giống bình thường năng lực. Ta, ta là tới tìm công pháp. Cảm giác đến cô gái áo lam chỉ có thái hư cảnh ngũ trọng cảnh giới, Dạ Tinh Hàn trái tim hiện lên một vòng sắc ý, tùy tiện ứng phó rồi một câu đang tại do dự động thủ hay không, cái kia cô gái áo lam lại cười nói, ta đối với nơi này rất quen thuộc đâu rồi, cũng đúng ma văn có chút hiểu rõ, ngươi đang ở đây tìm cái gì công pháp? Ta giúp ngươi tìm. Giúp ta tìm. Dạ Tinh Hàn ngây người, có chút không rõ ràng cho lắm. Từ cô gái áo lam trên mình, không cảm giác được bất luận cái gì địch ý phải giúp hắn mà nói, nói vừa hắn chân thành. Nhưng vì cái gì nữ nhân này phát hiện hắn giả trang cổ sát, vẫn còn phải giúp hắn đâu? Suy nghĩ một chút, Dạ Tinh Hàn cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà là chi tiết nói ra, ta đang tìm một quyển bát giai công pháp, tên là Phân Thân Huyền Âm Quyết. Ta biết rõ, ở chỗ này đây. Cô gái áo lam lập tức đứng dậy, đi đến một chỗ cái giá gỡ xuống một quyển ma văn. Nàng đi đến Dạ Tinh Hàn đối diện, từ cái giá khe hở đem ma văn đưa tới. Cầm đi đi, có cái gì không biết chỗ nào không hiểu, có thể hỏi ta. Của. Ta đối với ma văn rất có nghiên cứu sao? Dạ Tinh Hàn tiếp nhận ma văn sau đó, cô gái áo lam lại ngồi vào trên mặt đất, một lần nữa rất nghiêm túc nhìn lên quyển sách trên tay tịch. Ngữ nhân này Dạ Tinh Hàn hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì xảy ra. Biết rõ hắn lây biến hóa phương pháp giả trang cổ sát, áo lam nữ nhân chẳng những chút nào để phòng đều không có, còn giúp hắn tìm ra công pháp áo lam nữ nhân hành vi, lại để cho hắn triệt để lộn xộn. Chẳng lẽ thiên cung người đều hoặc nhiều hoặc ít cùng người bình thường không giống nhau, không thể lấy thường nhân suy nghĩ suy độ chi. Mặc kệ nó, nghĩ mãi mà không rõ, Dạ Tinh Hàn dứt khoát không đi suy nghĩ nhiều. Có người hỗ trợ thay hắn tiết kiệm đã rất lâu ở giữa. Hắn lập tức mở ra ma văn, hướng Linh hỏi, Cốt hỏi: Lão có đầu, có phải hay không phân thân huyền âm quyết công pháp? Vâng, Linh Cốt đạo. Ngươi từng tờ từng tờ lật, ta có năng lực có thể đem toàn bộ rất nhanh ghi nhớ. Chờ ngươi đã đến chỗ an toàn, ta sẽ nói cho ngươi biết sau đó một lần nữa ghi chép. Quá tốt rồi. Dạ Tinh hàn đại hỉ, chấm rãi là giấy, tổng cộng hơn 10 trang, không coi là nhiều. Kể từ đó có thể nhẹ nhõm đạt được phân thân huyễn âm quyết công pháp đang tại đảo. Đối diện cô gái áo lam bỗng nhiên mở miệng nói, đúng rồi, ngươi là đến từ nhân gian người đi. Ngươi có biết hay không có một nơi gọi là Lam Hoa Cốc? Lam Hoa Cốc? Giá Tinh Hán cũng không biết cái chỗ này. Trong ý thức, Linh Quất lập tức nói ra, đó là Sở quốc một mảnh sơn cốc, dài khắp Lam sắc đóa hoa. Nghe nói hết sức xinh đẹp là rất nhiều nữ nhân tha thiết ước mơ lãng mạn chi điệp. Nghe Song Linh Cốt giới thiệu, vì lừa gạt một chút, Dạ Tinh Hàn một bên lật sách một bên qua loa nói, biết rõ, đó là sở quốc một mảnh sân cốc, hết sức xinh đẹp. Áo lam nữ nhân lần nữa đứng dậy, trong mắt ước mơ nói, ta chỉ là ở trong sách gặp qua về lam hoa cốc miêu tả, Lam hoa theo gió cùng tiên cùng màu, đầu cuối tương liên thiên địa đụng vào nhau. Đúng vậy đúng vậy. Dạ Tinh Hàn tiếp tục qua loa. Thật tốt muốn đi xem sao. Áo lam nữ nhân đột nhiên chém xéo đầu cười cười, thiếu thập phần hồn nhiên. Đúng rồi, ta là cổ Lam Phong, ngươi tên là gì a? Ta, ta là Thật Kiên. Đông Vương Thần Châu Thạch Quốc Tả Tu, Dạ Tinh Hàn trả lời, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Từ Hà Tiên Nữ nói chỉ có Thiên Tiên mới có thể tiến nhập chiến ân, Cổ Lam Phong chẳng những tiến nhập chiến ân, hơn nữa họ cổ, tám phần là cổ giác lâu sau đó cổ tộc Thiên Tiên. Sắp lật xong công pháp, hắn hiếu kỳ hỏi, ngươi nếu như muốn đi Lam Hoa Cốc, vì sao không đi đâu? Cổ Lam Phong trong ánh mắt quang ám nhả xuống dưới, tại Thiên Cung có một cái quy củ, họ cổ nữ tử cũng không thể hạ giới, vĩnh viễn không thể. Cuối cùng lật xong, Dạ Tinh Hàn khép lại công pháp, cách cái giá đem công pháp trả lại cho Cổ Lam Phong. Nếu như cái gọi là quy củ không công bằng, cần gì phải đi tuân thủ đâu? Cổ Lam Phong tiếp nhận công pháp, đờ đẫn khẽ giật mình. Nàng toàn bộ người chuẩn bị nhận rung động, tại Thiên cung còn chưa từng nghe qua như thế phạm thượng mà nói. Thế nhưng phạm thượng mà nói, lại cùng nàng khát vọng cậu mình, làm cho nàng trong lòng phản định, bắt đầu một chút làm rung động. Nếu là ta hạ giới, ngươi có thể mang ta đi làm hòa cấp sao? Cổ Lam Phong cố lấy dũng khí, cũng không biết vì sao, sẽ hướng một cái người xa lạ hỏi cái này tiểu dáng mà nói. Có thể. Dạ Tinh Hàn đi về hướng cửa ra, đột nhiên xuất hiện ở nơi cửa dừng lại. Thiên cung cho dù tốt, không có tự do cũng là lao lung. Một tòa lại một tòa băng lẫm cung điện, không có chút nào độ nóng bao nhiêu phàm nhân hâm mộ thiên cung nhưng mà theo ta thấy nhân gian pháo hoa khí cùng nhân tình vị mới là còn sống chân lý băng lanh trên mặt trăng vĩnh viễn vô pháp nhận thức cái loại đó ấm áp. Cổ Lam Phong đột nhiên ngẩng đầu, thật lâu rung động lấy khó có thể tự kiểm chế. Dạ Tinh hàn mà nói mở ra nội tâm của nàng ở chỗ sâu trong lớn nhất khát vọng, vừa cho nàng một cô không hiểu dũng khí vì tự do mà sống dũng khí. chương 1152 hai lần sắp vai chương 1152 hai lần sắp vai Dạ Tinh hàn cảm thấy Cổ Lam Phong là một cái kỳ quái lại đơn thuần nữ tử, thân là cõi đế hậu nhân cổ tộc thiên tiên. Người ta trong mắt hạng gì tôn quý tồn tại, thực sự có thuộc về mình trói buộc cùng buồn rầu. Muốn đi nhìn một cái lam hoa cốc phong cảnh, đó là tất cả phàm nhân cũng có thể làm được sự tình, lại đã thành cổ lam phong trong lòng lớn nhất khát vọng. Rơi khỏi chiến ngân ra bảo quang điện đại một lúc, dạ tinh hàn lại là một cái biến hóa, hắn biến thành đông chữ linh sùng bộ dạng, gấp vụ vù, vù lao ra hô to. Tử hà tiên nữ không tốt, có người xâm nhập đông chiến ngân, phải đem tử hà tiên nữ lừa gạt đi, làm cho thạch hầu vương thoát thân. Bang không chờ cậu nguyên đáng người chạy đến, chỉ sợ thạch hầu vương đem có lo lắng tính mạng. Thiên Cung không thích hợp thạch hầu vương, nhân gian vô câu vô thúc mới phù hợp thạch hầu vương tiêu sái tính cách. Cái gì? Tử Hà tiên Nữ chấn động, bung lỏng ra vận thạch hầu vương lỗ thay tay, vội vàng hồi Bảo Quang Điện mà đi. Xú hầu tử, ở bên ngoài chờ, chờ lĩnh tội. Tử Hà tiên Nữ vừa mới đi, Dạ Tinh Hàn lập tức biến trở về hình dạng của mình, lôi kéo thạch hầu vương liền đi. Đại ca là ta, chúng ta đi mau. Thế nhưng là Tử Hà, không có gì thế nhưng là, thạch hầu vương còn có chút chần chừ, lại bị Dạ Tinh Hàn lôi kéo cương ép bay lên. Chúng ta đổ lỗi bắt quái, Thiên Cung người không tha cho chúng ta, một khi bị bắt lấy. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tử Hà Tiên Nữ cũng không có phạm cái gì sai, cũng không có dung túng ngươi náo thiên cung, vì vậy ngươi không cần lo lắng thiên cung người vì khó Tử Hà Tiên Nữ. Cảm thấy Dạ Tinh Hàn nói có đạo lý, Thạch Hầu Vương lúc này mới cùng Dạ Tinh Hàn cùng một chỗ bay đi. Mà vừa rồi đạt được Tử Hà Tiên Nữ tin tức, Giao trì Điện cổ Nguyên đám người nho nhau, nhau hướng Bảo Quang Điện đánh tới. Xuất ra hiện hình chi trận, nhìn thấy khả nghi giả lập tức giáp khắp nơi. Đội ngũ trùng trùng địa điểm, thiên tiên cổ huy tức giận hô to. Tuân mệnh, hầu như tất cả thánh cảnh cương giả đều tay cầm hiện hình chi trận. Sau đó đội ngũ cùng hai cái tiên hạ gặp thật qua quá đã kích thích. An toàn từ cổ Huy, Cổ Nguyên đám người mí mắt phía dưới bay qua, Dạ Tinh Hàn khẩn trương đều có chút đổ mồ hôi, đặc biệt là nghe được Cổ Huy làm cho người xuất ra hiện hình chi trấn, lại để cho tâm hắn đều tóm má bắt đầu. Cái gọi là dưới đen hắc, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bay xa sau đó, Thạch Hầu Vương giắt tiên hạc cuốn họng hắc hắc cười không ngừng. Cổ Huy cùng Cổ Nguyên cái kia hai cái đại đồ đần, thật sự là quá trơn váng, Cùng chúng ta hai lần gặp thoáng qua lại không biết, hảo hảo tiếu. Đại ca, đừng cười, đợi đi đến nhân gian chậm rãi tiếu. Thạch Hầu Vương tiếu rộng quá lớn, dọa Dạ Tinh Hàn kêu to một tiếng. Nào có tiên hà như vậy tiếu hay sao? cũng được cử nguyên đám người đi xa, không có bị phát hiện. Hảo hảo hảo. Thạch Hầu Vương lúc này mới thu tiếng cười, vỗ cánh bay về phía Giao Chỉ Điện. Dạ Tinh Hàn hay vẫn là nhịn không được, hiếu kỳ hỏi: Đại ca, cái kia Tử Hà Tiên Nữ là gì của ngươi? Ngươi như thế nào như vậy sợ nàng? Thạch Hầu Vương có chút ngượng ngùng đứng lên. Năm đó ta bị Cổ Đế Lão Nhân đánh một trận, đặt ở một tòa tay hình dưới núi, chịu nhiều đau khổ, chỉ có Tử Hà Tiên Nữ không có cấm kỵ, thường xuyên cho ta tiễn đưa ăn chiếu của ta. Từ đó trở đi, ta liền thích Tử Hà Tiên Nữ. Toàn bộ Thiên Cung phía trên, ngoại trừ Cổ Đế Lão Nhân, ta chỉ sợ Tử Hà Tiên Nữ. Hắc hắc, ngươi cũng không thể chê cười ta. Nghe Thạch Hầu Vương tràn đầy hạnh phúc lời nói, Dạ Tinh Hàn cười nói, yêu một người làm sao biết bị chê cười? Yêu một người sẽ chỉ làm người khác hâm mộ mà thôi. Đại ca, ta ủng hộ ngươi. Mai sau có cơ hội, nhất định cưới Tử Hà tiên nữ, xính nhất tổ tiểu hầu người. Thạch Hầu Vương nghe hắc hắc cười không ngừng, bị còn chưa phát sinh hạnh phúc làm cho hôn mê ý nghĩ. Chỉ chốc lát, hai người cuối cùng bay đến giao trì điện. Một mảnh tinh hà trì, túy mộng hết cỡ sóng. Cái gọi là giao trì điện, kiến tạo tại nước ao bên cạnh. Trong nước hồ bách điểu chơi đùa, trong cung điện mỹ nhân mẻ múa. Giao chỉ điện là cả trong thiên cung, duy nhất chỉ có nữ nhân cũng bị nữ nhân trưởng quản cung điện. Cung điện trưởng sự Kim Mẫu nương nương dương hồi, là một vị cường đại thánh cảnh cổ giả. Tiên giới tay thập nhị giao chỉ nữ, chẳng những từng cái tài mạo tuyệt luân, càng là tu vi bất phàm. Dạ Tinh Hàn cùng Thạch Hầu Vương cũng không lập tức hiện ra chân thân, mà là lấy tiên hạc bộ dạng bay thấp giao chỉ bên trong, nổi trên mặt nước. Bọn tỷ muội mau nhìn, bay tới hai cái tiên hạc. Không biết người nào hô một tiếng, thập nhị giao chỉ nữ toàn bộ đi ra cung điện, đi vào giao chỉ bên cạnh bơi xem. Cơ hội tốt, bắt lấy cái này thời cơ. Dạ Tinh Hàn dạ nhãn nhìn về nơi xa tập trung, tại các vị giao chỉ nữ trên cổ tay đảo qua đem quét đến người thứ ba lúc, ánh mắt nhất định. Vị kia quần đỏ nữ tử cổ tay phía trên, đeo màu trắng bạc thủ trạc, cùng Lãnh Khuynh Hàn cho hắn thủ trạc giống như lúc. "Tiểu Tiểu." "Dạ Tiểu Tiểu." Dạ Tinh Hàn lúc này xác định, quần đỏ nữ tử chính là Dạ Tiểu Tiểu. Tay kia vòng tay là một đôi, một cái khác chỉ có thể tại Dạ Tiểu Tiểu trong tay. Nhìn kỹ, càng là phát hiện quần đỏ nữ tử cùng Lãnh Khuynh Hàn hai đầu lông mày có mấy phần tương tự đã tìm được, cuối cùng đã tìm được. Xem ra Cổ Thương Minh cũng không chạy về thiên cung, cuối cùng cho hắn cứu đi Dạ Tiểu Tiểu cơ hội. Đại ca, hiện thân đi, làm ầm ĩ một phen phía sau ta và người phân biệt từ vô ích mịt mù địa đồ đi nhân gian." Dạ Tinh Hàn nhỏ giọng nói ra, "Trước tiên biến hóa, biến hóa bộ dạng, hay vẫn là Thạch Hầu Vương?" Thạch Hầu Vương lập tức vừa biến trở về bản tướng, móc ra côn hướng giao chỉ ở trong đập tới. "Ta không thích đánh nữ nhân," tung tóe các ngươi một thân thủy vui đùa một chút. "Thạch Hầu Vương," Thập nhị giao chỉ nữ đều là kinh hãi. Giao chỉ điện bên trong Kim Mẫu nương nương nghe tiếng vọng ra, quát lớn, "Lớn mặt yêu hầu, sao dám đến ta giao chỉ điện càng rỡ?" Vừa mới nói xong, vang một tiếng côn rơi vào giao chỉ trong nước hồ bị đập nện ra một cái hồ to đến tứ phía nước gợn cuộn kích khởi cơn sóng gió động trời dâng bao gạo sóng nước đập đi chụp về phía giao trì điện đồng thời vừa làm ướt thập nhị giao trì nữ xem ý gì à giao trì nữ đam kêu thảm thiết liên tục tóc ướt thủy quần áo dính vào người chính là chỗ này một khắc bắt lấy cái này hỗn loạn thời cơ dạ tinh hàn thu chuẩn dạ tiểu tiểu sử dụng gia truyền tống động chỉ có tiên đài cảnh dạ tiểu tiểu hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra toàn bộ người trực tiếp bị truyền tống đi đại ca thừa dịp đi loạn rồi ngươi đi trước vô ích bị mù địa đồ định giới hạn nhân gian ta sau đó liền đến Hô một tiếng về sau, Dạ Tinh Hàn tạc cận biến mất không thấy gì nữa. Trong bóng tối hư không đẹp bước đi đến Dạ Tiểu Tiểu bị truyền tống chỗ mục đích. Tốt, huynh đệ bảo trọng. Thạch Hầu Vương thừa dịp loạn cho Kim Mẫu Nương Nương một vậy, chỉ có thánh cảnh tam trọng Kim Mẫu Nương Nương không có tiếp nhận được. Ai ngồi bà? Một tiếng bị đánh bông dao chỉ trong. Nắm lấy cơ hội, Thạch Hầu Vương nhảy vào dao chỉ điện bên trong. Bên kia, bởi vì Dạ Tiểu Tiểu đầu bị truyền tống ra ba cây số viện, Dạ Tinh Hàn rất nhanh đi đến. Lúc này toàn thân nước đấm vẹt mặt mộng Dạ Tiểu Tiểu, mở mịt đứng ở trong mây mù. Tiểu Huyễn, Dạ Tinh Hàn bay đến, gọi ra Tiểu Huyễn vì tiết kiệm thời gian, không có biện pháp cùng dạ tiểu tiểu giải thích quá nhiều, chỉ có thể trước cưỡng ép thanh dạ tiểu tiểu mang về nhân gian rồi hay nói minh bạch. Tiểu Huyễn xuất hiện, còn không đợi dạ tiểu tiểu có chỗ phản ứng, lập tức sử dụng ra huyễn thuật. Chỉ có tiên đài cảnh dạ tiểu tiểu, lúc này ở trong thuật. Đi, theo ta đi trà của người không gian. Tiểu Huyễn thao túng dạ tiểu tiểu, dạ tinh hàn thân thể không gian lập tức nói lên, đem hai người đồng thời thu nhập, tất cả nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành, cần phải trở về. Dạ tinh hàn cũng không có lựa chọn lợi dụng vô ích mịn mù địa đồ hội nhân gian, mà là biến thành tiên hạng bộ dáng, bay thẳng hoàng kim điện mà đi. Chỗ đó có hắn lúc đến truyền tống khe hở, có thể trở về đến ba cái truyền tống khe hở hư vô chi địa đến lúc đó lại lợi dụng đế chữ khe hở truyền tống đến đại diễn môn, liền triệt để trở về nhân gian. Cái kia khỏa thạch hầu vương tặng cho định giới Hà Châu, lưu lại mai sau có thể dùng. Chương 1153. Mẹ con. Chương 1153. Mẹ con. Tới gần Hoàng Kim đại điện thời điểm, vì không kinh động cái kia cự giai hung thú, dạ tinh hàn từ tiên hạ hình thái biến thành một cái tiểu phi trùng ông ông vô cánh, tốc độ giảm nhiều đã bay thật lâu sau đó, cuối cùng về tới Hoàng Kim đại điện bên trong. Quả như Linh cô nói, Hoàng Kim đại điện cũng không có người nào tới chuyển tống khe hở như chất cô độc nằm trên mặt đất. hẹn gặp lại thiên cung, lần sau lại đến thời điểm. chỉ sợ là các ngươi tận thế. quẳng xuống những lời này, dạ tinh hàn bay vào khe hở bên trong. không gian loạn lưu xuất hiện, đem tiểu phi trùng truyền tống về hư vô không gian. đã trở về. căng thẳng thần kinh cuối cùng buông ra, sẽ không dụng lo lắng lo lắng tính mạng. dạ tinh hàn thở phào một hơi biến thành doanh sơn bộ dáng. hắn không cần nghĩ ngợi, lập tức đạp vào đế chữ khe hở. lãnh quynh hàn vẫn còn âm tuyển giới trong chờ đợi, phải mau chóng chạy trở về. không gian loạn lưu lại hiện ra, nãy mắt đã trở lại đại diễn môn. chỉ dùng không đến ba ngày thời gian mà thôi trở lại nhân gian, dạ tinh hàn xuyên qua xương mũ dày đặc về sau, lập tức có người quỳ xuống hành lễ, hay vẫn là tuân theo dĩ vãng qua vội vàng, hắn tìm được lệnh hồ hạ cùng linh hoa phu nhân, đơn giản hàn huyên một chút sau đó, trực tiếp truyền tống đi đan dương thành đan dương thành bên trong, tại vì sở hoàng cử hành quốc tang đi đầy đường bạch sắc đồ tang, cả tòa thành đô đắm chìm tại trong bi thương, ai chỉ có thể nói sở hoàng không may a, dạ tinh hàn không có lưu lại, đi vào truyền tống dịch chạm truyền tống đi yên dị thành, ngoại trừ cổ hoàng bên ngoài, mặt khác ba vị đế hoàng đều bị bắt lấy, chỉ có sở hoàng trong lúc hỗn loạn bị giết, chỉ có thể nói vận khí quá kém. Tuy rằng đã là đêm hôm khuya khoắt, nhưng mà Dạ Tinh Hàn hoàn toàn không có nghỉ một chút ý tứ, đi vào ngoài thành phía sau đa trọng thủ đoạn sử dụng ra, bằng tốc độ nhanh bay về phía Âu Dương thành. Hư Vô Tự Hải bên cạnh. Lãnh Khuynh Hàn ngồi ở bên cạnh bờ, lúc này Hư Vô Tự Hải chỉ còn lại có một mảnh đất chúng, không có nữa trước đây tự hải vẻ đẹp. Chờ đợi, sau cùng giày vò. Chỉ có chờ chờ lúc mới có thể rõ ràng cảm nhận được thời gian từng ly từng tí. Một ngày, hai ngày. Ngày thứ ba lúc, Lãnh Khuynh Hàn tâm đã bực bội đứng lên. Vì truyền di lực chú ý, nàng lấy bước chân đoạt Hư Vô Tự Hải, dùng nhiều cái canh giờ đi ra non nửa vòng. Cuối cùng đã có hiệu quả. Có việc làm, thời gian vừa qua nhanh một chút. Chờ lượn quanh hơn mấy vòng, có lẽ Dạ Tinh Hàn sẽ mang theo con gái trở về. Bước đi, bước đi đột nhiên, Lãnh Khuynh Hàn chỉ cảm thấy tay trái chấn động, mu bàn tay cấm chữ bỗng nhiên sáng ngời. Một mảnh dài hẹp hắc sắc đường vân từ mu bàn tay trôi ra, hướng trên người của nàng leo lên mà đi. Cổ Thương Minh. Lãnh Khuynh Hàn sắc mặt đại biến, hẳn là Cổ Thương Minh khôi phục thương thế. Nặng như vậy thương, mới qua vài ngày nữa mà tôi, vậy mà khôi phục. Lãnh Khuynh Hàn, ngươi trốn đến nơi nào? Ta cho ngươi thiết trí cấm chế vậy mà vô pháp xác định tung tích của ngươi. Cổ Thương Minh thanh âm truyền đến, mang theo hung ác nham hiểm vui vẻ. Nói cho ngươi biết, ngươi lời này cũng đừng nghĩ đào thoát lòng bàn tay của ta, càng đừng nghĩ cùng Dạ Tinh Hàn đi song túc song phi. Con gái của ngươi tại thiên cung, Dạ Tinh Hàn cứu không được con gái của ngươi. Mau trở lại đến bên cạnh của ta đến, nếu không thì ta sẽ không còn cam đoan con gái của ngươi sinh mệnh an toàn, có nghe hay không? Lãnh Khuynh Hàn trái tim run lên, muôn phần xoắn xuýt thống khổ. Cổ Thương Minh, ngươi ngàn vạn không thể tổn thương nữ nhi của ta. Vậy ngươi giúp đỡ Dạ Tinh Hàn tổn thương ta. Cố Thương Minh trực tiếp rống lên. Nếu không phải ngươi dụng tất bảo diệu thủ ám toán ta, ta làm sao có thể thua ở Dạ Tinh Hàn? Ngươi ám toán ta thời điểm, như thế nào không suy nghĩ con gái của ngươi? Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Lãnh Khuynh Hàn thỉnh thoảng nhìn về phía hư vô tự hại, đất chúng nhưng không có khôi phục tự hại bộ dạng. Nàng biết rõ, đất chúng khôi phục tự hại bộ dạng, đã nói lên Dạ Tinh Hàn từ Thiên cung trở về. Giờ phút này nàng cỡ nào hy vọng xuất hiện kỳ tích, làm cho nàng triệt để thoát khỏi cổ Thương Minh. Nàng nhận đã đủ rồi, thật nhận đã đủ rồi. Cổ Thương Minh âm thanh lạnh lùng nói, ta đã đã nói, trở lại bên cạnh ta, chỉ có như vậy mới có thể để cho ta lửa giận dập tắt, cũng mới có thể bảo chứng con gái của ngươi an toàn. Ngươi ở đâu? Lãnh Khuynh Hàn nhắm mắt lại, Thống Cổ hỏi, Cổ Thương Minh không đáp hỏi lại. Dạ Tinh Hàn người đâu, ngươi không cùng hắn ở đây cùng một chỗ sao? Còn có, ngươi có vẻ như có lẽ nói cho ta biết trước ngươi ở đâu. Vì cái gì ta cấm chế vô pháp xác định tung tích của ngươi? Đối với hắn thiết lập cấm chế, hắn rất có tự tin. Có thể nghe lén, cũng có thể truy tung. Nhưng bây giờ nghe lén năng lực vẫn còn, nhưng không cách nào truy tung điều này làm cho hắn đối với Lãnh Khuynh Hàn lúc này vị trí hết sức tò mò. Lãnh Khuynh Hàn ổn định tâm tình, sau khi tự hỏi nói ra, Dạ Tinh Hàn nói hắn nghĩ biện pháp đi thiên cùng, trong một tháng thế nào cũng cứu trở về tiểu điểu cùng ta tách ra đi tìm thiên sứ hải vượng, hỏi thăm lên thiên cung phương pháp xử lý đi rồi. mà ta bây giờ đang ở âm truyền giới bên trong, đang đợi dạ tinh hàn trở về. vị ổn định cổ thương minh, nàng chỉ có thể nói một ít nói thật. nhưng mà vì cho dạ tinh hàn tranh thủ thời gian, nàng vừa phải kể một ít lời nói dối đến lừa gạt cổ thương minh. âm truyền giới, chắc không được. cổ thương minh giận mình, âm truyền giới là đế cảnh cường giả sáng lập không gian, có thể ngăn cách có chút không gian chi lực chuyển đâu. thế nhưng là, vì cái gì nghe lén năng lực không có bị ngăn cách, không rõ chuyện gì xảy ra, cổ thương minh cũng lời suy nghĩ nhiều, mà là trầm giọng nói ta tạm thời tin tưởng ngươi ba ngày bên trong đến thánh hoang thành ta tại thiên bảo phủ chờ ngươi đây là ta đối với ngươi cuối cùng kiên nhẫn nếu như không đến hoặc là đùa nghịch hoa văn vậy thì chờ lấy đưa cho ngươi con gái nhặt sắt đi ta đã biết lãnh khuynh hàn không biết làm sao theo bản năng lần nữa nhìn về phía tự hải đất trũng đúng lúc này giờ bảo hạo một tiếng đại dương từ địa hạ tuôn ra lay động mà ra bất quá chốc lát thời gian khổng lồ hư vô tự hải tái hiện đại dương đầy lãng cọ rửa bờ biển chẳng lẽ lãnh quynh hàn luôn phần kích động hẳn là dạ tinh hàn đã trở về lại nhìn tay nàng trên lưng chữ tuy rằng nói lên cũng rốt cuộc nghe không được Cổ Thương Minh thanh âm. Cổ Thương Minh, người vẫn còn sao?" Lãnh Khuynh Hàn hỏi. Thật lâu, không có hồi âm. Lãnh Khuynh Hàn buồn bực thì thảo tự nói, "Vì cái gì tự hải khôi phục, Cổ Thương Minh thanh âm cũng chưa có." Suy nghĩ một chút, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Lại lo lắng là Cổ Thương Minh lưu kế, nàng cũng không dám nhiều lời. Lập tức dụng giấy đã viết mấy hàng chữ, lúc này mới bắt đầu an tâm chờ đợi, chờ đợi Dạ Tinh Hàn trở về. Hai canh giờ phía sau, rốt cuộc có một đạo thân ảnh cực nhanh mà đến đúng là Dạ Tinh Hàn. Lãnh Khuynh Hàn phi thân lên, Xông lên Dạ Tinh Hàn làm cái chớ có lên tiếng thủ thế, sau đó cầm trong tay giấy triển khai cho Dạ Tinh Hàn. Thiếu chút nữa hô lên âm thanh Dạ Tinh Hàn lập tức ý miệng, thấy trên giấy viết: "Cổ Thương Minh khôi phục thương thế, trước đây không lâu dụng cấm chế pháp tấn cùng ta đối thoại, dù tiểu tiểu uy hiếp ta sẽ nói ta 3 ngày bên trong đi Thánh hoang thành tìm hắn, không cần lo lắng." Dạ Tinh Hàn trực tiếp hô lên, hoàn toàn không sợ hãi bị Cổ Thương Minh nghe được. "Ngươi xem một chút hay vậy." Nói qua thân thể không gian lóe lên, Tiểu Viễn cũng bị viễn thuật khống chế Dạ Tiểu Tiểu xuất hiện. Cổ Thương Minh cái kia hỗn đản, đã chậm một bước. Hắn đã cứu Dạ Tiểu Tiểu. Cổ Thương Minh đã không có uy hiếp Lãnh Khuynh Hàn vô liếng. Tiểu Tiểu. Thấy dạ tiểu tiểu một khắc này, Lãnh Khuynh Hàn tất cả tâm tình triệt để bộc phát, khóc tiến lên ôm chặt lấy con gái. Chương 1154, quen biết nhau. Chương 1154, quen biết nhau. Tình mẹ con, huyết nhục tương liên. Tuy rằng con gái bị ôm đi thời điểm, hay vẫn là chồng tã lót hải nhi, nhưng mà lúc cách hơn 10 năm, đem Lãnh Khuynh Hàn nhìn thấy đã lớn lên con gái lúc, cũng không có cái gì lạ lẫm cảm giác, mà là lập tức cảm nhận được thân tình độ nóng. Nàng ngột vạn phân khẳng định, thiếu nữ trước mắt chính là mình con gái. Trong chất trong lòng hơn 10 năm tưởng niệm, từ linh hồn chỗ phóng thích khàn khàn thanh âm tiểu tiểu con của ta lệ nóng hổi tí tách búng vai xé rách nước lợn nghẹn ngào run rẩy ôm chặt mẹ không bao giờ nữa sẽ đem ngươi vứt bỏ không bao giờ nữa sẽ thật sâu tự trách cùng ấy nấy vì vậy ôm tha thiết rút cuộc vô pháp tung ra dạ tinh hàn một hồi cảm động lại để cho tiểu huyễn thu huyễn thuật dạ tiểu tiểu ngốc trệ hai mắt cuối cùng khôi phục ánh sáng toàn bộ người vừa khôi phục ý thức Ta đây là mới vừa khôi phục ý thức lại phát hiện bị một cái thút thiết nhỉ non nữ nhân ôm dạ tiểu tiểu theo bản năng đẩy ra lãnh quanh hàn Nàng mơ mịt nhìn chằm chằm vào trước mắt tâm tình mất khống chế nữ nhân, trong nháy mắt cũng có một tia không hiểu đau lòng cảm giác. "Ngươi là? Ngươi nào?" Dạ Tiểu Tiểu nhỏ giọng hỏi. "Cái này vừa hỏi, hỏi tâm tình mình bị thương, như là bị mất thật lâu nào đó đồ trọng yếu, mất mà được lại." "Ta, ta." Tâm tình quá mức kích động, Lãnh Khuynh Hàn vậy mà trong lúc nhất thời lời nói đều nói không rõ ràng lắm, chỉ có một đôi hai mắt đẫm lệ tràn đầy thương yêu nhìn qua Dạ Tiểu Tiểu. "Ta là ngươi phụ thân, nàng là mẹ của ngươi, Lãnh Khuynh Hàn." Dạ Tinh Hàn Thu Tiểu Huện thay Lãnh Khuynh Hàn đã mở miệng. "10 tháng hoài thai khổ, một thân hai phần tâm" nhân loại vĩ đại nhất cảm tình, không ai qua được tình thương của mẹ tình cảnh. Thấy lãnh Quyên Hàn cùng Dạ Tiểu Tiểu quen biết nhau, lại để cho hắn nhớ tới mấy ngày trước cùng mẫu thân gặp lại, thật là cảm động lây. Người nào? Nghe được âm thanh nam nhân, Dạ Tiểu Tiểu cảnh giác đột nhiên quay đầu lại. Khi thấy Dạ Tinh Hàn một khắc này, nàng sắc mặt kinh biến. Là ngươi. Hắn hiển nhiên Dạ Tiểu Tiểu giật mình hết sức, mà nàng trong con người hiện lên một vòng khó có thể nói lên lời bực tức hận. Một đoạn hình ảnh trong đầu Quyên Quyển. Nhiều năm trước, đỉnh nội thành, Mang quốc trong hoàng cung, chính là trước mắt nam tử, tàn nhẫn vặn gậy nàng mẫu hậu đầu. Tàn nhẫn dụng kiếm chém đứt phụ hoàng đầu. Cha mẹ đại thủ, rõ mồn một trước mắt. Nam nhân ở trước mắt mặc dù hóa thành cho, nàng vừa nhận ra. Ít ít ít ít ít. Ánh mắt này. Dạ Tiểu Tiểu trong mắt phẫn nộ, Dạ Tinh Hàn lập tức phát giác được. Hắn thập phần có hiểu, vì sao Dạ Tiểu Tiểu nhìn thấy hắn sẽ có như thế phản ứng. Ngươi nhận thức ta? Dạ Tinh Hàn hiếu kỳ vừa hỏi. Dạ Tiểu Tiểu hoàn hồn, cưỡng ép thu phẫn nộ của mình tâm tĩnh. Nàng nhớ tới sư phụ nói với nàng qua mà nói, muốn báo thù, chỉ có thể ẩn nhẫn. Muốn báo thù, chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Sư phụ giúp nàng làm một cái cục, sẽ để cho cựu nhân dạ tinh Hàn ngộ nhận nàng là con gái, dùng cái này cơ hội tiếp cận dạ tinh Hàn về sau, chờ đúng thời cơ có thể giết tới thay phụ hoàng mẫu hậu báo thù. Không biết. Dạ tiểu tiểu lạnh lùng lắc đầu, bắt đầu ngụy trang. Nhưng mà trong lòng căm hận, làm cho nàng vô luận như thế nào vừa nhiệt tình không đứng dậy. Dạ tinh Hàn nhẹ nhàng nhíu mày, cảm giác, cảm thấy Dạ tiểu tiểu có điểm lạ quái gì. "Tiểu tiểu, ta là mẹ a." Lãnh Khuynh Hàn như trước ngăn không được bản thân kích động tâm tình, kéo lại Dạ tiểu tiểu tay, một cái kình phong nhìn từ trên xuống dưới, xem không đủ tự nhiên. "Lúc trước ngươi bị người từ ta trong lực ôm đi lốc." Còn là một hải nhi, 10 năm rồi, mẹ đợi tròn vẹn 10 năm, rốt cuộc cùng ngươi đoàn tụ. Nói lên chuyện cũ, Lãnh Khuynh Hàn lần nữa nước mắt rơi như mưa đã từng lạnh lùng như băng nữ hoàng, hôm nay lại liên tiếp thất thố rơi nước mắt đối mặt Lãnh Khuynh Hàn, Dạ Tiểu Tiểu tâm lại mềm mại rồi, thậm chí có thể cảm nhận được Lãnh Khuynh Hàn đối với nữ nhi tưởng niệm tình cảnh. "Mẹ." Không hiểu đâu, nàng lại theo bản năng hô một tiếng. Một tiếng này hô, trong nháy mắt hòa tan Lãnh Khuynh Hàn tâm, vừa hòa tan qua nhiều năm như vậy Lãnh Khuynh Hàn tất cả uất. Lãnh Khuynh Hàn lôi kéo Dạ Tiểu Tiểu ngồi ở bên cạnh bờ, thao thao bất tuyệt, có nói không hết mà nói. Dạ Tinh Hàn ở một bên cũng không quấy rầy, Tiên Tinh thủ hộ lấy phần này gặp lại thân tình. Nhưng mà cảm động thủ hộ ngoài, hắn nhưng là một mực mặt mày hữu rũ. "Lão có đầu, ngươi có hay không cảm thấy Dạ tiểu tiểu có điểm lạ quái gì hay sao?" Dạ Tinh Hàn hay vẫn là nhịn không được, hướng Linh Cốt hỏi thăm. Linh Cốt nói, "Từ nhỏ cơ khổ một người, không cha không mẹ, tính cách quái gở quái dị vừa hắn bình thường, đối với một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, ngươi không cần phải ngạc nhiên suy nghĩ nhiều bố trí phòng vệ." Dạ Tinh Hàn lúc này mới gật gật đầu, cũng hiểu được bản thân suy nghĩ nhiều. Mấy canh giờ sau, Lãnh Khuynh Hàn cuối cùng nhớ tới Dạ Tinh Hàn tồn tại, lúc này mới lôi kéo Dạ Tiểu Tiểu gặp lại trên danh nghĩa phụ thân. "Cha." Dạ Tiểu Tiểu hô lên. Hô sâu trong nội tâm mình nghiến răng nghiến lợi, hô tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục hoàn toàn không có cảm tình, nhưng mà vì báo thủ, hay vẫn là hô lên. "Ai?" Đột nhiên đem cha Dạ Tinh Hàn, thập phần không thể tưởng. Dạ Tiểu Tiểu một tiếng này kêu đi ra, thiếu chút nữa không có kịp phản ứng trở về, mới. Thấy như vậy một màn, Lãnh Khuynh Hàn nở nụ cười, thiếu vô cùng hạnh phúc. Cái này là nàng tha thiết mơ một nhà đoàn viên a. Sau đó Lãnh Quyên Hàn lúc này mới kỹ càng giảng thuật trước đây Cổ Thương Minh lợi dụng trên tay cấm chế pháp ấn liên hệ chuyện của nàng. Dạ Tinh Hàn âm thầm nói thầm âm truyền giới bên trong sẽ phải ngăn cách một ít không gian năng lực tin tức truyền lại. Cổ Thương Minh làm sao lại có thể lợi dụng cấm chế pháp ấn nói chuyện với người đâu? Trong ý thức, Linh Bút nói ta ngược lại là biết rõ chuyện gì xảy ra, đó là bởi vì ngươi lúc ấy truyền tống đi thiên cung, truyền tống khe hở tương đương với đả thông âm truyền giới cùng bề ngoài liên hệ, vì vậy Cổ Thương Minh pháp ấn cấm chế mới có thể cùng Lãnh Quyên Hàn đối thoại. Đợi ngươi thông qua truyền tống khe hở sau khi trở về, truyền tống khe hở biến mất không gian thông đạo vừa tùy theo biến mất. Cổ Thương Minh pháp ấn cấm chế tự nhiên bị ngăn cách mất đi hiệu lực. Lãnh Khuynh Hàn nói hư vô tự hại tái hiện đối thoại đột nhiên nứt rời, chính là chứng cứ. Nguyên lai là như vậy. Dạ Tinh Hàn giật mình gật đầu ánh mắt hắn nhất chuyện, lập tức đối với Lãnh Khuynh Hàn nói, "Lãnh cô đường, Cổ Thương Minh bất tử, chúng ta vĩnh viễn không nữa. Nếu như Cổ Thương Minh bại lộ vị trí của mình, không bằng nhân cơ hội này tiến đến tiên bạt phủ, giết Cổ Thương Minh vĩnh tuyệt hậu hoạn Cổ Thương Minh tính toán thâm trầm, âm hiểm xảo trá. Có lưu người này tại, lại để cho hắn không được an tâm. Chỉ có giết Cổ Thương Minh, mới có thể để cho Lãnh Khuynh Hàn mẹ con đạt được chính thức trên ý nghĩa tự do. Lãnh Quyên Hàn suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu nói: Ngươi làm quyết định, ta đều ủng hộ. Nhưng mà ta có cái thỉnh cầu, hy vọng có thể cùng ngươi cùng đi. Đến một lần cổ thương minh thần bảo rất nhiều, ta thất bảo diệu thụ có thể khắc chế cổ thương minh thần bảo. Thứ hai chỉ có cảm giác đến ta cấm chế phát ấn, cổ thương minh mới có thể buông lòng cảnh giác hiện thân. Dạ Tinh Hàn yên lặng gật đầu, Lãnh Quyên Hàn theo như lời cũng có đạo lý. Suy nghĩ một chút, hắn hay vẫn là đồng ý. Có thể, chúng ta cùng đi. Hiện tại ta là thánh cảnh cường giả, đối phó cổ thương minh áp lực không lớn. Đoạn này đơn đoán, cũng nên chấm dứt rồi. Đúng lúc này, một bên một mực trầm mặc Dạ Tiểu Tiểu đột nhiên mở miệng nói, "Cha mẹ, ta cũng muốn đi." Thế nhưng là, Dạ Tinh Hàn có chút chần chờ, còn chuẩn bị đem Dạ Tiểu Tiểu lưu lại âm tuyển giới mấy ngày. Dạ Tiểu Tiểu lại quật cường trừng mắt Dạ Tinh Hàn nói, "Từ giờ trở đi, ngươi đi đâu ta đi cái nào, nếu như ngươi là bỏ lại ta, liền vĩnh viễn đừng gặp lại ta." Dạ Tinh Hàn lúc này sửng sốt, có chút không biết làm sao. Dạ Tiểu Tiểu khẩu khí, hoàn toàn không cho hắn cơ hội cự tuyệt. Mà Dạ Tiểu Tiểu trưng bộ dáng của hắn, lại để cho hắn có như vậy phúc chốc, thậm chí có ta sởn hết cả gai ức. Chương 1155. Vô Hụt Chương 1155, vua hụt. Cuối cùng Dạ Tinh Hàn Chỉ có thể thỏa hiệp, mang theo Dạ Tiểu Tiểu cùng một chỗ đi đến Thánh Hoành Thành. Ba người vừa mới rời khỏi Âm tuyển Giới, Lãnh Khuynh Hàn trên mu bàn tay cấm chữ trong nháy mắt sáng lên. Cổ Thương Minh thanh âm lần nữa truyền đến: "Xem ra, người đã đi ra Âm tuyển Giới, vậy nhanh chóng ngày nữa bảo phủ, ngàn bạn không muốn đụng nghịch Hoa Văn, ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi. Ta lập tức tới, không nên thương tổn con của ta." Lãnh Khuynh Hàn thanh âm thê lương thỉnh cậu, nhưng mà cấm chữ rất nhanh ngậm đạm xuống dưới, không tiếp tục đáp lại. Tuy rằng cấm chữ ngậm đạm, Cổ Thương Minh nghe lén truy tung còn đang đảm bảo để đạt được mục đích. Dạ Tinh Hàn viết chữ đầu phương thức lại để cho Lãnh Khuynh Hàn đi trước, mình và Dạ Tiểu Tiểu tại phía sau 200 300 trượng xa địa phương đợi kịp. Một khi có tình huống khẩn cấp, Dạ Tinh Hàn có thể trong nháy mắt đã tìm đến. Dạ Tiểu Tiểu không thể hư không đáp bước, nhưng mà tuổi còn nhỏ tiểu đã tiên đại cảnh, ngược lại là một cặp tử sắc hồn trữ có thể phi hành. Mới 10 nhiều tuổi a, Thiên Cung tài nguyên thật là làm cho người hâm mộ. Nhìn qua tử trữ phi hành Dạ Tiểu Tiểu, Dạ Tinh Hàn tất cả cảm khái. Bản thân 10 tuổi thời điểm, mới là cái luyện hồn kỳ. Cuối cùng cho dù là bằng vào tiên tiên đế hồn, trải qua trăm tay ngàn đẵ 18 tuổi lúc mới tiến giai tiên đại cảnh một cái so sánh, quả thực tự ti mặc cảm. Tiểu tiểu, ngươi đang ở đây thiên cung ai bảo ngươi tu luyện? Lúc nào tiến giai tiên đại cảnh? Dạ Tinh Hàn bay thân cận Dạ Tiểu Tiểu, hiếu kỳ hỏi. Dạ Tiểu Tiểu nhìn cũng không nhìn Dạ Tinh Hàn, thanh âm lạnh lùng trả lời: Ta là Giao Chỉ thập nhị nữ, tự nhiên là Kim Mẫu nương nương dạy ta tu luyện. Về phần ta tiến giai tiên đại, là một tháng trước sự tình. Thiên cung tài nguyên rất nhiều, hơn nữa ta là tiên tiên đạo hồn nước mắt hồn, tu luyện tự nhiên nhanh một chút. đã đến tiến giai bình cảnh chỗ, mặt khắc hồn tu giả khả năng muốn tốn công tốn sức tiêu hao nhất định được tài nguyên cùng đại lượng thời gian, nhưng ta không giống nhau chỉ cần ta thanh khổ sở sự tình suy nghĩ một chút, khó có thể tiến giai. Ngươi là Tiên Tiên Nước Mắt Hồn? Dạ Tinh Hàn quả thực giật mình. Nếu nhớ không lầm, Tiên Tiên Nước Mắt Hồn là xếp hạng Đạo Hồn năm vị trí đầu tồn tại, liền xếp hạng Diệp Vông luôn Tiên Tiên Huyết Hồn đằng sau. Chết không được Dạ Tiểu Tiểu trưởng thành nhanh như vậy, khó có thể tiến giai, thực sự quá nguy tiên, so với mặt khác hồn tu giả tiết kiệm quá nhiều thời gian. Ừ, Dạ Tiểu Tiểu lạnh lùng đáp lại. Có thể trưởng thành nhanh như vậy, toàn bộ bái Dạ Tinh Hàn ban tạo. Tựa như tiến giai tiên đại cảnh lúc, nàng thanh mẫu hậu cũng phụ hoàng chết tình cảnh suy nghĩ một lần, đau thông nội tâm rất xuống lệ. Căm hận cùng bi thương lệ, mới để cho nàng thuận lợi tiến giai. Chẳng lẽ, Thiên Lôi cùng Dựng Giả đều là tiên tiên thần hồn chi thân? Dạ Tinh Hàn âm thầm của cụ cục, có trời mới biết Thiên Lôi cùng Dựng đến cùng cất dấu bí mật gì. Rất nhanh đi vào Yên diệt Thành, ba người trước sau chuyển tống. Trong chớp mắt, liền đến Thánh hoang Thành. Tham dò được Thiên Bảo phụ chỗ, Lãnh Khuynh Hàn một mình đi đến. Dạ Tinh Hàn trưng cầu Dạ Tiểu Tiểu ý kiến về sau, hay vẫn là đem Dạ Tiểu Tiểu đã thu vào thân thể của mình không gian, dùng cái này cam đoan Dạ Tiểu Tiểu an toàn. Lúc này đây tiến vào Dạ Tinh Hàn thân thể không gian, Dạ Tiểu Tiểu không có bị huấn thuật khống chế. Khi nàng thấy rộng lớn vô tận không gian, còn có to lớn như sơn phao phao long lúc, toàn bộ người triệt đệ bị rung động trụ. Phao phao long muốn hảo hảo cùng tiểu tiểu ở chung, nàng là phụ thân con gái, coi như là muội muội của ngươi sao? Không gian trong chuyến đến dạ tinh hàn thanh âm, phao phao long cơ lão đại thân thiết tiến đến dạ tiểu tiểu trước mặt. Ồ, Phao phao long có muội muội nữa nha. Tuy rằng phao phao long hắn ôn hòa thân thiết, nhưng mà đem cái kia quái vật khổng lồ tiếp cận bản thân lúc, dạ tiểu tiểu vẫn còn là đang lúc sợ hai run rẩy ngây ra như phống. An trí xong dạ tiểu tiểu, dạ tinh hàn biến thành một con chim đi theo sau lánh quân hàn một lát sau đi vào một chỗ vắng vẻ cái hẻm nhỏ cái hẻm nhỏ chỉ có một gia đình đỏ thâm cửa đồng cao ngất cửa biển lên rõ ràng là thiên bảo phủ mấy chữ lao có đầu hỗ trợ tìm tòi chỗ này phủ đệ khóa cổ thương minh dạ tinh hàn không thể chờ đợi được từ trên tường bay vào sân nhỏ mà lãnh quynh hàn thì là gõ không có thủ vệ đại môn đại môn rất nhanh mở ra một vị lao giả đánh giá lãnh quynh hàn một phen lập tức có đoán trước tựa như đem một phong thơ đưa cho lãnh quynh hàn ngươi là lãnh cô nương đi đây là chủ nhân để cho ta đưa cho ngươi cho ngươi cùng một vị họ dạ tiên sinh cùng một chỗ xem lãnh quynh hàn giật mình tiếp nhận tin vừa mới mở ra Dạ Tinh Hàn cái kia điệu vừa bay ra, lập tức một cái biến hóa rơi vào lãnh Quyên Hàn bên người. Cổ Thương Minh không có ở đây bên trong. Dạ Tinh Hàn nhíu mày nói, làm không tốt lúc này đây, là bị Cổ Thương Minh bừa bỡn. Đây là cho chúng ta tin. Lãnh Quyên Hàn đem giấy viết thư đưa tới, hai người cùng một chỗ xem xét. Chỉ thấy trong thư viết, lợi hại a Dạ Tinh Hàn, ngươi vậy mà có thể từ Thiên Cung cứu đi Dạ Tiểu Tiểu, ta thật sự là đối với ngươi bội phục đầu dằm xuống đất. Nhưng là đường cao hưng qua sớm, cuối năm nay sẽ là của ngươi tử kiếp, lại như thế nào ngươi vừa không có khả năng từ phía trên đạo xoắn giết xuống đào tẩu, ta sẽ cho ngươi nhặt xác còn có lãnh quynh hàn, đừng tưởng rằng cùng con gái đoàn tụ, ta không thể đem ngươi như thế nào, ta sẽ cả đời nhìn chằm chằm vào ngươi, cho ngươi chọn đời không được an bình. xem xong thư, gia tinh hàn tức giận nghiến răng nghiến lợi, cổ thương minh cái này hỗn đàn, thật sự là đáng giận đến tận điểm. mất đi cơ hội lần này, từ kiếp tiền giết chết cổ thương minh, đã hầu như không có khả năng. thế nhưng là hắn rất kỳ quái, rời khỏi âm tuyển giới lúc, cổ thương minh còn lợi dụng cấm chế cùng lãnh quynh hàn đối thoại, từ cổ thương minh ngay lúc đó khẩu khí đến xem, có lẽ cũng không phát hiện lãnh quynh hàn nói dối thiết lập vấn cục. từ âm tuyển giới đi vào thánh hoang thành, vẹn vẹn mấy canh giờ mà thôi. Cổ Thương Minh làm sao lại đột nhiên có chỗ phát hiện, lưu lại phong thư này chuẩn đâu? Đến cùng lúc nào? Mới có thể chấm dứt. Đối mặt đúng là âm hồn bất tán Cổ Thương Minh, Lãnh Khuynh Hàn thống khổ ngẩng đầu lên nhắm mắt lại. "Lãnh cô nương." Dạ Tinh hàn hỏi, "Việc đã đến nước này, chỉ sợ trong thời gian ngắn rất khó tìm đến Cổ Thương Minh, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không?" Từ Lãnh Khuynh quẩn trên tay đoạt lại băng hoàng vị trí. Lấy hắn cảnh giới bây giờ, cùng với cùng cổ hoàng quan hệ, nếu muốn thay Lãnh Khuynh Hàn cầm lại băng hoàng vị trí, có thể nói là tuyệt đối dễ dàng. Lãnh Khuynh Hàn lại lắc đầu. Ta bây giờ đối với băng hoàng vị trí không hề hứng thú, ngươi có tính toán gì không? Ta cực kỳ lo lắng ngươi cuối năm tử kiếp tu luyện, bởi vì tử kiếp sự tình cũng làm cho dạ tinh hàn rất cảm thấy áp lực. Ta ý định tìm một chỗ tu luyện, mặc kệ phát sinh chuyện gì, năm trước tuyệt không hiện thân, hy vọng có thể dùng cái này tránh hết tử kiếp. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn minh bạch tránh nhất định là tránh không hết. Nhưng mà hiện tại ngoại trừ làm như vậy, tựa hồ cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn. Như thế tốt lắm, đối với dạ tinh hàn quyết định, lăng khuynh hàn hết sức vui mừng. Nàng xem một cái tay trái của mình, nói ra, tinh hàn. Ngươi có thể hay không giúp ta đi trừ cấm chế, chờ đi trừ cấm chế về sau, ta cùng với ngươi cùng một chỗ bế quan đi. năm trước vừa không xuất ra, trước đây sở dĩ lưu lại cấm chế là vì cảm giác cổ thương minh thương thế trạng thái. Hiện tại cổ thương minh đảo tẩu, cũng không có lưu lại cấm chế cần phải, phải giải trừ cấm chế để tránh bị cổ thương minh truy tung. Tốt, chúng ta cùng một chỗ bế quan. Dạ Tinh Hàn không chút lựa chọn đáp ứng, Lanh Quyên Hàn cùng hắn dừng lại ở cùng một chỗ mới là an toàn nhất. Trư 1.156 Thiếu Đế, Trư 1.156 Thiếu Đế, Dạ Tinh Hàn lợi dụng linh cốt dạy phương pháp xử lý đi ngoại trừ lãnh quynh hàn trên tay cấm chế phạt ấn, càng nghĩ hắn chuẩn bị trở về âm tuyển giới bế quan, chỉ có âm tuyển giới đoạn tuyệt với nhân thế, để cảnh cường giả bí cảnh người khác vô pháp cấy dày đến lúc đó hai thai không nghe thấy chuyện thiên hạ tin tức vừa truyền không vào, chỉ cần gắng gượng qua cuối năm đã đến xuân năm, có thể thoát khỏi cái gọi là tử kiếp. vì vậy ba người một chuyến tay không, giang có cái qua lại, lại trở về âm tuyển giới, lãnh quynh hàn cùng dạ tiểu tiểu tại hư vô tự hải bên cạnh xây dựng một chỗ tiểu phong lốc, bắt đầu hưởng thụ mẹ con hai người thân tình thế giới, dạ tinh hàn thì là đi vào âm tuyền, mở ra hồn nguyện tiến vào, bắt đầu thuộc về mình tu luyện về phần đường hướng tu luyện tổng cộng có 4 cái. cái thứ nhất phương hướng, tu luyện hồn nhận thức truyền âm đầu tiên muốn luyện chế một quả quyết âm đan, đó là tu luyện hồn nhận thức truyền âm mở âm đan dược đan lô có, dạ tinh hàn thân thể không gian trong dự trữ tài liệu thập phần đầy đủ hết, vừa vặn có thể luyện chế quyết âm đan. có linh quất truyền thụ pháp quyết, trong thời gian ngắn có thể tu luyện. thứ hai phương hướng, học tập ma văn, có linh quất vị này ma văn mẫu lời nói chuyên gia, sớm muộn học được. cái thứ ba phương hướng, tu luyện phân thân huyễn âm quyết, hiện nay đã nhận được phân thân huyễn âm quyết công pháp, hơn nữa hồn nguyện bền trong gấp ba thời gian, luyện thành không thành vấn đề. cái thứ tư phương hướng. Cái kia chính là thôn vệ đệ tam đối với nghiệp hỏa tu luyện hỏa linh thể. Lần trước lợi dụng đại diễn thần hồn quyết chế tạo hỏa diễm cùng băng đối lập năng lượng, hấp thu hỏa năng số lượng đến tu luyện hỏa linh thể. Phi thường có hiệu quả, đã đem trung cực thần viêm trạng thái tu luyện tới trình độ nhất định. Nhưng mà, còn không có viên mãn đoạn này bế quan thời gian, chứ có thể tiếp tục lợi dụng đại diễn thần hồn quyết phương pháp, đem trung cực thần viêm trạng thái tu luyện viên mãn. Viên mãn phía sau tôn vệ đệ tam đối với nghiệp hỏa, nếm thử tiến giai sơ cấp thánh diễm trạng thái. Tóm lại một câu, tu luyện, kéo dài tu luyện. Không nghe ngóng vừa mặc kệ, bên ngoài phát sinh chuyện gì đều không có quan hệ gì với hắn. Phải tại bên trong âm tuyển giới đợi cho san năm, năm, ba tháng phía sau, đầu tháng 10 20. Thiên cung, lang Tiêu điện. Hùng vĩ trong cung điện, lộ ra thần bí mà lại thần thánh khí tức. Một cỗ lại một cổ cường đại uy áp, vẹn tại trong đại điện phong thích, tràn đầy áp lực hít thở không thông cảm giác đại điện kiến trúc phong cách hết sức kỳ lạ, một tầng lại một tầng bạch sắc thang mây hướng lên kéo dài mà đi, thẳng đến đầu cuối 33 tầng cao chỗ tràn ngập thần bí sương mù. Kia xuống mỗi một tầng, đều có được thành ghế đặc biệt cao hoàng kim ghế dựa, ngồi đều là cổ đế cổ rạc lâu đời sau. Tổng cộng 67 nhân, tất cả đều là cổ tộc tiên tiên. Thiên cung chúa Tệ Dạ, cũng là toàn bộ tinh huyền đại lục chúa tể giả, cung nên cổ đế, thiếu đế xuất quan, 32 tầng cổ thuộc về Triều, dẫn đầu tất cả cổ tộc tiên tiên quỷ lệ. Trong lúc đó, Lam Tiêu trên điện phương không gian rung động lăn lừ, tựa hồ chỗ sâu trong vũ trụ phát ra thâm trầm nói nhỏ. Hững, hững, toàn bộ mặt trăng giống như là muốn nứt vỡ bình thường đung đưa, ca một tiếng. Hắc ám trên mặt trăng vỡ, vỡ ra một đạo hẹp dài lỗ hồng. Hắc hắc, nương theo lấy một hồi tiếng cười chói tai, hai đạo chùm tia sáng rơi thẳng Lam Tiêu điện mà đi. Chúng tia sáng rơi xuống phút chốc, 33 tầng tràn ngập trong sương ngủ. Xuất hiện hai cái hốn độn hình dáng. Một cú kinh khủng uy áp trong nháy mắt từ Lăng Tiêu Điện lan tràn ra, áp lực tại toàn bộ trên mặt trăng, có thể trên mặt trăng thập nhị vạn người đồng thời quỳ xuống, cung nên cổ đế bệ hạ. Thập nhị vạn người cùng kêu lên hô to, vô cùng thành kính. Hầu như mỗi người đều là kinh hồn bạc vía, đầu đầy mồ hôi. Thời gian dần qua, cái kia hồn áp một chút giảm đi. Thiên cung người ta lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi đứng dậy. Lăng Tiêu trong điện, uy nghiêm như trước, tiến tính đáng sợ. 33 tầng trên chỗ ngồi, truyền đến một đạo hơi khàn khàn lại làm cho người khiếp sợ thành ấm đến lần này dẫn đầu truyền tôn bế quan tu luyện cuối cùng lại để cho truyền tôn tu luyện đến thánh cảnh bắt trọng thiên cung thêm nữa một vị đế cảnh cường giả ở trong tầm tay từ cổ thuộc về triều dẫn đầu mọi người cùng một chỗ chúc mừng chúc mừng tiểu đế cảnh giới đại thành 33 tầng trong xương mù một người khác hình hình dáng phát ra đắc ý cười hả hả tấm thanh cổ thuộc về triều trong lòng sợ hai thán phục đó là đệ đệ của hắn cũng là cổ đế sau cùng tiểu nhân nhi tử tên là cổ truyền tôn mẫu hậu mang thai cổ truyền tôn sau đó cổ đế bói toán biết được cổ truyền tôn chính là tiên tiên đế hôn thể cho nên lấy đan dưỡng phương pháp dưỡng thai cái này nhất dưỡng chọn vẹn nuôi bốn năm 12 năm trước, cổ truyền tôn rốt cuộc sinh ra, thân là 4.000 năm thần anh, cổ truyền tôn vừa ra đời đưa tới đạo đạo điểm lành kéo dài một tháng không tiêu tan, ngay cả trong vũ trụ vừa phát ra bảy thải thần chỉ là tương thánh, không đơn thuần là tiên thiên đế hồn sát hồn chi thần, cổ truyền tôn càng là tại 4.000 năm cực phẩm đan dược thai dưỡng xuống, vừa ra đời đó là có thể dẫn động thiên địa năng lượng thánh cảnh cường giả, kinh khủng thiên phú, kinh khủng tu vi, quả thực là kinh thiên địa quỷ thần kiếp. Cổ đế đại hỉ phía dưới trực tiếp truyền bá khiến phong cổ truyền tôn là tiểu đế, khâm định kế tiếp nhiệm cổ đế người chọn lựa, cũng tự mình nhiều lần mang cổ truyền tôn bế quan, ngắn ngủn mười năm thời gian. Cổ truyền Tôn đã từ thánh kinh nhất trọng tu luyện đến thánh cảnh bắt trọng. Nếu lấy tốc độ như vậy tu luyện, Thiên cung vị thứ hai đế cảnh cường giả, chỉ sợ tại không lâu mai sau sẽ ra đời. Cổ đế lại nói, gần nhất mấy tháng đã xảy ra rất nhiều chuyện, Cổ sát mất tích, Thạch Hầu Vương náo thiên cung, Cổ Thương Minh Ngũ Đế hội mình chiến bại, Hải Đế Vũ Cơ Thiên Lôi cùng dựng bí mật các loại, bởi vì truyền Tôn tu luyện thời khắc mấu chốt, cho nên bản đế cũng chưa kịp lúc hiện thân xử lý. Sự tình đa dạng, hôm nay cùng nhau xử lý. Suốt qua trước, đã lại để cho thuộc về triều Triệu Hoán Hải Đế Vũ Cơ lên thiên cung, thẹn cái kia một đôi mẹ con dẫn tới. Cổ thuộc về triều lập tức cao giọng thét ra lệnh mang hải đế vũ cơ tử thanh lũ lên điện bốn gã hoàng kim thiên binh mang theo một thân váy tím xinh đẹp hải đế vũ cơ cùng tử thanh lũ đi vào trong đại điện mặc dù hải đế vũ cơ có hoàng giả phong thái nhưng mà tiến vào đại điện về sau vẫn là cùng con gái tử thanh lũ cùng một chỗ cung kính quỳ xuống vũ cơ cùng con gái tử thanh lũ bái kiến cổ đế bệ hạ cổ đế cũng không có lại để cho hải đế vũ cơ cùng tử thanh lũ đứng dậy mà là trực tiếp mở miệng nói đem ngươi biết về thiên lôi cùng dưỡng hết thể nói ra như thế mới có thể để cho con gái của ngươi bất tử vâng hải đế vũ cơ ngẩng đầu lên không dám chút nào đùa nghịch Hoa Văn, vì cứu con gái chỉ có thể chi tiết nói ra, ta không có phụ thân, 2500 năm trước, mẹ của ta Thiên Lôi cùng dựng sinh ra ta. Một đám tiên tiên trong nháy mắt xôn xao. Loạn tinh hải bá chủ, Hải Đế Vũ Cơ vậy mà cũng là Thiên Lôi cùng dựng giả. Thiên Lôi cùng dựng giả là nghịch thiên chi tử, nghịch thiên chi tử đến cùng có bao nhiêu cái? Nói tiếp, Cổ Đế thúc giục nói. Vâng. Hải Đế Vũ Cơ lúc này mới tiếp tục giảng thuật. Ta không nhưng mà Thiên Lôi cùng dựng dạ, cũng là tiên tiên thần hồn chi thể, Thiên Sinh Thánh Quang chi hồn. Cái kia thần hồn rất là kỳ diệu, không có ở đây thần hồn đồ dám ở bên trong. Ta vừa làm không rõ ràng lắm đó là thuộc về huyền hồn, đạo hồn cũng hoặc là binh hồn loại nào loại. Theo giác tỉnh cùng tiến giai, cái tia thánh quang tựa hồ binh khí phát ra, có vô thượng năng lượng cường đại. Ta phát hiện cái tia năng lượng, tựa hồ siêu thoát thiên đạo phía trên. Chương 1157, thần phạt thiên sát. Chương 1157, thần phạt thiên sát. Siêu thoát thiên đạo phía trên. Hiện trường xôn xao càng lớn, ngay cả trong xương mủ cổ giác lâu cũng có chút ngoài ý muốn giật mình. Tinh huyền đại lục hết thảy, đều là tiên đạo diễn sinh. Thiên đạo pháp tắc là lớn nhất pháp tắc, nằm trong tay toàn bộ lục địa vật chuyện. Tại tinh huyền đại lục, không có gì có thể siêu thoát thiên đạo phía trên. Hải đế vũ cơ mà nói, hắn hiển nhiên vi phạm với thiên đạo cao nhất pháp tắc. Chẳng lẽ, hải đế vũ cơ tiên tiên thần hồn đến từ tử linh đại nhân năm đó đã từng nói qua cao hơn duy độ thế giới. Cổ giác lâu âm thầm suy đoán, cũng không dám vọng kết luận. Nếu như thật sự là như thế, nói không chừng này manh mối chính là trợ giúp hắn đột phá đế cảnh mấu chốt đang lúc nghĩ đến. Hải đế vũ cơ lần nữa lạy bái. Lần này đến đây thiên cung, ngoại trừ cứu dối con gái bên ngoài, vũ cơ hy vọng có thể quy thuận thiên cung thay cổ đế bệ hạ dốc sức, khẩn cầu cổ đế bệ hạ chuẩn đồng ý cái này mới là mục đích của chuyến này. Mặc dù đang loạn tinh hải một người độc bá, nhưng mà thủy trung không có thành đế khả năng. Ngược từ lần này nữ nhi sự tình tiếp xúc thiên cung, mai sau nói không chừng có cơ hội từ cổ đế trong miệng đạt được thành đế phương pháp. Thơm có trầm ngâm, cổ giác lâu mở miệng nói, niệm tại đem ngươi biết được về thiên lôi cùng dựng sự tình nói thẳng ra. Bản đế truyền bá khiến đặc xá tử thanh lũ cũng sẽ khuyên bảo táng hoàng không cho phép truy cứu nữa tử thanh lũ sát hoàng người sự tình. đa tạ cổ đế bệ hạ. Tử thanh lũ vội vàng lễ bái. Cổ giác lâu lại nói, vũ cơn nếu như thành tâm thuần phục thiên cung, bản đế đáp ứng ngươi thỉnh cầu đặc biệt phong ngươi Thái Dương Thần Mẫu nhập Chủ Thái Dương Điện, Vũ Cơ bái tạ cổ Đế Bệ Hạ, Hải Đế Vũ Cơ cũng là lễ bái, mang theo con gái của ngươi đi Thái Dương Điện đi. Cổ giác lâu khàn khàn thanh âm truyền bá lệnh, Thanh Hải Đế Vũ Cơ lưu lại Thiên Cung mới có thể nghiên cứu Hải Đế Vũ Cơ Tiên Thiên Thần Hồn. Rốt cuộc lại như thế nào siêu thoát Thiên Đạo phía trên, hắn rất muốn biết rõ. Hải Đế Vũ Cơ cùng Tử Thanh U lui ra sau đó, Tử Hà Tiên Nữ bị Thiên Binh giải vào Lang Tiêu Điện, bái kiến cổ Đế Bệ Hạ. Tử Hà Tiên Nữ thân có phước Tiên Tác bị án lấy quỳ xuống, quanh thân tàn phá, trên mặt còn có vết roi. Cổ giác lâu trầm giọng nói. Tử Hạ, bản đế biết không phải là ngươi để cho chạy Thạch Hầu Vương. Bằng bản lĩnh của ngươi vừa không chế không được Thạch Hầu Vương. Bản đế hỏi ngươi, cùng Thạch Hầu Vương cùng một chỗ Náo Thiên Cung còn có một nhân, một mực ngụy trang Thạch Hầu Vương bộ dạng, ngươi cũng biết cái kia người là người nào? Hồi cổ đế bậy hạ, Tử Hạ không biết. Tử Hạ tiên nữ lắc đầu đang ở tầng 11 cổ lam phòng, lập tức nhớ tới cái kia một ngày tại Đông Chiến Ngân trong gặp phải nam tử, nàng đã thập phần khẳng định cái kia người chính là Thạch Hầu Vương đồng lõa. Nhưng mà chẳng biết tại sao, trong óc của nàng đều là người nam nhân kia bóng lưng rời đi, còn có một câu kia rung động nàng tâm hồn mà nói, bao nhiêu phàm nhân hâm mộ thiên cung. Nhưng mà theo ta thấy, nhân gian pháo hoa khí cùng nhân tình vị mới là còn sống chân lý, băng lãnh trên mặt trăng vĩnh viễn vô pháp nhận thức cái loại đó ấm áp. Nhớ lại đột nhiên ngừng, Cổ Lam phong lựa chọn trầm mặc, không có đem cái kia kỳ quái nam nhân nói ra. Cổ Giác lâu cũng không có hoài nghi Tử Hà tiên nữ mà nói, mà là nói ra, tuy rằng cũng không phải là người để cho chạy thạch hầu vương, nhưng mà ngươi xem quản bảo quang điện bất lực cũng là có tội. Phạt ngươi đi đến chân trời biên trước đám mây, 100 năm. Tử Hà tiên nữ rưng rưng lấy bái. Tử Hà lĩnh tội. Xử lý xong Tử Hà tiên nữ, Cổ Thương Minh tại hai vị thiên binh dưới sự dẫn dắt, tiến vào lăng tiêu trong điện bái kiến cổ đế bệ hạ. Cổ Thương Minh chậm rãi quỳ xuống, tư thái ưu nhã lễ bái. Mỗi lần tới đến Lăng Tiêu Điện đều có một loại lòng trung thành. Hắn tin tưởng vững chắc, không lâu mai sau, 33 tầng tiên giai phía trên nhất định sẽ có hắn một chỗ cắm rủi. Cổ Thương Minh, ngươi có biết tội của ngươi không? 33 tầng trong sương ngủ, truyền đến cổ giác lâu cực kỳ âm linh thanh âm. Cùng lúc, một cỗ kinh khủng hồn áp rơi xuống, chính chính rơi vào cổ Thương Minh trên mình. Oen. Ưu nhã cổ Thương Minh, trong nháy mắt chật vật nằm rạp trên mặt đất. Bởi vì quý nguyên nhân nhân, sương bánh trẻ thiếu chút nữa tại hồn áp rơi xuống một khắc này vỡ vụn. Nuôi dưỡng ngươi thời gian dài như vậy, thật sự là phế vật đến cực điểm. Cổ giác lâu chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mắng một tiếng, tay phải vung lên, không gian không hiểu xuất hiện một đạo bàn tay, hung hăng mà đem cổ thương minh đập bay đi ra ngoài. Cổ thương minh toàn thân kịch liệt đau nhức, run rẩy bò dậy người lần nữa quỳ tốt. Hắn kinh hãi cầu xin tha thứ nói, là thương minh vô năng, kính xin cổ đế bệ hạ cho ta một cái cơ hội, để cho ta lấy công trừ tội. Cho ngươi cơ hội. Cổ giác lâu thanh âm vô ích bị mù, cực kỳ uy nghiêm âm thanh lạnh lùng nói, cái kia giết chết tiên sứ giả tinh hàn giả chết khi thiên, ngươi có biết hay không? Cắn răng một cái, cổ thương minh chết không thừa nhận. Không biết, ta thật không biết, cái tên Dạ Tinh Hàn am hiểu nhất sử dụng thế thân giả chết, lúc ấy ta cùng cổ hoàng cùng với hai vị thánh cảnh cường giả đều bị lừa. Tuyệt đối không thể thừa nhận. Không thừa nhận chỉ biết bị quy trách, một khi thừa nhận tuyệt đối là cái chết. Cổ Giác lâu nói, mặc kệ ngươi có biết hay không, thu ở Dạ Tinh Hàn chính là tội lớn, vừa bởi vì ngươi ngu xuẩn, hại chết ngươi phụ thân Cổ Sát. Toàn bộ trong đại điện, tức khắc một mảnh kinh ngạc xôn xao. Cổ Sát đã chết. Tuy rằng Cổ Sát mấy tháng chưa về, nhưng nghe Nưu Ma Vương cùng Sương Linh bẩm báo, Cổ Sát đi đến Loạn Tinh Hải. Vạn vạn không nghĩ tới, Cổ Sát vậy mà chết rồi. Cổ thuộc về triều giận không kìm được mở miệng hỏi, rút cuộc là người nào cũng dám giết chết thiên tiên, nhất định phải diệt kia toàn tộc. Đúng, diệt kia toàn tộc, mặt khác thiên tiên cùng một chỗ phụ hoạn, quỳ trên mặt đất cổ thương mình, có chút há hốc mồm lúng cuống. Cổ sát là hắn cha đẻ, cũng là hắn ở đây thiên cung lớn nhất cậy vào. Cổ sát nếu chết rồi, hắn ở đây thiên cung rất khó tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Cổ giác lâu nói, bản đế cùng hậu bối thiên tiên đều có cảm ứng, một khi có người vẫn lạc, bản đế đều biết được. Cổ sát sẽ chết tại ngũ đế hội minh trong lúc, cụ thể là người nào sát cổ sát, tạm thời còn không dám vọng kết luận. Nhưng mà dựa theo bản đế phỏng đoán. Vô cùng có khả năng là cái kia Dạ Tinh Hàn, chỉ có người này mới dám như thế to gan lớn mật. Một đám tiên tiên, tất cả đều lòng đầy căm phẫn đặc biệt là Cổ Nguyên, lúc này nổi giận đùng đùng mười tấu. Cổ đế bệ hạ, hung thủ nhất định là Dạ Tinh Hàn, ta khẩn cầu chém giết Bạch Vũ cái kia ti tiện nữ nhân, lấy bày ra đối với Dạ Tinh Hàn khi trách. Hung thủ còn không xác định. Cổ Giác Lâu thập phần không vui. Nói lại nữa, mặc dù là Dạ Tinh Hàn giết người, sát Bạch Vũ làm cái gì? Ba đại tử tiên tộc đối với ta đều hữu dụng, không có khả năng tuyệt hậu. Vì vậy thu hồi ngươi vậy cũng thiếu từ tầm, đừng hội rồi hay nói ra cái gì ngu xuẩn mà nói đến. Vâng. Cầu Nguyên trật vật lui ra. Quỳ gối cái kia cổ thương mình, rất nhanh tự hỏi, rất nhanh hắn phải ra kết luận, nhất định là Dạ Tinh Hàn sát phụ thân cổ sát. Mấy năm này cổ hoàng mỗi lần cùng Dạ Tinh Hàn gặp mặt, đều đem hắn chi mở một đoạn thời gian, xem chừng chính làm làmưu đồ sát phụ thân cổ sát thay mưu thân một Linh nu báo thủ. Thật sự là đáng hận đến cực điểm. Thù giết cha, không đội trời chung. Nhất định phải nghĩ biện pháp, đem Dạ Tinh Hàn bầm thầy văn đoạn. Cổ thuộc về chiều hỏi, người tấu cổ đế bệ hạ, trước có thiên sứ thiên ngư lão tổ bị giết, phía sau lại có thiên tiên cổ sát bị giết, đây là thế gian nhân loại đối với chúng ta Thiên Cung thiên tộc khiêu khích bực này sự tình vạn năm đến cũng không có phát sinh qua khẩn cầu cổ đế bệ hạ đánh xuống đế chỉ đuổi bắt hung thủ khiến trách nhân gian làm cho nhân gian những người phạm tục kia biết rõ ai mới là tinh huyền đại lục chúa thể cổ giác lâu chậm dãi đứng người lên một đạo kinh khủng thanh âm trận tại toàn bộ trên mặt trăng tiếng vọng cho dù thiếu đế cổ truyền tôn hàng lâm nhân gian xuất lĩnh tiên tiên cổ nguyên cổ huy yêu bảo vệ như ma vương bằng ma vương hùng kim cương tiên hộ sinh linh tử ử tử tuyên đạo nhân tổng cộng tám vị thánh cảnh cường giả cộng thêm bắt giai hung thú kiêu long vạn chứng nỗ công từ cổ thương minh làm dẫn đường đi đến nhân gian thần phạt Thần phạt thiên sát, thời hạn một tháng, huyết tẩy nhân gian. Đến mức sinh linh đều diệt, một tên cũng không để lại. 33 tầng trong xương mù cổ truyền tôn, hưng phấn cười hắc hắc đây là cổ đế mượn cổ sát chết, chuyên môn cho hắn chế tạo sát cơ, đề thăng thực lực của hắn. Thiên thiên sát hồn, lấy sát là nói, giết người càng nhiều, trưởng thành càng nhanh. Thời hạn một tháng không kiêng nghệ gì cả giết người, ít nhất cũng có thể giết hắn cái vài ước người đến lúc đó thế nào cũng có thể thánh cảnh cửu trọng thậm chí viên mãn, tiên tiên sát hồn cũng có cơ hội tiến giai hồn hư linh. Chương 1158. Kinh khủng sát lục. Chương 1158 kinh khủng sát lục đầu tháng 10 20. Giữa trưa, Đen vòng Quốc, đô thành Linh Đen Thành, thân là cựu Linh Quốc phiên thuộc vương quốc trí nhất, Đen vòng Quốc quốc lực cường thịnh đô thành phồn hoa. Toàn bộ đô thành có nhân khẩu hơn 900 vạn. Một ngày này Diễm Dương cao chiếu, Phồn Hoa đô thành tiếng người huyên náo. Đột nhiên, bầu trời trong xanh truyền đến một đạo chói thai xé rách không thanh. Chỉ thấy trên không trung, không gian giật ra một cái thật dài lỗ hổng. Xẻ ra chuyện gì vậy? Bầu trời như thế nào đã nứt ra? Người ta ngừng chân ngẩng đầu, kinh dị nhìn qua đạo kia lỗ hổng. Phút chốc, có 12 đạo bóng người từ cái kia không gian nứt ra chỗ chui ra thư không áp đảo cả tòa thành phía trên, trong chốc lát bồn phong gào thét, đại địa trận chiến. Vô hình, kinh khủng hồn áp một đạo tiếp một đạo, hướng mặt đất tàn sát bươi bả ép xuống. cao lâu phòng ốc không chịu nổi áp lực, như là xếp gỗ khinh đảo đồng dạng, mảng lớn mảng lớn sập hủy. người ta hầu như đều không có phản ứng gì, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm bị áp toàn bộ nằm trên đất, có rất nhiều người trực tiếp bị sụp đổ kiến trúc đập chết. địch tập kích mở trận thủ hộ đô thành. trong hoàng cung mọc lên một đạo thủ hộ màn sáng đen hoàng mang theo mấy vị tạo hóa cảnh cường giả đi theo thủ hộ màn sáng sau đó bay lên. cái gì người? Vì sao tập kích ta đen vòng quốc? Đen Hoàng nghiêm nghị quá lớn, vừa định hồn thức cảm giác, hồn thức lại bị bắn trở về. Hắn lập tức trong lòng hoảng hốt. Bầu trời cái kia 12 đạo kinh khủng thân ảnh, mang đến cho hắn không gì sánh kịp khủng bố uy thế, lại để cho hắn cảm nhận được cực hạn tuyệt vọng. Hắc hắc. Một vị mười mấy tuổi thiếu niên, ăn mặc một thân hồng sắc áo choàng, hư không đạp bước chạy đến 12 người đoạn trước nhất. Thiếu niên cởi bỏ cước, mỗi một bước đều không gian rung động lắc lư. Thiếu niên có hồng sắc đồng tử, cùng với hồng sắc nhãn ảnh. Tuy rằng niên kỷ rất nhỏ, tọa độ người lại tà mị dị thường, quanh thân chấu triệt một cố lăng lệ ác liệt sát khí thần phạt thiên sát, liền từ nơi đây bắt đầu đi. Thiếu niên đúng là cổ truyền tôn, tay phải tùy ý vung lên, cái kia mọc lên trận pháp màn sáng trong nháy mắt tán vụn, mấy đạo quỷ dị không gian gai nhọn kỳ kỳ vài tiếng, xuyên thấu đen hoàng cùng với khác mấy vị tạo hóa cảnh cường giả. Tại cổ truyền tôn trước mặt, mấy người nếu như con sâu cái kiến, hoàn toàn không chịu nổi một kích. sát lục, sau cùng hưởng thụ. Cổ truyền tôn mở ra hai tay, hô một tiếng đế hồn chi sát hồn, hồn anh xuất hiện. Tuy là hồn anh, lại tàn ma ra tuyệt đối đế khí tức, coi rẻ uy hiếp lấy hết thảy. Mà quanh người hắn gai nhọn, kéo lấy xung quanh không gian quái dị vặn vẹo lên. Đi đi, thỏa thích sát lục. Cổ truyền tôn khoát tay áo, hồn anh hô một cái, quanh thân gai nhọn bốn phía lan tràn mà đi. Trong thời gian ngắn, bao trùm chung quanh trên dưới một trăm tròng, toàn bộ linh đen thành đều tại sát hồn hồn anh gai nhọn bao trùm xuống, hưởng thụ tử vong đi. Trong lúc đó, gai nhọn dày đặc như bông mưa, ba ba ba hướng phía dưới rơi đi, mỗi một cây gai xuyên qua mặt đất hơn 10 trượng, bị hôn áp đè nặng người ta, đồng thời bị gai nhọn đâm thủng, chỉ là một hơi, linh đen thành hơn chín vạn nhân, toàn bộ bị giết chết, nam nữ già trẻ không một may mắn thoát khỏi. Hắc, hắc đối với cái này kiểu dáng sát lục, cổ truyền tôn chỉ cảm thấy hưởng thụ. Từng đạo kỳ quái khí tức từ trên thi thể tung bay, chậm rãi bay vào thân thể của hắn. Cổ truyền tôn nhắm mắt lại, ở đằng kia ta khí tức bồi dưỡng xuống, từng điểm từng điểm trở nên mạnh mẽ lấy. Thiên thiên sát hồn, giết người có thể trở nên mạnh mẽ. Vô tận sát lục, chính là hắn trưởng thành giai thạch. Toàn bộ Đông Phương Thần Châu lâm vào gió tê mưa máu. Các quốc gia lòng người bàng hoàng, nhiều hoàng trong lòng run sợ. Thần phạt thiên sát, đó là đến từ Thiên tộc trừng phạt. Tổng cộng 12 người, ngoại trừ dẫn đường Cổ Thương Minh bên ngoài, còn lại bất kể là người là yêu là thú đều có thánh cảnh mạnh. Như thế đội hình đừng nói Đông Phương Thần Châu các quốc gia chính là toàn bộ Tinh Huyền Đại Lục cũng không có ai có thể ngăn cản. Đen Vòng Quốc Diệt Quốc, Từ Nguyệt Quốc Diệt Quốc, Dựa Sa Quốc Diệt Quốc, Chí Tôn Hoàng Cổ Hoàng cùng với Táng Hoàng, Linh Hoàng, Tần Hoàng cùng mới đăng cơ sở hoàng, mỗi ngày đều tại kinh hồn bạt vĩ ở trong thu được thần phạt thiên sát bá báo. Ngắn ngủ 5 ngày thời gian, cổ truyền tôn bị diệt cửu quốc sát lục đạt hơn 7.000 nghìn vạn, trong đó đau nhất tâm sau cùng sợ hãi, đem thuộc linh hoàng. Cổ truyền tôn là từ kia phiên thuộc quốc đen vòng quốc bắt đầu sát lục, năm vị trí đầu tiên trên cơ bản đều tại cửu linh quốc khu vực bên trong giết người, sát tự nhiên đều là cửu linh quốc thuộc hạ thần dân cái này nhất sát đối với cựu linh quốc có thể nói là đã tạo thành đả kích thật lớn chờ thần phạt thiên sát đi tới cựu linh quốc thế lực thế nào cũng giảm bớt đi nhiều ngày thứ 6, lại để cho cổ hoàng cùng mấy vị khác đế hoàng chuyện lo lắng nhất rốt cuộc phát sinh cổ truyền tôn đột nhiên xuất hiện ở thiên tần quốc không đến nửa ngày cường đại đế quốc thiên tần quốc diệt quốc bao gồm tần hoàng ở bên trong toàn bộ quốc gia mấy ngàn vạn người toàn bộ bị diệt sát nhân mạng như cỏ rác thiên tộc thần phạt thiên sát so với vạn năm trước ma tộc xâm lớn còn tàn nhẫn đem tần quốc diệt quốc tin tức truyền đi phía sau cổ hoàng cùng còn lại ba vị đế hoàng kinh hoàng khó có thể bình an Vạn nhất Cổ Truyền Tôn xuất hiện khi bọn hắn chống trí tôn quốc hoặc là đế quốc, thế tất vừa đem rơi vào thiên tần quốc đồng dạng kết cục. Ngày thứ 9, vừa mới giết xong nhất thành, Cổ Truyền Tôn vẫn chưa thỏa mãn mà hỏi, Cổ Thương Minh, kế tiếp đi đâu? Có muốn đi hay không ngươi cổ Hoang quốc, giết sạch các ngươi cổ Hoang quốc người? Cái này vừa hỏi, hỏi Cổ Thương Minh kinh hãi lệnh mình. Cổ Truyền Tôn thật sự là quá điên cuồng quá tàn nhẫn, tuổi còn nhỏ như thế giết người như ngoẻ, quả thực như là ma quỷ bình thường. Ánh mắt hắn nhất chuyện, lúc này nói ra, khởi bẩm tiểu đế, chúng ta tại Đông Phương Thần Châu đã giết tám ngày, không bằng cũng đi mặt khác mấy vực cũng giết nhất đánh tới. Tuy rằng hắn hắn không thích cổ hoàng, rất muốn cổ hoàng chết, nhưng mà mất đi phụ thân hắn, không thể lại mất đi mẫu thân một linh lu. Cổ truyền tôn cái tên điên này một khi đi cổ hoàng quốc, chỉ sợ mẫu thân hắn phải chết không thể nghi ngờ. Vì cứu mẫu thân, cũng vì bản thân báo thù kế hoạch, thân là dẫn đường hắn phải thành cổ truyền tôn dẫn tới nên đi địa phương. Cổ truyền tôn lại nói, nghe nói đông phương thần châu sinh linh nhiều nhất, mặt khác mấy vực sinh linh quá ít, ít người mà nói thế nhưng là sát chưa đủ nên sao? Cổ thương minh vội nói, thiếu đế nói cũng đúng, bất quá đâu rồi, không có mục đích là giết người kỳ thật thiếu đi rất lớn niềm vui thú. Muốn cho thiếu đế sát thương hoái, dễ tìm nhất cái mục tiêu. Mục tiêu. Cổ Truyền Tôn ngược lại là hứng thú. Người nào xứng trở thành mục tiêu của ta? Dạ Tinh Hàn. Cổ Thương Minh lập tức báo ra Dạ Tinh Hàn tên, cũng nói ra, người này sát thiên sứ, lại vô cùng có khả năng là giết chết ta phụ thân Cổ Sát Thiên Tiên hung thủ, thiếu đế người lần này hạ phàm thiên phạt cũng là bởi vì người này dựng lên. Chúng ta giết cả buổi, lại không làm bị thương Dạ Tinh Hàn mấy may, chẳng phải đáng tiếc. Cổ Truyền Tôn suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu. Có đạo lý, rất có đạo lý, nếu có thể tìm được cái kia kêu, kêu Dạ Tinh Hàn giết, tuyệt đối thú vị. Gặp Cổ Truyền Tôn hứng thú, Cổ Thương Minh tiếp tục đầu độc. Theo ta được biết, cái kia Dạ Tinh Hàn đến từ Nam vực Nam Phương Thất Quốc, nữ nhân của hắn thân nhân bằng hữu, tất cả đều tại Nam Phương Thất Quốc Vân Quốc. Chúng ta cầm Dạ Tinh Hàn thân bằng về sau, đem Dạ Tinh Hàn bước đi ra cùng một chỗ giết, lần này thần phạt thiên sát mới tính viên mãn. Tốt. Cổ truyền tôn không cần nghĩ ngợi, lập tức đáp ứng. Chúng ta lập tức đi đến Nam vực, nhất định phải thanh Dạ Tinh Hàn tìm ra, lại để cho cái kia Dạ Tinh Hàn nhìn mình nữ nhân, thân nhân bằng hữu bị ta giết chết. Cái này, chính là ngỗ nghịch tiên cung đại giới. Chương 1159. Ác ngục. Chương 1159. Ác ngục. 12 tháng 10 tháng này ông tuyển giới, ông tuyển phía trên, hồn nguyệt tại vô ích ánh trăng sáng tỏ chiếu vào tuyển thủy lên sóng ánh sáng lan tan. Lúc này, hồn nguyệt bên trong bế quan dạ tinh hàn hiện thực thời gian tu luyện hơn 3 tháng. Hồn nguyệt trong thời gian gấp 3, đối với dạ tinh hàn mà nói kỳ thực tu luyện hơn 9 tháng. 9 tháng này đến tứ hạng nhiệm vụ cơ bản toàn bộ hoàn thành. Dạ tinh hàn đã học được hồn thức truyền âm đã hoàn toàn nắm giữ ma văn có thể nói có thể ghi lợi dụng đại diện thần hồn quyết băng hỏa năng lượng tu được trung cực thần viêm trạng thái viên mãn thôn vệ đệ tam đối với nghiệp hỏa về sau quả thật tiến giai sơ cấp thánh diễm trạng thái. Dạ Tinh Hàn lại lợi dụng mấy tháng thời gian tu luyện, tiếp tục thôn phệ đại diễn thần hồn quyết sinh ra hỏa năng số lượng, một lần hành động tiến giai cuối cùng thánh diễm trạng thái. Hắn hiện tại, mặc dù vẹn vẹn là mở ra hỏa linh thể trạng thái, vừa địch nổi thánh cảnh cường giả. Tu luyện chấm nhất, ngược lại là phân thân huyền âm quyết. Công pháp này tối nghĩa khó tu, trên đường còn cần hai loại đan dược phụ tá. May mắn những năm này Dạ Tinh Hàn góp nhặt không ít nguyên vật liệu, cuối cùng thành công luyện chế đăng dược, ngay tại mấy ngày trước hoàn thành phân thân huyền âm quyết tu luyện, rốt cuộc luyện ra phân thân đến đem Vân Thân xuất hiện ở Dạ Tinh Hàn trước mặt một khắc này, Dạ Tinh Hàn đều có chút mục trụ. Phân thân cùng hắn lớn lên giống như lúc, nhưng là cái nữ nhân đối mặt lúc, lại để cho hắn nổi lên một thân nổi da gà đã có được cái này vài loại thủ đoạn, bây giờ dạ tinh hàn mạnh không hợp tói thường, hầu như có thể lực áp bất luận cái gì thành cảnh cường giả. Quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút đi. Lại liên tục tu luyện 6 canh giờ, dạ tinh hàn ngáp một cái. Trong ý thức, linh cốt nói ra, ngươi thật sự là quá khắc khổ, chiến sĩ thi đua ở trong chiến sĩ thi đua, nhưng mà nhất định phải nhịn xuống, còn có hơn 10 ngày liền lễ mừng năm mới, năm sau ra lại quan. Yên tâm đi, ta tuyệt đối không xuất ra đi. Tin tức truyền không vào, không ai có thể lánh nhau như ta. Dạ Tinh Hàn lại ngáp một cái, ngay tại hồn nguyệt ở trong nằm xuống thiết đi. Có lẽ là mệt mỏi thật sự, bất quá một lát tiến vào mộng đẹp. Mộng hắn chân thực, tựa hồ về tới cùng Tiểu Ly ở qua cái gian phòng kia Mao Thảo ốc. "Tiểu Ly, ngươi ở đâu?" Trong mộng Dạ Tinh Hàn, nhẹ giọng kêu gọi đúng lúc này, Ôn Ly ly nâng cao phình bụng từ Mao Thảo ốc trong chạy đi đến, kinh hoàng đại thò tay hô to, "Tinh Hàn, cứu ta cùng hại tử." Dạ Tinh Hàn quá sợ hãi, vội vàng bật tới. Mắt thấy phải bắt trụ Tiểu Ly tay, đột nhiên bay tới một chút dao găm, quán xuyên Tiểu Ly thân thể. "Tiểu Ly!" Dạ Tinh Hàn hô to một tiếng, trong mộng bình tĩnh. Hắn đại hãn rơi, Trong mắt hoảng sợ thở hồn hện. Lam Ngộng, tốt chân thực đại ngộng. Dạ Tinh Hàn trong miệng thì thảo, thật lâu trì hoãn thật tờ. Trong ý thức, Linh Cốt hỏi vội, ngươi làm sao vậy? Nam ngủ vẫn chưa tới một khắc đồng hồ, thấy ác ngộng. Vâng. Dạ Tinh Hàn tim đập như trước rất nhanh, tâm tình vẫn còn kinh trong ngộng. Ta mơ tới tiểu Ly mang thai nâng cao phình bụng, bị người dùng đao đâm xuyên qua thân thể, nhất thi hai mệnh. Hô một cái. Dạ Tinh Hàn đột nhiên đứng dậy, có chút luống cuống. Chẳng lẽ tiểu Ly thật sự có nguy hiểm? Linh Cốt thẩm nghi không tốt, vội vàng khuyên can. Nam mơ mà tôi Ngươi ngàn vạn đừng coi là thật, hơn nữa mộng bình thường đều là ngược lại. Tiểu Ly họ tại Nam vực, không gian truyền tống trận pháp cũng bị ngươi hủy, không ai có thể xúc phạm tới họ. Dạ Tinh Hàn như trước trái tim hắn hoảng, khó có thể định thần. Hắn hô một cái, thu hồn nguyệt. Trong lòng dự cảm bất hảo, càng thêm mãnh liệt. Không được, ta được đi ra ngoài nhìn xem. Dạ Tinh Hàn hư không đặt bước, bay về phía hư vô tự hải. Tiểu Ly, Lâm Nhi, còn có rất nhiều thân nhân bằng hữu đều tại Nam vực. Vạn nhất thật gặp chuyện không may, hắn chịu không nổi. Bởi vì Tiểu Ly, Lâm Nhi mệnh, so với hắn mạng của mình còn muốn trân quý. Linh cốt tức khắc im lặng tiếp tục đối với Dạ Tinh Hàn tiến hành khuyên bảo. Ngươi ngàn vạn đừng xúc động, một giấc mộng mà thôi. Đừng quên tuổi của ngươi mặt tử kiếp, hiện tại chính là cuối năm. Không đi ra lời nói, rất có thể tránh thoát tử kiếp. Mà một khi ngươi đi ra ngoài, đoạn thời gian này bế quan ẩn nhẫn đều kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, tất nhiên tiến vào thiên đạo tử kiếp bên trong. Linh cốt mà nói, lại để cho Dạ Tinh Hàn do dự. Kỳ thật linh cốt nói rất có lý, chỉ là mộng mà thôi, cũng không phải nói tiểu Ly thật gặp phải nguy hiểm. Nói lại nữa, hắn lúc rời đi tiểu Ly cũng không có mang thai, từ nơi này một chút cũng có thể nhìn ra mộng không chân thực đang do dự ở bên trong. Dạ Tinh Hàn đi vào hư vô tự hải bên cạnh tiểu phong ốc. Lãnh Khuynh Hàn đang cùng con gái Dạ Tiểu Tiểu cùng một chỗ, nên đón sóng biển luyện tập thư pháp. Tinh Hàn. Thấy Dạ Tinh Hàn, Lãnh Khuynh Hàn lập tức để bút xuống, đối với bên cạnh Dạ Tiểu Tiểu nhắc nhở: "Cha ngươi đã đến, hôm nay nhất định lưu lại hắn nhiều buổi buổi chúng ta." Dạ Tinh Hàn tu luyện thực sự quá khắc khổ, cái này hơn 3 tháng đến, Dạ Tinh Hàn mỗi ngày khó chịu tại bên trong hồ nguyện, chỉ ghé qua hư vô tự hải một lần. Hơn nữa, chỉ đợi một cái giờ. Dạ Tiểu Tiểu ngẩng đầu, lại ánh mắt lạnh lùng. Tựa hồ nhớ tới cái gì, nàng rất nhanh cầm bút trên giấy viết: Dạ Tinh Hàn sau khi rơi xuống rất, không chút nào giấu giếm đối với Lãnh Khuynh Hàn nói, "Lãnh cô nương, ta vừa rồi làm ác ngộng, trong mộng thê tử của ta Only Li mang thai bị người giết chết. Do dự khó định chi tế, người đi hướng bản năng sẽ cầu trợ ở thân cận người. Thân cận người tự nhiên sẽ an ủi một chút, mình cũng sẽ an tâm một chút." Lãnh Khuynh Hàn có chút thất lạc, không nghĩ tới Dạ Tinh Hàn là vì một giấc mộng mà đến. "Nàng an ủi, ngươi vừa đừng suy nghĩ nhiều, mộng tùy tâm sinh, là ngươi quá nhớ nghiệm thê tử mà thôi." "Có lẽ đi." Dạ Tinh Hàn tâm phiền ý loạn trở dài viết chữ dạ tiểu tiểu đột nhiên mở miệng nói ngậm tùy tâm sinh không tệ nhiều khi cũng có thể có thể là một loại dự cảm vô cùng có khả năng thật sự thoáng thở dài một hơi dạ tinh hàn trong nháy mắt vừa khẩn trương đứng lên hắn nhìn về phía dạ tiểu tiểu cũng nhìn thấy dạ tiểu tiểu ghi chữ vậy mà viết Thân phạt thiên sát từ người thân cận nhất bắt đầu dạ tinh hàn lập tức đi qua hỏi tiểu tiểu ngươi tại sao phải ghi lời nói như vậy dạ tiểu tiểu cũng không ngẩng đầu lên nói sát thiên sứ người không chết thiên cung thế nhưng là sẽ không bỏ qua nhất định sẽ đuổi theo trách dựa theo di vạng thiên cung cách làm nhất định sẽ phái ra cường đại chiến lực đối với hung thủ diệt kia tộc, thậm chí diệt kia quốc. Chúng ta trốn ở chỗ này, thiên cung người tự nhiên tìm không thấy, tất nhiên sẽ từ tra người thân cận nhất động thủ. Nghe xong Dạ Tiểu Tiểu mà nói, Dạ Tinh Hàn sắc mặt đại biến. Năm đó Tiểu Ly sở dĩ bị giải liên hoàn bắt được Hoàn Nguyên Tông, cũng là bởi vì Cổ Thương Minh bói toán. Vì vậy Cổ Thương Minh biết được hắn đại bản doanh ngay tại Nam vực. Dạ Tiểu Tiểu chỉ nói thiên sứ bị giết sự tình, nếu là cổ sát bị giết vừa hoài nghi đến trên người của hắn, chỉ sợ nên đón chính là một trận gió tanh mưa máu. Nếu như Cổ Thương Minh lại tiết lộ hắn Nam vực đại bản doanh sự tình, Chỉ sợ Vân Quốc sẽ gặp gặp một trận tai họa ngập đầu. Nghĩ tới đây, Dạ Tinh Hàn không cần nghĩ ngợi hư không đạp bước dựng lên, trực tiếp bay về phía cửa ra vào phương hướng. Các ngươi đợi ở chỗ này, ta đi ra ngoài tìm hiểu một chút, lập tức quay lại. Những thứ này đều là suy đoán, còn phải nghiệm chứng một chút. Chỉ cần ra âm tuyến giới, có thể biết được ngoại giới tin tức đến cùng có hay không cái gọi là thần phạt thiên sát, cũng sẽ có đáp án. Chương 1160. Sinh tử ngày. Chương 1160. Sinh tử ngày. Linh Quốc rất là im lặng, sắp tự diên. Chỉ cần cố gắng nhịn vài ngày, nói không chừng có thể sống qua tử kiếp lúc này đi ra ngoài, thế nào cũng ứng kiếp. nhưng mà cuối cùng, hắn ai thán một tiếng, vừa không khuyên nữa nói. dạ tinh hàn tính tình hắn rõ ràng nhất, lo lắng ôn ly ly cùng ngọc lâm nhi, chính là biết là chết cũng sẽ làm việc nghĩa không được trốn bước đi ra ngoài. tinh hàn, muôn phần lo lắng, lãnh quynh hàn vừa hư không đạp bước dựng lên. dạ tiểu tiểu lạnh lùng cười cười, triển khai hồn dược đi theo. chỉ chốc lát, dạ tinh hàn đi vào cửa ra vào, tranh thủ thời gian dụng kiếm chém ra vết nứt không gian, tốc độ toàn bộ triển khai, hắn cấp tốc bay vào đem từ một chỗ khắc nước bay ra về sau, một cái kỳ quái linh điệu về tới. xí sao? Linh điểu kêu, vòng quanh Dạ Tinh Hàn bay đem Lãnh Khuynh Hàn cùng Dạ Tiểu Tiểu vừa bay ra về sau, cái kia linh điểu đột nhiên mở miệng nói chuyện. "Dạ Tinh Hàn, ngươi giết tiên sứ sát thiên tiên cổ sát, cổ đế bị hạ giận dữ, đã hạ lệnh đánh xuống thần phạt thiên sát chi huy, phái ra 4000 năm thần anh thiếu đế cổ truyền tôn dẫn đầu 10 tên thánh cảnh trí cường giả hạ giới thần phạt. Mấy ngày nay, đã có hơn 10 quốc diệt quốc, kẻ bị giết vượt qua triệu người. Đến tận đây, thiếu đế liên tục chiến đấu ở các chiến trường thần phạt chi địa, đã đi đến Nam vực Vân quốc, thế tất diệt quốc tàn sát hết người thân bằng hầu hữu." Sau khi nói xong, linh điểu bay đi. Má nghe được linh điểu lời nói Dạ Tinh Hàn Toàn bộ mặt người sắc biến đổi lớn. Cổ Dân Lâu hắn gầm lên một tiếng, vừa bất kể là ai đem ra sử dụng linh điệu tới đây cho hắn truyền tin, xoay người một cái lại hướng âm tuyển giới bay đi. "Tiểu Ly, Lâm Nhi." Dạ Tinh Hàn lúc này thật sắp nổi điên đừng nói 10 vị thánh cảnh cường giả, chính là một vị đi cũng có thể nhẹ nhõm bị diệt vất quốc. Hắn phải chạy trở về, phải lập tức chạy trở về. Nếu là mọi người đã xảy ra chuyện gì, hắn cả đời cũng sẽ không tha thứ bản thân. Ai? Trong ý thức, Linh Quốc thật sâu thở dài, trái tim thật lạnh thật lạnh. 4000 năm thần anh, 10 tên thánh cảnh cường giả Mặc dù Dạ Tinh Hàn chạy trở về, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Hơn nữa phải bảo vệ nhiều người như vậy, cản tay phía dưới vô pháp chạy trốn, quả nhiên là một trận khó giải tự kiếp. Dạ Tinh Hàn rất nhanh bay trở về hư vô tự hải. Không nói lời gì nhảy vào tự hải bên trong đang muốn đọc lên hoàng tố nhiếp tên, đã thấy Lệnh Khuynh Hàn vừa bay tới hô to. "Tinh Hàn, ta cùng Tiểu Tiểu cùng ngươi đi." Tiểu Tiểu cương môi đối với ta nói, nàng chỗ giao chỉ điện có thể lấy trực tiếp thông suốt nam vực vô ích mịt mù địa đồ, mà nàng sẽ dụ. Bực bội Dạ Tinh Hàn vốn là muốn cự tuyệt, nhưng nghe đến Dạ Tiểu Tiểu biết sử dụng vô ích mịt mù địa đồ, hắn lúc này đã hứng. "Mau mau nhanh." không muốn chống cự vào thân thể ta không gian thân thể không gian nhất chuyển lãnh quynh hàn cùng dạ tiểu tiểu đồng thời được thu vào hoàng tố nhiễm dạ tinh hàn lúc này đọc lên hoàng tố nhiễm tên thư vô tự hải hướng hắn bao bọc mà đến thư quang lóe lên đi vào ba cái truyền tống khe hở tiền đừng nội biến hóa sau đó lại tiến vào dạ tinh hàn tiến vào khe hở trước linh quất vội vàng nhắc nhở càng sốt ruột càng phải tỉnh táo cũng đừng chủ quan nếu như bị cựu giai hung thú phát hiện ngươi nhất thời nửa khắc vô cùng khó thoát thân ngược lại sẽ ảnh hưởng đi nam vượng dạ tinh hàn khe cắn bờ môi tiên huyết chảy ra nuốt vào đấm máu chi vị Hắn cuối cùng làm cho mình tỉnh táo đi một tí, lúc này mới biến thành một con chim bay vào gia chưa khe hở. Không gian loạn lưu, tầm mắt nhất chuyển đi vào hoàng kim đại điện. Dạ tinh hàn cấp tốc vũ cánh, hướng giao trì điện bay đi. Cũng được, không có bị cái kia cựu giai hung thú phát hiện. Mà bay khỏi hoàng kim đại điện viễn một ít về sau, hắn biến thành tiên hạc bộ dáng, làm cho mình bay nhanh hơn. Rốt cuộc đi vào giao trì điện. Kim mẫu nương nương cùng mặt khác giao trì nữ đang tại giao trì bên cạnh ngắm cảnh, dạ tinh hàn tập cận sau đó thẳng vào giao trì điện. Đại điện ở chỗ sâu trong, có một mảnh treo trên bầu trời chi điện. Dạ tinh hàn tiến lên sau đó xuống nhìn qua trống chân mịt mù mịt mù một mảnh hư quang, hư quang trong là ngay cả tiếp một mảnh cực lớn địa đồ. Cái này là toàn bộ tinh huyền đại lục bộ dạng. Địa đồ chia làm đông tây nam bắc tứ khối khu vực, nghiêm chỉnh chính là tinh huyền đại lục tứ đại vực. Cái này loại quan sát toàn bộ thế giới thị giác, lại để cho Dạ Tinh Hàn rung động trong đó, nếu như toàn bộ lục địa trường không giả bình thường. Thân thể không gian loài lên, định giới Hạn Châu xuất hiện. Hắn gấp hướng Dạ tiểu tiểu hỏi, "Tiểu tiểu, ngươi cũng biết như thế nào dụng định giới Hạn Châu đi vô ích mịt mù địa đồ bên trong địa phương?" Dạ tiểu tiểu bằng vào tự mình ý thức, rẽ rủa không gian trói buộc, từ Dạ Tinh Hàn thân thể không gian trong chui ra, Ta đến thao tác, chỉ thấy Dạ Tiểu Tiểu ngón trỏ phải ngưng lại hồ lực, tại vô ích mịt mù trên bản đồ phương vẽ lên họa. Vô ích mịt mù địa đồ Nam phương thất quốc khu vực, trong nháy mắt bộ phận biển lớn. Vân quốc, ta muốn đi Vân quốc. Dạ Tinh Hàn sốt ruột hô to, cũng được dẫn theo Dạ Tiểu Tiểu, bằng không mặc dù có định giới Hạn Châu nhất thời nửa khắc cũng sẽ không xua đổi dụng. Dạ Tiểu Tiểu lại xác định Vân quốc vị trí, lợi dụng diệu pháp đem Vân quốc chỉnh thể biển lớn, cũng nói với Dạ Tinh Hàn, muốn đi đâu, sẽ đem định giới Hạn Châu ném về phía cái nào. Đối với Vân quốc hết sức quen thuộc, Dạ Tinh Hàn trong nháy mắt liền đã tập trung vào đô thành Vân Thành vị trí. Hắn nhắm chúng vị trí dựa theo dạ tiểu tiểu theo như lời đem định giới hạn châu đã đánh qua đem định giới hạn châu rơi vào vô ích trước mặt trên bản đồ một khắc này ca một tiếng địa đồ trực tiếp giật ra một đường vết rách lớn mật là ai xâm nhập giao trì điện ở nơi này thời khắc mấu chốt kim mẫu nương nương vào vào bởi vì dạ tiểu tiểu thiến thân làm cho nàng phát hiện có người xâm nhập giao trì điện thiến thân thể ta không gian dạ tinh hàn vội vàng đem dạ tiểu tiểu thu nhập thân thể không gian lập tức tay phải một lần hành động o, -O một tiếng khổng lồ nguyên tử thần sơn xuất hiện từ lực chớp động lên hướng kim mẫu nương nương nọ tới hả kim mẫu nương nương quá sợ hãi Song trưởng hướng lên đỉnh đi. Mọi người nhất định không cần có sự tình a. Bắt lấy cơ hội này, Dạ Tinh Hàn bay vào trên bản đồ vết nứt không gian năm. 12 tháng 10 năm này, Vân Quốc đô thành, hoàng cung, Tinh Hàn điện, doanh phi vũ chuyên môn cho Dạ Tinh Hàn kiến tạo này tỏa trong cung điện. Thật vậy chăng? Tiểu Ly hôm nay sẽ phải sinh ra sao? Trong điện giờ phút này thập phần náo nhiệt, truyền đến một loan kích động tiếng cười. Tất cả mọi người tại, doanh phi vũ, vương nữ Tô vợ chồng, rắc ba tuổi nhi tử doanh trẻ xuyên, Dạ Lâm, Ngọc Tiêu xách hai cái lao đầu. Ngọc Lâm nhi cùng đã có mấy phần nam tử hán khí khế âm tiểu lâm một bảo chủ, hẳn là muốn sinh ra, ta đây liền đi tìm bà đỡ đến chờ đợi đỡ đẻ. Nữ ngữ y cười hướng một Loan hành lễ, lập tức rời khỏi. Mộc Loan kích động ngồi vào ônlyly bên người, thân trẻ lại chủ ônlyly tay. Hơn 7 năm rồi, nhớ ngày đó mới vừa biết rõ ngươi mang thai, nói lưu lại chiếu cố ngươi thẳng đến ngươi sinh sản, thật sự là không nghĩ tới ngươi trong lòng chính là cái thân anh, chọn vẹn lại để cho nhị nương đợi 7 năm à. Mọi người cũng đều là một hồi cảm khái đặc biệt là Dạ Lâm cùng Ngọc Tiêu Sách, vốn chỉ muốn đợi cho Hải Tử sinh ra, lại giống như Mộc Loan, cũng ở đây trong hoàng cung đợi hơn 7 năm. Dừng, có gì đặc biệt hơn ngươi, ta cũng là thân anh. Cha mẹ ta trong lòng thời gian của ta càng dài sao?" Âm Tiểu Lâm khinh bị nói ra. "Tiểu Lâm." Ngọc Lâm Nhi hung hăng chưởng âm Tiểu Lâm một cái. Nhưng đối với này, Ôn Ly vừa không tức giận. Thói quen. Mặc dù qua 7 năm thời gian, Âm Tiểu Lâm hay vẫn là không chào đón hắn. "Mọi người hắc hắc." Cười cười, bầu không khí thập phần hòa hợp. Một Loan trong mắt ngước mơ nói, "Các ngươi nói một chút coi, đến lúc đó Dạ Tinh Hàn tiểu tử kia trở về, phát hiện bản thân trở thành cha, sẽ là phản ứng gì?" "Sẽ phải rủa kêu một tiếng." Duyên Phi Vũ đem Nhi Tử doanh trạch xuyên ôm lấy, mập biểu môi tiểu gia hỏa cùng hắn lớn lên thập phần giống như trạch xuyên cuối cùng đã có đệ đệ hoặc là muội muội, nếu Ôn Cô Nương sinh chính là nhi tử, cùng với Trạch Xuyên kết bái, sinh chính là con gái đâu rồi, chúng ta liền cho bọn hắn định cái thân. Trong phòng, lại là một mảnh tiếng hoan hô nói cười. A hí. Đang tại Tiểu Ôn Lily, li, đột nhiên cảm thấy bụng tê dần, theo bản năng nhíu mày đến. Tiểu Ly, chẳng lẽ là lập tức sẽ phải sinh ra sao? Một Loan đại hỉ, kích động hô. Nam nhân đều đi ra ngoài, nhanh lại để cho Ngư Ý cùng bà đỡ vào. Trong phòng trông nháy mắt loạn cả một đoàn. Một lát sau, Ngư ý, ý, bà đỡ còn có vài tên thị nữ, đi vào phòng đỡ đẻ. Dĩnh Phi Vũ ôm Hải Tử, cùng hai cái lao đầu cùng với Âm Tiểu Lâm dừng lại ở bên ngoài gian phòng, lo lắng chờ đợi. "Đại ca, ngươi lúc nào trở về a?" Dĩnh Phi Vũ ngẩng đầu nhìn về phía xanh thẳm thiên cung, quả thực có chút nhớ nhung niệm dạ Tinh Hàn. Thời gian thật thật nhanh, đều nghĩ lúc trước thụ đạo đở bảo, hắn và dạ Tinh Hàn cũng còn hắn ngây ngô. Mà bây giờ, bọn hắn đều đã có con của mình đúng lúc này. Bầu trời chi rồi một tiếng, đột nhiên giật ra một đường vết rách. Xuất thần Dĩnh Phi Vũ chấn động, tức khắc hoàng hồn. Chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng uy thế từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại toàn bộ hoàng cung thậm chí toàn bộ vân thành phía trên. Ngay sau đó, 12 đạo thân ảnh từ cái kia không gian lỗ hổng trôi ra. Chương 1161. Cháy mau. Chương 1161, cháy mau. Cái kia, đó là. Nhìn trên trời 11 đạo thân ảnh, Doanh Phi Vũ run rẩy nói không ra lời. Cái kia uy thế cường đại, kinh khủng cảm giác áp bách. Lại để cho hắn chỉ có một cảm giác, bản thân tựa hồ ở đằng kia 11 đạo thân ảnh trước mặt, như là giống như con kiến tí yếu. Có người có yêu còn có hung thú, bọn hắn cảnh giới gì? Cảm giác mạnh thật à. Âm Tiểu Lâm nhưng có chút kích động lên, trong thân thể hỏa diễm cùng tiên huyết đều tại sôi trào. Ngum ngốc. Dạ Lâm đã là đầu đầy mồ hôi, mắng, không chung những người kia mạnh không có bên cạnh, chỉ sợ tất cả đều là thái hư cảnh ở trên, thậm chí có thể là thánh cảnh cùng giả. Thánh cảnh? Âm Tiểu Lâm chỉ cảm thấy yết hầu một đám, theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng. Hắn như trước hắn hưng phấn, nhưng ở trong hưng phấn cũng có sợ hãi. Thái hư cảnh cùng thánh cảnh ý vị như thế nào hắn nên cũng biết, tùy tiện vừa ra tay có thể nghiền chết hắn. Ngọc Tiêu Sách thần sắc sau cùng trọng, đầu thực sự rõ ràng nhất. Nam vực cũng không đáng giá khủng bố như vậy tồn tại Hàn Lâm, ta chỉ sợ những ngứ người này tìm đến tinh hàn phiền toái hiện tại tinh hoàn không có ở đây tiểu ly đang tại sinh sản nếu những người này lai giả bất tiện chúng ta nên làm cái gì bây giờ chuyện đó hỏi ra mấy người đều là trái tim tuyệt vọng mắt lạnh nếu tới giả bất tiện chỉ sợ bọn họ mấy người tính cả toàn bộ đô thành cũng sẽ ở trong nháy mắt tan thành mây khói cắn răng một cái doanh phi vũ thanh nhi tử doanh chạy xuyên nhét vào ngọc tiêu sách trong ngực thân là vân hoàng hắn phải nâng lên trách nhiệm đến từ ta đi ra mặt đi tìm hiểu một phen vạn nhất sự tình không ổn các ngươi lập tức nghĩ biện pháp hộ tống ôn cô nương chạy trốn dứt lời doanh phi vũ triển khai hồn dực bay vô ích mà đi phu hoàng Ngọc Tiêu Sách trong ngực doanh trại xuyên âm thanh hơi thở như trẻ đang bú hô một tiếng. Vân Hoàng, Ngọc Tiêu Sách ôm doanh trại xuyên, toàn bộ người trong nháy mắt vừa không còn đúng mực. Dạ Lâm Lôi kéo Ngọc Tiêu Sách nói, nghe Vân Hoàng, vạn nhất có bất chắc, ngươi dụng tu di giới tử mang theo Tiểu Ly và những người khác đi, ta đến nghĩ biện pháp kéo dài yểm trợ. Nói qua hắn đẩy cửa ra, cách bình phong hô to. Bên ngoài đã đến khách không mời mà đến, mọi người làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Ôn Ly ly ra sức sinh sản, thỉnh phảng chu lên. Một loan, Ngọc Lâm Nhi cùng Vương Ngựa Tô lúc này lao tới, đều là vẻ mặt kinh ngạc khó hiểu. Đã xảy ra chuyện gì? Mộc Loan hoang hỏi, Dạ Lâm có trời mới biết làm như thế nào giải thích, dứt khoát nói thẳng báo cho biết. Đã đến hơn 10 vị thái hư cảnh ở trên cương giả, tạm thời không biết ý đồ đến. Thái hư cảnh ở trên. Nguyên bản còn có chút hoàng bực tức Mộc Loan, cùng với Ngọc Lâm Nhi cùng Vương Nữ Tô lúc này tất cả đều há hốc mồm. Thái hư cảnh ở trên, còn hơn 10 vị. Toàn bộ Nam vực vạn năm đến, sẽ không gặp qua cường đại như vậy hồn thu giả. Những thứ này cường giả, tại sao tới Nam vực? Vương Nữ Tô kinh hỏi. Ngọc Lâm Nhi thông minh nhất, cau mày nói, toàn bộ Nam vực sẽ không có cái gì đáng được nhiều như vậy cường giả hàng lâm. Duy nhất khả năng chỉ sợ là hướng về phía Tinh Hàn mà đến. Nếu ta không có đoán sai, nhất định là Tinh Hàn tại Đông Phương Thần Châu cùng những người này kết thù, những người này nhất thời nửa khắc tìm không thấy Tinh Hàn, lúc này mới tìm tới nơi này. Vì vậy, tám phần là tới giả bất thiện. Muốn thật sự là lai like giả bất thiện, đây tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Nghe xong Ngọc Lâm Nhi mà nói, mấy người đều là lòng tuyệt vọng đầu mắt lạnh. Thủ hộ Tiểu Ly, vô luận như thế nào, nhất định phải thủ hộ Tiểu Ly. Một loan cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại. Hôn giới lóe lên, dạ Tinh Hàn tặng cho Tử Vũ, quỷ danh hai thanh hồn binh xuất hiện. Mặc dù biết rõ căn bản không có khả năng ngăn cản, Nhưng mà thân là bà bà, vô luận như thế nào cũng muốn thủ hộ con dâu cùng sắp ra đời hải tử. Ngọc Lâm Nhi cũng là ánh mắt phát lạnh, một cái tràn ngập băng xương băng liệm lượn quanh thân đó là thiên diễn băng tinh phách. Cho dù là chết, cũng muốn thủ hộ tiểu Ly. Ngọc Lâm Nhi cũng làm tốt rồi chiến đấu chuẩn bị, bởi vì ngoại trừ chiến đấu không còn lựa chọn khác. Dạ Lâm còn ôm lấy một tia hy vọng, vội nói, mọi người trước đừng có gấp, Vân Hoàng đã tiến đến thương lượng, chờ thương lượng xong làm tiếp ý định. Mấy người như Lâm đại địch, thủ hộ tại bình phòng bên ngoài. Mà trong bình phòng trên giường Only Lily, thống khổ hai tay bắt được ga giường. Cùng lúc đó, bên ngoài trên bầu trời Nơi này chính là Vân Quốc rồi, nhìn phía dưới thành thị quy mô, hẳn là đô thành không sai. Cổ Truyền Tôn tò mò đánh giá chung quanh lấy, hay vẫn là lần thứ nhất đến Nam vực đến. "Tiểu đế, có muốn hay không bắt đầu sát lục?" Cổ Huy hỏi. Cổ Truyền Tôn lại khoát tay áo. "Trước không nóng nảy, thanh dạ tinh hàn thân bằng hảo hữu gì gì đó tìm khắp đi ra rồi hay nói. Đây không phải là có người đến?" Trước hướng hắn hỏi một chút. Ánh mắt hắn sáng ngời, vừa vận thấy được bay lên doanh phi vũ. Doanh phi vũ bay đến nhất định độ cao, chợt phát hiện như thế nào bay vừa không bay qua được, như là có một cỗ đáng sợ áp lực cách trở hắn. Hắn buông tha bay cao, hướng phía cổ truyền tôn đám người hành lễ túi đầu. Vạn bối doanh phi vũ vân quốc vân hoàng gặp qua chư vị tiền bối cường giả vân quốc vân hoàng cổ truyền tôn âm thanh lạnh lùng nói ta không quản ngươi cái gì thân phận cũng biết dạ tinh hàn. doanh phi vũ những mày đối phương thật đúng là hướng về phía dạ tinh hàn mà đến tuy rằng nói chuyện với hắn chính là cái tiểu hải tử nhưng đối với phương trên mình kinh khủng như thế hãy để cho hắn không dám khinh thường chỉ có khiêm tốn ánh mắt hắn nhất truyền nửa thật nửa giả trả lời dạ tinh hẳn nhiều năm trước đi đến đông phương thần châu vừa đi không trở về rất lâu chưa thấy qua hắn nơi đây quả nhiên là dạ tinh hẳn hả bổ Cổ truyền tôn hồng quyến rũ con mắt, tràn đầy vẻ hưng phấn. Từ tuyên đạo nhân nói, khởi bẩm tiểu đế, người này nhận thức dạ tinh hàn, từ ta huyễn thuật hỏi chi, nhất định có thể đạt được muốn đáp án. Hào hào hảo. Cổ truyền tôn liên tục gật đầu. Doanh phi vũ thầm nghi không tốt, quay người bỏ chạy. Có thể niết bàn cảnh hắn, sao có thể chạy trốn thánh cảnh cường giả tay? Vừa mới chuyển qua thân đi, thì có một cỗ lực lượng kinh khủng đưa hắn bao phủ, trước mắt một đoàn hư ảo xương mù lờ lờ, lại để cho hắn trong nháy mắt mất đi ý thức. Từ tuyên đạo nhân cười hắc hắc, lập tức huyễn tin tức nói, ngươi là giả tinh hẳn cái gì người? Đem Dạ Tinh Hàn ở chỗ này thân bằng hảo hữu toàn bộ nói ra. Thân chúng huyền thuật doanh phi vũ, Đờ Lẫn Thành thật trả lời. Ta là Dạ Tinh Hàn anh em kết nghĩa, Dạ Tinh Hàn hai vị thế tử, hai vị gia gia, nhị nương, muội muội còn có đồ đệ, ngay tại trong hoàng cung. Lúc này Dạ Tinh Hàn thế tử Ôn li, đang tại sinh sản, sắp sinh hạ Dạ Tinh Hàn hải tử. Nghe được trả lời, Cổ Truyền Tôn kích động cười ha ha. Đến đúng rồi, đây là tận diệt a. Đặc biệt là Dạ Tinh Hàn thế tử đang tại sinh con, vậy cũng thật sự là rất có thú vị, ta mau mau đến xem. Cổ Thương Minh cũng là có một hồi kích động. Vạn bạn không nghĩ tới đến trùng hợp như vậy, Onlyly lại có thể đang tại sinh con. Nếu cổ truyền tôn giết người nơi này, đặc biệt là giết đang tại sinh sản hải tử, cho dạ tinh hàn đến nhất thi hai mệnh, cam đoan dạ tinh hàn nổi điên thống khổ. Tử tuyên đạo nhân lập tức hỏi, dạ tinh hàn thê tử ở nơi nào sinh sản? Chỉ chỉ một cái, doanh phi vũ đờ đẫn đưa tay chỉ hướng tinh hàn điện, đang ở đó tòa trong điện. Đi, cùng đi xem sinh con. Cổ truyền tôn cười hắc hắc, xuất lĩnh mọi người cùng một chỗ hướng tinh hàn điện rời đi. Mà doanh phi vũ vừa tùy theo bị giải khai huyễn thuật, sắc mặt hắn kinh biến, hoảng hướng phía dưới hô to, nhanh! Mau dẫn lấy ôn côn nương trốn. Trươn 1.162 chịu chết. Trươn 1.162 chịu chết. Ông sòm. Cổ truyền tôn bực bội lườm doanh phi vũ một cái, tay phải tùy ý vung lên. Vang một tiếng. Doanh phi vũ bị một cố lực lượng vô hình quật ngã trên mặt đất. Hán toàn thân cốt đầu toàn bộ vỡ vụn, phất phun ra một đống máu. Ý thức trong nháy mắt nứt bạch. Chủ nhân, lần này ta xem chừng muốn lấy mệnh tận trung rồi. Một đoàn hắc khí cấp tốc mà đến, hắc khí lập tức chấn khai hắc bá xuất hiện. Hắn vừa mới hiện thân, đã mở ra huyết mạch chi lực. Bạch sắc trắng kiện cái đuôi, chi rồi một tiếng hướng cổ truyền tôn phóng đi xấu quá một cái yêu. Cổ truyền tôn chịu không nổi nhìn trầm trầm vào hắc bá, động cũng không có nhúc nhích. Chỉ là vừa chứng mắt, hắc bá đã bị đánh bay đi ra ngoài. Ta ghét nhất người quái gì rồi, người quái gì đáng chết. Cổ truyền tôn lại là chứng mắt, hắc bá trực tiếp bị một đạo sắt mang chém rụng đầu. Tiên đại cảnh vô địch hắc bá, tại cổ truyền tôn trước mặt là như thế không chịu nổi một kích. Cổ thương minh lập tức nói ra, cái kia yêu ta đã thấy, là dạ tinh hàn trước chiến đấu đồng bọn. Ban đầu ở nạo tuyết quốc thiên kính này, hắn gặp qua hắc bá. Ta hiện tại thật hắn chờ mong dạ tinh hàn có thể tới lâu rồi, hắn có thể nhất định phải tới a, ta trở đây đưa cho hắn một phần đại lễ sao? cổ truyền tôn đống nhiên nghĩ đến cái gì, ta mị cười tay phải hai ngón tay cùng nhau. sau lưng không gian đột nhiên nhất chuyển, xuất hiện một cái cầm trong tay trường mâu toàn thân treo đầy đầu người cốt lục sắc quái vật. quái vật hắt hắt cười quái dị, liên tục kỳ kỳ hai tiếng. dụng trường mâu đâm thấu hất bá thi thể, lại đâm thấu doanh phi vũ thân thể. liền như vậy dụng trường mâu chọn lấy hai người ở trên trời khiêu vũ. vân hoàng bệ hạ, một màn này, vừa lúc bị trong hoàng cung cấm quân thấy, thậm chí bị hơn vân nửa vân thành người thấy. vân quốc thiên, sụp. thay vân hoàng bệ hạ báo thủ. mấy vị kiếp cảnh cao thủ mang theo cấm quân vệ đội phóng tới tinh hàn điện biết rõ hoàn toàn không phải cổ truyền tôn đám người đối thủ, nhưng bọn hắn hay vẫn là làm việc nghĩa không được chùn bước vào tới. Một đám không biết tự lượng sức mình còn sâu cái kiến. Cổ truyền tôn tay phải quét qua, kinh khủng hồn áp trong nháy mắt rơi xuống. Ngoại trừ tinh hàn điện bên ngoài, bao trùm tại toàn bộ hoàng cung thậm chí toàn bộ vân thành. Trong chốc lát, khắp nơi thành phòng ốc sập hủy, nếu như tận thế bình thường, toàn bộ vân thành tất cả sinh linh, bao gồm người cùng súc, trong cùng một lúc bị áp nằm giập trên mặt đất. Chết đi, lưu lại dạ tinh hàn người quen biết là đủ rồi. Cổ truyền tôn lại là tay phải hất lên, dày đặc như mưa sắt mang rơi xuống ngoại trừ tinh hàn điện bên ngoài địa phương khác, toàn bộ bị rễ gai nhọn xuyên qua. Vân Thành mấy trăm vạn nhân, hầu như đều không có phản ứng gì, một hơi ở giữa toàn bộ bị rễ. Phồn Hoa Vân Thành, trong nháy mắt biến thành nhân gian địa ngục. Tinh Hàn Điện. Hừ. Cổ Truyền Tôn dẫn người rơi vào cung điện tiền, cười lạnh canh cửa biển tinh hàn điện ba chữ. Toàn bộ Vân Thành, chỉ còn lại có tòa cung điện này cùng trong cung điện người bình yên vô sự đúng lúc này, Dạ Lâm lao ra cung điện. Tay hắn nắm huyễn bược lôi chùy, phẫn nộ quát, mặc kệ các ngươi là cái gì nhân, không được tiến thêm một bước. Mặc dù biết, bản thân hoàn toàn vô pháp ngăn cản Cổ Truyền Tôn đám người nhưng mà vì cho ôn ly ly đám người tiến vào tu di giới tử chạy trốn sáng tạo thời gian hắn chỉ có thể phục vụ quên mình để che ngươi là dạ tinh hàn cái gì người cổ truyền tôn cười hỏi dạ tinh hàn ra ra dạ lâm dạ lâm gầm thét lập tức thúc giục huyễn bượng lôi truy một đạo hắc sắc lôi mang phóng tới cổ truyền tôn tốt cổ truyền tôn cười hắc hắc chỉ là trừng mắt huyễn bượng lôi truy lôi mang bị đánh tan một đạo kinh khủng sắt mang xuyên thủng dạ lâm thân thể bầu trời nhảy lên quái vật vui vẻ lập tức đem trường mâu vứt bỏ đến đem dạ lâm vừa mặc đi lên phá cổ truyền tôn lại là trừng mắt Toàn bộ tinh hàn điện trực tiếp từ trung gian nổ tung, nhưng bên trong lại giống tuyết, chút tài mọn. Cổ truyền tôn lập tức lấy sát mang chi hồn cảm giác mà đi, lợi hại hồn thức rung động, trong nháy mắt khóa một chỗ di động không gian. Khoe miệng của hắn giơ lên, tay phải vung lên. Một cố đáng sợ sát mang hội tụ, vừa vận đâm trúng di động tu di giới tử. Tu di giới tử phịch một tiếng vỡ vụn. Không gian tán vụn, một đống lớn người rơi xuống hạ xuống. Tiểu Ly, Ngọc Lâm Nhi phản ứng nhanh nhất, triển khai hồn dược tiếp được đang đắp chân màn Only Lily, mà lúc này Only Lily vẫn còn thống khổ sinh ra lấy. Phi Vũ rơi xuống vương nữ tô, thấy bị trường mâu sọ xuyên qua doanh phi vũ, trong nháy mắt tê tâm liệt phế hô to, bị ngọc tiêu sách ôm doanh trạch xuyên, vừa ba ba khóc lớn, phù hoàng, mẫu hậu nữ tô gặp ngọc lâm nhi tiếp được ôn ly ly, một luân triển khai hồn dược bay qua đi, tiếp được rơi xuống vương nữ tô, mọi người an toàn rơi xuống đất, rơi vào một mảnh phế tích phía trên, bọn hắn bất khả tư nghị nhìn qua phế tích, quả thực không thể tin được ánh mắt của mình đây là trước đây không lâu người kia miệng mấy trăm vạn phồn hoa đô thành sao? <cười> Tất cả đều đi ra, cổ truyền tôn đại hỉ khi thấy dụng chân màn đang đắp thân thể đàng tại sinh sản ôn ly lúc. Càng là kích động hồ, cái kia đang tại sảnh con nữ nhân chính là dạ tinh hàn thế tử đi. Cổ Thương Minh vội nói, "Đúng vậy thiếu đế, nữ nhân kia chính là dạ tinh hàn thế tử Only Lily, cô Only Lily nữ nhân áo trắng cũng là dạ tinh hàn thế tử, gọi là Ngọc Lâm Nhi. Tốt một cái dạ tinh hàn, cưới hai nữ nhân." Cổ Truyền Tôn hừ một tiếng, trong ánh mắt thẳng tỏa ánh sáng. "Vậy liền đem những người này tất cả đều mặc vào đến, chờ dạ tinh hàn đến." Ngọc Tiêu Sách thanh doanh trạch xuyên đưa cho Vương Ngựa Tô, lúc này quát, nam nhân gần phía trước, nữ nhân tiểu hài tử núp ở phía sau trước mặt, từng bước từng bước đi trên đấu, kéo dài thời gian nói xong hắn vọt tới đoạn trước nhất, từ hồn giới trong huyễn hóa ra nổ chóng mặt lôi truy. Nói là chiến đấu, kỳ thực là chịu chết. Dạ Lâm đã chịu chết, đến phiên hắn, hắn tổng cảm giác, Dạ Tinh Hàn nhất định sẽ trở về, vừa nhất định năng lực xoay chuyển tình thế. Vì vậy vô luận như thế nào, cũng muốn kéo dài thời gian âm tiểu Lâm hồn giới lôi lên, cha mẹ cái kia hai cố tạo hóa cảnh khôi lôi xuất hiện. Hắn đi vào Ngọc Tiêu sách sau lưng, thưa nói, ngươi cái này lao già không khỏe, nam nhân chỉ còn lại ta và ngươi còn có cái ba tuổi Tiểu Thi Hải, rõ ràng là gọi ta cùng ngươi trước chịu chết sao? Bất quá đâu rồi, cùng mạnh như vậy đối thủ tác chiến, chính là chết cũng đáng tay cầm song kiếm một đoan đi vào âm tiểu lâm sau lưng người cái này xú tiểu tử ngày thường rất la lột, hôm nay ngược lại là cái chính thức nam tử hán nữ tô chiếu cố tốt tiểu ly kế tiếp giờ đến phi ta đem ôn ly giao cho vương nữ tô ngọc lâm nhi canh dự ở cuối cùng một đạo phòng tuyến bụng cơn đau ôn ly ly nhìn qua trước mắt xếp thành một cái sợi thủ hộ nàng nước mắt rơi như mưa trốn a mọi người chạy mau không cần lo cho ta nàng ra sức gào rú thủ hộ nàng mấy người kia lại ánh mắt kiên nghị không chút sức mệt hàn phong thổi chậm phế tích thế lương mặc dù biết rõ tất nhiên là chết, không có bất kỳ người nào e ngại lùi bước. Ngược lại là cái loại đó cùng chung chịu chết xúc động, thành tựu một cố khác loại cường giả khí thế, hoàn toàn không thua tại đối diện cổ truyền tôn đám người. xếp hàng chịu chết, thật sự là có bệnh. Chẳng biết tại sao, đối diện mọi người càng là không sợ, cổ truyền tôn càng là tức giận khó chịu. hắn không thích phản kháng, chỉ thích thân phụ. Các ngươi đã đưa thích loại phương thức này, cái kia sẽ thành toàn cho các ngươi, từng cái một trên báo cùng dạ tinh hàn quan hệ sau đó đi tìm chết. Cổ truyền tôn ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt sát khí lấp liếm. Ngọc tiêu xé ánh mắt ngưng tụ, nắm nổi trong mặt lôi truy xông lên phía trước. Dạ tinh hàn ra ra, Ngọc Tiêu Sách đến đây chịu chết. Chương 1163. Cuối cùng đi đến. Chương 1163, cuối cùng đi đến. Tới tốt lắm, đi chết đi. Cổ truyền Tôn Hồng sắc đôi mắt hưng phấn bật mèo, cười hắc hắc tay phải vung lên. Còn không đợi Ngọc Tiêu Sách phóng thích nổ trống mặt lôi truy, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt đem Ngọc Tiêu Sách đập lật trên mặt đất. Khi khi một tiếng, lục sắc quái vật trường mâu theo sát phía sau, đem Ngọc Tiêu Sách đâm đi lên. Trường mâu lên đã chui vào bốn người, lục sắc quái vật vui vẻ hòa chân múa tay vội sướng. Mọi người một hồi đau lòng. Dạ gia. Ngọc Lâm Nhi càng là bi thương nước mắt rơi như mưa, nhưng mà vì bảo hộ Ôn Lili, cũng vì không cho Ra Ra chết phí công, nàng chỉ có thể nhịn lấy bi thương tiếp tục giữ vững vị trí cuối cùng một đạo phòng tuyến. Đến ta, Tiểu Lâm thao túng cha mẹ cái kia hai cố tạo hóa cảnh cối lỗi, quanh thân hỏa diễm hừng hực giấy lên. Hắn tuy rằng chỉ có mười mấy tuổi, lúc này lại là đội trời đạp đất nam tử hán. Tiểu Lâm, Ôn Lili mồ hôi cùng nước mắt thấm ướt gương mặt, thống khổ hô một tiếng âm Tiểu Lâm lại hừ lạnh nói, đừng gọi ta, tuy rằng ta còn là không thích ngươi, nhưng mà không phải không thừa nhận ngươi là ta sư mẫu, ai bảo sư phụ ta cái kia hôn đản là một cái hoa tâm quy sao? thân là nam nhân bảo hộ sư mẫu là chuyện phải làm chết có cái gì đáng sợ chết ở cường giả trong tay mặc dù chết vẫn còn quan vinh. hai cũ khôi lỗi bay lên không gian chấn động âm tiểu lâm dữ tợn gào thét quanh thân tiêu đốt càng lớn nếu như kiêu dương tiểu tử coi như ngươi có gan hãy sương tên ra Nghiên kỷ không sai biệt lắm cổ truyền tôn ngược lại là có vài phần thưởng thức âm tiểu lâm dạ tinh hàn đồ đệ nghiệp hỏa chi tử âm tiểu lâm âm tiểu lâm hỏa diễm ra hết cha mẹ không gian chi lực cùng một chỗ thi triển trước đây không lâu tiến giai tiên đài cảnh nhị trong hắn hoàn toàn thể hiện ra bản thân mạnh nhất trạng thái đặt ở nam vực là tuyệt đối vô địch tồn tại Nhưng mà đồng dạng là thần tăng, hắn lại cùng cổ truyền tôn có thiên địa giống như trinh lệnh. Toàn lực của hắn một kích ở trong mắt cổ truyền tôn là như vậy một cười. Quá yếu, ngươi hỏa hay vẫn là dùng để điểm nọt đến đi. Cổ truyền tôn một cái hàm ẩn sát mang khí thổi qua đi ở rồi. Dập tắt âm tiểu lâm toàn thân hỏa diễm, vô số sát mang cũng ở đây trong nháy mắt đâm xuyên qua âm tiểu lâm thân thể, khắp nơi thân phun máu, lù lù ngã xuống đất. Cha mẹ khôi lỗi một trái một phải, rơi vào âm tiểu lâm hai bên. Tiểu lâm, mọi người mặc niệm, Lily đã sớm khóc không thành tiếng. Lục sắc quái vật ngay lập tức đem trường mâu vứt bỏ, xuyên thấu âm tiểu lâm thân thể chọn lấy trường mâu phía trên chọn, đã năm người. Đến ta. Một Loan tay cầm song kiếm, thấy chết không sờn. Nàng tức giận cầm cố như hoàng, hướng về phía Cổ Truyền Tôn hừ lạnh nói, các ngươi không dám đi tìm ta mà dạ tinh hàn chính diện liều mạng, lại hèn hạ vô sỉ đối với chúng ta đạo thủ, thật sự là vô năng buồn cười làm cho người khinh bị. Không dám đi tìm dạ tinh hàn. Cổ Truyền Tôn ngửa đầu cười ha ha. Nói thiệt cho ngươi biết, là dạ tinh hàn nốt vào không dám gặp ta. Bằng không ta tại Đông Phương Thần Châu đã diệt hơn 10 quốc giết hơn trăm triệu nhân, dạ tinh hàn vì sao không hiện thân đâu? Mục Loan tất cả khiếp sợ. Ngươi, ngươi rốt cuộc là cái gì người? diệt hơn mười quốc, sát hơn trăm triệu người, mỗi một câu cũng làm cho nhân tâm kinh rùng sợ. Cổ truyền tôn trầm giọng nói, tại các ngươi trước khi chết, vừa không ngại nói cho các ngươi biết, ta là thiên cung thiên tộc thiếu đế cổ truyền tôn, dạ tinh hàn giết thiên tộc thiên sứ lại giết thiên tộc thiên tiên, bản thiếu gia đế đặc biệt đến thần phạt thiên sát, cái chết của các ngươi đều là bái dạ tinh hàn ban tặng. Một loan chờ còn sống mấy người, cuối cùng minh bạch chuyện gì xảy ra đặc biệt là ngọc lâm nhi cùng ôn ly họ biết được dạ tinh hàn cùng thiên cung thù hận, không nghĩ tới dạ tinh hàn nhanh như vậy đã đầu thú, còn giết chết thiên tiên. Hãy sương thiên gia đi địa ngục hận dạ tinh hàn đi. Cổ truyền tôn triệt để hương phấn lên hồng sắc nhãn ảnh tại giữ tận ở trong qua lại đông đưa một loan dưới chân dám mạnh triển khai lục sắc hồn dược dựng lên song kiếm một chạm tự hào cao giọng nói ta là dạ tinh hàn nhị đương cũng là thụ đạo đảo chủ một loan hắc hắc có chút ý tứ cổ truyền tôn trực mắt đem kiếm khí trước hai tay phải hất lên một loan bị một cỗ lực lượng vô hình đánh bay đi ra ngoài vừa vặn rơi vào lục sắc quái vật trường mâu xuống lục sắc quái vật lập tức trường mâu vung ra khí khí đâm thấu một loan thân thể nhị đương olly olly một tiếng tê tâm liệt phế gào rú kém một điểm hôn mê bất tỉnh tông chủ tông chủ Vương Ngữ tô một tay ôm doanh Trạch xuyên, một tay bồi dối cho ôn Li, li lau mồ hôi. ôn li, li cuối cùng trở lại một tia, hung hăng mà vỗ một cái bụng của mình. Ngươi mau ra đây, mau ra đây a! Nếu không phải bởi vì nàng sinh con, mọi người cũng không cần như vậy xếp hàng chịu chết thủ hộ nàng. Nếu như kết cục đã định, dù là nàng cùng mọi người cùng nhau kề vai chiến đấu chết trận, cũng có thể làm cho nàng khá hơn một chút. Tông chủ, đừng như vậy. Vương Ngữ tô bắt lấy ôn Li, li tay, khóc một cái kình phong lắc đầu. Nàng mắt to chứa đựng nước mắt, ngữ khí kiên định nói, Kaka nhất định sẽ đến, nhất định. Onli Li tự trách bực bội tâm, tức khắc bình phục một ít nàng ngựa đầu nhìn về phía bầu trời, bắt đầu chờ đợi cũng trong lòng cầu xin. Tinh Hàn, nếu như ngươi là tu luyện thành công đã có năng lực đối kháng thiên cung, ta tin tưởng vững chắc ngươi nhất định sẽ tới, cũng hy vọng ngươi có thể chạy đến. Nếu như ngươi vẫn còn trưởng thành thực lực không đạt thánh cảnh, chúng ta mặc dù là chết cũng không có oán hối hận. Ngươi ngàn vạn không muốn hiện thân, chờ bước lên đỉnh phong một khắc này báo thủ cho chúng ta là được. mới vừa cầu xin xong, Ngọc Lâm Nhi đã tiến lên chịu chết. nàng lau khô lệ, bài thi bồng bềnh, băng liệm luyện quanh thân, hàn khí tập kích tập kích. Dạ Tinh Hàn thê tử Ngọc Lâm Nhi, đến đây chịu chết. Ngọc Lâm Nhi dưới chân một chút, hồn dược triển khai phi thân lên. Nàng thúc dục hộ lực, băng liệm vèo một cái từng khúc đóng băng đánh út về phía cổ truyền tôn. Dạ Tinh Hàn nữ nhân, người xem nhìn lẩm rồi. Cổ Truyền Tôn trừng mắt, phịch một tiếng chân khai băng liệm, tay phải nâng lên, sắt mang hiện ra. Ngọc Lâm Nhi tính cả băng liệm cùng một chỗ bị đẩy lui, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Tinh Hàn ca ca, tiếp sau gặp lại. Lâm Nhi cô đơn. Không. Only Li đưa tay phải ra, tuyệt vọng hô to ở nơi này nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc. Bầu trời ca một tiếng, giật ra một đường vết rách. Chỉ nghe bên trong truyền đến một giọng nói, Truyền Tông Động mắt thấy sẽ bị sát mang đánh trúng Ngọc Lâm Nhi, cùng với Ngọc Lâm Nhi sau lưng ôn O'Reilly, Vương Ngựa Tô cùng doanh Trạch Xuyên, đều bị một cỗ không gian chi lực cuốn đi. Hả? Cổ Truyền Tôn đánh cho cái vô ích, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy khuôn mặt vặn vẹo sát khí ngập trời dạ tinh hàn, hư không đứng ở không gian nứt ra tiện, mà bị không gian chi lực truyền đi Ngọc Lâm Nhi đang người, bị Truyền Tống đã đến dạ tinh hàn bên người. Tinh Hàn ca ca, Tinh Hàn, ca ca. Ngọc Lâm Nhi, O'Reilly, Vương Ngựa Tô ba người bị một cỗ hư vô năng lượng kéo tại không trung, thấy dạ tinh hàn một khắc này, tất cả đều kích động hô lên. Tất cả thống khổ cùng cảm giác sợ hãi, tại nhìn thấy Dạ Tinh Hàn cái này phút chốc toàn bộ thoải mái. "Tiểu Ly, ngươi..." Dạ Tinh Hàn quay đầu lại, khi thấy Ôn Ly Ly phình bụng lúc, phẫn nộ đổi lại tự trách cùng kinh ngạc. Trong lòng hết thảy đều là thật. "Tiểu Ly thật mang thai." Ngọc Lâm Nhi sợ hãi Dạ Tinh Hàn hiểu lầm, lập tức giải thích nói, "Ngươi làm sơ lúc rời đi, Ôn cô nương vừa vận mang thai, trong lòng chính là thần anh, đã hơn 7 năm, hôm nay chính hảo sinh sản." "Tiểu Ly, Lâm Nhi, còn có ngữ to, ta có lỗi với các ngươi, có lỗi với mọi người, chuyện kế tiếp giao cho ta." Dạ Tinh Hàn hoàn toàn không có hoài nghi tiểu ly cái gì, thấy tiểu ly mang thai một khắc này, là hắn biết đó là con của mình. Hắn thúc dục thân thể không gian, đem mấy người toàn bộ thu đi vào. Lập tức xoay người sang chỗ khác, thấy lục sắc quái vật lên cắm chư vị thân nhân, bị hắn giết khí ngập trời gầm hét lên. Ta muốn đem các ngươi những thứ này xuất sinh, từng cái một nghiền xương thành tro. Chương 1164, tất cả thủ đoạn. Chương 1164, tất cả thủ đoạn. Phần Phật một tiếng. Dạ Tinh Hàn toàn thân cháy bùng dựng lên đồng tử hỏa diễm rực lên, đầu phía sau xuất hiện cửu vòng hỏa đạo văn. Toàn thân hắn hỏa quần áo như sóng Tóc trong nháy mắt biến hồng thật dài rơi vào dưới chân. Một cái quần quật cực lớn hỏa long, gào thét hỏa diễm hung hực, bao phủ tại trên người Dạ Tinh Hàn. Thế giới toàn là một màu, vạn giảm ánh sáng màu đỏ. Mở ra cuối cùng thánh diễm trạng thái Dạ Tinh Hàn, bá khí tu đỉnh, Thật mạnh hỏa diễm năng lượng. Cổ truyền tôn vẻ mặt hưng phấn cùng khiếp sợ, hắn có thể cảm nhận được Dạ Tinh Hàn mạnh không hợp tỏi thường. Cổ Thương Minh đáng người, cũng đều bị sợ nói không ra lời đặc biệt là Cổ Thương Minh, trước vẫn cùng Dạ Tinh Hàn lực lượng ngang nhau, ngắn ngủn mấy tháng mà thôi, lại cảm giác không bao giờ nữa là Dạ Tinh Hàn đối thủ. Đáng hận quái vật. Dạ Tinh Hàn phóng hỏa hai con ngươi nhìn hằm hằm lục sắc quái vật. Hắn kéo lấy thật dài tóc đỏ, bá khí thân thể rung động, không gian vỡ vỡ, hỏa diễm cuồn cuộn. Mặc dù là ở đây nhiều như vậy thánh cảnh cường giả, đều không có kịp phản ứng, Dạ Tinh hàn đã xuất hiện ở lục sắc quái vật trước mặt. Dạ Tinh hàn, không được giết ta linh sủng. Cổ truyền tôn hô to một tiếng, mang theo cưỡng chế dọt ra lệnh. Nhưng mà Dạ Tinh hàn bất vi sở động, tay phải một phát bắt được lục sắc quái vật đầu. Hắn nộ khí ngập trời, vạn dám hỏa diễm cuồn cuộn như sóng. Chỉ nghe phịch một tiếng, lục sắc quái vật đang sợ hãi ở bên trong, đầu trực tiếp nổ bung, khổng lồ thân thể hướng phía dưới hết đi, trong tay trường mâu vừa tùy theo bung ra. Dạ Tinh Hàn lại là thân thể rung động, tiếp được Trường Mâu. Nhìn qua Trường Mâu lên sọ xuyên qua những cái kia quen thuộc gương mặt, hắn thống khổ ngửa đầu khóc lớn. "Gia gia, Ngọc gia gia, Nhị nương, Nhị ca, Tiểu Lâm, Hắc bá, ta có lỗi với các người." Hỏa Long từng trận gào rú, hỏa diễm tầng tầng bốc lên. Dạ Tinh Hàn quỳ xuống, quỳ gối hỏa ở bên trong, toàn bộ người như vạn tiễn xuyên tâm giống như thống khổ hối hận. "Nếu không phải bởi vì hắn, mọi người sẽ không chết. Cái loại đó tự trách, so với giết hắn đi còn khó chịu hơn." "Đáng giận, dám giết ta thích nhất linh sủng, ta không tha cho ngươi." Cổ truyền tôn nổi trận lôi đình toàn bộ người cũng là phát cuồng toàn thân sắt mang kích động, Mặt khác thánh cảnh cường giả toàn bộ hồn lực ngưng ra, đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Cổ nguyên mang theo vài phần đoán giận, thúc giục nói, thiếu đế, tuy rằng không rõ bạch dạ tinh hàn cớ gì, giống như này quỷ dị hỏa diễm năng lượng, nhưng mà có thể cảm giác đến hắn chỉ có thánh cảnh nhất trọng mà thôi. Chúng ta cùng một chỗ động thủ, giết bạch vũ cái kia đồ đê tiện tạm trùng nhí tử. Quỷ gối nơi xa dạ tinh hàn, mãnh liệt quay đầu lại, dâng lên hỏa diễm hai mắt, càng là phun ra cực hạn phẫn nộ cùng sắt ý đến. Hắn thúc giục thân thể không gian, đem trường mâu cùng thi thể toàn bộ lấy đi. Lập tức đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Cổ Nguyên nói: "Cổ Nguyên, ngươi nhiều lần đụng mâu thân của ta, hôm nay ta nhất định khiến ngươi chết không yên lành." Hắn hồn lực đại chấn, thân thể run lên. Tiểu Ám, Tiểu huyễn, Tiểu Kim, Tiểu Cốt bốn vị hồn anh toàn bộ xuất hiện. Tiểu Cốt lần thứ nhất xuất hiện, là một cỗ trắng liễu cốt đầu nhân. Hồn hư linh tiên linh kiếm tiếp thiên dáng người, vừa tùy theo xuất hiện bao phủ tại trên người dạ tinh hàn. Không hổ là cùng ta tiên tiên sát hồn đồng dạng đế hồn, quả nhiên bá đạo. Hôm nay nếu đánh bạn ngươi sẽ không cần phải cổ thương minh cái kia phế vật tiên thiên hồn hồn, dụng ngươi tới bồi dưỡng ta thứ hai sát thân, ta nhất định sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa." Cổ truyền tôn càng thêm kích động, hồng mâu mặt mày hớn hở. Nghe được Cổ truyền tôn ngoại ý muốn nói lộ ra miệng mà nói, Cổ Thương Minh trái tim chấn động. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ Cổ đế sở dĩ đào tạo nuôi hắn, là vì cho Cổ truyền tôn làm thứ hai sát thân. Nghĩ tới đây, hắn muôn phần kinh hãi, thầm mắng một tiếng, lặng lẽ lui đến mọi người sau lưng. Là có chút bổn sự, nhưng lại có thể như thế nào, một cái tiểu tiểu nhân thánh cảnh nhất trọng, mặc dù tăng thêm mấy cái hồn anh lại làm sao có thể là của chúng ta đối thủ? Cổ nguyên hừ lạnh một tiếng, lơ lến. Cổ huy cũng đã không thể chờ đợi được, vượt cấp đại biểu cổ truyền tôn phát lệnh, cùng một chỗ động thủ, giết chết dạ tinh hàn. Tại hắn ra mệnh lệnh, hai cái bát dài hung thú gào thét trước tiền mặt tới. Tiêu long táo bạo thân thể cuồn cuộn, sóng âm như sóng, vạn chứng nô công một đầu chui vào địa hạng, lại từ một chỗ khác chui ra, toàn bộ đại địa đều tại rung động lắc lư. Phao phao long, xà ma để mặt tư, xuất chiến. Dạ tinh hàn hét to một tiếng, thân thể không gian nõi lên, phao phao long triển khai cánh rơi, thốt một tiếng hướng tiêu long tê rạo mà đi. Kì kỳ. kỳ. Vĩ đại xà nhân bộ lạc, chiến đấu đi. Theo sát phao phao long sau đó, khổng lồ bạch sắc kỳ quái xà nữ xuất hiện. Cái kia xà nữ đầu người thân rắn, so với vạn trừng lô công còn khổng lồ, trên đầu không phải tóc, mà là dày đặc núc nhích tiểu xà. Nàng tay phải nắm nhất căn trừng mâu, hung hăng về phía vạn trừng lô công đâm tới. Cùng lúc đó, trên đầu tóc rắn vũ vũ tê dạo mà đi. Cái này là cốt giới thông linh quyển trục trong cuối cùng một cái chiến đấu sinh linh, đến từ ma huyễn lục địa xà nhân tộc bộ lạc, mạnh nhất sả thú sả ma để mặc tư. Vạn trừng lô công bị đâm ra một cái hố, đau tại chỗ của cuộn, mà bị tóc rắn cắn chúng địa phương, lại bộ phận thành hóa càng là phịch một tiếng vỡ vụn thành bụi phấn. vạn chứng nô công hoàn toàn không phải là đối thủ. âm ầm chui vào địa hạ đi theo hai cái hung thú sau lưng cổ huy đắng người, bởi vì xà ma để mặc tư. xuất hiện, kinh hải do dự không dám tiến lên. toàn bộ tinh huyền đại lục còn chưa bao giờ thấy qua như thế quỷ dị kinh khủng thú loại. phân thân huyễn âm quyết, thừa dịp đối thủ trần chờ khoảng cách, dạ tinh hàn dùng ra cuối cùng thủ đoạn. chỉ thấy hai tay của hắn liên tục biến hóa thủ ấn, hô một cái, sau lưng lóe ra một cái nữ nhân áo đỏ đến. cái kia nữ nhân áo đỏ cùng dạ tinh hàn lớn lên giống như lúc, lại tràn đầy nữ nhân vị, mười phần xinh đẹp cảm giác, nữ phân thân. Phân thân huyền ám quyết. Cổ Nguyên một cái nhận ra Dạ tinh hàn sử dụng công pháp, cả kinh nói, đó là cất chứa tại Đông Chiến Ngân công pháp, bởi vì là ma văn nội dung vô pháp phiên dịch, chỉ biết là tên chúng ta những thứ này chiến ngân chủ nhân đều không có tu luyện qua, lại bị ngươi cái này tiểu tạp chủng đã luyện thành. Cổ Huy đám người đã triệt để ngây người. Nguyên bản lấy 10 đối với nhất, hoàn toàn ưu thế. Như thế nào không hiểu đấu, ưu thế đã không có. Dạ tinh hàn lấy lực lượng một người, trong nháy mắt tăng trưởng ra chín cái chiến đấu đồng bạn, quả thực là quá mức điên thiên. Chúng ta thế nhưng là thiên tiên, sao có thể bị hắn hù sợ? Hắn dù thế nào lợi hại cũng chỉ có thánh cảnh nhất trọng, cảnh giới là hắn bình thương. không muốn do dự đi theo tà cùng tiến lên. Cổ huy gương cho binh sĩ, cái thứ nhất vọt tới đã thấy dạ tinh hàn tay phải nước quyết, ha ha một tiếng, sử dụng ra đại diện thần hồn quyết. Trong lúc đó, một âm một dương hai cố đối lập hồn lực, ở trên trời truy đuổi vận chuyển, dạ tinh hàn cùng nữ phân thân đồng thời thủ lớn biến hóa, âm hồn lực cùng dương hồn lực phân biệt bay vào hai người thân thể, trong thời gian ngắn bị hai người thu nạp. Hai người cảnh giới đồng thời kéo lên, trong chốc lát từ thánh cảnh nhất trọng trực tiếp nhảy lên tới thánh cảnh cựu trọng biến mãn. Làm sao có thể? Dạ tinh hàn lịch thiên thao tác kinh hãi cổ Huy đám người thương tích đầy mình, trong nháy mắt từ thánh cảnh nhất trọng đề thăng đến thánh cảnh cửu trọng, mặc dù bọn hắn thân là cổ tộc thiên tiên, vừa chưa bao giờ thấy qua như thế đáng sợ công pháp. Ngươi, chết! Mượn cuối cùng Thánh Diễm trạng thái sức bật, dạ tinh hàn tán vụn không gian, ngay lập tức đi vào phía trước nhất cổ Huy trước mặt. Cổ Huy chấn động, sẽ phải đảo tẩu, lại bị dạ tinh hàn cường đại hỏa linh lực ngăn chặn, toàn bộ người khó có thể nhúc đích. Dạ tinh hàn đầy sát khí, tay phải nắm dạ vương kiếm, ở trên hắc bạch hai cái điểm chuyển động, kiếm khí vắt ngang phía chân trời, hướng cổ Huy chém xuống. Trư một mạnh không hợp tối thượng. Trước 1165, mạnh không hợp tối thượng. Tiên Thuẫn. Nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc, cổ Huy Trô Mi tâm tiên ấn nổi lên. Trước người xuất hiện một đạo bạch quang, mở mị thành một bàn tay ngang ngăn tại cổ Huy trước người. Cổ nguyên đám người, tất cả đều lo lắng ngừng chân. Trên cảnh phía trên tiên tiên, kia tiên ấn ở trong đều có cổ tộc dấu giếm hai loại thủ đoạn. Nhất phòng nhất sát, phòng ngự thủ đoạn, đúng là tiên Thuẫn. Tiên Thuẫn bạch quang bàn tay, hàm ẩn một tia cổ đế chi lực, cho nên là mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn đem cổ Huy sử dụng ra một chiêu này lúc, bọn hắn cuối cùng yên tâm. Mặc kệ dạ tinh hàn dụng thủ đoạn gì, đều khó có khả năng phá vỡ một chiêu này. Đây là thân là thiên tiên cuối cùng cũng là mạnh nhất thủ hộ. Với anh, kiếm khí rơi xuống, chạm tại tiên thuẫn phía trên. Hắc bạch hai cái điểm biến thành hai cái viên động, cực hạn tại kiếm khí xuống lôi kéo giao thoa. Tăng, giữ lẫn nhau một hơi phía sau. Tiên thuẫn chi rồi một tiếng từ trung gian phá vỡ. Ngay sau đó trái phải hai đầu cao thấp xê dịch. Cái kia phút chốc tựa hồ toàn bộ thế giới bị chém thành hai nửa. Tiên thuẫn sau đó cổ huy mất bảo hộ cũng bị cường đại lôi kéo chi lực cứng rắn xé nát thành hai nửa. Ngay cả linh hồn đều bị chém chết. Cổ huy chết, thân tử hồn diệt ương đại kiếm khí tiếp tục vắt ngang, âm ầm, ầm hướng về cổ uy sau lưng mọi người. Cổ Nguyên đám người nhau nhau ngưng hồn ngăn cản, hợp lực mới ngăn trở kiếm khí. Cái này, Nguyên Bản còn không chấp nhận Cổ Nguyên, triệt để há hốc mồm. Dạ Tinh Hàn chẳng kích, vậy mà đã phá vỡ hàm ẩn cổ đế lực lượng tiên tuấn. Mặt khác người vừa toàn bộ khiếp sợ sững sờ ở tại chỗ ông TSRI. Lại một vị thiên tiên bị giết. Hơn nữa, còn tưởng là của bọn hắn nhiều người như vậy trước mặt. Dạ Tinh Hàn mạnh, dĩ nhiên không thể tưởng tượng. Tình huống như thế nào? Cái này Dạ Tinh Hàn như thế nào đột nhiên biến thành mạnh như vậy? Cổ Thương Minh đều có chút bối rối hoàn toàn không thể tin được ánh mắt của mình. Một kiếm phía dưới chém giết mở ra tiền tuẫn của Huy, cái này hay vẫn là mấy tháng trước cùng hắn chiến đấu dạ tinh hàn sao? Mới mấy tháng mà thôi, như thế nào dạ tinh hàn đột nhiên mạnh như thế, mạnh hắn đều nhanh nếu không nhận thức. Trong nội tâm có dự cảm bất hảo, Cổ Thương Minh càng lùi càng xa, đã thoát ly vòng chiến đấu. Các ngươi những thứ này tự cho là đúng phế vật, nếu như không dám công tới, ta đây đến công. Giết chết Cổ Huy sau đó, dạ tinh hàn bá đạo một tiếng hống, hắn phóng hỏa hai mắt đều là sát khí. Tuân lệnh. Bốn cái hồn anh cùng tiêu lên đắp lại. Hắc Ám mới là cái thế giới này bản sắc. Tiểu Ám Hóa Thân Vô Tận Tinh Không, có thể khắp thế giới đột nhiên tối sầm lại. Sát Hồn, đồng dạng là đế hồn, ngươi đi đối phó không trung chính là cái kia. Cổ truyền tôn thân thể du lên, thiên tiên sát hồn hồn anh xuất hiện. khắp nơi mà sát mang, đâm trời mà đi. Hai đại đế hồn hồn anh triển khai quyết đấu. Mạnh nhất huyễn thuật, hư cảnh. Tiểu Huyễn cực lớn tròng mắt bay lên bầu trời, toàn thân tròng mắt cùng một chỗ chớp. Chơi huyễn thuật, ta đến buổi ngươi. Từ tuyên đạo nhân thân thể lóe lên, toàn thân biến ảo thành hư khói phiêu hướng tiểu huyễn. Hai người triển khai huyễn thuật quyết đấu. Kênh kết, kênh kết. Tiểu cốt đẩy người bạch cốt sinh trưởng biến thành đáng sợ cốt tự nhân miệng há hợp thời phát ra thẩm người thành âm đến biến lớn ta cũng đã biết ta để đối phó ngươi chỉ thấy hùng kim cương không ngừng song quyền đánh ngực, thân thể tăng vọt bộ lông một phát trong thời gian ngắn từ người to lớn biến thành khổng lồ sắc đỏ thú hắn toàn thân cứng rắn vô cùng cùng cốt cự nhân quang một tiếng đụng vào nhau tiểu kim một cái biến hóa biến thành hoàng kim ngạc hình thái ngao ngao gào rú theo dạ tinh hàn thực lực tăng trưởng thân hình của nó lại lớn một vòng toàn thân màu hoàng kim ta muốn đối gia của nó đổi tiền nhất định có thể phát đại tài thấy hoàng kim ngạc lưu ma vương không kìm nén được chủ động ra tay đỉnh đầu hắn sừng thú tăng vọt trong nháy mắt lớn lên như là hai cây thiên trụ hướng về phía hoàng kim ngạc liền đỉnh đi tới từng người tự chiến thiên băng địa liệt bị chung quanh chiến đấu như vậy trong nội tâm ngứa cổ truyền tôn hồng sắt con mắt nhắm chúng dạ tinh hàn, vậy vây tay nói đến đây đi dạ tinh hàn, để ta làm đối thủ của ngươi quanh người hắn sắt mang kích động thế giới trong nháy mắt thiên sang bách khổng vậy đi chết đi dạ tinh hàn dưới chân dớm mạnh dưới chân không gian nổ tung thành chi chu văn toàn bộ người nếu như kinh hồng bạo ngược cầm kiếm phóng tới cổ truyền tôn đang lúc cổ truyền tôn yên lặng chờ dạ tinh hẳn đến thời gian chiến tranh Đã thấy Dạ Tinh Hàn không vỗ xáo lộ, nửa đường chuyển hướng vội vàng không kịp chuẩn bị Cổ Nguyên. Cầu Nguyên, ngươi nhiều lần nhục mạ mẫu thân của ta, cho ta để mặc lại." Cầu Nguyên quá sợ hãi, hoảng xoay người bỏ chạy. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Dạ Tinh Hàn như thế âm hiểm. Chạy trốn đồng thời, hắn cao giọng la lên cầu cứu. "Sương Linh, Bàng Ma Vương, thay ta ngăn trở Dạ Tinh Hàn." "Ngươi tại sao có thể như vậy?" Nơi xa Cổ Truyền Tôn thập phần căm tức, hắn không thích Dạ Tinh Hàn diễn xuất đang muốn ra tay tiến đến hỗ trợ, đã có một đạo hồng sát thân ảnh hướng hắn mà đến đó là Dạ Tinh Hàn nữ phân thân. "Đáng giận Dạ Tinh Hàn, xem tường ta, cầm cái nữ nhân lừa gạt ta." Cổ truyền tôn khó thở, hai tay mười ngón đánh đàn tựa như điều khiển sắt mang đánh út về phía nữ phân thân. Bên kia, băng ma vương cùng xương linh lĩnh mệnh đến đây hộ giá. Bàng đại vương đến chiếu cấu ngươi. Băng ma vương đổi xương tốc độ nhanh nhất yêu, hát vũ chấn động ngay lập tức nhìn và rằm. Hắn một cái vũ cánh tốc độ nhanh như tia chớp, mắt thấy ngăn trở dạ tinh hàn, đã thấy dạ tinh hàn thân thể hỏa diễm trong nháy mắt cháy bùng, dạ vương rực đồng thời xuất hiện. Hỏa linh thể xuất bật tăng thêm dạ vương dược tốc độ, còn có hư không đạt bước năng lực phi hành. Ba loại tốc độ thủ đoạn chống lên, lại hô một cái hiện lên băng ma vương, cầm kiếm thẳng sắt vác trốn cổ nguyên mà đi làm sao có thể? Bang Ma Vương trái tim chấn động. Từ trước đến nay lấy tốc độ là tiêu ngạo hắn, tốc độ lại bị người nghiền ép rồi. Cổ Nguyên, ngươi trốn không thoát đâu, chết! Dạ Tinh hàn tốc độ thật sự quá nhanh, trong nháy mắt đuổi theo Cổ Nguyên chém xuống một kiếm. Cổ Nguyên sắc mặt tình biến, miễn cưỡng xoay người một cái. Vội vang phía dưới hô to một tiếng. Tiên thuẫn. chỉ thấy hắn mi tâm tiên ấn lóe lên, Bạch Quang hiện ra biến ảo thành duy chỉ hình thái che ở trước người. Vừa rồi Dạ Tinh Hán sử dụng chẩn kích, uy lực mạnh tuyệt đối là Cựu Gai Hồn Kỹ, mà thi triển Cựu Gai Hồn Kỹ thế nào cũng tiêu hao lớn số lượng hủ lực, trừ lần đó ra. Dạ tinh hàn lại triệu hán nhiều như vậy hồn anh, vận dụng nhiều như vậy chiến lược, tất cả đều tại tiêu hao dạ tinh hàn hồn lực. Vì vậy dạ tinh hàn hồn lực chắc có lẽ không quá sung túc, không nhất định có thể lần nữa thi triển ra lần trước chạm kích đến. Chỉ cần không phải trước đó lần thứ nhất chạm kích, là hắn có thể ngăn trở. Cổ nguyên đoán không sai, dạ tinh hàn bây giờ hồn lực cũng không ủng hộ hắn thi triển lần thứ 2 phân tiên đạo diện. Nhưng hắn vẫn hay vẫn là dụng không kiếm chém xuống, chỉ bất quá tại chém xuống một khắc này hô to. Sương linh còn chưa động thủ, nghe thấy một tiếng hô, cậu nguyên trái tim mát lạnh, hoàng nhiên đầu nhìn về phía bên cạnh sương linh chỉ thấy xương linh quanh thân phát lệnh, ngự xuất hiện tam trọng hàn khí phát ấn. Xin lỗi rồi cổ nguyên tiên tiên, băng tinh xa giới. một viên băng tinh liên tục xuyên qua tam trọng phát ấn, nhất trọng nhất trọng biến lớn biến hàn. hưu u u một tiếng, bắn về phía cổ nguyên. xương linh ngươi cái này ti tiện ô. cổ nguyên mắng to một tiếng, phân hồn ngăn cản. nhưng mà khoảng cách thân cận quá vội vàng không kịp chuẩn bị, cực lớn bán hồn lực dụng tại ngăn cản dạ tinh hàn phương hướng, phòng ngự của mình hồn lực trong nháy mắt bị băng tinh đánh thủng. hưu hưu hưu u u tại đánh thủng cổ nguyên phòng ngự trong nháy mắt, băng tinh phân liệt thành vô số tinh tế tiểu nhân băng tinh. Dày đặc như châm xuyên qua cầu nguyên. Cầu nguyên toàn thân là thương, phốc phun ra một búng máu đến. Hắn căn cơ tổn hao nhiều, tiên ấn năng lượng chợt giảm. Chết. Bắt lấy cơ hội này, Dạ Tinh Hàn ra sức đem Dạ Vương kiếm chém xuống. Cùng lúc đó, tiên linh kiếm vừa bay tới, tại hắn đồng kiếm trong nháy mắt đem Hắc Bạch giao nhau tiếp tiên cự kiếm vừa chém xuống. Phá đạo kiếm, diệt. Trong chốc lát, thiên địa run lên động. Cầu nguyên a một tiếng tuyệt vọng kêu thảm thiết, bị cuồng bảo kiếm khí chô yên diệt. Chương 1166, hồn lực vấn đề. Chương 1166, hồn lực vấn đề. Một lát tiến Ngay tại Sương Linh nghe được Cổ Nguyên ra lệnh, chuẩn bị ngăn cản Dạ Tinh Hàn thời gian đột nhiên có một đạo thanh âm xuất hiện ở Sương Linh trong ý thức, đó là Dạ Tinh Hàn hồn thức truyền âm. "Sương Linh, là ta giúp ngươi sát cổ sát cho ngươi thoát ly khổ hải, ta hy vọng ngươi báo ơn ta, phản kháng thiên cung. Sương Linh trái tim chấn động, trong nháy mắt nhăn mày lại. Từ khi biết được có thể là Dạ Tinh Hàn sát cổ sát, Sương Linh vẫn hoài nghi, lúc trước cái kia biến hóa thành cổ sát bộ dáng lão đầu, kỳ thật chính là Dạ Tinh Hàn. Giờ khắc này, cuối cùng nghiệm chứng. Phản Thiên cung, chỉ sợ chết không yên lành. Nhưng nghĩ đến cổ sát cùng mặt khác tiên tiên đối với nàng lăng nụ, làm cho nàng hận tử sinh ra. Dạ Tinh Hàn một người đối kháng toàn bộ Thiên Cung, cái này loại gan phách cùng tinh thần làm cho người ta khâm phục. Mà tại tháng trước, nàng đã đem nhi tử đưa đến chỗ an toàn, không có nữa nỗi lo về sau. Nghĩ tới đây, nàng triệt để hạ quyết tâm, hồn thức truyền âm truyền trở về. Tốt, ta đáp ứng ngươi, hôm nay đánh bạc hết thề cùng ngươi đồng tiên một trận chiến, mặc dù chết trận cũng không hối hận. Cũng là bởi vì đã có hai người hồn thức truyền âm, lúc này mới tại Dạ Tinh Hàn hô lên, Sương Linh còn chưa đầu thủ, một khắc này, Sương Linh quyết định thật nhanh đánh lén Cổ Nguyên. Phá đạo kiếm, Thiên Thiên Kiếm hồn mạnh nhất một chiêu, bị Thiên Linh Kiếm sử dụng ra, càng cường đại hơn. Uy lực của nó, có phá vỡ có chút thiên đạo pháp tắc khủng bố năng lực đem hắc bạch giao nhau cự kiếm chém xuống một khắc này, vạn vật tử diệt. Cổ Nguyên toàn bộ nhân, càng là tại kiếm khí xuống tan thành mấy khói, ngay cả linh hồn vừa không còn một tia. Cổ Nguyên, chết. Chó chết, cái này là khi nhục mẫu thân của ta kết cục. Dạ tinh hàn trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, muôn phần thống khoái. Năm đó ở Nam vực chiến ngân tiền Cổ Nguyên, là bực nào cuồng vọng tiêu ngạo. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Rốt cuộc, cái này chó chết đã bị chết ở tại dưới kiếm của hắn. Thiên địa băng run dậy, thế giới tan vụn. Chiến đấu cả đám cấp loại Tất cả đều lộ ra khó có thể tin nổi vẻ mặt, quả thực điên rồi. Dạ Tinh Hàn lại giết một vị thiên Tiên Vạn năm đến, còn chưa bao giờ có người nào có thể như thế trọng thương Thiên Cung. Phân Phân, Sương Linh mang theo Hàn khí, bay đến Dạ Tinh Hàn sau lưng. Nàng thân sắc nghiêm trọng, vừa rồi động thủ đã không tiếp tục được lui, chỉ có thể cùng Dạ Tinh Hàn kề vai chiến đấu xuống dưới, dù là chết trận. Người cái này thấp hèn tiện nhân, dám phản bội Thiên Cung ám toán chủ nhân, kết quả của ngươi nhất định sẽ hắn thê thảm. Một chiêu bước lui nữ phân thân, cổ truyền tôn giận không kìm được hướng về phía Sương Linh gióng to. Sương Linh không tiêu ngoạo không xiểm lĩnh trả lời. Các người thiên cung thiên tộc lên làm trái thiên đạo xuống khinh người ở giữa, đã sớm nhắm trúng người người đoán trách tội cái diệt tuyệt. Hôm nay ta chính là chết trận, cũng không oán không hối hận, bởi vì đây là chính nghĩa cuộc chiến càng là tự do cuộc chiến. Nói rất hay. Sương Linh mà nói lại để cho Dạ Tinh Hàn nhiệt huyết sôi trào, hắn mượn cơ hội này lập tức hướng mặt Khắc Thiên Tiên hộ vệ nói, "Mấy người các ngươi, yêu cũng tốt người cũng được đều là thành cảnh mạnh, đặt ở nhân gian hạng gì tôn quý tồn tại, sao giống như này cam tâm tình nguyện trở thành nô lệ hộ vệ?" Mấy người các ngươi rầu gì cũng là nam nhân, cùng Sương Linh so với, thật sự là một chút tâm huyết đều không có. Nếu còn có một sợi nam nhân tôn nghiêm, không bằng tất cả đều phản loạn tiên tộc cùng ta cùng một chỗ giết cổ truyền tôn, sau đó sát lên thiên cung, giết hết tất cả thiên tiên đả đảo cổ tộc thống trị, tiếp tục làm nô bị người khi dễ, hay vẫn là làm cái kia được người kính ngưỡng người trên người, quyền lựa chọn tại trên tay các ngươi. Dạ tinh hàn rõ ràng, chân thành tha thiết vươn tay phải. Sở dĩ lựa chọn thời điểm này xúi rụng địch nhân, kỳ thực cũng là có một cái bất đắc dĩ nguyên nhân. Trận chiến này tất cả át chủ bài ra hết, tuy rằng triệu hán rất nhiều chiến lược, nhưng mà đồng thời gia tăng hắn hồn lực tiêu hao, đặc biệt là mấy vị hồn anh cùng nữ phân thân tiêu hao hồn lực đều đến từ hắn bản thể. Hơn nữa trước đây vì sát cổ huy cùng Cổ Nguyên sử dụng gia phân tiên đạo diệt như vậy cự giai hồn kỹ, đối với hắn hồn lực tiêu hao càng là thập phần cực lớn. Hắn lúc này, hồn hại đều nhanh chóng rỗng. Nếu có thể suy dục tốt nhất, suy dục không được cũng có thể lại để cho hắn nghỉ ngơi một chút, hồn liên tử sơ qua có thể trong bóng tối giúp hắn khôi phục một chút hồn lực. Ngoại trừ hai cái đang tại chiến đấu hung thú bên ngoài, cổ truyền tôn chính là thủ hạ chỉ còn lại có Như Ma Vương, bằng Ma Vương, Hùng Kim Cương cùng Tử Tuyền đạo nhân. Dạ Tinh Hàn mà nói, hoặc nhiều hoặc ít rốt cuộc vẫn là bọn hắn sinh ra một ít ảnh hưởng. Xét thực như Dạ Tinh Hàn theo như lời, bọn hắn nếu là ở nhân gian tuyệt đối là vô cùng tôn quý trí cao vô thượng tồn tại nhưng ở thiên cung hộ vệ chính là hèn bọn nô lệ phản loạn ai không muốn nhưng mà mấu chốt ở chỗ thiên cung có một cổ đế đó là toàn bộ tinh huyền đại lục duy nhất không hai đế chi tồn tại tuyệt đối vô địch kẻ thống trị nếu là thật phản loạn chỉ sợ mai sau sẽ chết vô cùng thảm dạ tinh hàn ngươi thật sự là khua môi múa mép như lò xo nhưng là buồn cười đến cực điểm cổ truyền tôn mặt mày hớn hở thư cười nói bọn hắn nếu dám phản loạn đến lúc đó chỉ sợ là ta phụ cổ đế đích thân tới nhân gian thế nào cũng làm cho cả thế giới tại hủy diệt ở trong trầm luân còn muốn đánh lên thiên cung đi, thật sự là không biết tự lượng sức mình. tuy rằng ngươi có chút buồn sự, nhưng ở đế cảnh phía dưới cũng là con sâu cái kiến, ngươi còn kém vĩnh viễn sao? cổ truyền tôn mà nói, như là một chậu lanh thủy tưới tắt nhưu mà vương đám người cái kia một tia tưởng tượng. vĩnh viễn trung thành, thề sống chết hộ vệ thiên tiên đại nhân. bọn hắn lập tức ra sức chiến đấu, không dám còn có bất cứ chút do dự nào. cổ truyền tôn nói cũng đúng, thanh cảnh cường giả cường thịnh trở lại, tại đế cảnh trước mặt cũng là hèn bọn con sâu cái kiến. dạ tinh hẳn, đừng có lại chơi một ít không có tác dụng đâu hoa văn, để cho chúng ta hai cái tiên thiên đế hồn giả quyết nhất tử chiến đi. Cổ truyền Tôn Hồng Mâu giữ tận bản mẹo, toàn bộ người giống như nổi điên hai tay hợp lại. Tiên tiên sát hồn thân là đế hồn, ngoại trừ giết người có thể trở nên mạnh mẽ bên ngoài, kinh khủng hơn chính là sát ý lĩnh vực. Hô, một đạo khí tức quỷ dị trải ra ra, kéo dài trên dưới một trăm tròng. Bao trùm chi địa không gian tựa hồ đang sống, ẩm rồi đông đưa lấy, kéo thành một đạo lại một đạo tiềm thứ. Không đơn thuần là không gian, cái kia khí tức đến mức là bất luận cái cái gì tự vật cũng đều sống, biến thành tràn ngập sát ý sát vật. Nguy rồi. Trong ý thức, linh cốt hô to, đây là sát ý lĩnh vực, có thể sát ý phụ linh, lại để cho tiên địa vạn vật trở thành kia khống chế sát vật. Cổ truyền tôn chính là chỗ này mảnh sát ý lĩnh vực chúa tề giả, giống như phương tiểu thế giới thiên đạo bình thường. Sát ý ra, người sống tránh khỏi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giả tinh hàn ánh mắt hơi tụ họng, thần sắc ngưng trọng đến cực điểm. Hắn lập tức đối với sau lưng sương linh đạo, sương linh, ngươi đi xà ma để mặt tư. Chỗ đó, cổ truyền tôn ta đến núi núi, ngươi nhất quyết không thể tham chiến. Minh bạch. Xung quanh bị mãnh liệt sát ý bao phủ, sương linh không được phép suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian hư không đạp bước bay về phía xà ma để mặt tư. Hai vị kinh khủng tiên thiên đế hồn giả đối chiến, mặc dù nàng cũng là thánh cảnh, nhưng không có tư cách tham chiến. Sương Linh sau khi rời đi, Dạ Tinh Hàn không tiếp tục gánh nặng ánh mắt của hắn âm trầm, trực tiếp phóng tới cổ truyền tôn. Ngươi đã muốn quyết nhất tử chiến, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Hiện tại hắn mục tiêu duy nhất chính là giết chết cổ truyền tôn. Chỉ cần cổ truyền tôn chết rồi, mặt khác người cá mẹ một lứa không có thành tựu, tất nhiên tan đàn xẻ nẻ. Mà hắn thật vất vả khôi phục một ít hồn lực, chỉ có thể thanh tất cả hy vọng đặt ở kế tiếp hiệp đối chiến. Chương 1167. Sinh. Chương 1167. Sinh. Dạ Tinh Hàn tay cầm Dạ Vương kiếm, giống như đạo hồng sắc lưu tinh truy hướng cổ truyền tôn. Tới tốt lắm, đi chết đi. Táng thiên sát ý. Cổ truyền tôn luôn phần kích động, nhiệt huyết sôi trào. Kéo dài trên dưới 100 bên trong sát ý trong lĩnh vực, hết thảy không gian cùng vật đều bị hắn giao phó sát ý giờ khắc này, tại hắn triệu hoàn xuống. Tất cả sát ý vận bẹo thiên địa, cực hạn lôi kéo thành mang, hội tụ thành cực hạn Táng thiên sát ý, hủy diệt hướng Dạ Tinh Hàn rơi đi. Thiên không phải thiên, hỗn độn vô hình, mà không phải đấy, mai táng trời cao. Chiến trường bên trong tất cả sinh linh, bất kể là Cổ truyền tôn nhất phương cũng hoặc là Dạ Tinh Hàn nhất phương, đều tại cực hạn sát ý bao phủ ở trong cảm thấy sợ hãi. Cổ truyền tôn một chiêu này Táng thiên sát ý, thật sự thật đáng sợ cảm giác toàn bộ thế giới đều tại đổ biên giới, sinh tử không có giới hạn, cực chết mà sinh, lấy cái chết cổ sinh. Dạ Tinh Hàn tiếp tục phóng tới cổ truyền tôn, nhưng không có bất luận cái gì phòng ngự, cũng không có bất luận cái gì công kích, mặc cho táng thiên sát ý đưa hắn bị diệt. Khí khí, vẹn vẹn phút chốc, Dạ Tinh Hàn như là gặp triệu mũi tên xuyên tim, bị vô số sát gai nhọn xuyên qua. Toàn bộ người toàn thân là huyết dẫm ngửa, hỏa diễm dập tắt từ phía trên mà rơi xuống. Dạ Tinh Hàn, xương linh sắc mặt kinh biến, đồng tử rung động lắc lư. Còn tưởng rằng Dạ Tinh Hàn cùng cổ truyền tôn thế lực ngang nhau, lại không nghĩ rằng Dạ Tinh Hàn một hiệp liền bị thua bị giết. Phụ thân, cùng Tiêu Long tê dảo phao phao lòng, bị thương hồ to. Thế cho nên phân thần bị Tiêu Long một chảo người đập đống. Như Ma Vương đám người thì là vô cùng may mắn. Xem ra đánh giá cao Dạ Tinh Hàn rồi. Kỳ thật Dạ Tinh Hàn cũng không có thật lợi hại, nếu vừa rồi đầu góc nóng lên thật phản loạn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tại sao? Cổ truyền tôn thập phần thất vọng. Con tưởng rằng gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ, lúc này mới thi triển ra mạnh nhất sát chiêu, lại không nghĩ rằng Dạ Tinh Hàn như thế không chịu nổi một kích. Nhưng vào lúc này rơi xuống Dạ Tinh Hàn một cái biến hóa, biến thành một cái hung thú. I a a a a. Cổ truyền tôn một tia kinh ngạc, lẩm bẩm nói, cái này dạ tinh hàn, như thế nào biến thành hung thú? Đang lúc nghĩ đến, xa xa truyền đến cổ thương minh tiếng la, thiếu đế cẩn thận, đó là dạ tinh hàn thế thân thế tử phương pháp, người kia còn sống, bị lừa rồi. Cổ truyền tôn trái tim nhất giật mình, lập tức quay đầu, chỉ thấy dạ tinh hàn không biết lúc nào đã xuất hiện sau lưng hắn, nắm dạ vương kiếm hướng hắn chém xuống. Trên thân kiếm có hắc bạch hai cái chuyển động điểm, lại là phân tiên đạo diện. Người đáng chết là ngươi! Dạ tinh hàn điên cuồng gào thét, khuôn mặt dữ tợn đung kiếm, lợi dụng thế thân thế tử phương pháp đánh thời gian kém. Tiêu Hao hết cổ truyền tôn công kích mạnh nhất, chỉ để lại một kích này sáng tạo cơ hội. Phát động một chiêu này phân tiên đạo diện, hầu như hao tổn chống dung hắn hồn lực. Thắng cùng thất bại, liền xem một kích này. Cái này hỗn đản, xem ta. Xa xa xem cuộc chiến cổ thương minh muôn phần tức giận, vội vàng từ hồn giới ở trong huyễn hóa ra thiên đạo càn khôn kính đến đang muốn tế ra bảo vật này thay cổ truyền tôn ngăn cản một phen, lại nghĩ lại. Mình là cổ đế cho cổ truyền tôn dưỡng thứ hai sát thân, nếu cổ truyền tôn còn sống, mai sau thế tất yếu lại để cho hắn chết. Vậy còn giúp đỡ cái rắm. Cổ thương minh lập tức dừng tay, lại thu thiên đạo càn khôn tính. Xa xa tiếm khí chém xuống, thiên địa run lay động đây chính là truyền thừa tại vị thứ nhất đế cảnh cường giả hoàng tố nhiễm cựu giai hồn kỹ đồng cảnh người, tuyệt không người có thể ngăn cản. mặt khác người toàn bộ ngừng chiến đấu, thậm chí ngừng hô hấp, tất cả đều quay đầu lại nhìn về phía một kích này. chiến đấu xoay ngược lại quá nhanh, chỉ sợ một kích này có lẽ sẽ phải phân ra thắng bại. coi như ngươi lợi hại a dạ tinh hàn, nhưng mà ngươi giết không được ta. ngay tại nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc, cổ truyền tôn tay phải không biết lúc nào nắm nhất khối huyền thông ngọc giản, cũng tại thời khắc mấu chốt bung nát. hô một cái, một đạo tiếp thiên hư ảnh xuất hiện. Cũng bao phủ tại trên người cổ truyền tôn đem kiếm khí rơi xuống một khắc này lại bị chặn. hắc bạch vòng tròn lẫn nhau truy đuổi, tạo nên cực hạn xé rách chi lực, cũng không thể xé mở đạo kia hư ảnh. chẳng lẽ? dạ tinh hàn trong lòng giật mình, hoảng ngẩng đầu vừa nhìn. cái kia tiếp thiên hư ảnh, nếu như thiên địa thần minh bình thường, như là túi xem con sâu cái kiến đồng dạng nhìn xem hắn, chỉ là tới lẫn nhau, cả người hắn thậm chí có một cỗ hít thở không thông cảm giác. hít thở không thông cảm giác diễn sinh chính là tuyệt đối cảm giác vô lực, như là một cái vô hình đại thủ gắt gao năm hắn, mà hắn chút nào phản kháng chối chống đều không có có thể hay không bị bóc chết, đầu mặc cho đối phương một cái ý muốn. Bái kiến cổ đế bệ hạ. Như Ma Vương đám người, nhao nhao dừng lại chiến hoàng thành tính quỳ lại. Nơi xa Cổ Thương Minh cũng ở đây sợ hãi ở trong quy xuống. Nguyên lai vạn năm trước người thứ năm là ngươi. Hư Ảnh mỹ mắt buông xuống lạnh lẽo nhìn Dạ Tinh Hàn, nói ra cùng Bạch Tử Quy đã từng nói qua lời giống vậy. Dạ Tinh Hàn hồn lực khô kiệt, quanh thân hỏa diệm giấy lên lúc này mới đứng ở không trung đạo kia hư ảnh, đứng là Cổ Dật Lâu. Cổ Dật Lâu khinh bị ánh mắt, khơi dậy Dạ Tinh Hàn lửa giận, hắn hướng phía Cổ Dật Lâu bực tức hô, "Cổ Dật Lâu, người khác e rằng, ta Dạ Tinh Hàn không sợ ngươi." Cùng lắm thì một chết, thì phải làm thế nào đây? Ngươi vạn năm trước hại chết sư phụ Hoàng Tổ Nhiễm, lại phản bội nhân loại đầu nhập vào ma tộc, làm hại nhân loại bị ma tộc nô dịch 400 năm. Ma tộc lui về bộ tộc lục địa, ngươi lại chẳng biết xấu hổ tuyên bố đánh bại ma tộc, tàn sát mặt khác ba đại tiên tộc chiếm lĩnh tiên cung. Liên ngươi người như vậy, cũng xứng là đế. Ngươi chỉ là ra vẻ đạo mạo nguy quân tử, hèn hạ vô sỉ tiểu nhân mà thôi." Dạ Tinh Hàn mắng trong khoái, Như Ma Vương đám người lại nghe kinh hồn bạc vía. Dạ Tinh Hàn mỗi một câu đều là thiên đại bí mật. Bọn hắn không dám tưởng tượng, cổ giác lâu năm đó vậy mà cấu kết ma tộc, còn giết hại mặt khác ba đại tiên tộc. Đã xong. Trong ý thức linh quốt, triệt để tâm lạnh. Dạ Tinh Hàn thế thân đã dụng, không tiếp tục đường lui. Kế tiếp nếu Cổ Giác Lâu ra tay, chỉ sợ Dạ Tinh Hàn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cổ Thương Minh nói tử kiếp, cuối cùng đem ứng nghiệm. Cổ Giác Lâu không có quá nhiều vẻ mặt biến hóa, như trước bảo trì lạnh lùng tư thái. Năm đó xác thực không nên bị mẹ của ngươi uy hiếp mềm lòng lưu lại ngươi, hôm nay cuối cùng gây thành họa lớn. Nhưng mà cũng được, ngươi cũng liền dừng bước tại này. Mặc kệ ngươi biết mấy thứ gì đó, đều theo cái chết của ngươi cùng một chỗ yên diệt. Không tiếp tục kiên nhẫn, Cổ Giác Lâu chuẩn bị lập thủ chỉ thấy ánh mắt của hắn đông lạnh, sát khí đột nhiên mọc lên, thật mạnh cảm giác các bách. Dạ Tinh Hàn biết vậy nên không ổn, quay người liền chuẩn bị chạy trốn. Có thể một cỗ lực lượng vô hình từ bốn phương tám hướng ập tới, lại chen ép hắn tựa hồ định dạng, hoàn toàn vô pháp lúc đích. Như là hồ đáp, lại giống như không phải. Làm sao lại như vậy? Dạ Tinh Hàn quá sợ hãi, dùng hết hết thảy hay vẫn là vô pháp lúc đích. Cổ Giác Lâu âm thanh lạnh lùng nói, đế cảnh cường giả nếu như thiên đạo, cái này nhất phương thế giới ta chính là chủ thể, chủ thể hết thảy. Đế cảnh trở xuống bất luận kẻ nào, đều nhận ta khống chế. Nhu Ma Vương đám người quỳ trên mặt đất, lạnh run. Cái này là đế cảnh mạnh, khống chế hết thể duy ngã độc tôn. Đi chết đi, huyện viện trưởng." Cổ giác lâu tay phải giơ lên cao, bàn tay che khuất bầu trời hủy diệt hết thể hướng Dạ Tinh Hàn đập đi. "Chẳng lẽ, thật muốn chết phải không?" Dạ Tinh Hàn không có cam lòng, nhưng bất lực nhìn xem bàn tay rơi xuống. Cùng lúc đó, thân thể của hắn không gian trong, Only Ly tựa hồ cảm ứng được cái gì, đã dùng hết bản thân cuối cùng một tia khí lực, hô to một tiếng, "Đi ra à? a!" Một tiếng hải nhi khóc nỉ non truyền đến. Rốt cuộc, sinh ra đi ra. Một tiếng này khóc nỉ non, cực kỳ xuyên thấu lực vậy mà xuyên thấu dạ tinh hàn thân thể không gian truyền khắp toàn bộ thế giới xa xa phế tích ở bên trong nhất căn hấp sắc cây cổ thố o, o n l một tiếng tản ra một đạo ánh sáng chương 1168 nhi tử chương 1168 nhi tử đạo kia hấp sắc ánh sáng tốc độ cực nhanh tại huyễn diệt trưởng rơi xuống tiền một khắc không ngờ kinh đi vào dạ tinh hàn trước mặt cũng sớm xuyên qua dạ tinh hàn thân thể đây là bị ánh sáng xuyên qua dạ tinh hàn trên mình lây dính một cố kỳ quái rực rỡ toàn bộ người nếu như tiêu dương bình thường sáng thánh diệu với anh Tuy theo nguyễn diệt trưởng rơi xuống đại địa đủ thế giới run lên, mặt đất đổ chi lực một mực lan tràn, lan tràn đến nghìn vạn dặm bên ngoài. vốn chỉ là vân thành biến thành phế tích, một kích này rơi xuống, toàn bộ vân quốc chịu hủy diệt, Bùi mù cuồn cuộn, thật lâu không tiêu tan. Mơ hồ vù vù, có thể thấy trên mặt đất có một cái khổng lồ bàn tay hồ to. người ở chỗ này tất cả đều bay lên không tại thiên. dù vậy, vừa đã gặp phải không tiểu nhân trung kích. có thể nghĩ bị chính diện đánh trúng dạ tinh hàn sẽ là như thế nào kết cục. đây chính là đế cảnh cường giả một kích toàn lực, chỉ sợ dạ tinh hàn đã tan thành mây khói, linh hồn không còn. dạ tinh hàn. Sương linh hướng phía bụi mù phương hướng hô to một tiếng, trong thanh âm lộ ra tuyệt vọng. Lưu Ma Vương đắm người, lập tức lấy hồn thức dò xét mà đi đạo đạo hồn thức, tiến vào trong bụi mù. Trên mình cổ giác lâu hư ảnh tàn đi, Cổ Truyền Tôn mặt mày hớn hở cười lạnh một tiếng. Toàn bộ tinh huyền đại lục, không ai có thể tiếp nhận được ta phụ thân một kích, tuyệt đối không có người. Dạ Tinh Hàn người kia đã bị chết. Hạ Hạ Hạ Hạ Hạ, đang lúc cười, Lưu Ma Vương đột nhiên hô to. Thiếu Đế, Dạ Tinh Hàn khí tức vẫn còn. Làm sao có thể? Cổ Truyền Tôn tiếng cười đột nhiên ngừng, cũng gấp vội vàng dùng hồn thức dò xét mà đi. Hồn thức mới vừa vào trong bụi mù. Lập tức cảm giác đã đến Dạ Tinh Hàn tồn tại. Tâm hắn xuống hoàn hốt, khó có thể tin lắc đầu liên tục. Không có khả năng, không có khả năng. Đã nhận lấy phụ thân một kích, vì cái gì không có chết? Xương Linh đại hỉ, kích động thiếu chút nữa khóc lên. Dạ Tinh Hàn sáng tạo ra kỳ tích, không gì sánh kịp kỳ tích. "Hoa phụ thân." Một mực lo lắng phao phảo lòng, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, vui vẻ đều quên mất trên mình thương đau. Mà lúc này, đội mù dần dần tàn đi. Dạ Tinh Hàn hình dáng, hiện hiện tại thủ lớn hô to phía trên. Một đạo vang vọng thiên địa kích động thanh âm, từ trong đội mũ hô lên. "Nhị tử!" La nhị tử Ta làm cha, ta làm cha. Dạ Tinh Hàn ý thức đang tại thân thể không gian tròng, nhìn qua tiểu ly trong ngực hải tử. Tiểu ly sinh ra, sinh ra cái mập mạp tiểu tử. Mập miệng môi, hắn đang yêu đó là con của hắn. Mà tại vừa rồi sinh tử chi tế, cũng là bởi vì nhi tử sinh ra lúc một tiếng khóc nỉ non, không biết từ đâu đưa tới một đạo ánh sáng. Bị ánh sáng khỏa thân hắn, hoàn toàn chặn cổ giác lâu công kích, một tia tổn thương đều không có. Linh cốt tất cả cảm thán, vui vẻ nói, chúc mừng ngươi rồi Tinh Hàn, đã có nhi tử, vừa vượt qua tử kiếp cửa ải khó. Tiểu gia hỏa sinh ra vô cùng là thời điểm. Tuy rằng ta vừa làm không rõ ràng lắm vì cái gì, nhưng mà có thể nhất định là Tiểu Gia Hỏa cứu được ngươi. Thân thể không gian trong Ôn Ly Ly nhẹ nhàng ôm thịt bĩu môi Tiểu Gia Hỏa, suy yếu nàng lộ ra cực kỳ vui mừng dáng tươi cười đến. Chúc mừng ngươi, Tiểu Ly. Chúc mừng ngươi, Tông chủ. Ngọc Lâm Nhi cùng Vương Nữ tô trước tiên đều đưa lên chúc phúc. Lãnh Quyên Hàn Tâm tình phức tạp, nàng biết rõ Ôn Ly Ly trong ngực Tiểu Hải Tử mới là dạ tinh hàn chân chân chính chính Hải Tử. Mặc dù trong lòng mấy phần chua xót, nàng vẫn còn là trong lòng nói một tiếng, chúc mừng. Cả ngươi trong không gian chỉ có giả Tiểu Tiểu trong ánh mắt hiện lên một tia hàn mang. Tiểu Ly vất vả ngươi rồi. thân thể trong không gian, chuyến đến dạ tinh hàn thanh em ôn nhu ôn li ly đột nhiên một tia thương cảm, lệ ngăn không được tại trong hốc mắt đảo quanh. Tinh hàn, gia gia, ngọc gia gia, nhị đương, vân hoàng, tiểu lâm cùng hắc bá bọn hắn, bọn hắn đều vì thủ hộ ta cùng hài tử chết rồi, ta có lỗi với bọn hắn, cái kia tự trách cũng làm cho dạ tinh hàn từ trong nháy mắt từ trong vui sướng bình tĩnh, truy tâm thứ có đau, lại đang trái tim vất phẳng. hắn âm thanh lạnh lùng nói, tiểu ly, ngươi yên tâm, ta nhất định khiến tổn thương chúng ta thân nhân những cái kia át tạt đám, từng cái một chết không yên lành. Bây giờ còn không phải cao hứng thời điểm, chiến đấu còn chưa kết thúc. Tinh Hàn, nan vạn cẩn thận, ngươi nhất định phải còn sống. Ôn li Leon nhi tử, đối với Dạ Tinh Hàn một hồi dàn dò. Nàng hiện tại lo lắng nhất chính là Dạ Tinh Hàn. Dạ Tinh Hàn thừa nhận thống khổ cùng trách nhiệm so với bất luận kẻ nào đều nhiều hơn. Ta nhất định còn sống. Nói xong câu đó về sau, Dạ Tinh Hàn thu hồi ý thức, hô một cái, từ trong đuổi mũ lao ra. Hắn lúc này, hồn hải như trước trống trơn, dựa vào hồn liên tử, chỉ khôi phục hơi có chút điểm. Toàn thân tiêu đốt hỏa diễm cuộn cuộn, nhưng mà mặc dù chỉ dựa vào lấy cuối cùng thánh diễm trạng thái, cũng có thể duy trì địch nổi thánh cảnh chiến lực. như thế còn có một trận chiến ngươi vì cái gì không chết vì cái gì không chết cổ truyền tôn nghiêm nghị gào thét cầm lấy tóc của mình đều nhanh điên rồi chính diện thừa nhận phụ thân huyện diệt trưởng nếu chính hắn mà nói tuyệt đối chết thấu thấu nhưng vì cái gì dạ tinh hàn chỉ có thánh cảnh lại có thể từ phụ thân huyện diệt dưới lòng bàn tay sống tạm bỡ hắn nghĩ mãi mà không rõ dạ tinh hàn còn sống lại để cho hắn không phục lắm vừa rồi ánh sáng hình như là từ lâu tới dạ tinh hàn lặng lẽ sử dụng một chút hồn lực mở ra dạ nhãn nhìn về nơi xa tập trung khóa ở phía xa ngẫu nhiên chớp động hắt sáp cây cột có thể khẳng định, ánh sáng chính là từ cái kia căn hắc sắc cây cột truyền đến. mà khi hắn nhìn đến hắc sắc cây cột một khắc này, toàn bộ người ấy chấn động. đó là, thiên cơ cắt trong sân kỳ quái hắc sắc cây cột, tuyệt đối không có nhầm lầm. nhớ kỹ năm đó ở thánh tuyết thành thiên cơ cắt đi tìm các chủ vưu nhiên hỏi thăm sinh quốc phục huyết tố thân đã lúc tại thiên cơ cắt trong sân gặp qua giống nhau hắc sắc cây cột. mà khi lúc hắc sắc cây cột, mỗi gian phòng cách một đoạn thời gian, sẽ phóng thích một vòng kỳ quái ánh sáng. giờ khắc này, gia tinh hàn cũng có chút làm không rõ ràng lắm tình huống. nhi tử một tiếng khóc nỉ non đưa tới thiên cơ cắt hắc sắc cây cột ánh sáng bảo hộ trong đó đến cùng có cái gì liên lụy, thật là làm cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải. trong ý thức, linh quốc nói, mặc kệ màu đen kia cây cột rút cuộc là cái gì, có thể giúp ngươi ngăn trở đế cảnh cường giả một kích toàn lực mà không chút nào bị thương tổn, chỉ sợ vật ấy không giống người thường, mà thiên cơ các vừa nhất định có thiên đại bí mật. bất quá tạm thời không chiếm được đáp án, ngươi hay vẫn là không nên suy nghĩ nhiều, chuẩn bị đối địch đi. tuy rằng tránh qua, tránh né một kích chí mạng, nhưng mà trên mình rực rỡ biến mất, nói rõ màu đen kia cây cột lực lượng chỉ có thể giúp ngươi ngăn cản một lần nguy cơ. Hiện tại ngươi hồn hải một số gần như hao tổn vô ích, đối chiến Cổ Truyền Tôn hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu, phải hào hào suy nghĩ một chút như thế nào nghịch chuyển tình thế. Dạ Tinh Hàn thần sắc ngưng trọng, trong lòng tính toán, nếu muốn đánh chết Cổ Truyền Tôn, chỉ có phân tiên đạo diện một chiêu này. Cổ Truyền Tôn Huyền Thông Ngọc Giản đã dùng xong, không cách nào ngăn cản hắn cựu giai hồn kỹ. mà muốn sử dụng ra phân tiên đạo diện, nhất định phải trước khôi phục tối thiểu nhất 3 4 thành hồn lực. Nghĩ tới đây, Dạ Tinh Hàn tựa hồ đã có chủ ý hắn bỗng nhiên quay người bay về phía Sương Linh đang ngợi, cùng tồn tại khắp hô hồ to. Hồn anh thuộc về thần, Sương Linh, phao phao lòng, xá ma để mà tư. Hồi thân thể ta không gian, cùng địch nhân rằng co hồn anh, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Phao phao long cùng để mặt tê. Vừa trước tiên trở lại Dạ Tinh Hàn thân thể không gian, chỉ có xương linh hơi có chần chờ, dù sao tiến vào người khác không gian, có nghĩa là không hề giữ lại trần chuồng tương đối bình thường. Thân là nữ nhân, thật sự lúng túng. Nhưng mà ý muốn bản thân qua lại, cũng biết Dạ Tinh Hàn tuyệt không không tôn trọng chi ý, nàng cắn răng một cái không phản kháng nữa không gian lực lượng, vừa tiến nhập Dạ Tinh Hàn thân thể không gian. Cố chuyên tồn, hãy đợi đấy. Dạ Tinh Hàn thân thể cháy bùng, bay về phía phương xa. Chương 1169 Chính thức tự kiếp. Chương 1169, chính thức tự kiếp. Cùng một chỗ đuổi theo, đừng để cho hắn chạy. Gặp Dạ Tinh Hàn muốn chạy trốn, Cổ Truyền Tôn ra lệnh một tiếng trước tiên đuổi theo ra. Nưu Ma Vương, Bàng Ma Vương, Hùng Kim Cương, Tử Tuyển Đạo Nhân bốn người vừa cùng một chỗ hư không đạp bước, cùng theo Cổ Truyền Tôn đuổi tới. Với cái gia hỏa này thật sự là thất thời, lại có thể chạy. Nụ ở phía xa cổ thương mình vô cùng kinh ngạc, tổng cảm giác Dạ Tinh Hàn đang giở trò quỷ gì. Hắn hư không đạp bước dựng lên, vừa lặng lẽ đi theo. Ta cần. mắt thấy sẽ bị đuổi theo. Dạ tinh hàn lại tiêu hao một ít hồn lực biến mất thân hình khí tức đối phương có một bằng ma vương tốc độ quá nhanh, trốn nhất định là trốn không thoát đã như vậy, vậy đơn giản chơi cái tránh miêu miêu ẩn thân, người vẫn không hết. Cổ truyền tôn lập tức lấy mang theo sát mang hồn thức cảm giác mà đi tìm tòi dạ tinh hàn tung tích, không đơn thuần là hắn, lưu ma vương đám người vừa đồng thời thi triển hồn thức, trong đó tử truyền đạo nhân có huyễn thuật diệu pháp có thể phá vỡ ẩn thân thủ thuật che mắt, sẽ bị mấy người điều tra đến. Dạ tinh hàn ăn vào một viên cục hồn đan rơi xuống mặt đất cũng cực hạn sử dụng ra thất thập nhị biến châu biến hóa năng lực, biến. Dạ tinh hàn biến thành nhất khối thạch đầu, lẫn vào loạn thạch bên trong. Lấy hắn thanh cảnh cảnh giới, cộng thêm thất thập nhị biến châu hoàn mỹ biến hóa năng lực, cam đoan cổ truyền tôn đám người tuyệt đối tìm không thấy. Quả nhiên, bầu trời cổ truyền tôn đám người, tất cả đều há hốc mồm, không thể cảm giác đến. Tử tuyên đạo nhân huyền thuật tìm tòi phương pháp, cũng không có tác dụng. Xảy ra chuyện gì vậy? Đã chạy đi đâu? Cổ truyền tôn nổi trận lôi đỉnh, bực bội lại bắt đầu chảo tóc của mình. Từ tuyên đạo nhân cũng lạ vẻ mặt buồn bực. Không nên a, tất cả ẩn thân phương pháp đều có thể bị ta phá giải, vì sao vừa tìm không thấy dạ tinh hàn tung tích? Mấy người đang không chung mở mỹ không biết làm sao, Dạ Tinh Hàn lại an ổn hành động trở đầu. Hắn hiện tại cần nhất đúng là hồn lực, mà muốn khôi phục hồn lực sẽ phải thời gian. Mặc dù có chút bất ức, nhưng chỉ cần chờ thêm một khắc nhiều chung, bằng vào hồn liên tử cùng phục hồn đan nhất định có thể khôi phục ít nhất 3 4 thành hồn lực, đến lúc đó đột nhiên xuất ra, nhất định phải cổ truyền tôn mệnh. Dạ Tinh Hàn, ngươi cái này rùa đen rút đầu, có gan ngươi đi ra a. Cổ truyền tôn tức giận chửi ầm lên, cũng bực bội đối với mặt khác người giống to. Tima, đều ngây ngốc lấy làm gì, nếu tìm không ra Dạ Tinh Hàn, ta giết các ngươi bọn này phế vật. Nưu Ma Vương mấy người bị hù toàn bộ tách ra. Tại bốn phía lung tung tìm kiếm đúng lúc này, Cổ Thương Minh bay tới, gần sát Cổ truyền Tôn Lỗ thay nhỏ giọng nói, "Thiếu đế, Dạ Tinh Hàn ngay tại nơi đây, chỉ dùng để biến hóa phương pháp sau khi biến hóa trốn đi. Ta có biện pháp lại để cho Dạ Tinh Hàn hiện thần, khẩn cầu Thiếu đế lấy tiên ấn công kích pháp chuẩn bị công kích, đợi cho Dạ Tinh Hàn hiện thân lúc lập tức đánh chết. Ngươi làm được?" Cổ truyền Tôn vui vô cùng. Cổ Thương Minh lời thề son sắt nói, "Ta lấy ta sinh mệnh đảm bảo, Dạ Tinh Hàn là một cái cá trạch, mà khác thủ đoạn vô cùng có khả năng lại để cho kia lão tẩu, chỉ có hàm ẩn Cổ đế đại nhân một tia lực lượng tiên ấn, mới có thể cam đoan một kích giết tới." Vừa rồi Dạ Tinh Hàn có thể tại cổ đế công kích đến chạy trốn, y hắn phân tích là đạo kia kỳ quái Hắc Quang Nguyên Nhân đạo Hắc Quang kia đã biến mất, Dạ Tinh Hàn thế thân hung thú cũng đã chết, chỉ cần lại lấy phải giết thủ đoạn công kích, tuyệt đối có thể giết chết Dạ Tinh Hàn. "Tốt, ta tin ngươi một lần." Cổ Truyền Tôn không do dự, chỗ Mi Tâm Tiên Ấn đột nhiên lóe lên. Tiên Ấn hàm ẩn một công một thủ hai loại thủ đoạn, đều đựng cổ đế lực lượng, thánh cảnh ở trên thiên tiên có thể thôi phát. Một kích hạ xuống, tuy rằng so Dạ Khém vừa rồi huyên giật trường, nhưng cũng không có thánh cảnh cường giả có thể tiếp được. Chỉ thấy bạch quang nhấp nháy, đáng sợ năng lượng hội tụ ở tại trên bầu trời. Nương tụ thành nhất căn thiên trụ giống như khổng lồ ngón tay, đại hoang phái diệt chỉ, không gian ở đằng kia cường đại chỉ đệ xuống, từng khúc vỡ vụn, thiên địa dung chuyển bất an, tựa hồ sắp nên đón hủy diệt. Thật mạnh chiêu thức, thạch đầu dạ tinh hàn theo đại địa dung động lắc lư, cũng ở đây núp đít. Tâm hắn đầu xiết chặt, nếu một kích này tập kích xuống, chỉ sợ hắn tuyệt đối ngăn không được. Chẳng lẽ cổ truyền tôn phát hiện ta? Dạ tinh hàn vô cùng bực bực, nếu trước đó không biết thủ đoạn của hắn làm chuẩn bị, có lẽ không có khả năng phát hiện hắn mới đúng đúng lúc này. Hắn nhìn về phía cổ truyền tôn bên cạnh cổ thương minh, trái tim lộn bùng một cái, đã có dự cảm bất hảo chỉ thấy cổ thương minh mỉm cười, tay phải nắm bắt kỳ quái pháp quyết, ha ha một tiếng, hồn lực chấn động, tựa hồ khởi động cái gì trận pháp. cùng lúc, dạ tinh hàn thân thể không gian trong, mấy người vây quanh onli li cùng hải tử, yên lặng chờ chiến đấu kết quả cuối cùng đúng lúc này, đứng ở phía sau dạ tiểu tiểu bên trái bả vai đột nhiên chấn động một cái, nàng nhướng mày, lặng lẽ liếc qua lãnh quynh hàn, gặp lãnh quynh hàn không có chú ý nàng, lập tức lui ra phía sau lấy ý nhìn thấu mở không gian trói buộc, liền xông ra ngoài, trên bầu trời, chuẩn bị cho tốt phát động công kích cổ truyền tôn, quát hỏi, cổ thương minh, dạ tinh hàn ở đâu? vừa mới hỏi xong, trên mặt đất không gian nhất chuyển, dạ tiểu tiểu xuất hiện, cổ thương minh lập tức chỉ vào dạ tiểu tiểu nói, tiểu đế, đang ở đó, dạ tinh hàn đang ở đó cái nữ hài châu đó, hoang mất. dạ tinh hàn quá sợ hãi, hắn vạn vạn không nghĩ tới, như vậy thời khắc mấu chốt, dạ tiểu tiểu đột nhiên phá vỡ không gian chạy ra, dạ tiểu tiểu xuất hiện, vừa đại biểu cho hắn bại lộ, không có biện pháp, dạ tinh hàn không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể biến trở về bản thân bộ dáng, chuẩn bị đem hết toàn lực vừa đỡ. Cùng lúc đó, cổ chuyên tôn mặt mày hớn hở cười to, muôn phần kích động hướng phía dạ tinh hàn thúc giục đại hoang toái diệt chỉ, dạ tinh hàn tìm được ngươi rồi, đi chết đi. ầm ầm, kinh khủng khổng lồ ngón tay từ trên trời giáng xuống, một đạo kinh khủng cảm giác áp bách ngay lập tức tới, mang đến một hồi cuồng liệt gió bão, áp mặt đất lại là một mảnh đổ, không có biện pháp, chỉ có thể cứng rắn đỉnh, không có lựa chọn nào khác, dạ tinh hàn quanh thân cuồng bạo giấy lên, mới vừa khôi phục một ít hồn lực, toàn bộ xông lên thể mà ra. Thâm kinh, kim quang long lãnh, biến ảo áo cả sao tròn tại dạ tinh hàn trên mình đó là hán tử diệu pháp liên hoa kinh ở trong nội ra mạnh nhất phòng lự. Cốt thuận, ngay sau đó, vô số bạch cốt đâm rách dạ tinh hàn thân thể giải ra tại hắn trước người ngưng tụ thành một cái bạch cốt thuế bài lấy đạo trả đạo hoàn lại kia thân tuy rằng dạ tinh hàn hồn lực lần nữa hao tổn vô ích, nhưng mà cũng may lấy đạo trả đạo hoàn lại kia thân là thôn vệ thần bảo đoạt được lực lượng dụng linh lực cũng có thể xua đổi dụng có thể sống sót hay không liền nhìn hắn cái này ba loại mạnh nhất phòng lự thủ đoạn trong ý thức linh cốt vội la lên đó là cựu giai hồn kỹ hơn nữa hàm ẩn đế cảnh cường giả lực lượng ngươi thôn không hết vừa ngăn không được được rồi vì rút ngươi nhiều một kia sinh cơ ta đây khối linh quất ngoại trừ một kia sinh tồn lực lượng lực lượng khác đều cho người mở đi Linh Quốc vừa mới nói xong, Dạ Tinh Hàn ngón trỏ phải không tự chủ đọng đưa. Cương đại cốt linh lực nhảy vào trong cơ thể của hắn, lại để cho trước ngực hắn cốt thuẫn trong nháy mắt lớn hơn gấp đôi, càng là cứng rắn một mạng lớn. "Cảm ơn ngươi rồi lão cốt đầu." Dạ Tinh Hàn tin tưởng tăng nhiều, đem đại hoang toái diệt chỉ rơi xuống một khắc này, đem lòng bàn tay trái hấp động đẩy đi ra. Mặc dù biết không thể hút, nhưng mà có thể hút đi một chút là một chút. Phấn phấn. Mới vừa hút vào một chút đại hoang toái diệt chỉ lực lượng, Dạ Tinh Hàn chỉ cảm thấy toàn thân muốn nức, phất một cái phun ra huyết đến. Đáng giận. Sự tình vượt qua xa hắn muốn đơn giản như vậy. Kém nhị dai một chút cũng không có biện pháp thôn. Rơi vào đường cùng, Dạ Tinh Hàn thu hất động, bằng vào cốt tuấn ngăn cản. Và anh! Đại hoang quái diệt chỉ rơi vào cốt tuấn phía trên. Cương đại lực đánh vào, thiếu chút nữa đem Dạ Tinh Hàn chấn động tới. Nhưng mà, chặn. Đã có linh cốt lực lượng gia trì, cốt tuấn không có bị phá mở, chặn. Làm sao có thể? Cổ truyền Tôn quá sợ hãi, Dạ Tinh Hàn vậy mà chặn hắn tiên ấn đại hoang quái diệt chỉ. Thiếu đế chớ hoảng sợ, ta có hậu chiêu. Cổ Thương Minh lại âm tàn cười cười, lập tức hô to. Đồ tiểu tiểu, lúc này còn không ra tay, còn đợi khi nào? Nghe được câu này, ra sức ngăn cản đại hoang toái diệt chỉ dạ tinh hàn trái tim chấn động hắn nghiêng đầu hướng về phía sau nhìn lại thấy dạ tiểu tiểu một khắc này trái tim tấu lạnh chỉ thấy dạ tiểu tiểu trong mắt sắc khí một chút kéo trên vai trái quần áo chấm như tuyết trên vai trái có một đạo hắc sắc pháp tuấn mở miệng dạ tinh hàn ngươi giết phụ hoàng ta mẫu hậu hôm nay cuối cùng để cho ta bắt được tự tay cơ hội báo thù đô tiểu tiểu hét lớn một tiếng trên bờ vai pháp tuấn đột nhiên đại chấn o, o n g một tiếng từ cái kia pháp tuấn chỗ giữa chu gia nhất căn quay xuống quanh hắc sắc chu sử đã xong đó là bát giai hồn binh hàng mà sử Cổ Thương Minh thanh hàng ma sử dấu binh tại thân dấu ở dạ tiểu tiểu trên mình, lúc này phát động ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong ý thức, linh cốt muôn phần tuyệt vọng. Cho đến giờ phút này hắn mới hiểu được, dạ tinh hàn chính thức tử kiếp không phải cổ giác lâu một kích, mà là một mực dấu ở dạ tinh hàn bên người dạ tiểu tiểu. Chương 1170. Lệ. Chương 1170, lệ đúng lúc này. Dạ tinh hàn thân thể không gian lóe lên, Lệnh Khuynh hàn xuất hiện. Khi nàng thấy phát động công kích dạ tiểu tiểu, hoảng vươn tay phải hô to. "Không, tiểu tiểu, đó là ngươi phụ thân a." Hắn không phải, ta là đồ tiểu tiểu. Dạ tiểu tiểu khuôn mặt giữ tận một tiếng hống, hàng ma sử tăng một cái từ pháp tấn ở trong bay ra. Hàng ma sử không đơn thuần là một kiện bắt dai hồn bình, càng là có cổ thương minh giúp nàng ra chỉ các loại thủ đoạn báo thủ chi nhận. Trận pháp tụ lực, lực sát thương càng lớn ở trên bị cổ thương minh luyện khí dung hợp một quả thương long răng, hàm ẩn thương long chi lực. Mạnh nhất thủ đoạn là loại thứ ba, dấu binh tại thân đem hàng ma sử lấy đặc thủ thủ đoạn nấp trong trong cơ thể của nàng, có thể cùng nàng tiên tiên lệ hồn tương liên. Chỉ cần nàng càng là thống khổ nước mắt chảy xuống, sẽ có cường đại lệ hồn chi lực bám vào tại hàng ma sư phía trên. Đánh lên phía dưới, Dạ Tinh Hàn hẳn phải chết không thể nghi ngờ đi chết đi, dạ tinh hàn, sát hoàng bị chặt rơi đầu, hoàng hậu bị vặn gãy cái cổ, toàn bộ hoàng cung bị dạ tinh hàn hủy diệt, những cái kia lại để cho dạ tiểu tiểu thống khổ hình ảnh, không ngừng nhớ lại, nàng đau tê tâm liệt phế, lệ từ khè mắt chảy ra, trong chốc lát, gió lạnh gào thét, thiên địa bi, bay ra hàng ma sử, bên ngoài đột nhiên bị một tầng hình hình dáng lệ bao bọc, đã có càng mạnh hơn nữa hủy diệt lực, lăng khinh hàn tuyệt vọng đồng tử run lên, nhìn qua bay tới hàng ma sử, dạ tinh hàn vừa trong nháy mắt nản lòng thoái chí lâm vào tuyệt vọng, đã xong, thật đã xong, hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng phải chết pháp. Nhưng mà như thế nào cũng không có nghĩ đến, sẽ bị Cổ Thương Minh ám toán, chết ở dạ tiểu tiểu trên tay. Kiếm đuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Không nhất cam thống khổ nhất chính là linh cốt, hầu như tại trên người dạ tinh hàn chút xuống hết thảy, nhưng mà dạ tinh hàn hay là muốn chết rồi. Dạ tinh hàn một chết, hắn cốt linh lực vừa hầu như không có còn lại bao nhiêu. Muốn trở về Ma Huyễn lục địa báo thù tâm nguyện, triệt để ngâm nước nóng. Hắc hắc. Cổ Thương Minh vô cùng kích động, năm đó bói toán không sai, đồ tiểu tiểu quả nhiên là dạ tinh hàn tự kiếp. Lần này, thần tiên vừa cứu không được dạ tinh hàn. Cổ truyền tôn vẻ mặt hưng phấn. Dạ tinh hàn rốt cuộc muốn chết rồi. Đợi đến lúc Dạ Tinh Hàn sau khi chết, hắn muốn đem Dạ Tinh Hàn thi thể nghiền xương thành cho. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Dạ Tinh Hàn hắn phải chết không thể nghi ngờ. Bất kể là địch nhân cũng tốt, đồng bạn cũng được. Ngay cả chính Dạ Tinh Hàn đều đã làm xong nên đón tử vong chuẩn bị. Mà khi hàng ma sử dụng phải thân thể của hắn một khắc này, thần kỳ một màn đã xảy ra. Cái kia một vòng hình lệ, như là bong bóng khí đồng dạng bành một tiếng tán vụ. Trong lúc đó, thời gian cùng vạn vật tựa hồ định dạng, chỉ có tán đột lệ, phiêu linh vung vãi. Tại Dạ Tinh Hàn cùng Dạ Tiểu Tiểu trong ý thức, đồng thời xuất hiện một đoạn hình ảnh. Vên ngông chỗ sâu trong vũ trụ, sao dày đặc sáng chói, một tòa kiến tạo tại hư hào chi trụ lên rộng lớn cung điện, đứng vững tại vô tận tinh hà phía trên. Người mặc bạch kim một vị dung nhan tuyệt thế tiên nữ, đứng ở cung điện chỗ giữa. Nàng tức giận cầm cố tuyệt trần, hai con ngươi như sao. Thân hình hư ảo cao nhã, giống như trong vũ trụ thuần khiết mở mịt tồn tại. "Tinh hàn, ta sẽ một mực chờ ngươi trở về." Một tiếng nhẹ lời nói nỉ non, nữ tử như sao con mắt chứa đựng một vòng tưởng niệm cùng bi thương, khóe mắt chảy xuống một giọt lệ đến. Cái kia giọt nước mắt lầng lầng, mang theo nàng tưởng niệm rơi vào vô tận trong tinh hà. Hình ảnh đột nhiên ngừng Dạ Tinh Hàn tim đập rộn lên, như là ném đi cái gì, tựa như tốt hoảng tốt hoảng. Nàng, nàng là người nào? Chưa bao giờ thấy qua, rồi lại quen thuộc như vậy, cái loại cảm giác này lại để cho hắn không biết làm sao. Vì cái gì? Dạ Tiểu Tiểu vừa tâm tính thiện lương hoàng, cái loại đó hoàng, so với Dạ Tinh Hàn càng thêm mãnh liệt. Nàng như là nào đó vật dẫn, thừa nhận người nào đó đối với Dạ Tinh Hàn tưởng nghiệm, đã không có đối với Dạ Tinh Hàn sắc ý, ngược lại có đối với Dạ Tinh Hàn bảo hộ vô hạn xúc động. Ngừng, dừng lại. Dạ Tiểu Tiểu nhanh chóng hô lên, cũng là tại đây phút chốc, định dạng biến mất thời gian tiếp tục. Hàng ma sử chui vào dạ tinh hàn phía sau lưng một tấp thời điểm, huyết hoa văng khắp nơi, nhưng ở dạ tiểu tiểu điều khiển xuống, hay vẫn là ngừng lại. Nàng tay trái một trảo, hàng ma sử từ dạ tinh hàn phía sau lưng rút ra, trở lại trên tay của nàng. Cái này? Thấy như vậy một màn, Cổ Thương Minh triệt để há hốc mồm. Vừa rồi phát sinh chuyện gì, hắn hoàn toàn không thấy rõ. Chỉ thấy dạ tiểu tiểu thu hồi hàng ma sử, thiên đạo xác định tự kiếp lại bị dạ tinh hàn cho phá. Cổ truyền tôn vẻ mặt tức giận, mắt thấy đại hoang phái diệt chỉ lực lượng sẽ phải biến mất, lại không thể phá vỡ dạ tinh hàn phòng ngự đánh lén dạ tiểu tiểu vừa đã thất bại. Hắn táo bạo hô to, Đáng giận vì cái gì cái này hỗn đàn khói như vậy sát hắc hắc tuy rằng sau lưng có đau đớn nhưng mà dạ tinh hàn lại ngửa đầu cười to hồn nhiên chưa phát ra ra tâm tình tăng vào hắn chiến lược tựa hồ vừa tùy theo đề thắng càng thêm cường lực ngăn cản đại hoang phái diệt chỉ thiên đạo tử kiếp thì như thế nào đối với ta vô dụng chết tiệt là các ngươi dạ tinh hàn thân thể về phía trước một cái cứng rắn đem đại hoang phái diệt chỉ cuối cùng lực lượng ngăn trở sống sót rồi hắn sống sót rồi cái gì đủ vô dụng thiên đạo tử kiếp lại có thể thế nào hắn gì trong ý thức linh quất so với dạ tinh hàn còn kích động quá tốt rồi thật quá tốt rồi ta không nhìn lầm ngươi, hết thảy trả giá đều là giá. Dạ tiểu tiểu rủ xuống tang đứng ở nơi đó, như là phạm sai lầm hại tử, mở miệng không biết làm sao đùng. đột nhiên một cái bàn tay rút tới đây, hung hăng mà quất vào nàng trên mặt. Dạ tiểu tiểu bùm mặt, ngẩng đầu nhìn về phía lãnh khuynh hàn, chỉ thấy lãnh khuynh hàn run rẩy phẫn nộ quát, ngươi có biết hay không, ngươi bị cổ thương minh lửa. ngươi không phải là cái gì đồ tiểu tiểu, ngươi là từ ta trong bụng sinh ra, tiêu dạ tiểu tiểu. nếu ngươi mới vừa rồi không có dừng tay giết dạ tinh hàn, ngươi sẽ hối hận cả đời. Dạ tiểu tiểu không dám nói lời nào, chứa đựng nước mắt, có chút thở hổn hển dạ tinh hàn bận điệu là đúng dạ tiểu tiểu nói ra, ngươi không phải sát hoàng con gái, Cổ Thương Minh tại ngươi hắn lúc nhỏ đem ngươi từ mẹ của ngươi cái kia ôm đi, mang đến giao cho sát hoàng lại để cho sát hoàng đem ngươi nuôi lớn. Cái kia hôn đản là tính định rồi ta sẽ động thủ giết chết sát hoàng, cô ý bố cục cho ngươi cùng ta kết thủ, dẫn tương lai ngươi giết ta. Nếu ngươi không tin, một hồi có thể cùng mẹ của ngươi làm giám định, ngươi lập tức sẽ biết rõ ai mới là người nhà của ngươi. Không thể không nói, Cổ Thương Minh lưu kế đủ âm trầm tàn nhẫn. Nếu không phải cái kia kỳ quái lệ hình ảnh, chỉ sợ sẽ bị Cổ Thương Minh thực hiện được chết ở dạ tiểu tiểu trên tay. Dạ tiểu tiểu bởi vì cái kia đoàn hình ảnh nguyên nhân Tâm tình đã sớm thiên hướng Dạ Tinh Hàn, không có nữa bất luận cái gì sát ý bởi vì cái kia giọt nước mắt thừa nhận đối với Dạ Tinh Hàn yêu quá sâu quá sâu. Mà nghe xong hai người giải thích, nàng vừa cuối cùng đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Tiên ấn không thể giết chết ngươi, ta tự mình động thủ giết ngươi cái này hung đảng. Trên bầu trời cổ truyền tôn nổi trận lôi đỉnh, sát khí lâm liệt điều khiển sát mang. Như Ma Vương đám người toàn bộ vây quanh tới đây, vừa chuẩn bị cùng một chỗ động thủ. Dạ Tinh Hàn không khỏi nhăn mày lại, trong miệng thì thào, hoảng mất, còn không có thoát khỏi nguy hiểm, hiện tại hồn hải lại vô ích, chỉ sợ một trận chiến này không tốt đánh. Lãnh cô đương, tiểu tiểu. Mau trở lại thân thể ta không gian đi." Dạ Tinh Hàn quay đầu lại, hướng về phía Lãnh Khuynh Hàn cùng Dạ Tiểu Tiểu nói, "Đi mau, đừng cho ngươi phụ thân làm loạn thêm." Lãnh Khuynh Hàn lôi kéo Dạ Tiểu Tiểu, "Sẽ phải vào Dạ Tinh Hàn thân thể không gian mà đi." Dạ Tiểu Tiểu lại tránh ra Lãnh Khuynh Hàn tay, "Ngươi còn muốn làm gì?" Lãnh Khuynh Hàn lúc này nóng nảy, tức giận ngực phập phồng. Dạ Tiểu Tiểu lại nói, "Mẹ, ta phạm sai lầm, nên đền bù. Ta nghĩ thay cha làm một ít đủ khả năng xử tình." Nói qua, nàng thúc dục tiên tiên lệ hồn. Một giọng khổng lồ lệ xuất hiện, hướng Dạ Tinh Hàn tích đi. Chương 1171. Phá vỡ trước 1171 phá vỡ hoàng mất thấy lệ hồn chi lệ xuất hiện một khắc này cổ thương minh sắc mặt đại biến biết vậy nên không ổn cái gì hoàng mất cổ truyền tôn nhưng có chút không cho là đúng cổ thương minh vội vàng giải thích tiên thiên lệ hồn thân là đạo hồn hàm ẩn một loại nghịch thiên cường đại năng lực tiên lệ hồn chi lệ có thể bồi dưỡng cũng chỉ liệu bị thương hồn tu giả chữa trị người bị thương thương thế ngoài càng có thể trợ giúp người bị thương khôi phục hồn lực kể từ đó dạ tinh hàn trạng thái có thể khôi phục hơn phân nửa chúng ta nơi đây hoàn toàn không ai có thể là kia đối thủ cổ thương minh mà nói lại để cho như ma vương đám người đều là trái tim hoàng hốt Ngay cả không ai bị nổi cổ truyền tôn, cũng ở đây trái tim sinh ra mấy phần khiếp ý đã không có huyền thông ngọc giản cùng tiên ấn công kích, nếu là thật so đấu đứng lên, hắn hiện tại hoàn toàn không có tin tưởng chiến thắng Dạ Tinh Hàn. Cổ truyền tôn vội vàng hô to: "Nhanh, ngăn cản bọn hắn." Nhưng mà, thì đã trễ. Cái kia tích cực lớn lệ đã nhỏ tại Dạ Tinh Hàn trên mình. Cái này cảm giác, quá tốt rồi. Dạ Tinh Hàn chỉ cảm thấy một cỗ rốt rát năng lượng nhập vào cơ thể, bắt đầu bồi dưỡng hắn mỗi một tấc da thịt. Sau lưng bị Hàn Ma sử chui ra lỗ máu, tại bồi dưỡng tiếp theo điểm một chút hồi phục đặc biệt nhất là hắn hồn hải giống như bị một cô ấm áp triều tịch chi lãng cọ rửa lấy một cô lại một cô hồn lực mãnh liệt hướng ra chui hắn nhắm mắt lại hưởng thụ Dòng chơi trong đó khó có thể tự kiềm chế lãnh khuynh hàn cuối cùng an tâm bên cạnh con gái lại thân thể nhất hư thiếu chút nữa mới ngã xuống đất không có sao chứ tiểu tiểu lãnh khuynh hàn lo lắng một chút đỡ lấy dạ tiểu tiểu dạ tiểu tiểu lắc đầu nói không có chuyện gì đâu mẹ ta là tại chủ tội hao hết tất cả hồn lực thúc giục mạnh nhất lệ hồn chi lệ có thể trợ giúp cha khôi phục thêm một ít ta có thể an tâm một ít lãnh quynh hàn trái tim một tia cảm động đối với con gái trước ám toán dạ tinh hàn phẫn nộ tiêu tán rất nhiều cảm ơn ngươi rồi, tiểu tiểu. cùng mẹ ngươi hồi thân thể ta không gian đi, nói cho ngươi đệ đệ ta rất khỏe, lại để cho mọi người không muốn lo lắng. dạ tinh hàn chậm rãi mở mắt, toàn bộ người khí thế trọng trấn. hắn sử dụng ra phân thân huyện âm quyết, nữ phân thân xuất hiện. lập tức tay phải hai ngón tay cùng nhau, hô một cái, bầu trời xuất hiện đáng sợ âm dương hồn lực, truy đuổi thành vòng. dạ tinh hàn cùng nữ phân thân đồng thời niệm quyết âm dương hai cỗ hồn lực, phân biệt hướng hai người thân thể rót vào. trong chốc lát, dạ tinh hàn lại biến thành đáng sợ thánh cảnh cửu trọng cường giả. đi thôi, nơi đây giao cho cha ngươi. Lãnh Khuynh Hàn lần nữa kéo tay của Nữ Nhi, mang theo vui vẻ mỉm cười tiến vào Dạ Tinh Hàn thân thể không gian. Tiến nhập thân thể không gian một khắc này, nàng nhìn về phía Dạ Tinh Hàn bên mặt đột nhiên cảm thấy, cái kia bên mặt tốt ấn tuấn, mà người nam nhân kia, thực không gì sánh kịp đội trời đạp đất nam từ hán. "Cổ Truyền Tôn, ngươi không phải cùng với ta đường đường chính chính chiến một trận sao?" "Tốt, ta thành toàn ngươi." Dạ Tinh Hàn thân thể cháy bùng, tay phải Dạ Vương kiếm xuất hiện. Vừa rồi Dạ Tiểu Tiểu Lệ hồn chi lệ, giúp hắn trị liệu phía sau lưng thương thế ngoài, trong nháy mắt lại để cho hắn hồn lực khôi phục nhanh thành cái này năm thành hồn lực toàn bộ bị hắn chuyển đổi là thánh cảnh cựu trọng hồn lực đã đủ rồi, vậy là đủ rồi, đầy đủ giết chết cổ truyền tôn cái này hỗn đàn, đừng vội tiêu nạo, ta đã sớm chờ giờ khắc này rồi. Cổ truyền tôn rất nhanh khôi phục chiến ý, quanh thân sắt mang run run. Thiếu đế, chúng ta đến đây trợ chiến. Lưu ma vương bốn người cũng đều vận dụng riêng phần mình thủ đoạn, chuẩn bị cùng cổ truyền tôn cùng một chỗ tiến công. Người nào tại tìm chết. Dạ tinh hàn tay trái trên ngón tay hắc bạch hai điểm chuyển động, sau đó hướng dạ vương trên thân kiếm một chút. Trong lúc đó, tại hai cái điểm lực lượng khẽ động xuống, toàn bộ thế giới lúc viên lúc biển biến ảo. Cùng lúc đó. Dạ Tinh Hàn thân thể không gian lóe lên. Phao Phao Long, Sương Linh, Sa Ma Để Mạt Tư xuất hiện, thang thêm nữ phân thần, vừa vặn bốn người địch nổi đối diện bốn người. Dạ Tinh Hàn ra lệnh, ai dám lộn xộn, lập tức giết không tha. "Vâng." Bốn người chiến ý ngang nhiên, cùng téo lên hết lại. Nư Ma Vương đám người, lúc này trột Dạ Khiếp chiến đứng lên. "Cổ Truyền Tôn, người giết ta thân nhân bằng hữu, hôm nay không đem ngươi bẩm thây vạn đoạn, nan giải mối hận trong lòng của ta." "Đi cho đi." Một tiếng tức giận gào thét, Dạ Tinh Hàn cầm kiếm đột nhiên vung lên. Kiếm khí chém về phía Cổ Truyền Tôn hắc bạch hai cái điểm lập tức biến thành hắc bạch hai cái động cực hạn dây dưa lôi kéo thiên phong như sóng đại địa băng rung rẩy một kiếm này mang theo cực hạn nộ khí cuồn bá hủy diệt sát ý lĩnh vực. cổ truyền tôn vừa sử dụng ra mạnh nhất thủ đoạn sát ý trải ra kéo dài trăm dặm vạn vật bổ sung sát tiêm thứ thành mang vô số sát mang hội tụ dót thành mạnh nhất sát mang nên đón hướng giả vương kiếm chẳng kích với anh sát mang cùng kiếm khí đụng vào nhau kích khởi kinh khủng hư lãng thiên băng địa diệt vạn vật vỡ hủy ngay cả như ma vương xương linh một đám thánh cảnh cường giả đều bị cái này một cỗ hồn lãng xông lên không ngẩng đầu được lên đều là thánh cảnh cường giả, bọn hắn cùng Dạ Tinh Hàn, cổ truyền tôn trên lệch quá lớn. Thật mạnh gia hỏa, chính diện cứng rắn Dạ Tinh Hàn, cổ truyền tôn cuối cùng rõ ràng cảm nhận được Dạ Tinh Hàn cường đại. Vừa cảm nhận được cầu nguyên, cổ huy trước khi chết tuyệt vọng, chính là hắn dùng hết hết thảy, cũng mới miễn cưỡng ngăn trở Dạ Tinh Hàn công kích. Còn kém một chút như vậy điểm, chỉ sợ cũng sẽ ở Dạ Tinh Hàn kiếm khí xuống hủy diệt đang lúc hắn may mắn thời điểm, Dạ Tinh Hàn một câu lại làm cho hắn trong nháy mắt nạn lòng phái trí tuyệt vọng. Nếu như cái này là cực hạn của ngươi, vậy ngươi có thể đi đã chết. Giữ lẫn nhau ở giữa, Dạ tinh hàn hai cái đồng tử nhất truyền phóng thích một cỗ cường đại động lực trọng động o, o N R Z một tiếng dạ tinh hàn kiếm khí trong nháy mắt tăng gấp đôi hắc bạch giao thoa hai cái viên động kia dây dưa lôi kéo chi lực vừa đồng thời tăng trưởng gấp đôi làm sao biết cổ truyền tôn sắc mặt kinh biến tiếp theo tức kiếm khí trực tiếp bị diệt hắn sắp mang hướng hắn chút xuống mà đến không nên thân là thiếu đế tiêu ngạo triệt để sủng đổ cổ truyền tôn hoàng du lên thời khắc nỗ chốt tiên ấn thôi phát bạch quang ánh trói lọi hình thành tiên thuẫn bảo vệ tại hắn trước người ai cũng cứu không được ngươi đang sợ hại ở trong hủy diệt đi. Dạ Tinh Hàn khuôn mặt giữ tợn gào rú, kiếm khí ầm ầm rơi vào tiên thuẫn phía trên. Chỉ là phụ chốc, cương đại xé rách chi lực, trực tiếp giật ra tiên thuẫn. Không! Cổ truyền tôn đồng tử rung động mạnh, tuyệt vọng một tiếng hô. Sau một khắc, toàn bộ người hoàn toàn bị kiếm khí yến liệt. Thiếu đế, Nữ Ma Vương đáng người, toàn bộ há hốc mồm. Thiếu đế cổ truyền tôn vừa thất bại, ba đại thiên tiên toàn bộ bỏ mình. Dạ Tinh Hàn, ngươi tên điên. Cổ Thương Minh thấy tình thế không ổn, lập tức thúc dục một kiện kỳ quái thân bảo. Thân bảo phun ra một cái phao phao, đem ba bọc. Năm đó Dạ Tinh Hàn giết chết sa hoàng lục Hắn mang theo dạ tiểu tiểu liền trốn ở phao phao ở trong, biến mất thân hình khí tức, hoàn mỹ trốn chết chi vật. Hay lợi đấy, cổ thương minh cùng phao phao cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa, chạy xa mà chạy. Đại điệu thật lâu rung động lắc lư, đôi mù thật lâu không tiêu tan, xương linh rung động trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Dạ tinh hàn thật sự quá mạnh mẽ, thậm chí ngay cả thiếu đế cổ truyền tôn đều một kiếm đánh chết. Toàn bộ thiên cung thiên tộc một chút bị giả tinh hàn phá vỡ lấy. Đọng, phụ thân mạnh thật à? Phao phao long vui vẻ cưa lao đại, vẻ mặt tiêu nạo bộ dạng. Hà, nhưng vào lúc này tất cả mọi người đồng thời giật mình nhìn về phía trong bụi mù, có thể cảm nhận được, cổ truyền tôn còn sống, dạ tinh hàn ngưỡng mảy, hô một cái rơi vào trong bụi mù, bụi mù cuối cùng tan đi, cổ truyền tôn nằm ở phế tích ở trong hấp hối, chỉ còn lại có một hơi, dạ tinh hàn âm thanh lạnh lùng nói, thật sự là mệnh tử rắn, lại có thể không chết, sát ý lĩnh vực sát mang, cộng thêm tiên tuấn hai lần ngăn cản, ngược lại là tiêu hao phân tiên đạo diệt vô cùng nhiều lực lượng, lúc này mới cho tiên xuất sinh này kéo dài hơi tàn cơ hội, nhưng mà lúc này cổ truyền tôn suy yếu không chịu nổi, hoàn toàn chính là một cái tùy ý trở sát kẻ đáng thương, ta là cổ đế nhi tử. Ngươi không thể giết ta, nếu không thì cha ta sẽ không bỏ qua ngươi." Cổ truyền Tôn suy yếu miệng, nói ra suy yếu mà nói đến. Như Ma Vương đám người cũng gấp bận bịu quỳ đủ, "Dạ Tinh Hàn, cho mình lưu lại một con đường sống đi, đó là cổ đế nhi tử, ngươi giết không được. Cổ đế bệ hạ là đế cảnh cường giả, tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng đáng sợ tồn tại, một khi ngươi động thủ giết tiểu đế, mai sau ngươi cùng ngươi hai vị thế tử hải tử đám người, toàn bộ đều phải chết." Hắc <cười> hắc. Dạ Tinh Hàn đột nhiên ngửa đầu cười to. Trong tiếng cười, tràn đầy châm chọc chi ý hắn mãnh liệt tiếng cười dừng lại, "Phẫn nộ quá, các ngươi những thứ này ngu ngốc, đến lúc này còn dám uy hiếp ta?" Đừng nói là cổ đế, chính là thiên đạo hàng lâm, giết thân nhân của ta bằng hữu cũng phải đền mạng. Nhiều tiếng gào thét, Dạ Tinh Hàn tay phải nắm tay. Một kích bạo tinh quyền đánh hướng cổ truyền Tôn mặt. Oanh một tiếng. Không muốn a. Cổ truyền Tôn vô pháp lúc đích, đang sợ hãi ở trong nhìn qua Dạ Tinh Hàn nắm đấm rơi xuống. Má đầu của hắn trong nháy mắt bị đánh nát. Tại tất cả mọi người khó có thể tin khiếp sợ dưới ánh mắt. Cổ truyền Tôn bị đánh bể đầu, chết. Chương 1172. Không đầu người. Chương 1172, không đầu người. Cổ truyền Tôn bị giết sau đó, linh hồn xuất thể chống chết, còn không có trốn rất xa một đoàn từ lực quả xuất hiện tại hắn linh hồn phía trên, không, lại trải qua một lần tuyệt vọng, từ lực quả nổ tung, vang một tiếng, nổ đã diệt cổ truyền tôn linh hồn đến tận đây, cổ truyền tôn thân tử hồn diệt, giết cổ truyền tôn, gia tinh hàn thập phần thoải khoái. nhưng mà ngay sau đó, trong lòng bi thương trì ý lần nữa bắt đầu khởi động, hắn ngẩng đầu lên, chậm rãi mở miệng nói, gia gia, ngọc gia gia, nhị nương, nhị ca, tiểu lâm, háp bá, tinh hàn báo thủ cho các ngươi rồi, tuy rằng báo thủ, lại bi ý càng sâu, trong lòng chỉ để lại tự trách vô ích, đó là một tên điên, cháy mau. Nhu Ma Vương đám người gặp cổ truyền tôn bị giết, hoàn toàn không có báo thủ cho cổ truyền tôn ý tứ, lập tức hưa không đạp bước trốn chạy để khỏi chết. Thương cảm dạ tinh hàn lúc này hoàn hồn, sau đó hai mắt nảy sinh ác độc. Trốn. Một cái vừa đừng nghĩ sống. Tiêu đốt dạ tinh hàn như là giống như sa băng, hô một tiếng liền đuổi tới. Tuy rằng chỉ còn lại có hai thành hồn lực, nhưng mà không có cổ truyền tôn tại, đủ để nghiền ép thức đánh chết đối diện bốn người đa trọng phi hành thủ đoạn cùng một chỗ sử dụng ra, dạ tinh hàn tốc độ quá nhanh, mấy hơi ở giữa liền đuổi theo Nhu Ma Vương đám người. Hàn rối, đuổi theo trước tiên. Dạ Tinh Hàn tay phải hai ngón tay cùng nhau o o nở ra một tiếng, phạm vi vài dặm, bị hình tròn một vòng bạch sắc màn sáng vây quanh. Lưu Ma Vương bốn người, toàn bộ bị băng bó ở trong đó, đó là Dạ Tinh Hàn từ Hàn Giác ở trong khai phát ra năng lực, có thể triển khai một chỗ kết giới, trong kết giới hết thảy sinh mệnh đều tốc độ giảm bớt. Nguy rồi. Phản ứng lớn nhất là bằng Ma Vương. Lấy tốc độ tăng trưởng hắn, rõ ràng cảm nhận được bản thân vô cánh tần suất, tại cấp tốc hạ thấp. Ba người khác cũng là sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy thân thể cứng ngắc. Nếu vô pháp chạy trốn, chỉ sợ đem mặc kệ Dạ Tinh Hàn xâm lược đúng lúc này, nữ phân thân, sao sao lòng. Sương linh cùng với Sa Ma Đệ Mặc Tư tất cả đều đuổi theo. Sa Ma Đệ Mặc Tư cười nói, "Chủ nhân, ta tới giúp ngươi đem bọn họ trở nên càng chậm." Thạch hóa chi quang. Bệ nệ thánh cảnh cựu trọng tồn tại, Sa Ma Đệ Mặc Tư hai mắt bắn ra một đạo bạch sắc chùm tia sáng. Chùm tia sáng rơi vào trong kết giới, bao trùm Như Ma Vương bốn người. Nguyên bản đã tốc độ biến chậm bốn người, chậm hơn thêm chậm, như là ăn ốc xin đồng dạng cố hết sức lúc đích. Xắt. Dạ Tinh Hàn hai con ngươi phát lạnh, ra lệnh một tiếng. Ngay sau đó, là một trận không hề lo lắng đơn phương đồ sát. Kiếm chảm bằng ma vương Triệu Hoán Tiểu Huyễn tan vỡ tử tuyền đạo nhân Huyệt Thuật, nguyên tử thần sơn đem chấn sát, xương linh cùng phao phao long cùng một chỗ, hàn băng cùng thú pháo hợp lực đánh chết lưu ma vương. Hùng kim cương bị xà ma để mặc tư trên đầu hơn 10 đầu rắn cắn ở bên trong, cuối cùng thạch hóa mà chết. Mấy người thừa thắng xông lên, cùng một chỗ vây giết cổ truyền tôn thủ hạ chính là hai cái bát dài hung thú. Chỉ tiếc vạn trừng nô công nhất bắt đầu bị xà ma để mặc tư đánh chính là đại bại, chui vào địa hạ bỏ chạy chạy trốn đáng thương tiêu long tại hơn mười dặm bên ngoài bị mấy người tìm được, bị vây đánh tươi chết đến tận đây đại chiến triệt để kết thúc. Lấy bốn năm thần anh cổ truyền tôn dẫn đầu thần phạt thiên sát tiêu đội ngoại trừ đào tẩu cổ thương minh cùng vạn trưởng nô công mặt khác người toàn bộ bị diệt bị giết mọi người khổ cực rồi mời về dạ tinh hàn thu tiểu huynh cùng phân thân sa ma để mặc tư trở lại cốt giới thông linh quyền chủ phao phao long cùng sương linh trở lại thân thể của hắn không gian tuy rằng chiến đấu đã chấm dứt nhưng mà dạ tinh hàn thần sắc cũng không buông lỏng chết tiệt cổ thương minh ta nhất định đem ngươi móc ra đem ngươi triệt để chém chết đào tẩu cổ thương minh lại để cho hắn canh cánh trong lòng cổ thương minh tại trình độ nhất định trên thậm chí có thể nói là lần này nam vực thai nạn đầu sọ gây nên lấy suy đoán của hắn Cổ truyền Tôn Sở Dĩ sẽ đến Nam vực, tám phần là Cổ Thương Minh mang đường âm tuyển giới bên ngoài cái tia truyền lời linh điểu, phải là Cổ Thương Minh lưu lại. Cổ Thương Minh làm như vậy, chính là vì mượn cổ truyền Tôn tay giết hắn, cũng vì cho dạ tiểu tiểu am toán hạn chế tạo cơ hội. Có thể nói là từng bước tính toán, mỗi bước đều tại giết hắn. Lưu lại người này, có thể nói là hậu hoạn vô cùng. Trong ý thức, linh cốt nói, tinh hàn, thật sự thật có lỗi. Bây giờ ta ngoại trừ có thể cùng ngươi đối thoại bên ngoài, hầu như cái gì cũng không thể làm, hồn thức vừa dụng không ra ngoài. Về sau cũng đã không thể giúp ngươi tìm hiểu bốn phía bảo vệ ngươi an toàn. Lão có đầu, cái thật có lỗi chính là ta. Dạ Tinh Hàn thập phần tự trách. Nếu không phải vì giúp ta ngăn cản Đại Hoang Thoái diệt chỉ, ngươi cũng không đến mức hao hết cốt linh lực, không còn hồn thức dò xét năng lực. Hắn lập tức hướng Linh Cốt cam đoan. Ta ở đây hướng ngươi thể, hôm nay tử kiếp đã qua, mai sau chỉ cần ngươi có trở về Ma Huyễn Lục Địa cơ hội, ta nhất định đem hết toàn lực giúp đỡ. Tích Thủy Chi Ân nhất định đem giúp tuyển. Thiếu Linh Cốt ân tình quá nhiều, mai sau chính là sông pha khói lửa cũng là theo lý thường có lẽ. Tốt, có ngươi những lời này ta an tâm. Linh Cốt triệt để an tâm, vừa muôn phần may mắn. Lúc trước lựa chọn Dạ Tinh Hàn ký túc là hắn sáng suốt nhất quyết đoán, tuy rằng kết thúc, nhưng mà còn phải đi cái kia địa phương nhìn xem. Dạ Tinh Hàn đột nhiên hư không đạt bước dựng lên, mấy hơi ở giữa đi vào nhất căn hắc sắc cây của tiền. Cái kia cây cây cổ thụ cắm trên mặt đất, đã trải qua hủy thiên diện địa đại chiến, lại như cũ đứng vững vàng. Căn này cây cột rút cuộc là cái gì? Tại sao phải tại con của ta sinh ra một khắc này, phát ra một đạo ánh sáng cứu ta? Dạ Tinh Hàn vòng quanh hắc sắc cây cột dạo qua một vòng, dò xét cẩn thận lấy. Trong ý thức, Linh Cốt nói, thiên cơ các thật là làm cho người khó có thể nắm lấy, có thể ngăn xuống cổ giác lâu một kích, cũng không phải là hay nói giỡn đơn giản như vậy quả thực là không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ, tinh huyền đại lục còn có mạnh hơn cổ giác lâu tồn tại? Dạ Tinh Hàn âm thầm cục, cụ, theo bản năng dụng tay đi sờ cái kia căn hắc sắc cây cột cổ ONJ. Vừa mới đụng vào, hắc sắc cây cột bỗng nhiên chấn động. Một đoàn khí quái hắc khí từ cái kia cây cột ở trong chui ra. Cái gì? Dạ Tinh Hàn lại càng hoảng sợ, cảnh giác lui về phía sau một bước. Ta không là đồ vật, ta là thiên cơ các các chủ. Cái kia đoàn hắc khí một cái mở mịt, rơi xuống đất tản ra. Chờ hắc khí hoàn toàn tản đi, đã thấy chỗ đó đứng đấy một người. Ngươi, ngươi là tiên cơ các các chủ? Thấy cái kia người thứ nhất trong náy mắt, Dạ Tinh Hàn muôn phần khiếp sợ. Chỉ thấy cái kia người một thân áo đen, hai tay sau lưng, nhưng mà rất là kỳ quái, cái kia người không có đầu. Cái cổ ở trên là vô ích. Lời mới vừa nói thanh âm, cũng không biết là từ đâu phát ra. Không sai, không đầu người nói ra. Chính là tại Hạ Thiên Cơ các các chủ, Tinh Huyền Đại Lục tất cả thiên cơ bảng, đều là tại ta bảy mưu đặt kế xuống sắp xếp. Dạ Tinh Hàn nếm thử lấy hồn thức cảm giác mà đi, lại cái gì vừa cảm giác không đến. Trước mắt không đầu ảnh hình người là không có tu luyện pháp nhân, chút nào hồn lực đều không có. Nhưng mà dù vậy, không đầu người lại làm cho hắn không hiểu sinh ra một cô mánh liệt kính sợ tạp giác. Dạ tinh hàn kinh ngạc hỏi: trước tử cổ giác lâu huyễn diệt trưởng xuống đã cứu ta đúng là ngươi sao? Ngươi tại sao phải cứu ta? không đầu có người nói là ta cứu ngươi, xác thực nói cũng không phải vì cứu ngươi, mà là vì bảo hộ ngươi cái kia mới ra sinh nhi tử, cứu ngươi là nhân tiện sự tình, bảo hộ con của ta. Dạ tinh hàn càng nghe càng hồ đồ, con của ta mới vừa vặn sinh ra mà thôi, ngươi tại sao phải bảo hộ con của ta? không đầu có người nói nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ngươi nhi tử là một vị tiên thiên thần huân giả, một vị hết sức đặc thù tiên thiên thần huân giả tiên thiên thưa hồn chi thân. Thì ra là vì vậy thân phận bị hát chủ cảm giác đến, lúc này mới tại trước tiên hộ ngươi rồi, chẳng cổ giác lâu công kích.